chương một xuyên biệt thiên khải hệ thống giáng lâm chương một xuyên biệt thiên khải hệ thống giáng lâm trước màn hình các vị nhan trị phá trần ông ngoại phu nhân các thiếu gia mời xem xong ba trường cảm ơn cái này đặc meo làm cho ta lấy ở đâu tả dương một cái xa xúc mỗi ngày vòng đi vòng lại một ngày này hắn giống thường ngày trên đường đi về nhà đông nhiên một chiếc mất khống chế ô tô hướng phía ven đường lao đến một cái tiểu nữ hải đang đứng ở nơi đó không hề hay biết nguy hiểm tới gần tả dương không chút do dự trong nháy mắt chạy gấp tới một tay lấy tiểu nữ hải đẩy ra ngay tại hắn đẩy ra tiểu nữ hải sana một cố cường đại mà lực lượng thần bí đem hắn chăm chú ba khỏa, Tạ Dương chỉ cảm thấy linh hồn thăng thiên, thang đến cảnh tượng trước mắt biến mơ hồ và mèo, thân thể dường như bị cuốn vào một cái vô tận vòng xoáy. Tả Dương trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết thể trung quanh đều biến mờ đi, quang mang lấp lóe, sát thái sẽ lẫn. hắn muốn lớn tiếng la lên, lại phát hiện thanh em dường như bị thu phệ. Ngay tại hắn cho là mình muốn rơi vào vô tận vực sâu thời điểm, đột nhiên mở to mắt, quang mang lóe lên, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nơi này cổ kính cảnh tượng, hẳn là một gian cổ đại phòng. cả dương nhịp tim cấp tốc tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một cố không thuộc về mình ký ức, đột nhiên tiến vào trong đầu của mình. Nơi này là không thuộc về bất kỳ một cái triều đại nào cổ đại vương triều, Thiên Khải vương triều, một cái triều đại chưa kỳ luận thế. Nơi này bang phái hành hành, võ giả càng là vô pháp vô thiên, pháp luật đối bọn hắn mà nói như là không có tác dụng. Thiên Khải đại lục rộng lớn vô ngần, địa đồ rất lớn. Nhưng mà, vài ngàn năm trước một trận nhân ma yêu đại chiến dẫn đến linh khí yếu yếu, khiến cho ma tộc cùng yêu tộc lui về Thiên Khải đại lục bên ngoài khu vực. Bởi vì ở giữa có một tầng sương ngủ ở giữa ngăn cách, các tộc cũng không có lẫn nhau xâm chiếm. Yêu ma cũng không cách nào tùy tiện vượt qua tầng kia thần bí sương ngủ, trung nguyên khu vực tạm thời có thể an bình. Nguyên chủ thuộc về Cẩm Ý Liệp Vệ gia húy, bởi vì trong một lần nhiệm vụ chính tay đâm thổ phỉ sau đạt được một bản bí tịch hôn Nguyên công. Bởi vì bản thân bị trọng thương, lại thêm tu luyện không làm, tu luyện bí tịch tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiền thân bởi vì chỉ là một gã Cẩm Ý Liệp Vệ gia cho nên còn không chiếm được công pháp, nhất định phải tiểu kỳ trở lên mới có thể tại bách hộ chỗ nhận lấy công pháp. Còn lại một chút công pháp đều nắm giữ ở thế gia đại tộc hoặc là thế lực khác bên trong. muốn lấy được rất khó Tạ dương rất nhanh liền ý thức tới thế giới này quy tắc cùng hắn quen thuộc hiện đại hoàn toàn khác biệt ở chỗ này thực lực quyết định tất cả kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người xâm lược xem ra chỉ có thể trước hèn mọi phát dụng bằng không không làm rõ ràng được thế giới võ giả thực lực liền sẽ bị xử lý nhưng mà đúng vào lúc này một loại máy móc giọng nói tổng hợp chuyển vào trong đầu đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được giết chóc hệ thống chỉ cần giết địch liền sẽ mạnh lên túc chủ Tạ dương cảnh giới không công pháp hôn nguyên công không một kỹ năng phá phong đao không một điểm kinh nghiệm không đây là hệ thống tới sổ ta là tao vừa xem ra ta xuyên việt không chỉ có thân phận còn có thống tử giúp ta vậy thì vấn đề không lớn đã có cái hệ thống này đây cũng là không cần hèn bọn phát dù đúng lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân tà dương nhanh lên trương tiểu kỳ quan ngay tại gọi chúng ta tập hợp bách hộ chỗ có nhiệm vụ tả dương vội vàng cầm lấy trên tường vượt đao ra khỏi phòng trước mặt là một gã cùng tà dương giống nhau gầy yếu gia quý tên là tôn tiến bình thường cùng tả dương quan hệ coi như không tệ hai người nhanh chóng chạy đến vĩnh an thành bách hộ chỗ bách hộ chỗ chức vị phân chia rõ ràng một cái bách hộ trưởng quản toàn bộ bách hộ chỗ dưới trướng hết thảy bốn cái tổng kỳ điểm Đông nam tây bắc bốn viện mà mỗi một cái tổng kỳ phía dưới thì có bốn cái tiểu kỳ, mà một cái tiểu đội dưới trướng có bốn cái giáo úy, mỗi cái giáo úy xuất lính 10 cái lực sĩ. Hai người rất nhanh gặp được bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp tiểu kỳ quan trương phong. trương phong khuôn mặt vấn vẻ, bắt đầu kiểm kê chính mình giáo úy cùng lực sĩ, tổng cộng hơn 40 người toàn bộ đến đông đủ nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, có manh mối cung cấp tại vĩnh an thành bên ngoài vu gia thôn. buổi tối hôm nay sẽ có thanh phong trại giặc cướp tập kích, cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là phục kích bọn hắn làm được trọng thương bọn hắn nổ thanh phong trại nhanh là về sau tiêu diệt bọn hắn làm chuẩn bị. từ giờ trở đi các ngươi không được rời đi tầm mắt của ta. lập tức tiến về vu gia thôn là đại nhân đám người chắp tay ông quyền rất nhanh một nhóm hơn 40 người hướng về vu gia thôn xuất phát Tạ dương cũng tại trong đội ngũ tới gần ban đêm trương phong dẫn theo nhân mã cùng vu gia thôn thôn trưởng tụ hợp tại thôn trưởng nhân mã của ta đã mai phục tốt chỉ cần bọn hắn dám thò đầu ra ta liền quét bọn hắn một vị tuổi gần hơn 70 tuổi lão giả nói đến đại nhân các người có thể đến cũng quá tốt như trong thư nói tới như thế thôn chúng ta có cái tên là tam Ba từ sớm mấy năm bởi vì bị thổ phỉ bắt đi tiến thanh phong trại làm thổ phỉ nhưng là dù sao cũng là thôn chúng ta người khi biết được thanh phong trại phải xuống núi cướp bóc thôn chúng ta thời điểm lập tức tự mình đưa tin cho nên chúng ta liền vội vàng thông chi các ngươi hơn nữa lần này dẫn đội là thanh phong trại tam đương gia hậu thiên tam phẩm tu vi nghe đến đó trương phong cảm rất ổn chính hắn là ngày mai ngũ phẩm tu vi thế là vô vô tại thôn trưởng bà bay, ngài yên tâm lần này lập công sau ta sẽ ở tổng kỳ đại nhân nơi đó nói ngọt thôn các ngươi vài câu đến lúc đó thôn các ngươi năm nay thuế má cũng biết ít rất nhiều tại lao gia ý cười đầy mặt vậy thì đa tạ đại nhân lúc này tạ dương cùng tôn tiến thì làm mai phục tại thôn chung quanh trong cỏ Tôn Tiến méo méo tràn đầy khẩn trương mồ hôi trôi đau. Đi theo bên cạnh Tả Dương treo kẹo nói rằng ngươi nói lần này có lớn như thế cơ hội, thật sự là không dễ dàng à? Chờ Trương đại nhân lập công, sau này làm bên trên tổng kỳ. Vậy chúng ta đám người này bên trong, là thuộc ta nhất có cơ hội thăng nhiệm tiểu kỳ. Ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Tả Dương nhìn một chút Tôn Tiến không có làm chuyện, cặp mắt của hắn mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia trên núi thông hướng vu ra thôn con đường. Hắn quyết định muốn thử một chút hắn giết chóc hệ thống đúng lúc này. Từng tiếng tiếng võ ngựa truyền đến, một đội khí thế hung hăng thổ phỉ bỗng nhiên theo trong núi con đường ra, nhân số đông đảo. Trùng trung điệp điệp thẳng đến yên tĩnh vu ra thôn mà đến người dẫn đầu tướng mạo Thu kệch cầm trong tay một thanh đại đao mà các thôn dân cũng đều hoảng sợ tranh thủ thời gian trở lại trong phòng tranh lẽ trương phong dẫn đầu thủ hạ trong nháy mắt giết ra các vinh đệ cơ hội lập công đang ở trước mắt giết cho ta tất cả mọi người giống như là điên cùng như thế phóng tới giặc cước tả dương cũng không ngoại lệ lập tức nhảy ra bụi cỏ thẳng đến một gã thổ phỉ cổ chém tới cái kia thổ phỉ căn bản không kịp phản ứng bị một đao chặt tới trên mặt đất tả dương nghe được trong đầu máy móc giọng nói tổng hợp điểm kinh nghiệm một Nhìn về phía còn lại, giặc cấp trong nháy mắt hưng phấn, trong lòng mặc niệm thêm điểm hôn Nguyên công thăng cấp đến tầng thứ nhất, trước mắt cảnh giới tăng lên đến ngày mai nhất phẩm đối mặt tả dương điên cuồng chém rét, còn lại cầm ý liề vệ đồng sự đều có chút ngạc nhiên. Tôn Tiến nhìn về phía tả Dương, cái này tả Dương chắc chắn là điên rồi, vì lập công điên rồi. Chương 2: Kịch chiến thăng cấp. Chương 2: Kịch chiến thăng cấp. Trương Phong trợn mắt tròn xoe, đại đao trong tay mang theo tiếng gió gào thét, đột nhiên bổ về phía Thanh Phong trại Tam đương ra. Tam đương gia mặc dù cũng là một phương hào kiệt, nhưng cảnh giới cuối cùng so Trương Phong thấp một chút, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mới tiêu. chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình lảo đảo, binh khí trong tay cơ hồ muốn bị chấn thoát. Tại Trường Phong mãnh liệt thế công hạ, tam đương gia không thể không nhanh chóng về sau triệt hồi, bên cạnh rút lui bên cạnh gần cổ lên hô to gió gấp, xe hô." 50, 60 người hấp tập đến, nhưng lại là hấp tập rút lui, nhưng là lúc này Trường Phong đã cấp trên, các huynh đệ cùng ta truy. Tạ Dương lúc này đau đã ném lăn, tại hắn cảnh giới gia chỉ hạ, đối mặt không có cảnh giới thổ phỉ, quả thực chính là đồ sát. Thở hồn hển nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Tạ Dương. Cảnh giới, ngày mai nhất phẩm. Công pháp, Hỗn Nguyên công tầng thứ nhất không 10. Kỹ năng Phá phong đao không một điểm kinh nghiệm, 11. một. Tả Dương trong lòng mặc niệm thêm điểm, lập tức một cố cường đại nhiệt lượng đập vào mặt mà ra. Chỉ thấy Tả Dương quanh thân vờn quanh lên nhàn nhạt nội lực chấn động, phản phất có cổ vô hình lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào, kia là hồn nguyên công đột phá tới tầng thứ hai dấu hiệu. Theo hắn tâm niệm khẽ động, hệ thống bảng bên trên hồn nguyên công tầng thứ nhất không mười, cấp tốc chuyển biến làm hôn nguyên công tầng thứ hai không người. Mà cùng lúc đó, Tả Dương có thể cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ thậm chí với nội lực điều khiển đều lên một bậc, thang ngày mai nhị phẩm thành tốt một cái hôn nguyên công, quả nhiên không phải tầm thường. Tả Dương trong lòng thầm tán thường. ngay sau đó một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm thêm cho phá phong đao phá phong đao không một trong nháy mắt chuyển biến làm phá phong đao tầng thứ nhất không năm tả dương đao trong tay dường như được trao cho sinh mệnh đao quang lóe lên phía trước dường như có khí thể đều bị thứ nhất chia làm hai uy lực đại tăng hắn mỉm cười cái này phá phong đao là cầm y địa vệ cơ sở đao pháp nhưng là trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên đã lóe ra tự tin cùng hưng vấn bất thình lình thực lực tăng lên nhường hắn đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy trở mong sau khi thu thập xong tả dương nhanh đi theo đám người truy kích thổ phỉ bởi vì là hệ thống thăng cấp cho nên cảnh giới thấp người căn bản nhìn không ra đám người nhanh chóng truy kích đến trong một chỗ núi rừng chung quanh bốn bể toàn núi chung quanh đều là cây cối dẫn đầu tiểu kỳ trương phong hai mắt nhắm lại lập tức bày ra thủ thế đám người dừng lại trương phong nhỏ giọng hướng về tôn tiến thấp giọng nói cẩn thận chậm dãi lui có mai phủ lại nghe thấy hét lớn một tiếng thế nào tới địa bàn của ta liền muốn đi đã thấy chung quanh tôn ra lít nha lít những người nói ít cũng phải hơn 200 người cầm ý địa vệ mọi người nhất thời sợ hãi một vị âm nhu nam tử đi ra phía sau hắn đi theo tam đương gia cùng một tên khác nam tử khôi ngô đã sớm nghe nói các ngươi cẩm y lý hệ vệ gần nhất không thành thật muốn cho chúng ta một mẹ hốt gọn bất quá bởi vì các ngươi một mực lề mà lề mề ta cũng chỉ có thể chủ động đánh ra ha ha áo đúng rồi trong thôn kia mật báo tam đoa tử đã bị ta giết cho nên các ngươi chính là trên thất thiện chạy không thoát tôn tiến cùng Tạ dương giải thích nói người này chính là thanh phong trại đại đương gia trần vũ Đu, thực lực bản thân ngày mai thất phẩm đằng sau vị kia nam tử khôi ngô là nhị đương gia cảnh giới ngày mai tứ phẩm đây là có dự mưu mai phục xem ra hôm nay chúng ta đều kết thúc Mà Tả Dương chẳng quan tâm, chỉ là ánh mắt dường như một mực tại Đại đương gia Trần Vũ Nhu cùng cái khác hơn 200 tên thổ phỉ trên thân đạo qua đối mặt bất thình lình mái phục, Tả Dương cũng không hiện lộ ra mảy may bối rối, ánh mắt của hắn ngược lại càng thêm sắc bén, phảng phất tại tính toán mỗi một phần lực lượng nên như thế nào vận dụng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, lại Đại đương gia Trần Vũ Nhu thực lực không tầm thường, nhưng trải qua vừa rồi hệ thống thêm điểm, hắn tin tưởng mình có đầy đủ lực lượng ứng đối trạng nguy cơ này, hệ thống thăng cấp mang tới không chỉ có là cảnh giới tăng lên, càng là sức chiến đấu bay vọt. Tả Dương điều chỉnh hô hấp, để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. hắn nhìn về phía tôn tiến nói khẽ không cần quá bi quan chúng ta còn có sức đánh một trận tôn tiến giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem tả dương nhưng là không đợi tôn tiến lần nữa nói chuyện thanh phong trại đã đối cẩm y lìa vệ tạo thành vây quanh lúc này trần vũ nhu thấy cẩm y lìa vệ cũng không bởi vì nhân số cách xa mà lập tức tán loạn ngược lại mơ hồ có ngưng tụ chi thế không khỏi cười lạnh một tiếng hừ chỉ là mấy cái cẩm y lìa vệ còn muốn lật trời lên cho ta đem bọn hắn toàn bộ chặt theo hắn ra lệnh một tiếng hơn hai tên thổ phỉ như mãnh liệt như thủy triều hướng cầm y lìa vệ nhóm đánh tới đao quang kiếm ảnh xen lẫn tiếng giết đinh Tạ Dương hít sâu một hơi, thể nội hôn nguyên công vận chuyển đến cực hạn, thân hình của hắn giống như như quỷ mị trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, phá phong đao mỗi một lần vùng ra đều nương theo lấy không khí xé rách tâm thành, bọn thổ phỉ nhao nhao ứng thanh ngã xuống đại đương ra mặc dù ổn thỏa như núi, chưa từng tự mình kết quả, nhưng này uy nghiêm khí thế đã làm cho cả chiến cuộc như vệ. Nhị đương ra cùng tam đương ra, hai vị này trợ thủ đắc lực, sớm đã kìm nén không được nội tâm chiến ý, như là hai đầu thoát cương đánh thú, hướng về trương phong bổ nhào mà đi. Chiêu thức của bọn hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một lần công kích đều tựa hồ muốn xé rách không khí, nhường trường phong khó mà chống đỡ. Chỉ thấy Trương Phong thân ảnh trên chiến trường tránh trái tránh phải, lại vẫn khó mà đạo thoát bị từng bước ép sát vận mệnh đao pháp của hắn mặc dù diệu, nhưng ở nhị đương gia cùng tam đương gia liên thủ phía dưới, lại có vẻ giật gấu và vai, liên tục bại lui. Chiến trường thế cục đã minh bạch, Trương Phong bại cục dường như đã thành định số, mà hết thể này, đều tại đại đương gia kia ánh mắt thâm thúy bên trong lạng yên trình diễn. Nhưng là ngay sau đó đại đương gia cũng cảm giác được không thích hợp trong đám người có cao thủ. Sau đó hô to một tiếng, muốn chết. liền chạy theo Tả Dương mà đi. Tả Dương lúc này đã giết đỏ cả mắt phá phong đao đã thăng cấp đến 3 tầng. trông thấy đại đương gia một đao hướng hắn bổ tới. trực tiếp nhen lưới đao mà lên trong lòng càng là mặc niệm thêm điểm hôn nguyên công thăng cấp tầng thứ ba ngay sau đó một mực tăng lên hôn nguyên công số tầng mãi cho đến hôn nguyên công thăng cấp tầng thứ sáu trước mắt cảnh giới tăng lên đến hậu thiên lục phẩm đối mặt với đại đương gia trần vũ nhu sắc bén một đao tả dương không tránh không né thể nội hôn nguyên công vận chuyển đến cực hạn quanh thân nội lực chấn động càng thêm mạnh mẽ phản phất có thực chất hóa quang mang ở bên cạnh hắn vờn quanh ánh mắt của hắn kiên định trong tay phá phong đao vung lên đón nhận trần vũ nhu công kích en một tiếng thanh thủy kim loại tiếng va chạm vang lên hai người binh khí giao kích kích thích từng vòng từng vòng nội lực gợn sóng trần vũ nhu sắc mặt biến hóa Hắn không nghĩ tới Tạ Dương cái này, nhìn như bình thường cầm ý liễu vệ, vậy mà có thể tiếp được hắn một kích mà không rơi vào thế hạ phong. Mà Tạ Dương càng là trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, Hôn Nguyên Công đột phá tới tầng thứ 6 sau, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều có bay vọt về chất, đối đao pháp điều khiển cũng càng thêm tự nhiên. Dưới một kích này, hắn cảm nhận được mình cùng Trần Vũ Nhu ở giữa trên lệch ngay tại cấp tốc thu nhỏ lại đến. Tạ Dương hét lớn một tiếng, thân hình giống như quỷ mị lần nữa phóng tới Trần Vũ Nhu, phá phong đao trong tay hắn vung vậy đến kín không kẽ hở, mỗi một đao đều ẩn chứa uy lực kinh người. Trần Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, hắn thân làm thanh phong trại đại đưa ra Tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh thoát Tả Dương công kích, đồng thời trở tay một đao, hướng về Tả Dương bên hông chém tới. Tả Dương thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao kia. Nhưng là ngay sau đó, Đại Dương ra trong nháy mắt đá ra một cước, đá hướng Tả Dương lực. tà Dương né tránh không kịp, miệng phun máu tươi bị đá bay. Chương ba hệ thống ban thưởng, Tu La trải qua hiện. Chương ba hệ thống ban thưởng, Tu La trải qua hiện Đại Dương gia Trần Vũ Nhu mặt lộ vẻ khinh thường. Là ta xem thường ngươi, lại là hậu thiên lục phẩm, so với bình thường tiểu kỳ đều cao. Bất quá cũng chính là ta tiện tay diệt chi mà thôi. mặc dù tả dương bị đá bay nhưng là lúc này trong chém giết tôn tiến lại làm ngộng cái này tả dương vậy mà mạnh như vậy nhiều năm như vậy hắn thế mà tuyệt không biết so với tôn tiến rung động tiểu kỳ trương phong càng là cảm giác được bi thương trong đội ngũ có cao thủ không biết rõ bồi dưỡng không nói cũng bởi vì chính mình chủ quan muốn bỏ mình nơi đây hắn không cam tâm lúc này cũng tại vô hạn hối hận nhưng là thế giới không có thuốc hối hận bởi vì trương phong khinh địch lúc này đã một cái tay bị chém đứt cột một tay gian nan treo trống mắt thấy là phải không được trần vũ nhu nhìn chằm chằm tả dương cũng không có gấp động thủ mà tả dương lại là hai mắt nhắm lại không ngừng miệng phun máu tươi vừa rồi một cước đã để hắn bản thân bị trọng thương xem ra cảnh giới chính lệnh vẫn là không cách nào để mù nhất định phải nghĩ ra biện pháp bằng không lúc này mới xuyên việt còn không có tốt tốt hưởng thụ đời người quá thua lỗ kia nhân gian thiên đường câu lan ta còn chưa có đi qua kia sau đó trước mắt ta tả dương bỗng nhiên gào thét một tiếng sau đó lại là chạy theo nhị đương gia cùng tam đương gia vào tới lần này nhường trần vũ nhu vội vàng không kịp chuẩn bị hắn coi là tả dương muốn cứu trương phong nhưng là không nghĩ tới chính là tả dương thẳng đến đi qua sau một đao đánh chết tam đương gia ngay sau đó lại như mưa to gió lớn đồng dạng điên cùng chém giết nhị đương gia điểm kinh nghiệm một bởi vì nhất thời chủ quan bị tả dương một đao bổ về phía bà vai sau đó chính là một đao đâm vào trong bụng phốc phốc phốc điểm kinh nghiệm 200. liên tiếp bổ đao thẳng đến nhị đương ra bị chọc chết mà trương phong đều ngây dại ngốc ngốc quên đi chính mình đã là hồi quan phản chiếu lúc này trương phong trong lòng cảm động hỏng không nghĩ tới tả dương không có chạy trốn ngược lại là trợ giúp hắn tới tả dương tốt, ngươi cái này bản lĩnh chỉ cần có thể còn sống trở về nhất định có thể thăng nghiệm tả dương hai mắt huyết hồng nhìn về phía trương phong chúng ta đều trốn không thoát nhưng là ta có biện pháp có thể cho ngươi báo thủ trương phong thở không ra hơi nói rằng biện pháp gì ta ta cảm giác đã muốn không được phước nhìn xem trương phong trên thân bốn năm nói với đao không ngừng dúa máu tả dương không do dự che chắn những người khác ánh mắt trở lại một đao đâm vào trường phong trong bụng trương phong đến chết cũng không dám tin tưởng điểm kinh nghiệm 300. trăm tả dương không do dự nữa hồn nguyên công tăng lên đến tầng thứ 9 trước mắt cảnh giới tăng lên đến hậu thiên cửu phẩm một cú bạo tạc lực lượng trào lên mà ra tả dương toàn thân lửa nóng tả dương ánh mắt vào thời khắc ấy biến kiên định lạ thường theo hồn nguyên công tăng lên đến tầng thứ 9, trong cơ thể của hắn phảng phất có cỗ cổ lão lực lượng bị tỉnh lại hậu thiên lục phẩm tu vi tại cỗ lực lượng này cọ rửa hạng lại mạnh mẽ vượt qua tới hậu thiên cửu phẩm đây là bay vọt về chất cũng là hắn tuyệt cảnh phùng sinh mấu chốt Trần Vũ Nhu, cảnh giới chiến lệnh cũng không phải là không thể vượt qua. Tả Dương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, hắn chậm rãi đứng người lên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt nội lực chấn động, kia là thuộc về hậu thiên cựu phẩm cường giả tiêu chí. Trần Vũ Nhu sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không nghĩ tới tả Dương vậy mà có thể ở loại này trước mắt đột phá, hơn nữa tăng lên biên độ to lớn như thế. Nhưng hắn dù sao cũng là trong đám người này người mạnh nhất, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cười lạnh nói, coi như ngươi tăng lên cảnh giới lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép ngươi. Lời còn chưa dứt, trần vũ nhu thân hình lóe lên giống như quỷ mị hướng tả dương đánh tới trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe trực chỉ tả dương yếu hại nhưng mà tả dương lại dường như dự đoán trước động tác của hắn thân hình quỷ dị một bên nhẹ nhõm tránh đi một cách này đồng thời trở tay một đao đao mang như rồng thẳng bức trần vũ nhu mặt một cỗ tiếng nổ đùng đoàn đánh tới tả dương nương tựa theo mới lấy được lực lượng cường đại cùng hôn nguyên công thâm hậu nội tình một đao chém đứt trần vũ nhu lỗ thai trần vũ nhu nhanh chóng né tránh sau vội vàng hướng về sau bắt đầu chạy hắn muốn chạy trốn vừa rồi tất cả chấn định đều là giả tượng Hắn biết hắn không có khả năng giết chết Tả Dương, đây tuyệt đối là quái vật, hắn có thể làm chỉ có lập tức chạy trốn. Mà Tả Dương thì là không có khả năng cho hắn cơ hội này, một cái lắc mình đã đến Trần Vũ Nhu trước người, sau đó chính là phá phong chém lung tung. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ để uy hiếp được Trần Vũ Nhu sinh mệnh lực lượng kinh khủng cái này. Làm sao có thể? Ngươi thế nào tu vi tăng lên nhanh như vậy? Ngươi, ngươi tại dấu rốt. Trần Vũ Nhu trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu theo không kịp Tả Dương tốc độ, mỗi một lần giao phong đều để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có đúng lúc này, Tả Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. thể nội nội lực sôi trào, cả người dường như hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, một đao vung ra, mang theo mãnh liệt chi thế, trực kích Trần Vũ Nhu thân thể không. Trần Vũ Nhu tuyệt vọng la lên, nhưng hết thảy đều đã không kịp, đao mang xuyên thấu thân thể của hắn, mang đi hắn tất cả sinh cơ điểm kinh nghiệm 500 chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm tập, thu hoạch được hệ thống đặc thù ban thưởng, tiên thiên bí tịch tu La Kinh. Tạ Dương đứng tại chỗ, thở hào hẹn, nhìn qua ngã xuống Trần Vũ Nhu, bề ngoài cũng không quá nhiều gợn sóng, nhưng là nội tâm đã sợ ngây người đây quả thật là ta à, ta lại có võ đạo tiên phú, hơn nữa mạnh như vậy xanh đậm thêm điểm. tu la kinh thăng cấp đến tầng thứ nhất trước mắt cảnh giới tiên tiên nhất phẩm tả dương cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng cường đại trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hảo tình trang trí bốn phía địch nhân đã bị cái khắc cầm y địa vệ từng cái chém giết chỉ còn lại mấy tên thổ phỉ thủ hạ quỳ dạp xuống đất theo thổ phỉ đầu lĩnh đã bị giết những người khác căn bản cũng không có năng lực phản kháng thi thể đầy đất cùng máu tươi tả dương hít sâu một hơi tập trung ý chí bắt đầu xem xét hệ thống ban thưởng tu la kinh đây là một bộ trong truyền thuyết tiên tiên tịch nghe nói tu luyện đến đại thành có thể nắm giữ hủy thiên diện địa chi lực tả dương trong lòng kích động không thôi hắn biết, cái này đem là chính mình đạp vào võ đạo đỉnh phong nút chốt. Tả Dương Tu Vi như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, hiện tại đã đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới. hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy đối võ đạo kính sợ. lấy bốn phía đầy đất bờ bộn, Tả Dương hít sâu một hơi, quay người đi hướng trương phong thi thể. hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trương phong bả vai, thấp giọng nói, huynh đệ, nghỉ ngơi à, mỗi thủ của ngươi, ta đã thay ngươi báo. đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân Tả Dương nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang áo đen võ giả đang nhanh chóng tiếp cận. trên người của bọn hắn tản ra nồng đậm sát ý. Hiển nhiên là đối tạ Dương ôm lấy địch ký hử, tới thật đúng lúc. Tạ Dương hử lạnh một tiếng, thân hình giống như là một tia chớp phóng tới địch nhân. Tốc độ của hắn nhanh chóng, để cho địch nhân căn bản không kịp phản ứng chấm đã. Người áo đen võ giả mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác thể sát tinh thần đều hứng chịu tới uy hiếp, nhanh chóng nói rằng chúng ta là chi huyện đại nhân hộ vệ, là lao nhân ra ông ta lệnh chúng ta xem xét tình huống, ta nhìn các ngươi cũng là người trong triều đình liền đến nhìn xem. Tạ Dương mắt lạnh nhìn người áo đen đầu lĩnh vài giây sau thuận miệng nói đến, "Tô Tiến, chúng ta đi." Sau đó Tạ Dương dẫn theo Tô Tiến, còn có hơn 10 người nhanh chóng hướng trên núi đi tới. Tả Dương vừa đi vừa nói, có thể động Minh đệ đem trên núi cái này chạy bên trong vàng bạc châu báu đều mang đi. Chương 4. Thăng nhiệm Tiểu Kỳ. Chương 4. Thăng nhiệm Tiểu Kỳ. Lúc này, Vĩnh An Thành Bách Hộ chỗ Đông Viện bên trong, Bách Hộ Vệ Khương cùng Đông Viện Tổng Kỳ Trần Tùng đứng sống vai, đứng sướng ở trong đại viện. Trước mặt bọn hắn đứng đấy chính là Tả Dương cùng những cái kia may mắn còn sống sót cẩm y dì vệ, mà trên mặt đất thì nằm ngang lấy về sau bị kéo về thi thể, một mảnh túc sát chi khí bao phủ. Bách Hộ Vệ Khương trầm rãi dạo bước đến Tả Dương bên cạnh, nhẹ nhàng vu vỗ bờ vai của hắn, một cỗ hùng hậu võ đạo khí tức xuyên tấu qua lòng bàn tay truyền lại mà đến. nhưng bách hộ vệ khương không khỏi âm thầm gật đầu không tệ thật sự là hậu sinh khả ủy a bách hộ vệ khương tán thưởng nói ngươi là vua gia thôn phụ cận dân trúng diệt trừ tai họa quả thật một cái công lớn tả dương nghe vậy sắc mặt vẻ mặt khiêm tốn đa tạ đại nhân khích lệ vì bách tính trừ hại chính là chúng ta chỗ chức trách bách hộ vệ khương tiếp tục nói chiến công của ngươi ta đã báo cáo đến thượng kinh thành lấy thực lực của ngươi đảm nhiệm một cái tiểu đội chi vị dư xài như vậy đi ngươi trước hết tạm thay đông viện tiểu kỳ chức vụ chờ chính thức bổ nhiệm xuống tới ngươi chính là danh chính luôn thuận tiểu kỳ tả dương nghe vậy trong lòng có chút kích động vội vàng chắp tay ôm quyền nói là, đại nhân thuộc hạ định không phụ nhờ vả thế là bách hộ chỗ diệt trừ tất cả ác thế lực tuyệt không túi đầu cứ như vậy tả dương nương tựa theo thực lực bản thân cùng công tích thuận lợi trở thành vĩnh an thành bách hộ chỗ đông viện tiểu kỳ nắm giữ một mảnh thuộc về mình làm việc rất nhỏ trở lại trong viện tả dương lập tức phân phó thủ hạ tập hợp bởi vì đông viện tiểu kỳ trước lúc trước chiến đấu bên trong thương vong thảm trọng bởi vậy cần mới chiêu mộ nhân thủ nhiệm vụ này tự nhiên có người chuyên phụ trách mà tả dương thì bắt đầu an bài chuyện khác nghi hắn đứng ở trong viện ánh mắt đảo qua trước mặt những này vào sinh ra tự huynh đệ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. hắn biết rõ những minh đệ này về sau đều là tâm phúc của hắn tôn tiến tả dương hô tôn tiến nghe tiếng tiến lên trong mắt tràn đầy kính trọng hắn kính trọng tả dương không chỉ có bởi vì tả dương bây giờ tiểu kỳ thân phận càng bởi vì là tả dương kia thực lực sâu không lường được đại nhân có gì phân phó tôn tiến cung kính hỏi tả dương mỉm cười nói rằng chuyện làm được thế nào tôn tiến nghe vậy vội vàng từ trong ngực móc ra một chương giấy tờ đưa lên đại nhân thanh phong trải hết thẻ sưu tập 5.000 lượng bệnh nhân dựa theo phân phó của ngài đã đưa 3.000 lượng tới bách hộ vệ khương đại nhân nơi đó tổng kỳ đại nhân trần tùng nơi đó cũng đưa một bộ phận còn lại một bộ phận thì phân cho hy sinh huynh đệ gia thuộc hiện tại còn thừa lại 500 lượng tả dương tiếp nhận giấy tờ nhìn kỹ một chút thỏa mãn nhẹ gật đầu tốt làm được không tệ đêm nay chúng ta liền đi câu lan chúc mừng một chút đến một lần chúc mừng ta thăng nhiệm tiểu kỳ thứ hai các huynh đệ cũng thư giãn một tí đoàn người nghe vậy trong nháy mắt sôi trào lên bọn hắn mặc dù trong lòng còn đắm chìm trong mất đi huynh đệ trong thống khổ nhưng giờ phút này cũng bị tả dương hào hùng lây ngao nhau biểu thị phải thật tốt chúc mừng một phen cùng lúc đó tại vĩnh an thành huyện nha trong phòng tiếp khách tri huyện mã gia nguyên cùng sư ra ngay tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì mà tại trước mặt bọn hắn quỳ một vị võ giả áo đen vẻ mặt khẩn trương thúc ta chạy đến thời điểm thanh phong trại đã kết thúc đại đương gia đều đã chết tiêu tả dương khẳng định là tiên thiên tu vi vì không đánh cỏ động rắn ta liền không có ra tay võ giả áo đen thấp giọng nói rằng mã gia nguyên nghe vậy lập tức giận không kìm được thử một cái chỉ là cầm ý vệ giáo ý liền để ngươi e ngại đến tận đây ngươi còn có thể làm gì thật sự là bùn não không dính lên tường được sư gia thấy thế liên hội vàng tiến lên xung làm hòa sự lão đại nhân bất giận cái này mã tam không có ra tay cũng là chuyện tốt bây giờ cầm ý gì vệ đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nếu không phải là chúng ta tại cái này vĩnh an thành thâm căn cố đế bọn hắn chỉ sợ sớm đã độc thủ lại nói một cái thanh phong trại mất liền mất bất quá là vơ vét của cải công cụ mà thôi tại vĩnh an thành chúng ta nâng đỡ bang phái cũng không ít bọn hắn một năm cung phụng cho chúng ta bạc có thể so sánh vĩnh an thành một năm tiền thuế đều nhiều bây giờ đã bọn hắn đã vì chúng ta hiệu lực lâu như vậy cũng nên để bọn hắn động động thân nói đến chỗ này sư gia trầm ngâm một lát trước hết cầm cái này tả dương khai đạo a nói xong sư gia là một cái cắt cổ thủ thế Mã gia nguyên nhẹ gật đầu cũng tốt màn đêm buông xuống vĩnh an thành thúy hương trong lâu đèn đuốc sáng trưng tả dương mới vừa cùng thủ hạ uống rượu xong liền bị đám người vây quanh đưa đến tam lâu một gian xa hoa trong phòng chung gian phòng bên trong một đôi song bảo thai hoa tỷ bội đang chờ hắn tả dương nhìn xem trước mặt hai vị này như hoa như ngọc mỹ nhân nhi trong lòng không khỏi có chút khẩn trương dù sao đời trước của hắn vẫn là ngây thơ tiểu sử nam đối với loại tràng diện này quả thật có chút tiểu sinh sơ nhưng tả dương biết rõ nếu muốn ở người này ăn người thế giới bên trong sống sót thực lực mới là trọng yếu nhất bởi vậy hắn chỉ là nhường hai tên nữ tử vì hắn xoa bóc bả vai cùng chân thư giãn một tí thể xác tinh thần sau đó hắn liền đưa mắt nhìn sang trước mắt hệ thống giao diện Túc chủ tả dương cảnh giới tiên Thiên nhất phẩm công pháp thu la kinh tầng thứ nhất hai trăm kỹ năng phá phong đao tầng thứ ba viên mãn điểm kinh nghiệm 181. hôm nay tại bách hộ chỗ tả dương tại cùng tổng kỳ trần tùng nói chuyện phiếm lúc hiểu rõ tới thế giới này võ đạo cảnh giới chia làm ngày mai tiên tiên tông sư đại tông sư bốn cái đại cảnh giới trong đó ngày mai cùng tiên tiên hai cái đại cảnh giới lại mỗi người trên là 9 tầng tiểu cảnh giới mà lại hướng lên tông sư đại tông sư các loại cảnh giới thì là lấy sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong chờ tiểu cảnh giới tới phân chia về phần cao hơn cấp bậc chính là võ đạo kim đan đan vỡ thành anh võ đạo hóa thần các loại cảnh giới thì Tông xưng kim đan nguyên anh hóa thần bất quá theo trần tùng lời nói vĩnh an thành chưa hề xuất hiện qua tông sư trở lên võ đạo cứng giả ngay cả tông sư cũng cực kỳ hiếm thấy Võ đạo cường giả phần lớn đều tập trung ở thượng kinh thành hoặc một chút cỡ lớn khu vực trong xem ra ta cần một chút mới kỹ năng a. Tả Dương trong lòng thầm nghĩ, phá phong đao hiện tại đã viên mãn, hơn nữa bằng vào ta tu vi hiện tại đến xem, đã có chút không phù hợp. Đang lúc Tả Dương đắm chìm trong trong suy nghĩ lúc, dưới lầu truyền đến tiền hồ nào, hơn nữa càng diễn càng cháy mạnh. Lúc này Thúy Hương lâu lầu một, đang có một loại Dương cung bạt kiếm chi thế. Tào bang phó bang chủ trương Vạn Lâm, ngay tại đối với cầm ý để vệ tôn tiến chửi lầm lên, nhanh lên nhường cái kia đại tiểu tiểu tới theo ta, bằng không, thưa, mấy người các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn, ta không phải thu thập các ngươi không thể. Tôn Tiến thực lực thấp, mới là ngày mai nhất phẩm, mà Tào Bang phó bang chủ trương vạn lâm là tiên tiên nhị phẩm, cho nên tôn tiến giận mà không dám nói gì, nhưng là song bảo thai tỷ mỗi đêm nay buổi chính là Tả Dương Tạ đại nhân, hiện tại lấy hắn cùng Tả Dương quan hệ khẳng định là tâm phúc, cho nên nơi này không thể biểu hiện tranh lệnh. Tôn Tiến hết thân thể tiến về phía trước một bước, ta nói trương phó bang chủ, ta đều nói đêm nay đại tiểu tiểu về đại nhân nhà ta tất cả, các ngươi đây là thành tâm không qua được à? Nếu không chúng ta đều thối lui một bước, ta cho ngài nói lời xin lỗi, đây là coi như qua thế nào. Ba. Trương Vạn Lâm trợn mắt tròn xoe đột nhiên hướng phía trước một bước, bước, một bàn tay mạnh mẽ quất vào Tôn Tiến trên mặt. Tôn Tiến bị đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 5, Thúy Hương lâu giận chém. Chương 5, Thúy Hương lâu giận chém. Trương Vạn Lâm hung thần ác sát nhìn khắp bốn phía, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ cuồng vọng thế nào. Ta Trương Vạn Lâm danh tự tại Vĩnh An thành còn có ai chưa nghe nói qua? Ai dám ở chỗ này cùng ta đối nghịch, các ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài? Thối. Trương Vạn Lâm hung hăng trên mặt đất một bãi đảm, sau đó mắt sáng như đốm nhìn về phía trên lầu cầu thang, gân cổ lên hô to ta mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào. Ta nhìn chúng nữ nhân nhất định phải, lập tức, lập tức cho ta an bài đúng chỗ, nếu không, thử nếu không, ngươi muốn như thế nào? Lúc này, trên lầu truyền tới một cái tỉnh táo mà thanh âm trầm ổn, kia là Tả Dương thanh âm. Tả Dương nguyên bản liền phát giác được lầu dưới ồn ào náo động, nhưng sau đó tất cả đột nhiên bình tĩnh lại. Ngay sau đó hắn liền mắt thấy tôn tiến bị đánh bay thẳng trạng. Hắn bình tĩnh đi xuống thang lầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước, nhìn thẳng Trương Vạn Lâm. Cho dù hai người mặt đối mặt đường đấy, Tả Dương như cũng duy trì kia phần thông dòng cùng tỉnh táo. Trương Vạn Lâm thấy Tả Dương dám như thế nhìn thẳng chính mình, càng là lên cơn giận dữ, nhấc tay liền phải vỗ hướng Tả Dương bá. một đạo kim loại va chạm thanh thúy thanh vang đống nhiên vang lên ngay sau đó trương vạn lâm một cánh tay tựa như cùng giống như diều đất dây bay lên máu tươi như suối phun giống như vẩy xuống vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung tả dương không chút do dự thân hình lóe lên liền tới gần trương vạn lâm trong tay lưỡi dao thẳng đến gương mặt của hắn chém tới trương vạn lâm mặc dù kịp thời lùi bước tránh thoát một kích chí mạng này nhưng lưỡi dao còn tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng máu tươi cốt cốt mà ra trương vạn lâm giờ phút này diện mục dữ tợn hung tợn nhìn chằm chằm tả dương ngươi ngươi dám như thế đối ta đậu xanh rau muốn con ngươi a Tả Dương căn bản không cho Trương Vạn Lâm cơ hội thở dốc, thân hình lần nữa lóe lên, một đạo cương mánh vô song đao kình trực tiếp chém vào Trương Vạn Lâm cái cổ ách, ách ách. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt tường, Trương Vạn Lâm ngay cả lời đều chưa nói xong liền tắt thở điểm kinh nghiệm trăm, Tất cả phát sinh quá nhanh, Trương Vạn Lâm bên cạnh kia hơn 10 cái tiểu đệ thấy thế trong nháy mắt ngây ra như phóng, trong đó một cái tâm phúc càng là hoảng sợ hô to các ngươi cầm y vệ, các ngươi giết người. Tả Dương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, "Tôn Tiến, có thuộc hạ, đại nhân." Tôn Tiến sớm đã từ dưới đất bò dậy, dẫn cầm y vệ ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. hắn không nghĩ tới tả dương sẽ như thế quả quyết đi lên liền tập kích bất ngờ chém giết trương vạn lâm phong tỏa hiện trường giữ vững cổng tạo bang phó bang chủ trương vạn lâm ý đồ tập sát mệnh quan triều đình tội không thể xá đều cho ta chặt sau đó tả dương cũng không tiếp tục cố cái khác xông vào trong đám người bắt đầu một trận điên cuồng giết chóc ngay trong đầu điểm kinh nghiệm lên cao thành âm, hắn hoàn toàn không để ý trong lòng của hắn đã quyết định đã chuyện đã làm vậy sẽ phải làm đến cùng tuyệt không giữ lại một người sống lâu một đại sảnh thảm thiết vô cùng tàn chi bay rất nhanh tại thúy hương lâu lão bản lương trận mắt hốc mồn bên trong ý vệ bắt đầu thu thập thi thể Tạ Dương đứng tại phía trước bắt đầu phân phó, cái này tạo bang phó bang chủ Trương Vạn lầm công nhiên tập sát mệnh quan triều đình, đây là muốn tạo phản, tất cả mọi người mang thi thể về bách hộ chỗ. Cứ như vậy đám người vội vã chạy tới bách hộ chỗ. Bách hộ vệ Khương hiểu rõ cụ thể tiền căn hậu quả sau cũng không có ra mặt, mà là tổng kỳ Trần Tùng tại Đông viện trong đại sảnh nhìn về phía Tạ Dương, ngươi việc này làm đối với không đúng ta miễn bàn luận, nhưng là ngươi nhớ kỹ, có người dám chọc chúng ta cẩm ý liễu vệ quân uy, đáng chết những năm này chúng ta đều rất điệu thắc à, cho bọn họ cảm giác là chúng ta dễ khi dễ không được." Bách hộ đại nhân đã nói, lần này liền lấy hắn bang làm điển hình, muốn làm liền làm hung ác. Thanh trừ nó, lần này từ ta dẫn đội chỉnh lý trang bị, lập tức xuất phát. Chúng tiểu cơ chắp tay ôm quyền, là đại nhân. Giờ phút này, tào bang chủ sở trong đại bàn doanh, tào bang bang chủ hùng phong sắc mặt tàn nhẫn, nhìn xem trước mặt hai vị phó bang chủ, tào bang hết thảy ba vị phó bang chủ, một vị bang chủ, hiện tại chỉ còn lại hai vị phó bang chủ. Hùng phong trong mắt lóe lên một vệt hung ác ngang hiểm, liếc miệng lên một vệt cười lạnh, tiếp tục nói chi huyện đại nhân đã nói, chỉ quản cung bọn hắn làm, tại cái này vĩnh an thành còn không phải bọn hắn cầm y nói tính hơn nữa, ta đã thông tri hắc hổ bang đến chi viện, lúc này ta xem bọn hắn thế nào phép lối. phó bang chủ lý khuê nghe vậy vẻ mặt hơi chậm nhưng vẫn không khỏi sầu lo bang chủ kia tả dương đã dám như thế lớn mật làm việc tất có chỗ ý lại chúng ta phải chăng hẳn là càng thêm cẩn thận để tránh rơi vào bọn hắn cái bẫy bang chủ hùng phong khoát tay áo, xem thường cẩn thận hừ trên thế giới này không có tuyệt đối cẩn thận chỉ có thực lực tuyệt đối chúng ta tạo bang tại vĩnh an thành kinh doanh nhiều năm thâm căn cổ đế há lại một cái nho nhỏ cầm ý để vệ bách hộ có thể dao động còn nữa nói Tiêu chi huyện đại nhân cũng không phải ăn chay hắn đã bằng lòng đứng tại chúng ta bên này tự nhiên có tính toán của hắn cùng lực lượng đang lúc ba người thương nghĩ lúc Một gã thủ hạ vội vàng mà vào báo cáo bang chủ, cẩm ý lìa vệ tổng kỳ trần tùng đã dẫn đầu bốn cái tiểu kỳ đội ngũ hướng chúng ta trụ sở chạy đến, xem bộ dáng là dự định toàn diện khai chiến. Hùng phong nghe vậy nhướng mày, nhưng lập tức lại giang hắn ra trên mặt lộ ra một tia khinh thường đến rất đúng lúc, ta đang lo tìm không thấy cơ hội cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Chuyên lệnh xuống tất cả bang chúng chuẩn bị ứng chiến, nhường các minh đệ nhìn xem, đến cùng là chúng ta tạo bang quyền độ cứng, vẫn là bọn hắn cẩm y lìa vệ lao lợi. Phó bang chủ lý khuê thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, xoay người đi an bài bang bên trong sự vụ. mà đổi thành một vị phó bang chủ Triệu Lôi, thì là trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn, hắn sớm đã đối cầm Y Liễu vệ phách lối hành vi bất mãn, lần này vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã. Không bao lâu, tàu bang ngoài trụ sở đã là bụi đất tung bay, cầm Y Liễu vệ đội ngũ tại Trần Tùng dẫn đầu hạ, Trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Bọn hắn thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, khí thế như hồng, cùng tàu bang bang chúng tạo thành so sánh rõ ràng. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trần Tùng đứng tại trước trận, mắt sáng như đuốc, quét mắt đối diện bang đám người, thanh âm lạnh lẽo như hàn phong thấu xương tàu bang đám người, dám can đảm cùng Triệu đỉnh đối nghị. Hôm nay chính là các ngươi tận thế." Hùng Phong nghe vậy, giận quá thành cười, "Ha ha, Cẩm Ý Diệp vệ, các ngươi đừng quá khoa trương. Tại cái này Vĩnh an Thành, còn chưa tới phiên các ngươi định đoạt." Theo Hùng Phong ra lệnh một tiếng, Tào Bang bang chúng giống như thủy triều tôn ra, trong tay nhiều loại vũ khí dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Bọn hắn hô hào khẩu hiệu, thanh âm đinh thái nhức óc, khí thế hung hang phóng tới Cẩm Ý Diệp vệ. Trần Tung thấy thế, không sợ chút nào, cũng vung tay lên, Cẩm Ý Diệp vệ đám người tựa như cùng mãnh hồ hạ sơn, cùng Tào Bang đám người chiến làm một đoàn. Cẩm Ý Diệp vệ mặc dù nhân số ít, nhưng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, thân hình mạnh mẽ, Bọn hắn thân mang phi ngư phục, eo đeo túi xuân đao, động tác đều nhịp, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đối mặt tạo bang mãnh liệt thế công, bọn hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định, phàn phất muốn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình trung thành. Chương 6. Độc chiến quần hùng, đao chấn đực gan. Chương 6. Độc chiến quần hùng, đao chấn đực gan. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tạo bang bang chúng cùng cầm y y vệ tại chật hẹp trên đường phố triển khai kịch liệt chém giết đao quang kiếm ảnh, huyết nục vang tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Song vương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Tạo bang các bang chúng mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đại đa số khuyết thiếu chính quy huấn luyện đối mặt cẩm y lìa vệ sắc bén thế công dần dần bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm cẩm y lìa vệ nhóm thì nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp dần dần chiếm cứ thượng phong tổng kỳ trần tùng thân ở trong chiến trận thân làm tiên thiên ngũ phẩm hắn lại như là đi bộ nhàn nhã trong tay hắn tú xuân đao tựa như tia chớp vung dậy mỗi một đao đều tình chuẩn chém về phía địch nhân yếu hại hùng phong hai tay hiện lên chào trạng kia là hắn độc môn tuyệt kỹ ung chào công tản nhẫn vô cùng tại tiện tay cào nát một gã cầm ý lìa vệ biết sau trực tiếp hướng về trần tùng tới trần tùng xoay tay lại chính là chém ra một đao Đao pháp sắc bén, cường mãnh ba kình. Hùng phong đang đối mặt địch, không hề sợ hãi, hai tay múa ra hoa ảnh, lưới mắt không ngừng bên hai, chiến sự hung hiểm hai người người tới ta đi. Hai vị phó bang chủ đối chiến hai vị tiểu kỳ, mà Tả dương thì là tại tùy ý chém giết tào bang bàn chúng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm, Tả dương không do dự nữa ngầm thừa nhận điểm kích thăng cấp Tu La Kinh Tu La Kinh thăng cấp đến tầng thứ hai, Tu La Kinh thăng cấp đến tầng thứ ba, Tu La kinh, kinh thăng cấp đến tầng thứ tư, Tu Vi võ đạo thăng cấp đến tiên thiên tứ phẩm. cương đại nội lực từ trong ra ngoài, cương mãnh đồng tiến, một cỗ hung sát chi khí vẩn quanh Tả Duyên toàn thân, âm linh lẫn. khiến cho Tạ Dương biến có chút hung ác, nhưng là Tạ Dương không quan tâm, tiếp tục chém dưa thái rau như thế chém giết tàu bang bang chúng điểm kinh nghiệm 3 điểm kinh nghiệm năm. Hùng Phong vừa hướng Trần Tùng thi triển, hưng chào công, một bên la to họ Trần, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, nơi này là địa bàn của ta, ngươi tiến đến coi như đừng nghĩ lấy đi ra ngoài nữa. Trần Tùng tu vi võ đạo cùng Hùng Phong tiếp cận, hai người đều là tiên thiên ngũ phẩm, sớm tại mấy năm trước liền không hợp nhau, hiện tại càng là thủ mới thủ cũ cùng đi. Trần Tùng một đao bổ lui Hùng Phong ta tối. Tốt ngươi Hùng Phong, mấy năm trước thủ hạ ta mấy cái cẩm y vệ đều bị ngươi ám sát, ngươi cho rằng ta không biết rõ a? Hôm nay là tử kỷ của ngươi. Trần Tùng phá phong đao pháp đại thành, đối với Hùng Phong chính là dừng lại cũng chặt. Nhưng là Hùng Phong hai mắt nhíu lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dừng lại nhanh, chuẩn, hung ác chuyển vận, thừa dịp Trần Tùng không chú ý, chính là sờ mó, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Trần Tùng bị chảnh rơi một miếng thịt. Nhưng là Trần Tùng không quan tâm tiếp tục cuồng chặt Hùng Phong, Hùng Phong vừa đánh vừa lui, âm thầm suy tư thế nào hắc hổ bàng còn chưa tới, mẹ nhà hắn lại như thế mang xuống, liền phải dùng át chủ bài. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra một đoàn người áo đen, bọn hắn lít nha lít nhít, người ở chỗ này số trọn vẹn hơn 100 người. lại thêm tàu bang nhân số hai phe cùng một chỗ là cẩm y địa vệ các ba. Trần Tùng xem xét la lớn không tốt mau thả tín hiệu đồng nhiên một đạo đạn tín hiệu theo vĩnh an thành bên trong bay vào đêm không phanh. ngay sau đó bảy tám đạo đạn tín hiệu tranh nhau chen lấn bay vào bầu trời đêm rất nhanh bầu trời liền sáng lên một đạo cá chuồn đồ án đây là cẩm y địa vệ đặc hữu đưa tin tin tức Trần Tùng hô to một tiếng các minh đệ chịu đựng nhân mã của chúng ta bên trên liền đến Hùng Phong xem xét đông cảm giác không ổn cái này cẩm y địa vệ không theo sáo lộ ra bài bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau không được nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn hắn Sau đó liền thấy, Hùng Phong đối với Trần Tùng bên cạnh hai tên cẩm ý hệ vệ tiểu kỳ hô lớn còn chưa động thủ. Phốc phốc. Hai tên cẩm ý hệ vệ tiểu kỳ lập tức làm phản, đối với Trần Tùng sau lưng mánh đâm, sau đó liền nhanh trong tối lui đến tạo bang bên người a. Trần Tùng kêu thảm một tiếng, hắn không thể tin được đây hết thảy. Ngay sau đó ngoại trừ tả Dương bên ngoài còn lại một gã tiểu kỳ, cũng bị Hùng Phong một trào, cào nát thiết hầu, máu tươi phiêu tán rơi rụng. tả Dương vội vàng đỡ lấy Trần Tùng. Trần Tùng dường như có chuyện muốn nói, thanh âm không lớn, trung quanh đều là tiếng la giết, nhưng là tả Dương nghe thấy được. Trần Tùng hơi thở mong manh. hai vị này tiểu kỳ là bách hộ an bài hắn hại ta hắn sau đó liền tắt thở rồi tả dương mở to hai mắt nhìn không thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới thì ra cái gọi là cầm y địa vệ thuộc hạ đều chỉ bất quá là cái này vĩnh an thành cao tầng đánh cờ quân cờ xem ra lần này là bách hộ thỏa hiệp bắt chúng ta làm phá hôi tả dương nghĩ tới đây càng nghĩ càng giận hô to một tiếng ta xê bà ngươi sau đó liền xông vào trong đám người trung quanh cầm y địa vệ hiện tại rắn mất đầu đều lấy tiểu kỳ tả dương làm trung tâm đi sát đằng sau điên cùng chém vào tả dương bắt lấy một cái băng chúng một đao chém thành hai khúc điểm kinh nghiệm năm ngay sau đó phóng tới kia hai tên phản đồ tiểu kỳ, hắn chết cũng muốn chém chết hai người bọn họ phản đồ ở chung quanh trong mắt người. Tả Dương điên lên rồi, quá biến thái, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế điên cuồng trùng sát, mà tại cẩm Ý rìa vệ trong mắt Tả Dương chính là bọn hắn hy vọng, là dẫn đầu cái này hơn 100 người lao ra hy vọng, cho nên bọn hắn đi sát đằng sau, dù là có người tụt lại phía sau, cũng muốn kéo dậy đi lên phía trước. bất chi bất giác cẩm ý rìa vệ tại lúc này lấy Tả Dương cầm đầu tạo thành một cỗ chiến trận, lấy công kích hình thức tách ra bang chúng vây quanh, pham la loạn vào cẩm y rìa vệ trung tâm trong vòng bang phái thành viên, tất cả đều bị loạn đao chặt thành hơn 100 người tương tự sát thần phụ thể, đây là Tả Dương mang cho bọn hắn chơi liều. Mà so sánh cùng nhau chính là, bang phái thành viên dần dần đã mất đi sát phạt đảm lượng. Dù sao một tháng tranh mấy chục lượng bạc, ngươi chơi cái gì mệnh a mà cầm y liễu vệ thì là vì còn sống, là có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tả Dương điên cùng trùng sát, rất nhanh liền vọt tới một gã tiểu kỳ bên người, tiện tay chính là một cái lưỡi đao đánh xuống, tiểu kỳ đều sợ tròn váng, không kịp phản kháng, liền bị một đao chém đứt đầu lâu điểm kinh nghiệm 300. Sau đó Tả Dương nhất cổ tác khí vọt thẳng tới một tên khác tiểu kỳ bên người, trở lại chính là ba đao phốc phốc phốc. liên tục ba đao chọc vào đối phương trên bụng, theo vượt đao rút ra, một đống lớn mơ hồ vật thể phun ra, huyết dịch không cầm được ra bên ngoài bốc lên. tại tiểu kỳ cuối cùng nhắm mắt lại lúc, Tả dương thấy được hắn hối hận, nhưng là Tả dương không nhìn thẳng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết điểm kinh nghiệm 300. trăm. dương nhanh chóng ngầm thừa nhận thêm điểm tu la kinh thăng cấp đến tầng thứ 5 tu la kinh thăng cấp đến tầng thứ 6 trước mắt cảnh giới tăng lên đến tiên thiên lục phẩm. thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, Tả dương đỏ hồng mắt nhìn về phía hùng phong. không biết thế nào, hùng phong thế mà lại đối một gã tiểu kỳ có chút khi đảm. hùng phong lui lại một bước, lên cho ta, chém chết hắn. ngay sau đó hai gã khác phó bang chủ hợp lực thẳng hướng Tả Dương. Nhưng vào lúc này Tả Dương một ánh mắt nhìn hướng hai tên phó bang chủ, tại ngắn mũi một cái trước mắt ngạc nhiên thời điểm Tả Dương phá phong đao pháp liên tiếp vung vẩy, như cồn phong mưa rào, đao quang như dệt, trong nháy mắt đem hai tên phó bang chủ bào phủ trong đó, mỗi một đao đều mang theo tiên thiên lục phẩm hùng hậu nội tình, không khí dường như bị xé đứt, phát ra tiếng gào chát chúa ken ken ken. Kim loại giao kích không ngừng bên hai, hai tên phó bang chủ mặc dù cũng là thần kinh bách chiến cao thủ, nhưng ở Tả Dương cái này đột nhiên buộc phát thế công hạng, lại có vẻ hơi luống cuống tay chân. Chương 7 ẩn giấu ban thưởng. bảy, ẩn dấu bán khí của bọn hắn tại Tả Dương lưới đao hạ tia lửa tung tóe, dần dần bị áp chế đến liên tục lùi về phía sau a. Trong đó một tên phó bang chủ rốt cục ngăn cản không nổi, cánh tay trái bị Tả Dương một đao nghiêng bổ mà bên trong, máu tươi phun ra ngoài, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Mà đổi thành một gã phó bang chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn biết, hôm nay nếu không đem hết toàn lực, chỉ sợ khó mà còn sống rời đi nơi đầy liều mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí phun trào, đúng là Liều Lĩnh Thi triển ra một loại đồng quy vu tận chiêu thức, ý đồ cùng Tả Dương ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, Tả Dương nét miệng lên một vệ cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra đối với sinh tử vô thường lạnh nhạt. Thân hình hắn một bên, nhẹ nhõm tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời trở tay một đao, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đối phương ngực phúc. Hạng hai phó bang chủ ánh mắt cấp tốc cảm đạm, thân thể vô lực nga xuống. Bùi đất tung bay bên trong, Tả Dương thân ảnh lần nữa thẳng tắp như tùng, toàn thân tản ra tu la giống như sát ý cùng ý chí bất khuất điểm kinh nghiệm 400 điểm kinh nghiệm 400. Tả Dương không có ngừng, ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt tại Hùng Phong trên thân. Lúc này hùng Phong đã sớm bị trước mắt từng cảnh tượng ấy huyết tinh rung động, hai chân như ra, cơ hồ đứng không vững. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cô máy rít chóc, Tả Dương trong mắt hắn đã không còn là cái kia có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật, mà là một tôn không thể chiến thắng tu la chiến thần ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hùng Phong âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Tả Dương không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong vượt đao, Kia băng lánh lơi đao ở dưới ánh Tả Dương lóe ra khát máu quan mang. Hắn biết đối với những người này mà nói bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có lơi đao dưới sinh tử mới là chân thật nhất đối thoại nhớ kỹ. Ta gọi Tả Dương. Nói xong, Tả Dương thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phong tới Hùng phong. Tú Xuân Đao vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quý tích, thẳng đến Hùng Phong thủ cấp. Hùng Phong thấy thế, cấm chế sợ hãi trong lòng, đem hết toàn lực thi triển trào công mưu toàn ngăn cản một kích này. Nhưng mà, Tả Dương tu vi đã tới Tiên Tiên lục phẩm, thực lực xưa đâu bằng nay đào pháp của hắn càng hung hiểm hơn, mỗi một đao đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực. Hùng Phong đứng trào công mặc dù tàn nhẫn, nhưng ở Tả Dương đao hạ, lại như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng thanh thủy tiếng gãy xương, Hùng Phong móng phải bị Tả Dương một đao chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộn đỏ hắn vạt áo. thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tả Dương từng bước ép sát, không cho Hùng Phong bất kỳ cơ hội thở dốc đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một đao đều tình chuẩn chém về phía Hùng Phong yếu hại. Hùng Phong đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, rốt cục tại một lần sơ sẩy bên trong, bị Tả Dương một đao xuyên thấu lồng ngực phù phù. Hùng Phong thân thể cao lớn nặng nề mà ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Cặp mắt của hắn trợn lên, chết không nhắm mắt, dường như còn tại nói đối vận mệnh không cam lòng điểm kinh nghiệm trăm hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được khen thưởng thêm, bí tịch điểm thương tận phong đao. Tà Dương không để ý đến hệ thống nhắc nhở. chỉ là yên lặng thu hồi vượt đau ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía chỉ thấy tào bang bang chúng đã sớm bị cẩm ý lìa vệ viện quân tách ra quân lính tăng giá mà những hắc y nhân kia cũng tại cẩm ý lìa vệ tấn công mạnh hạ liên tục bại lui cuối cùng biến mất ở trong màn đêm các huynh đệ chúng ta thắng tạ dương cao giọng la lên thanh âm bên trong tràn đầy tăng thương cẩm ý lìa vệ nhóm nghe vậy nhao nhao hoan hô lên bọn hắn biết một trận chiến này có thể thủ thắng may mắn mà có tạ dương anh dũng không sợ cùng xuất sắc chỉ huy tại tạ dương dẫn đầu hạ bọn hắn không chỉ có đánh tan tào bang vây công còn chém giết hùng phong vị này đại địch có thể nói là chiến tích huy hoàng nhưng mà Mọi người ở đây chúc mừng thắng lợi thời điểm. Cẩm Y hề vệ cái khác ba đường tổng kỳ toàn bộ chạy tới, lập tức vây hãm nơi này. Thằng đến nhìn thấy hùng phong thi thể, mới thở phào. Thật là ngay sau đó lại nhìn thấy ngày xưa đồng sự Trần Tùng thi thể, còn lại ba người tâm tình đều có chút bi thương. Sau đó đám người trở lại bách hộ chỗ. Tả Dương ngầm thừa nhận thêm điểm điểm thương tật phong đao thăng cấp đến tầng thứ nhất, tu la kinh thăng cấp đến tầng thứ bảy trước mắt cảnh giới thăng cấp đến tiên thiên thất phẩm. Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục đại khái, nhưng là Tả Dương vẫn là giả bộ như thụ thương dáng vẻ, bởi vì hắn đợi lát nữa liền sẽ đối mặt một người, một cái muốn hại hắn nhóm đưa vào chỗ trên người. Tạ dương nhìn một chút hệ thống bảng lúc này chiến lược thật là đột phá không ít Túc chủ Tạ dương cảnh giới tiên tiên tác phẩm công pháp thu la kinh tầng thứ bảy kỹ năng điểm thương tật phong đao tầng thứ nhất điểm kinh nghiệm 388. trở lại bách hộ chỗ sau bóng đêm càng thâm ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây vẩy vào tĩnh mịch trong định viện Tạ dương ngồi một mình ở một gian đơn sơ trong phòng nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực trong lòng nổi sóng chập trùng hắn hồi tưởng lại một trận chiến này thảm thiết cùng trần tùng di ngôn trước khi chết trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng Hắn biết, đây hết thảy phía sau đều có phức tạp hơn quyền lực đấu tranh cùng trao đổi ích lợi, mà hắn, bất quá là một cái bị tùy ý bài bố quân cờ mà thôi. Nhưng Tả Dương cũng không tính như vậy khuất phục. Hắn biết rõ, tại thế giới cường giả Vi tôn này bên trong, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, khả năng nắm giữ vận mệnh của mình đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái thân mặc cầm y yè, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên đi đến. Người này đúng là bọn họ bách hộ đại nhân vệ Khương. Vệ Khương nhìn xem Tả Dương, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan độc cùng phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi mở miệng Tà Dương, ngươi lần này lập công lớn. bạn quan tự sẽ hướng lên phía trên vì người sinh công nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay tả dương nghe vậy từ từ mở mắt mắt sáng như bức bách hộ đại nhân ta cũng không phải là muốn nhúng tay cái gì chỉ là trần tùng cái chết để cho ta thấy được chúng ta nội bộ hám ta thân làm cẩm y liệt vệ một viên có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ hiểu rõ một số việc thực mà không phải bị ngươi sử dụng hết ném đi vệ thương nghe vậy sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tả dương ngươi trẻ tuổi nóng tính ta không trách ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ có một số việc một khi để lộ liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, đến lúc đó ngươi ta đều đem vạn kiếp bất phục Tả Dương cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Ta Tả Dương làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Như thật có một ngày như vậy, ta thả rằng cùng thiên hạ là địch, cũng không muốn làm kia bẹ lũ su nịnh hạng người. Vệ Khương nhìn xem Tả Dương, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lập tức lại biến thành thật sâu sầu lo Tả Dương. Ngươi có biết, ngươi hành động hôm nay, đã xúc động một ít người lợi ích, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tả Dương đứng dậy, chắp tay nói bách hộ đại nhân, ta Tả Dương ai làm lấy chịu, tuyệt sẽ không liên lụy các minh đệ. Như thật có ngày đó. mong rằng đại nhân có thể bảo trọng vệ khương trầm mặc một lát cuối cùng thở dài mà thôi chắc hẳn ngươi cũng biết đại khái một số việc chương 8 kiếm chỉ hắc hổ chương tám kiếm chỉ hắc hổ bách hộ vệ khương bình tĩnh một chút sau đó nói rằng lúc ấy ngươi tiêu diệt thanh phong trại thời điểm ta liền thật thưởng thức ngươi làm việc của thỏa tuổi trẻ tài cao sát phạt quả đoán thật là nói đến đây vệ khương dừng lại một chút thật là ta lúc ấy chỉ là để các ngươi mai phục một chút thanh phong trại tam đương ra thậm chí là có thể giết hắn nhưng là các ngươi không thể diệt trại cái tiêu thanh phong trại là chi huyện đại nhân vơ vét của cải công cụ đương nhiên công cụ của hắn không ngừng, cái này một cái, ngươi hôm nay diệt Tào băng, còn có đến trợ giúp bọn hắn hắc hồ băng, còn có một số bang phái cùng thế gia đều là bọn hắn căn. Chính là ngay cả ta có một số việc bên trên, đều cùng bọn hắn dây dưa không rõ. Kia hai cái làm phản tiểu kỳ, vốn chính là chi huyện Mã gia gia tộc từ đệ, việc này lúc ấy là ta an bài, bởi vì một chút khác trao đổi lợi ích không có cách nào ta rất thường thức người, có chút năm đó ta cái bóng thật là, thật là ta tại Vĩnh An thành đã 8 năm, 8 năm không hề động qua địa phương. Hơn nữa ta còn nghe nói 6 tháng cuối năm có thể sẽ có người tới thay thế ta, ta phía trên đường đi, trong bóng tối đều để ta rời khỏi thoái vị. Ha ha, có thể thấy được tới thay thế ta người có nhiều thực lực bất quá ngay hôm nay, Chi huyện tìm đến tới ta, nói có thể dùng gia tộc của hắn vận hành đem ta điều tới thượng kinh thành, ta độc lòng. Cho nên sự tình phía sau ngươi cũng biết, bình thường chúng ta hai phe cũng có hợp tác, đặt tới một cái cân bằng, đây cũng là phía trên muốn nhìn đến. Chuyện này dừng ở đây a, ta có thể cho ngươi cam đoan, trần tùng tổng kỳ vị trí ngươi tới thay thế, dù sao phía dưới Đông khu Cẩm Y Lý vệ đều đã ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó đương nhiên, ta cũng không có khả năng như thế lưu loát ăn lần này thua thiệt, những năm này Cẩm Y vệ quá bất ức, không có uy nghiêm. cái kia hát hổ bang ngươi dẫn đầu diệt ta còn có đông khu hơn 10 cái bang phái gần nhất cũng là có chút quá nóng ngươi diệt diệt bọn hắn hỏa khí cũng làm cho phía sau thế ra biết biết thủ đoạn của ta cuối cùng thẳng đến bách hộ vệ không đi tả dương cũng không có nói một câu bởi vì không nói lời nào chính là chấp nhận kỳ thật vừa rồi tả dương cường thế như vậy cũng chỉ bất quá là vì tranh thủ thêm một chút lợi ích dù sao hoàn cảnh lớn không cải biến được tại tả dương trong lòng thế giới này không có tốt xấu không có đúng sai chỉ có xếp hàng đương nhiên tả dương nói là thiên khải vương triều cái mông quyết định vị trí bất quá cái kia tri huyện ngăn cản tả dương nói sớm tối chặt hắn Thực lực bây giờ không đủ, ra tay trước dục đang hành động. Tối nay Vinh An Thành Đông Viện đèn đuốc sáng trưng, tạo Bang thế lực rất lớn, danh nghĩa có rất nhiều ký viện, chiếu bạc, quán rượu, đều bị từng cái niêm phong đương nhiên cuối cùng bách hộ vệ khương xử lý như thế nào những này tài sản kiên là chuyện của hắn, Tả Dương chỉ quản bắt người. Cẩm Ý Lệ vệ chiếu ngủ hôm nay vô cùng chen chúc, Tả Dương danh tự cũng dần dần bị Vinh An Thành bang phái cùng thế gia đại tộc chỗ quan thuộc. Ngày thứ hai Tả Dương đổi tới bách hộ đi Đông Viện, phàm là nhìn thấy Tả Dương Cẩm Ý Lệ vệ đều nhất nhất chào hỏi Tả đại nhân tốt Tả đại nhân mời tới bên này. Tại Đông Viện hội tụ rất nhiều người, đầu người toán loạn. bởi vì cầm y địa vệ đại chiến tà bang dẫn đến nhân viên giảm phân nửa, cho nên vệ khương cố ý gia tăng nhân thủ. Theo nam viện, tây viện, bắc viện các điều một số người bổ sung tại đông viện bên trong, còn có một số đặc biệt chiêu. Tả Dương cũng biết trong những người này có một bộ phận lớn là các đại thế gia nội ứng, còn có một phần là từng cái bang phái nội ứng, khả năng còn có một ít là chi huyện nội ứng. Bất quá Tả Dương không quan tâm. Hôm nay Tả Dương liền phải cầm hát hổ bang khai đao. Vệ Khương từ cửa chính đi vào trong viện, hắn uy nghiêm khí phách, tất cả mọi người lập tức im lặng chắc hẳn đại gia có một ít hôm nay vừa qua khỏi tới cẩm y địa vệ cũng biết chuyện phát sinh ngày hôm qua. ta cũng liền không còn trần thuật, căn cứ công tích, tả dương thăng đến bách hộ chỗ đông viện tổng kỳ, bổ sung một nhiệm kỳ trần tùng ban, tả dương công tích đã mang đến thượng kinh thành, không lâu liền sẽ hạ đạt tốt quá tốt rồi, tả đại nhân, dẫn đầu mọi người chúng ta khởi tử hồi sinh, chúng ta cả một đời đều cảm kích tả đại nhân. vệ khương vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một mảnh tiếng khen, cũng không trách đại gia kích động. dù sao, cẩm ý lìa vệ bị bang phái ức hiếp quá lâu, có chút bang phái phía sau còn có thế gia cái bóng, lần này không không thể không tính ra một ngụm hắc khí. cứ như vậy tại tả dương mị lực cùng lực uy hiếp hạ, thuận lý thành chương làm tới đông viện tổng kỳ. cái này thượng kinh thành tiểu kỳ bổ nhiệm còn không có đưa đến, tổng kỳ công tích lại đưa lên, đoán chừng thượng kinh thành chút ít đại nhân vật cũng đều sẽ chú ý tới tả dương. tả dương nhìn xem trước mặt đông viện cầm ý gì vệ nhóm, sắc mặt nghiêm túc. tôn tiến cái này một mực cùng hắn quan hệ không tệ, trải qua mấy lần sinh tử huynh đệ, mặc dù thực lực thấp, nhưng là thật là tử trùng, bị tả dương trực tiếp bổ nhiệm tiểu kỳ, đây cũng là vệ khương ngầm đồng ý lúc này tôn tiến đứng dậy báo cáo đại nhân, hiện đã tra ra, hắc hổ bang không có thoát đi. hắc hổ bang bang chủ triệu hổ lúc này đang khi bọn họ tiểu lâu của mình nghị sự, đoán chừng là muốn nhìn một chút thái độ của chúng ta. Tả Dương trực tiếp quát tay trở lại, chỉnh lý trang bị, lập tức xuất phát. Cứ như vậy Tả Dương mang theo 4 cái tiểu kỳ gần 200 người, đám người hấp tấp hướng về hắc hổ bàn quán rượu đi đến. Tất cả Cẩm Ý Liễu vệ đều lưãn thẳng xuống lưng, trước kia luôn luôn để nhóm này bang hội thế gia ức hiếp, quan hệ bọn hắn rắc rối khó gỡ, dẫn đến Cẩm Ý Liễu vệ bó tay bó chân. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, Tả Dương tối hôm qua đã chém ra Cẩm Ý Liễu vệ Vi phong. Hiện tại Cẩm Ý Liễu vệ có thể nói là nhường những người kia, lần nữa cảm nhận được bị Cẩm Ý Liễu vệ chi phối cảm giác đông bình phong đường phố, tại Vĩnh An thành giành khí rất lớn, có thể nói là Vĩnh An thành đồng khu phồn hoa nhất một lối đi, bốn phương thông suốt. nơi này có quán rượu ký viện chiếu bạc nhiều vô số kể tầng tầng lớp lớp đương nhiên tả dương trước đó tới qua thúy hương lâu hoa tỷ bội cũng là ở chỗ này lúc này ở trung tâm khu vực một tòa tên là thành phẩm hương lâu ba tầng trong từ lâu hát hổ bang bang chủ triệu hổ đang cùng còn lại ba người uống trà, ba người này theo thứ tự là chuột bay bang bang chủ huyện nha sư gia còn có một cái mã thị gia tộc một cái trường bối triệu hổ tâm tình không tệ lúc đầu coi là tảo bang sẽ liên lụy hắn không nghĩ tới tối hôm qua bọn hắn một người đều không có bị bắt nhưng là hắn không biết là tả dương chỗ không bắt người một là trước ổn định hát hổ bang hay là cầm ý địa vệ chiếu ngục đã đủ con số. Triệu hồ nâng chung trà lên uống một ngụm ha ha, cái này Tả Dương thật sự là gan to bằng trời, cũng dám tại Vĩnh An thành tùy ý làm bậy, chẳng lẽ hắn cũng không biết chữ? Chết, viết như thế nào à? Quả nhiên là Lăng Đầu Thanh. May mắn ta hôm qua nhìn tình thế không đúng liền dẫn người chạy, bất quá cái này Tả Dương cũng tức thời không có bắt ta người. Chuột bay bang bang chuột thì là khuôn mặt tươi cười đó lấy, kia là, ta hắc hổ đại ca như thế nào sợ hắn? Bất quá, chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc vi rượu, dù sao tuổi tác tiểu nhân Lăng Đầu Thanh là điểm chết người nhất ta Triệu hồ gật gật đầu không có nói tiếp. mà sư ra thì nói rằng cái này tả dương là đại biểu toàn bộ bách hội chỗ cái kia vệ khương lão già che chở hắn chúng ta không có cách nào ra tay bất quá cũng xác thực hẳn là cách xa hắn một chút tỉnh tung tóe một thân máu chương 9. không ai có thể ngăn cản chương 9. không ai có thể ngăn cản mã thị gia tộc trưởng bối ngựa chí minh thì là cười lạnh một tiếng hừ, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi dám ở vĩnh an thành não sự cũng không hỏi thăm một chút cái này vĩnh an thành là ai địa bàn bất quá triệu huynh đệ ngươi vẫn là phải cần thật chút dù sao cái này tả dương hiện tại danh tiếng nam thịnh vạn nhất hắn chó cùng rất hết đối ngươi hát hổ bang ra tay coi như phiền thoái triệu hầu nghe vậy khinh thường cười cười mã huynh quá lo lắng ta hát hổ bang tại vĩnh an thành cũng là có mặt mũi bang phái sao lại sợ hắn một cái nho nhỏ cầm y địa vệ còn nữa nói hắn tạ dương tối hôm qua đã diệt tàu bang chẳng lẽ còn muốn lại diệt ta hát hổ bang không thành vậy hắn coi như phải hảo hảo cân nhắc một chút sư gia cũng phụ hòa nói triệu huynh nói không sai chúng ta những bang phái này tại vĩnh an thành thâm căn cô đế há lại một cái nho nhỏ cầm y địa vệ có thể dung chuyển bất quá vì để phòng văn nhất chúng ta vẫn là đến tăng cường đề phòng miễn cho bị cái này tả dương chui chỗ trống đang lúc bốn người thương nghĩ lúc đông nhiên quán rượu ngoại chuyện đến một hồi tiếng huyên áo. ngay sau đó chỉ thấy một đám cầm y địa vệ khí thế hung hăng xông vào đem rượu lâu bao bọc vây quanh triệu hổ bọn người thấy thế sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới cái này tả dương vậy mà thật dám xuống tay với bọn họ triệu hổ tử kỳ của ngươi tới tả dương thanh âm tại trong cựu lâu vang lên dường như sấm xét chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức triệu hổ sau lưng vẫn đứng trường quý. xem xét tình thế không đúng lập tức đi đến tả dương trước người đại nhân có phải hay không có cái gì hiểu lầm chúng ta hát hổ bang luôn luôn phốc phốc tả dương một đao đâm vào trưởng quỹ trong bụng máu tươi ụ cục ra bên ngoài bước lên mắt thấy người đã không được điểm kinh nghiệm 30. mươi tả dương đẩy ra trưởng quỹ thi thể bước đi lên trước triệu hổ cố gắng chấn định đứng vậy nhìn xem đi vào quán rượu tả dương cười lạnh nói tả dương người dám dẫn người đến ta hát hổ bang địa bàn náo sự chẳng lẽ ngươi liền không sợ gây nên chúng nộ sao tả dương nghe vậy khinh thường cười cười chúng nộ hừ tại tả dương trong mắt bất quá là một đám người ô hợp mà thôi hôm nay ta liền phải diệt ngươi cái này hát hồ bang gian đe cầm y để vệ phá án người không có phận sự nhanh chóng tránh ra tĩnh rất yên tĩnh không có người nói chuyện ta nói ba cái số một lúc này chuột bay bang bang chủ đống nhiên đứng lên tả dương ngươi quá mức bá tả dương đống nhiên như thiểm điện ra tay một đao chém đứt chuột bay bang bang chủ lỗ thai, lỗ thai ở phía trên bay lên rơi trên mặt đất bẹt lên chuột bay bang bang chủ không dám động tả dương chạy theo chuột bay bang bang chủ mặt liền chặn một đao lúc này chém chết điểm kinh nghiệm 400 tả dương hiện tại công lực thâm hậu điểm thương tật phong đao nhanh như thiểm điện một mạch mà thành Sư gia cùng Mã Thị gia tộc trưởng bối mắt thấy chuyện không đúng, lúc này đứng dậy, bước nhanh đi xuống lâu đi chuột bay băng ban chủ, uy hiếp mệnh quan triều đình, giết không tha. Triệu Hổ còn không thúc thủ chịu chói. Tả Dương lời nói như là hà băng, chữ chữ thấu xương, làm cho cả trong tiểu lâu nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống. Triệu Hổ mặc dù trong lòng sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, ý đồ ổn định tâm tình của mình, sau đó quát lớn Tả Dương, ngươi bất quá là nho nhỏ cầm y thi vệ, chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể ở cái này vinh an thành muốn làm gì thì làm? Ta hắc hổ bang trên dưới mấy trăm huynh đệ, sao lại sợ ngươi lực lượng một người? Nhưng mà, Tả Dương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, phản phất tại nhìn một cái sắp chết đi sâu kiến. Hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay đao, lập tức, mấy tên Cẩm Y Y vệ tựa như cùng như quỷ mị phóng tới Triệu Hổ cùng với thủ hạ. Trong tửu lâu lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, đao quan kiếm ảnh, tiếng la giết đinh thai nhức óc. Triệu Hổ mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Cẩm Y Y vệ vây công hạ, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Bên cạnh hắn, không ngừng có hát hổ bang bang chúng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ quán rượu, điểm kinh nghiệm mươi điểm kinh nghiệm mươi đúng lúc này, sư gia cùng Mã thị gia tộc trưởng bối đã chạy trốn tới quán rượu bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem bên trong thảm thiết chiến đấu, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng may mắn. Sư gia tự lẩm bẩm, cái này Tả Dương thật là một cái tên điên, hắn thật sẽ diệt toàn bộ Hắc Hổ Bang. Ngựa Chí Minh thì là vẻ mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Tả Dương vậy mà như thế lớn mật, thật dám đôi Hắc Hổ Bang ra tay. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này vĩnh ngăn thành, sợ là sắp biến thiên. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ý thời điểm, trong tiểu lâu bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy triệu hồ bị Tả Dương một đao bổ chúng bạ vai, cả người nặng nề mà ném xuống đất. Trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, nhưng sinh mệnh chi hỏa đã tại dần dần dập tắt. Tả Dương đứng tại Triệu Hổ bên người, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn nói rằng, "Triệu Hổ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhớ kỹ, cái này Vĩnh An Thành, không phải là các ngươi có thể tùy ý trả đạp địa phương." Nói xong, Tả Dương lần nữa vung đao, kết thúc Triệu Hổ sinh mệnh điểm kinh nghiệm 500. Toàn bộ trong từ lâu, giờ phút này đã tinh đến chỉ có thể nghe được mọi người tiếng thở dốc. Tả Dương nhìn khắp bốn phía, những cái kia còn sống hắc hổ bang ban chúng, đều đã bị dọa đến run lẩy bẩy, không ai dám lại tiến lên khiêu chiến quyền uy của hắn đúng lúc này. Một hồi tiếng võ ngựa rồn rập truyền đến. Hóa ra là Vĩnh An Thành chi huyện đại nhân biết được tin tức sau. tự mình mang binh đến đây xem xét tình huống. Hắn nhìn xem đầy đất máu tươi cùng thi thể, trong lòng không khỏi một hồi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này Tả Dương vậy mà thật dám ở Vĩnh An thành đại khai xa giới. Mà Chi huyện đi đến Tả Dương trước mặt, các ngươi cầm y địa vệ, thái quá. Nhưng mà, Tả Dương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói rằng: "Chi huyện đại nhân, những người này đều là triều đình tội phạm, ta chỉ là tại thi hành công vụ mà thôi. Nếu là ngươi có dị nghị, đều có thể thượng tấu triều đình." Chi huyện nghe vậy, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp cùng Tả Dương cứng đối cứng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó mệnh lệnh thủ hạ sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ. Tạ Dương thì là đem những cái kia còn sống hắc hổ bang bang chúng mang đi thẩm vấn. Sau đó Tạ Dương lại dẫn theo Cẩm ý hệ vệ bắt đầu ở chuột bay giúp trắng trận bắt người, có một chút người phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Niêm phong số lớn sản nghiệp, gian đe. Cuộc phong ba này qua đi, vinh an thành bên trong đông khu các đại bang phái đều lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Làm Bách Hộ chỗ vệ khương biết việc này về sau, mỹ mắt nhảy, cái này Tạ Dương thật sự là một cái sát thần. Lúc này Tạ Dương đã về tới Bách Hộ chỗ chính mình Đông viện bên trong. đi nhận lấy tổng kỳ khả năng thu nhận sử dụng công pháp, một bản tên là ngông trời thuật thân pháp bí tịch. Nhìn xem hệ thống giao diện, trực tiếp điểm kích thăng cấp tu La Kinh thăng cấp đến tầng thứ 8, điểm thương tật phong đao thăng cấp đến tầng thứ 2, ngông trời thuật thăng cấp đến 3 tầng max cấp. Nội lực càng phát ra hùng hậu, đao pháp càng phát ra sắc bén, thân pháp phiêu giật như nhạn đồng thời tả dương thực lực cũng nên đón bay vọt về chất cảnh giới thăng cấp đến tiên tiên bát phẩm. Sau đó nhìn xem hệ thống bảng, biến hóa phi thường lớn. Túc chủ, Tà Dương. Cảnh giới, tiên Thiên bát phẩm. Công pháp, tu La Kinh tầng thứ 8. Kỹ năng Điểm thương tật phong đao tầng thứ hai ngông trời thuật tầng thứ 3 điểm kinh nghiệm, 211 chương 10. Chí khí mưu thành. Chương 10, Chí khí mưu thành. Nhìn trước mắt bảng Tạ Dương rất là hài lòng, hắn hiện tại tại nói thế nào cũng là Vĩnh an thành một vị cao thủ, không phải quá cao tầng cấp bậc võ giả tả Dương đều không sợ. Lúc này, Tôn Tiến đi đến, "Đại nhân, bách hộ đại nhân mời ngài đi qua một chuyến." tả Dương nghĩ thầm, cái này cũng hẳn là tới bách hộ tìm hắn nói chuyện thời điểm, làm chuyện lớn như vậy, về bách hộ chỗ sau, còn chưa kịp báo cáo biết, ta liền tới đây." Tôn Tiến lông mày nhướng lên, nhìn trung quanh một chút không ai. sau đó đóng cửa lại đại ca vừa rồi ta nhìn thấy bách hộ đại nhân trong nội viện tới mấy nhóm người nhưng là bách hộ đại nhân đều là nổi trận lôi đình đuổi ra ngoài trong đó ta còn gặp được bách hộ đại nhân cháu trai Tả dương hơi nghi hoặc một chút ân chỉ giáo cho tôi tiến hướng tả dương bên người xích lại gần đi qua đại ca kỳ thật chúng ta bách hộ đại nhân tại cái này vinh an thành bảy tám năm cũng không dễ dàng phía sau hắn gia tộc hiện tại cũng tại bản địa trở thành thế gia hơn nữa liền cái kia chuột bay giúp ngoại trừ trộm cầm đoạt nghệ bên ngoài còn có một cái ngoài định mức thu nhập chính là buôn bán đồ cổ cùng chống mộ mà cái này chuyện làm ăn liền liên lụy đến bách hộ đại nhân cùng chi huyện đại nhân cộng đồng lợi ích, hai người bọn họ đều có cùng chuột bay giúp hợp tác sau đó nhận được đồ cổ bà bối, có sẽ lên giao thượng kinh thành đại nhân vật cho nên bách hộ đại nhân gia tộc người tới muốn bách hộ đại nhân cho một cái thuyết pháp, bách hộ đại nhân luôn từ cường ngạnh đều cho đồ chạy. Tả Dương gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Sau đó Tả Dương hướng về bách hộ đại nhân sân nhỏ đi đến. Vệ Hương lúc này ngay tại một mình uống rượu, nhìn thấy Tả Dương tới, cũng không nói chuyện, tiếp tục túi đầu uống rượu. Tả Dương thấy cảnh này, lại có chút đồng tình vị này vinh an thành quyền lợi trí thượng bách hộ đại nhân. Tả Dương trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Vương rượu lên ấm liền bắt đầu được ngược cường ngược, ngược uống rượu. Vệ Khương có chút động, ai, ai? Ta nói ngươi ngươi chữa chút cho ta. Vệ Khương có chút không cam lòng, sau đó để cho người lại cầm hai bầu rượu, ta còn tưởng rằng ngươi nhẹ nhàng, sẽ không tới cùng ta báo cáo. Không nghĩ tới tới, liền đoạt lao tử uống rượu, có ngươi làm như vậy thuộc hạ sao? Tả Dương mặt mỉm cười, chuyện ta cho rằng lần này làm tuyệt không qua, dù sao cũng phải để bọn hắn biết, vĩnh An Thành nơi này không phải chỉ có hắn một cái, chi huyện đại nhân cũng có thể một tay che trời. Vệ Hương nghe xong cười to, tiểu tử ngươi, không cần lấy ta làm gia Ta đã ngầm thừa nhận ngươi làm những sự tình này, vậy ta đương nhiên cho ngươi chỗ dựa. Nói xong lại uống một hớp rượu lớn ngươi nói, quan này làm bao lớn là lớn à, đã từng ta vừa điều tới cái này vinh An thành lúc, tự nhận là thiên hạ vi công, cho nên khắp nơi là dân chờ lệnh đắc tội không ít người. Có thể cuối cùng kia, không thể thiếu bị một ít người làm khó dễ. Ta cái này một thân tông sư sơ kỳ tu vi, tại cái này vinh An thành cũng không làm được nhiều ít sự tình, nơi này nước rất sâu kia, có một số việc cũng là bị bất đắc dĩ, đằng sau ta gia tộc bởi vì ta mà rơi xuống đất mọc dễ, phát triển lớn mạnh mà ta lại dùng bọn hắn giúp ta dùng tiền trải đường, đi lên một bước này một bước đi đến hôm nay, thật là người bể trên không cưng dán, vẫn là không thể đi lên. Hôm nay nhìn thấy ngươi xem như, hồi tưởng năm đó, thật sự là thống khoái a ha, ha ha, xem như thay ta xả được cơn giận, xem sớm bọn hắn không vừa mắt, sớm muốn chém bọn họ. bất quá a, cái này làm quan làm được nhất định cấp bậc, vậy thì không giống như vậy, ngươi không thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình, ta còn muốn nghĩ đến gia tộc của ta, thân nhân bằng hữu chờ một chút. ẩn giật, cùng hưởng ân huệ, hoa này tiểu hoa tử đám người nhất, ngươi nhìn ta cùng chi huyện đấu bao nhiêu năm, nhưng là có đôi khi vẫn là phải bắt tay giảng hòa. gia tộc chuyện làm ăn liên lụy quá sâu đều có lợi ích dù sao một người ăn một mình là ăn không giải. nói thật lao ca ngươi ta một không tham tài hai không ham mê nữ sắc cũng không ức hiếp dân chúng liền muốn đi lên làm quan ha ha thật là hiện thực lại là đánh bại ta bây giờ suy nghĩ một chút có thể ở cái này vinh an thành xương vương xương bá cũng rất tốt bất quá ta khả năng cũng liền có thời gian nửa năm đến lúc đó phía trên người tới cuộc sống của ngươi liền không dễ chịu lắm tả dương một mực không nói gì lặng lặng nghe vệ khương nói xong sau đó một ngụm buồn bực rơi trong bầu rượu rượu trầm mặc đã sau khi tả dương nói đến trong khoảng thời gian này đem tri huyện bọn hắn đều làm a chờ mới tới bách hộ tới, ngươi vẫn là nơi này lão đại dù sao. đến lúc đó khả năng cái này vinh an thành gia tộc lớn nhất chính là ngươi một nhà, còn lại tiểu gia tộc đều để bọn hắn giúp các ngươi làm việc, ngươi làm phía sau màn lão đại cũng giống vậy. vệ Khương nứt miệng cười to, tiểu tử ngươi, ngươi điên rồi, ngươi cái này điên tỉnh còn không có qua kia chi huyện mặc dù là tiên thiên thực lực ta không sợ, nhưng là gia tộc của bọn hắn đều có mấy vị tông sư cấp cao thủ, chúng ta hai phe chém lết chỉ có thể lưỡng bại cầu thường, đến lúc đó liền tiện nghi mới tới bách hộ, cái kia còn chơi cái giám. tả dương bỗng nhiên lặng lặng nhìn vệ hương, vệ hương trong lòng có chút run rẩy, đột nhiên yên tĩnh. Nhường vệ khương đều coi là tả dương bị đoạt xá kém chút độc thủ mà tả dương cũng không phải là bởi vì vệ khương lời nói mà là hệ thống bảng đống nhiên xuất hiện ban bố một hạng nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ phát hiện nhiệm vụ ẩn thống nhất vĩnh an thành thế lực nhiệm vụ ban thưởng câu trần huyết vân công tả dương hai mắt nhắm lại trong lòng trở nên kích động thỏa nhất định phải làm bọn hắn hử tả dương chậm dãi thần nhìn về phía vệ khương cho ta thời gian nửa năm tân nhiệm bách hộ tiền nhiệm trước đó ta sẽ đem bọn hắn đều thanh lý mất vệ khương rõ ràng có chút uống nhiều quá tiểu từ ngươi, ngươi liền thôi à chuyện này đến đây chấm dứt ngươi nếu là thật có thể giải quyết rơi vậy cái này vĩnh an thành hai anh em chúng ta một người một nữa ha ha tả dương mỉm cười nói thời gian không còn sớm ta đi về trước dứt lời đứng dậy đi ra sân nhỏ lúc này vệ khương bỗng nhiên mở to mắt ánh mắt kia nơi nào còn có men say rõ ràng là giả vờ còn trẻ như vậy tu vi cao như vậy không phải thượng kinh thành các thế lực lớn công tử chính là một chút thế gia hoặc là tông môn ẩn giấu bồi dưỡng người mặc kệ như thế nào đánh cược một phen cũng không lỗ tả dương đi ra bách hộ chỗ đêm đã khuya tôi tiến ngay tại cổng chờ lấy đại nhân xe ngựa đều đã sắp xếp xong xuôi, kia đại kiều tiểu kiều ngay tại kia thúy hoa lâu chờ lấy ngài kia. Tả Dương cười cười không nói chuyện, sau đó ngồi lên xe ngựa rời đi. hắn nhưng không có vệ khương loại kia dứt khoát. Không vì tài không vì sắc, người sinh sống lấy là vì cái gì? Tận hưởng lạc thú trước mắt ta, lại nói, chúng thường nào có gấp đôi bạo kích thoải mái. Ha ha, đi vào thúy hoa lâu, đại kiều tiểu kiều sớm đã chờ đã lâu. Các nàng là Tả Dương tại Vĩnh An thành bên trong hồng nhan chi kỷ, không chỉ có mỹ mạo động nhân, càng là khôn khéo tài giỏi bún. Đại nhân, ngài đã tới. Đại kiều tiến lên đón đến, thanh âm mềm mại đang yêu. trong mắt lóe ra đối tả dương sùng bái cùng không muốn xa rời tả dương mỉm cười gật gật đầu cùng đại kiều tiểu kiều cùng nhau lên lâu tại nhã gian bên trong ba người ngồi vây quanh một bàn đại nhân bất luận ngài muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ phục thị ngài tiểu kiều kiên định nói trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc đại kiều cũng phụ hòa nói đúng vậy à đại nhân thì muội chúng ta hai người nguyện vì ngài xông pha khói lửa không chối tử tả dương nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. hắn vô vô hai người mu bàn tay nói khẽ yên tâm tối nay ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng tối nay do thật to đêm cũng rất sâu sâu khiến người ta say mê chương mười một Tạ Dương nghe tin bất ngờ sát thân cục. Chương 11, một Tạ Dương nghe tin bất ngờ sát thân cục. Sáng sớm ngày thứ hai Tạ Dương đổi tới bách hộ sở tổng kỳ Đông viện ban sai, sau đó gọi tới tôn tiến. Tôn tiến hiện tại cũng là Đông viện Hồng nhân, dù sao ai cũng biết hắn là Tạ Dương người, mặc kệ cái khác tiểu kỳ hoặc là cái khác viện tổng kỳ, đều đúng tôn tiến cung kính mấy phần. Tôn tiến đi vào trong nhà, chắp tay ô quyền, đại nhân, có gì chỉ thị. Tạ Dương nhìn xem tôn tiến sắc mặt hòa thuận, ngươi đêm nay đem đông khu các đại bang phái lung lạc lung lạc, bằng vào ta danh nghĩa để bọn hắn triển khai của họ. Đến lúc đó ta tự mình cho bọn họ lên lớp, không phục trực tiếp chiếu ngủ can bài là. Đại nhân. Sau đó Tôn Tiến đi an bài công việc. Tạ Dương nhìn xem trên thất công văn, có phòng ốc trinh đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, có chiếu bạc bạo khởi giết người đi đường đơn kiện chờ một chút đều là có chút bối cảnh, Tạ Dương lập tức đầu có chút lớn, dù sao kiếp trước Tạ Dương cũng không phải làm cái này xem ra, đến tìm người quản lý quản lý những sự tình này, Tôn Tiến làm việc vẫn được, nhưng là để hắn làm văn thư vẫn là kém chút ý tứ. Sau đó Tà Dương thu thập xong đồ vật, cầm cẩn thận vượt đao bắt đầu đi ra ngoài, gần nhất cũng không thật tốt dạo chơi cái này vinh An Thành. Tới gần giữa trưa, đi vào một chó thị quán, Tạ Dương không phải là vì ăn cơm hắn sinh tiền cũng là rất ưa thích nuôi sùng vật nhưng là một khi sùng vật rời đi hắn cũng biết rất thương cảm một hồi cho nên liền không nuôi. lần này tới là bởi vì sáng nay án trong tông nhắc nhở nơi này có một cái tiểu bàn phái không riêng buôn bán chó còn làm lấy buôn bán nhi đồng người sống ăn lệ bất quá nghe nói phía sau có thế ra bối cảnh cho nên không có kịp thời định đoạt chút chuyện nhỏ này kỳ thật an bài thủ hạ đi làm liền tốt nhưng là tả dương không giống hắn sinh tiền chán ghét nhất bọn buôn người bởi vì bọn buôn người hủy đi không chỉ là một gia đình hơn nữa còn là một người cả đời gặp phải người tốt còn khá tốt gặp phải người xấu vậy thì phải làm trâu làm ngựa sống không bằng chết cho nên tả dương quyết định tự mình tìm xem sự tình không có mặc cầm y để vệ tổng kỳ phi ngư phục thường phục xuất hành một người lại tới tả dương vừa vào cửa liền thấy trong phòng có mấy cái chó chết lồng nhưng là đều rất nghe lời không có la hét bất quá theo bọn hắn kia ánh mắt vô tội bên trong tả dương thấy được bất lực bởi vì thường phục nhưng là mang theo phối đao, cho nên cũng không người dám chọc hắn lúc này một cái họa kế bước nhanh tới vị khách quan kia muốn cái gì chủng loại a nhà chúng ta cái gì chủng loại đều có tả dương cười lạnh hừ, các ngươi cái này có dê hai chân không có hòa kế lúc ấy sắc mặt đại biến khách quan ngài cái này nói gì vậy chúng ta là đứng đắn mua bán ba tả dương đi lên liền một cái tắt hai ngươi đánh rắm ta nếu là mua khác có thể lên ngươi cái này hòa kế bị đập chuyển hai vòng ai đù? ta nói ra à ta thật sự là đứng đắn mua bán ngươi đây là làm gì à ba tả dương tay trái bắt lấy hòa kế tay phải lại là một cái tắt hai ngươi đánh rắm nhanh lên lĩnh ta xem một chút hàng bằng không đánh chết ngươi lúc này từ hậu viện bỗng nhiên tràn vào đến năm sáu người xem ra đều là có phẩm cấp võ giả một cái dẫn đầu phiêu phỉ đại hán đi tới ta nói huynh đệ ngươi là tìm đến sự tình a Tả Dương mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Không không không, ta đây là tới chiếu cố các ngươi buôn bán, đừng phí nước miếng, mang ta nhìn xem hàng." Dẫn đầu xem xét, cũng không muốn gây chuyện, "Đi, huynh đệ, ta dẫn ngươi nhìn hàng, bất quá nhìn, coi như đến mua, bằng không, thử." Tả Dương mặt mỉm cười, "Dễ nói, dễ nói." Cứ như vậy, đại hán dẫn Tả Dương đi vào trong hậu viện đụng. Cửa đông nhiên bị đại hán thủ hạ đóng lại tới, cũng đừng nghĩ đi, "Các huynh đệ, chơi hắn." Phốc phốc. Điểm kinh nghiệm 50. Tả Dương hoàn thủ một đao đâm vào bên cạnh một người trong bụng, ngay sau đó loạn đao của Vũ, trái tiến phải ra, hiện trường vô cùng thê thảm. biết nục văng tung vé điểm kinh nghiệm 100 điểm kinh nghiệm 100. không đến một hồi chỉ còn lại đại hán bị giảm xuống đất không phải tả dương muốn buông tha hắn là tả dương không thấy được bị ngặt người ở đâu tả dương lắc lắc vượt trên đao huyết dịch người ngươi cho dấu kia. ra ra ta sai rồi ngài đừng giết ta bọn hắn đều trong hầm ngầm ở phía dưới Phốc phốc. điểm kinh nghiệm 200. tả dương một đao tiến hắn gặp hắn quá sữa tả dương tìm tới hầm lật ra cái nắp liền nhảy xuống phía dưới rất hắc ám thấy không rõ tả dương đại khái mơ hồ nhìn được mấy cái chiếc lồng đường đừng đánh ta ta nghe các ngươi ô ô ô cứu mạng a các ngươi lưu trời đánh này, giết ta đi." Thanh âm liên tục không ngừng, Tạ Dương từng cái chặt ra chiếc lồng, chỉ thấy một cái dung mạo mỹ lệ nữ tử, hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Còn có hai cái tiểu nữ hải, rũn lên bậy. Còn lại chính là ba bốn thanh niên nam nhân, như chó quỷ trên mặt đất, bò lồm lồm. Nhưng Tạ Dương chú ý nhất không phải nữ nhân kia, dù sao mỹ lệ nữ tử rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là có một cái nam tử mặc dù cũng là quỷ, nhưng là hai mắt lại là quyết tâm dường như nhìn xem Tạ Dương. Tạ Dương nhìn một chút, không để ý đến, "Các ngươi được cứu, ta là Vịnh An Thành Cẩm Ý Liễu Vệ Tổng kỳ Tạ Dương." thằng đến Tạ Dương nói xong, nam tử kia mới vô ý thức, ánh mắt tăng giá dã, sụp đổ khóc lớn lên, tê tâm liệt phế khóc. Tạ Dương từng cái cho bọn họ cứu lên, sau đó Tạ Dương phóng ra đạn tín hiệu, không đến một hồi, tới một đội cẩm y về vệ nhân mã, Tạ Dương phân phó chiếu cố thật tốt bọn hắn, để bọn hắn về nhà, liền về bách hộ sở. Hắn nhiệm vụ lần này chỉ là muốn chém người, còn rồi ít hơn nữa cũng là thịt. Ban đêm, khoảng cách đi cho những bang phái kia họ còn có một đoạn thời gian, lúc này có một gã tiểu kỳ đi đến đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài, là ngài ban ngày cứu trợ một gã nam tử. Ân, nhường hắn tiến đến. chỉ thấy một cái sắc mặt tuấn mỹ, mang một ít thư sinh yếu đối bộ dáng nam nhân đi đến. đại nhân, cảm tạ ân cứu mạng, tiểu nhân cả đời khó quên. tả dương kỳ thật cũng không coi ra gì, tùy ý khoát khoát tay đại nhân, tiểu nhân có tình báo báo cáo đại nhân. tả dương nhũ mày, ngươi nói. nam tử vội vàng nói, đại nhân, tiêu triệu thị gia tộc đã theo sát vách giang nam khu mời tới hai vị tổng sư cấp sát thủ. tả dương cho mày, ngươi là như thế nào biết đến đại nhân? tiểu nhân hôm nay bị đánh thời điểm, vô ý nghe được, bọn hắn nói ngài buổi tối hôm nay hẳn phải chết, bởi vì nhóm người này con buôn đầu lĩnh là cái kia triệu thị gia tộc một quản gia con riêng. mà ta chính là muốn bị bọn hắn bán cho triệu thị gia tộc đại nhân vật làm nám sủng ta không chịu bọn hắn liền đánh ta còn uy hiếp ta nếu như không theo bọn hắn liền đổ thôn tả dương nhìn về phía nam tử ngươi là cái nào thôn người bầm đại nhân tiểu nhân tên là vu thư văn là vu gia thôn vốn là tú tài nhưng là phía trên này không có người hơn nữa không có tiền tài tặng lễ cho nên liền bị người khắc định. tả dương nghiêm túc nhìn về phía vu thư văn ngươi muốn mượn đao giết người vũ thư văn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất tiểu nhân không dám tiểu nhân chỉ muốn báo ân vũ thư văn điên quỳ xuống đất dập đầu tốt ta đã biết chuyện này dừng ở đây Đúng rồi, ngươi là Tú Tài, ta muốn tìm nội tình người sạch sẽ giúp ta làm việc, ngươi nếu là không có việc gì, ngày mai tới cùng ta a." Vũ thư Văn vui mừng như điên, dập đầu ra sức hơn. Xế chiều hôm nay, hắn hướng Cẩm Ý Lý vệ nghe ngóng sau mới biết được cứu hắn lại là cái này Vĩnh An Thành sát thần. Tả Dương danh tự ai không biết, ai không hiểu, kia là một kẻ hung ác, hơn nữa hắn hồi tưởng tên sát thủ này tin tức sau, lập tức báo cáo nhanh cho Tả Dương đây cũng là đạt được một cái vận mệnh chuyển biến chương 12. Tắc công đồ phá địch. Chương 12, Tắc công đồ phá địch. Tả Dương ra cửa, không có trực tiếp đi địa điểm chỉ định quán rượu, mà là đi bách hộ sở vệ khương sân nhỏ. Vệ Khương lúc này ngay tại đại sảnh trải rộng ra một trương giấy tuyên, viết bút lông chữ. Chỉ thấy thần thái tiêu tiêu sái sái, động tác bút tàu long xà. Nhìn kỹ sẽ còn phát hiện vệ khương mang trên mặt đỏ ửng, tại bàn của hắn bên cạnh còn có mấy bình rượu ngon. Ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng mẻ múa, như là một chi ưu nhã vũ giả, theo mực nước lưu động, dáng múa càng thêm linh động. Ngón tay của hắn nhẹ nắm cán bút, giống như nắm chặt một thanh lợi kiếm, đầu ngón tay gảy nhẹ, ngòi bút sờ nhẹ, nhất bút nhất họa ở giữa, toát ra thật sâu công lực ánh mắt của hắn chuyên mà trọng, trong mắt lấp sau đó chậm rãi vung lên cắn bút ngòi bút trên giấy bay múa như là lòng xà du động một mạch mà thành chỉ thấy cuối cùng viết ra bốn chữ trong rượu tiên nhạc tả dương đến gần xem xét chỉ thấy trong chữ thương hùng hữu lực mơ hồ còn có lâng lâng cảm giác sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ vứt bỏ vệ hương không có ngẩng đầu mà là thưởng thức chính mình viết chữ viết sau đó nói rằng thế nào không đi cho bọn họ thu dọn thu dọn ngươi có phải hay không không, có năm chắc. tả dương mặt mỉm cười thực không dám dâu dếm tà trên lệnh một vật vệ hương nhìn về phía tả dương hơi nghi hoặc một chút có ý tứ gì Ngươi không phải là muốn để cho ta cùng ngươi đi, cho ngươi chỗ dựa à? Nếu là ta đi, chuyện sẽ làm động. Tả Dương bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, thứ mà ta cần trước mắt chỉ có ngươi có, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể cho ta. Thứ gì? Các ngươi gia tộc hạch tâm công pháp bí tịch. Vệ Hương hơi sững sờ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tả Dương chậm rãi nói đến, Triệu Thị gia tộc là chi huyện mã đại nhân phụ thuộc thế lực, theo ta tuyến nhân nói, bọn hắn đã theo sát vách giang nam khu mời đến hai tên tông sư cấp sát thủ ta hiện tại tiên tiên đã đến đỉnh, nhưng là không có thích hợp công pháp tại tăng lên tông sư, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. vệ Khương có chút âm trầm ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi mặc dù gia tộc của ta ta bây giờ nói chuyện còn tốt chắc chắn nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi cho rằng tăng cao tu vi rất đơn giản à không có mười năm tám năm ngươi không có khả năng tăng lên tả dương mặt mỉm cười điểm này ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp của mình hơn nữa có vẻ như ngươi đã đem tiền đặt cược đặt ở trên người ta ta hiện tại không thể đủ nếu là đủ các ngươi gia tộc tại cái này vĩnh an thành liền xong rồi tất nhiên sẽ lọt vào chi huyện dẫn đầu tất cả gia tộc công kích các ngươi vệ hương cười, cười rất vui vẻ tốt tả dương ngươi còn nói ngươi không có bối cảnh cũng được ta biết sau lưng ngươi có thế lực nhưng là không tiện ra tay ngươi có thể cho ta mượn công pháp phối hợp sau lưng ngươi thế lực bí dưỡng tăng cao tu vi nhưng là ta thật là nhắc nhở ngươi nhanh chóng tăng lên bất lợi cho về sau tu vi tấn thăng tả dương sững sở xem ra vệ khương là hiểu lầm ngược lại tả dương cũng không muốn giải thích càng giải thích càng loạn sau đó nói rằng kia là chính ta sự tình ta trước giúp ngươi đem vinh an thành đồng khu giải quyết hết lại nói vệ khương trầm mặc một hồi sau đó nói rằng ngươi lợi ta một chút sau đó đi vào sau phòng chỉ chốc lát đi ra xuất ra một bản công pháp bí tịch thật tốt đảm bảo nó, nó là gia tộc chúng ta hy vọng chỉ thấy trên bi tịch năm cái chữ lớn la hán quan chân kinh tả dương còn đã ô quyền đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta đi trước vệ khương vừa muốn nói gì nhưng là tả dương đi nhanh chóng tiểu tử này lần này ngươi thật là mang theo công pháp của ta à chỉ cần có một chút công pháp vết tích đối với người công kích người sáng suốt xem xét chính là chúng ta gia tộc công pháp hiện tại trong bóng tối ngươi cũng là người của ta ta cái này nửa đời người liền của ngươi sau đó vệ khương cầm bầu rượu lên uống một hớp lưới cục, ai bảo ta là cờ chó bản này la hán quan chân kinh là một môn ngoại công có thể theo tông sư luyện tới tông sư đỉnh phong nhưng là vệ khương thiên phú có hạ cho nên chỉ có thể là tông sư sơ kỳ hiện tại còn không xác định tông sư sát thủ thực lực bất quá chức tồn tốt kinh nghiệm là được rồi khoảng cách tôn tiến ước định quán rượu còn có một canh giờ tả dương nhất định phải ra roi thuốc ngựa kỳ thật mới vừa rồi không có đối vệ khương nói là hắn hiện tại chỉ là tiên tiên bắt phẩm mà không phải tiên tiên cửu phẩm không có nói là bởi vì lo lắng vệ khương nhìn ra hắn có treo may mắn vệ khương đem hắn nhìn thành thượng kinh thành hoặc là thế lực lớn bên ngoài bồi dưỡng đệ tử dạng này cũng tỉnh giải thích còn ăn đan dược tăng cao tu vi tăng lên cái dám lao tử có treo sau đó trở lại chính mình nông viện nhanh chóng thu thập trang bị trở mình lên ngựa Hắn nhất định phải trong vòng một canh giờ giải quyết hết thực lực tu vi vấn đề, bằng không đi chính là chịu chết. Tả Dương một người, trên thân đeo một thanh vượt đao liền đi, hắn mục đích lần này rất đơn giản, chính là Triệu thị gia tộc. Vĩnh An thành, Triệu thị gia tộc phủ đệ, Triệu gia tộc trưởng Triệu Văn Phong ngay tại đại sảnh chủ tọa vị ngồi lấy, ở trước mặt của hắn thì là hơn 50 vị Triệu gia tử đệ. Lại tới đây tiến hành mật hội đều là gia tộc có phẩm cấp võ giả, ngày mai chiếm đa số, Tiên thiên chiếm một số nhỏ, mà tộc trưởng Triệu Văn Phong là tông sư sơ kỳ. Bởi vì sớm mấy năm ám thương ẩn giữ lại, lại thêm hắn tuổi già sắp suy, Công lực không lớn lúc trước, cho nên mới sẽ nghe theo Tri huyện sư ra đề nghị, theo sát vách Giang Nam khu mời sát thủ. Dù sao giết cẩm y liễu vệ đầu lĩnh, nếu là chuyện xảy ra, gia tộc bọn họ khó tránh khỏi không được muốn có nổi, bất quá Tri huyện đã bằng lòng hắn, có thể cho hắn bãi bình. Trước mắt Triệu gia là Vĩnh An thành đông khu ngoại trừ mã gia lớn nhất thế gia, hắn phía dưới có ba cái bang phái thế lực. Tạ Dương nếu là muốn diệt trừ, hoặc là duy ổn đông khu bang phái, khẳng định sẽ bị hao tổn Triệu gia lợi ích. Cho nên Triệu Văn Phong kiên quyết không đồng ý đêm nay quán rượu bang phái hội nghị, mới nghe theo Tri huyện sư ra đề nghị. Triệu Văn Phong nhìn xem trước mặt hơn 50 vị Triệu gia tử đệ, đều là triệu gia ân huệ lang, hắn rất vui mừng. dù sao một cái thế gia có thể ở vịnh an thành sống sót lâu như vậy, hơn nữa còn bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả, cũng có thể theo khía cạnh chứng minh hắn triệu văn phong không tầm thường. tả hữu một gió, trên dưới chỗ tốt quan hệ đều không phải bình thường người. theo gia tộc nhân viên toàn bộ đến đông đủ, triệu văn phong hừ nhẹ một tiếng chuyện này đại gia đã biết, cái kia tả dương vô pháp vô thiên, vậy mà muốn núng chảm chúng ta triệu gia lợi ích. hiện tại đông khu bang phái tào bang, chuột bay rút hắc hổ bang đều bị hắn tả dương xử lý, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. dù sao cái kia tả dương. thật là vinh an thành sát thần ai cũng dám giết vừa dứt tiếng phía dưới những cái kia tử đệ từng cái bắt đầu kêu to mẹ nó hắn chính là cọp lông đều không có giải đủ tiểu thi hại chúng ta triệu ra sẽ còn sợ hắn tộc trưởng ngươi nhìn ta có làm hay không hắn liền xong rồi lại có một người nói đến ai nói không phải à cái này tạ dương càng ngày càng điên rõ ràng đã dâng qua giới cái này nếu là không làm thiệt hắn cũng còn cho là chúng ta triệu ra dễ khi dễ các loại không phục tiếng mắng chửi liên tục không ngừng triệu văn phong đưa tay ra hiệu mọi người im lặng Cái này Tạ Dương phải chết, dù sao hắn phong cách hành sự, tất cả mọi người không xác định hắn lúc nào thời điểm làm ra khác người chuyển đến. Cho nên ta tại Giang Nam khu mời hai tên tông sư sơ kỳ sát thủ, Triệu Nhị Lang đã dẫn bọn họ hai vị đi quán rượu Mai Phục Tạ Dương, chỉ cần Tạ Dương vừa đến lập tức đánh giết. Đương nhiên, đúng lúc này, một đạo âm linh thanh âm truyền tới lao đăng, ngươi đây là muốn giết 2 a? Chương 13. đơn đau đi gặp. Chương 13. đơn Dow đi gặp. Triệu Văn Phong vừa dứt lời, bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên kết, ánh mắt mọi người đều hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. chỉ thấy đại môn chẳng biết lúc nào đã bị lời ra một thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó một thân trang phục vượt đau xoài bước ánh mắt sắc bén như ứng chính là tả dương triệu văn phong sắc mặt đột biến hắn không nghĩ tới tả dương vậy mà lại sớm đến hơn nữa còn như thế đường hoàng xâm nhập triệu gia phủ đệ hắn chấn định tự nhiên dù sao chính hắn thật là tông sư sơ kỳ tại lao cũng so tả dương cái này tiên tiên cao thủ lợi hại sau đó hừ lạnh một tiếng nói tả dương ngươi thật to gan lại dám xông vào ta triệu gia tả dương nếch miệng lên một vệ cười lạnh chậm rãi đi vào đại sảnh, ánh mắt tại chúng triệu gia tử đệ trên thân đa qua cuối cùng rơi vào Triệu Văn Phong trên thân Triệu tục giải, "Ta nghe nói ngươi muốn mời sát thủ giết ta. Ta đây không phải đi tìm cái chết đi, thế nào, sát thủ còn chưa tới à?" Triệu Văn Phong trên mặt uy nghiêm cười lạnh nói, "Tả Dương, ngươi không khỏi quá mức tự tin, coi là bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể xông ta Triệu ra. Hôm nay ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Tả Dương cười ha ha một tiếng, thanh âm quanh quần trong đại sảnh, chấn động đến đám người tâm thần chập Triệu tộc giải, "Ngươi cho rằng nhiều hai cái tông sư sơ kỳ sát thủ, liền có thể nắm vững thắng lợi. Đừng quên, cái này Vĩnh An Thành Khu, thật là ta địa bàn." Lời còn chưa dứt, Tả Dương thân hình lóe lên, lại như cùng như quỷ mị xuất hiện tại một gã triệu gia hậu thiên võ giả trước mặt, vượt đao vung lên, hàng quang lóe lên phốc phốc. Điểm kinh nghiệm 200. người kia liền thời gian phản ứng đều không có, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, máu bắn tung tóe, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không nghĩ tới Tả Dương một người dám động thủ trước ta Tả Dương làm việc, không cần e ngại. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tổng sư phía dưới đều là run rẩy. Tả Dương thanh âm lạnh lẽo như băng, lại mang theo không thể nghi ngờ khí phách ở đây hơn năm người trong nháy mắt vây lại Tả Dương, chiến đấu lập tức kích phát đao quang kiếm ảnh. trong nháy mắt sen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng, tả dương thân hình như là du long trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần vung đao đều mang sắc bén đến cực điểm sắc cơ, mỗi một âm thanh đao minh đều nương theo lấy triệu ra tử đệ tiêu thảm điểm kinh nghiệm 100 điểm kinh nghiệm 300 còn chưa đủ, tả dương điên cuồng gào thét một tiếng, điên cuồng chém giết điểm thương tật phong đao yếu linh chính là tốc độ, khoái đao như gió như bóng với hình, vẹn vẹn người khác ngây người công phu, tả dương liền đã chém ra ba bốn tốc độ tương đối nhanh chóng, nhưng là tả dương vẫn là cảm giác quá chậm, nhất định phải thừa dịp triệu văn phong trước khi động thủ tích lũy đủ điểm kinh nghiệm. lúc này một gác triệu ra từ đệ một cây trường thương thọc tới thẳng đến tả dương sau lưng tả dương tiềm điện như gió phối hợp đại nhạn thuật tả hữu vượt chuyển trong nháy mắt chém ra ba đao một đao so một đao mạnh một đao so một đao ổn đao đao bạo kích trường thương bị chặt đứt bay lên không trung ngay sau đó là chém thẳng vào mặt tại chỗ chém chết điểm kinh nghiệm 300. sau đó lại là tả hữu vượt vùng liên tục vung hảy, như cuồng phong đại tác gió thổi ngập trời bị vung chặt người không phải bụng bị mở ra chính là chặn ngang chặt đứt ra tay tàn nhận vô tình ngay trong đầu gia tăng điểm kinh nghiệm tả dương không quan tâm giống như máy móc giống như bắt đầu vung chặt. lúc này một gã tiên tiên bát phẩm cao thủ một kiếm đâm về tả dương cái cổ tốc độ phi thường nhanh chớp mắt liền đến tả dương ánh mắt run lên nhưng trong lòng cũng không bối rối hắn đã sớm đem điểm thương tật phong đao tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành đối với chiến đấu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều như lòng bàn tay đối mặt bất tình linh một kiếm thân hình hắn có hơi hơi bên cạnh lợi dụng đại nhạn thuật tính linh hoạt dễ như trở bàn tay tránh thoát cái này nhất trí mệnh công kích cơ hội trong cùng một lúc dương phản kích cũng như bóng với hình mà tới trong tay hắn vượt đao phảng phất có sinh mệnh hóa thành một đạo tia chớp màu bạc thẳng đến kia tiên tiên bát phẩm cao thủ yếu hại cao thủ cả kinh thất xác. vội vàng bước ra trở ra nhưng cuối cùng chậm một bước, Tả Dương mùi đao đã ở đầu vai của hắn lưu lại một vết máu đỏ sầm a cao thủ kêu thẳng một tiếng thân hình lảo đảo lưu lại sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều Tả Dương cũng không cho hắn cơ hội thở dốc thân hình lần nữa bạo khởi như là mánh hổ hạ sơn một đao tiếp một đao mỗi một đao đều tình chuẩn mà chí mạng cao thủ kia cuối cùng ngăn cản không nổi bị Tả Dương một đao bổ trúng lồng ngực cả người bay ngược mà ra ngã rầm trên mặt đất không rõ sống chết điểm kinh nghiệm năm cái này liên tiếp chiến đấu Tả Dương như là sát thần hàng thế đánh đầu thắng đó triệu gia tử đệ tại dưới đao của hắn nhao nhao xuống. trong đại sảnh đã làm máu chảy thành sông vô cùng thế thảm triệu văn phong thấy thế sắc mặt tái xanh hắn bạn không nghĩ tới tả dương thực lực không ngờ cường hắn đến tận đây lấy sức một mình đối kháng hắn triệu gia đông đạo cao thủ lại vẫn có thể thành thạo điều luyện hắn gầm thét một tiếng gió mạnh trường thân hình bạo khởi lao thẳng tới tả dương mà đến song trưởng ngưng tụ tông sư sơ kỳ hùng hậu nội tình y đồ một lần hành động đem tả dương cầm xuống nhưng mà tả dương há lại dễ dễ chơi người thân hình hắn một bên nhẹ nhõm tránh đi triệu văn phong một đòn mãn liệt trở tay một đao đao mang như rồng thẳng đến triệu văn phong yếu hạ triệu văn phong lập tức biến chiêu đường đối tay trái thu hồi tay phải bài xuất một cỗ kỉnh khí thuận phát mà tới đủ. tả dương bị một trường vỗ bay đụng vào trên tường trượt xuống trên mặt đất toa một tiếng tả dương phun ra một miệng lớn máu tươi rất rõ ràng là đã bị nội thương triệu văn phong lúc này thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đông nhiên ra tốc lách mình lần nữa chụp về phía tả dương chỉ thấy tả dương khỏe miệng máu tươi tràn ra sau đó lại là lộ ra mỉm cười đối mặt triệu văn phong nhiên tập kích tuyệt không bối rối hệ thống thêm điểm Tu La Kinh Thăng cấp đến tầng thứ chín, Điểm Thương Tật Phong Đao thăng cấp đến tầng thứ ba mát Cấp la Hán Quan Trần Kinh Thăng cấp đến tầng thứ chín trước mắt cảnh giới tăng lên đến Tông Sư sơ kỳ. Một đại cổ nội lực phun ra ngoài, Tả Dương chỉ cảm thấy nội lực hùng hậu. Sau đó chính là hắn như hơn một cái năm luyện đao lão giả, cả ngày lẫn đêm đang luyện tập đao pháp. Điểm Thương Tật Phong Đao nhanh đã để hắn lĩnh ngộ được chân lý đột nhiên biến cố, nhường Triệu Văn Phong ngắn ngủi thất thần. Tả Dương thân hình bạo khởi, như là dục hỏa trọng sinh vượng hoàng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại khó nói lên lời khí phách cùng uy nghiêm. Cặp mắt của hắn như là thiêu đốt lên hỏa diễm, chăm chú nhìn Triệu Văn Phong. Phán phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng Triệu Văn Phong. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tả Dương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như sấm sét trong đại sảnh quan quần. Triệu Văn Phong sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm nhận được Tả Dương trên người tán phát ra kia cố cường đại khí tức, cố khí tức này nhường hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhưng mà thân làm tông sư sơ kỳ hắn, há lại sẽ tùy tiện nói bại. Tả Dương, ngươi chớ đắc ý quá sớm, hôm nay hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Triệu Văn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Tả Dương đánh tới, song trưởng mang theo tiếng gió gào thét, giống như hai đạo như cuồn phong cuồn tới. Chương 14 Dũng Phó Hồng Môn Yến, chương mười bốn, Dũng Phó Hồng Môn Yến. Tạ Dương nét miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình giống như quỷ mị trong đại sảnh lấp lóe. Mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi Triệu Văn Phong công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích điểm thương tật phong đao công pháp ở trên người hắn phản phất có sinh mệnh. Mỗi một lần vung ra đều mang sắc bén đến cực điểm sát cơ, đao mang như rồng, đánh đâu thắng đó. Triệu Văn Phong mặc dù thân làm tông sư sơ kỳ, nhưng ở Tạ Dương cái này như là mưa to gió lớn giống như công kích đến, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm phất phất. Chặt đứt cốt nhục thanh âm vang lên, Triệu Văn Phong bị Tạ Dương một đao bổ trúng đầu vai, toàn bộ cánh tay bị ném bay tới một bên. sau đó lảo đảo lùi lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy làm sao có thể ngươi ngươi vậy mà đã đột phá đến cảnh giới tông sư triệu văn phong hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nhìn xem tả dương như là ma thần thân ảnh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng tả dương mỉm cười không có trả lời mà là lần nữa vung đao mà lên lần này hắn đã không còn giữ lại chút nào đem toàn bộ thực lực đều đổ xuống mà ra phốc phốc phốc đao quang kiếm ảnh bên trong triệu văn phong thân ảnh dần dần biến mơ hồ cuối cùng tại một mảnh trong huyết vụ ngã trên mặt đất cặp mắt của hắn như cũng trợn trừng lên dường như chết không nhắm mắt đồng dạng điểm kinh nghiệm một nghìn. tả dương đứng tại chỗ nhìn xem thi thể đầy đất cùng máu tươi nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng sau đó hắn nhìn về phía triệu gia trong nghị sự đại sành còn thừa lại hơn 30 vị triệu gia tử đệ bọn hắn lúc này đại đa số đã ngây ra như phóng chỉ có số ít mấy người dự định tạm thời chạy trốn rời xa cái này tu la địa ngục tả dương lại không có thánh mẫu thói quen một khi ra tay nhất định phải giết sạch do xuân thổi lại mọc đạo lý hắn vẫn là hiểu được sau đó như tu la đồng dạng đồ sắt còn lại triệu thị tử đệ kẻ giết người vĩnh viễn phải giết cho dù có một ngày tả dương bị giết hắn cũng sẽ không quái bất cứ người nào Dù sao đây chính là bọn họ kết quả đao quang tái khởi, huyết vụ tràn ngập, Tả Dương như là theo địa ngục đi ra Tu La, từng bước một tới gần những cái kia còn lại triệu ra tử đệ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, cũng đã bất lực đào thoát cái này đã định trước vận mệnh. Tả Dương đao pháp càng thêm sắp bén, mỗi một đao đều tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh, không lưu mảy may chỗ trống. Những cái kia ý đồ phản kháng triệu ra tử đệ, tại Tả Dương đao hạ như là con kiến hôi yếu ớt, trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Mà những cái kia lựa chọn từ bỏ chống lại, ý đồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, cũng không có thể đào thoát số chết. Tạ Dương trong mắt không có thương hại, chỉ có quyết tuyệt cùng lãnh khốc hôm nay, Triệu gia diệt chi. Tạ Dương thanh âm trong đại sảnh quân quẩn, giống như tử thần tuyên bố. Theo một tên sau cùng Triệu gia tử đệ ngã xuống, toàn bộ Triệu gia phòng nghị sự đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại Tà Dương một người đứng ở nơi đó, trên thân dính đầy máu tươi, như là theo trong huyết chỉ đi ra chiến thần. Hắn nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, nhếch miệng lên một vết cười lạnh, lập tức quay người, sải bước rời đi cái này tràn ngập hết tinh cùng hận địa phương. Mang theo đại lượng điểm kinh nghiệm, Tạ Dương đi ra Triệu gia phụ đệ, hắn thẳng đến Tôn Tiên quán rượu bang phái hội nghị. Thời gian trở lại một canh giờ trước. thành phẩm hương lâu quán rượu bên ngoài đánh lấy bảng hiệu hôm nay có sự tình chờ không tiếp khách nhưng là trong phòng lại là kín người hết chỗ lâu một đều là từng cái bang phái chúng tiểu đệ nhóm lầu hai là một chút thế lực trung tâm nhân viên tam lâu thì là tất cả bang phái đầu lĩnh lúc này tam lâu bên trong có năm cái đại bang phái bang chủ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh đối diện bọn họ thì là tôn tiến mang theo mấy vị cẩm y li vệ còn có một số tiểu bang phái đầu lĩnh ngồi dựa vào bên ngoài vị trí thường ngày đồng dạng đại bang phái thuộc về thế gia phía sau chỗ dựa mà tiểu bang phái thuộc về tiểu thế gia chỗ dựa thế gia cũng sẽ không tới tham gia cái gì bang phái hội nghị nhưng là hôm nay lại không giống triệu gia triệu nhị lang dẫn đầu hai cái thực lực bất phàm cao thủ tham gia hội nghị bọn hắn đi vào thành phẩm hưng lâu phàm la nhận biết triệu nhị lang đều nhao nhao đứng dậy ôn quyền chào hỏi mà không quen biết cũng đều còn đã mỉm cười dù sao tất cả mọi người có thể nhìn ra người này không giống thúng chi triệu nhị lang sau lưng hai người thực lực sâu không lường được làm đi vào tam lâu thời điểm tôn tiến sắc mặt thay đổi hắn cảm thấy cường giả đáng sợ tiêu triệu nhị lang hắn cũng biết tiên thiên tác phẩm đã rất cứng hãn thúng chi phía sau hắn hai người mang cho hắn rung động không cách nào lời nói cảm giác nguy cơ đại nguy cơ cảm giác Tôn Tiến lúc đầu cảm giác tạ Dương lần này thiết trí hồng môn yến, nhưng là không nghĩ tới đối diện phá cục, không biết từ nơi nào mời tới hai cái vị này cao thủ. Tôn Tiến đứng dậy mặt mỉm cười, a, đây không phải triệu ra các minh đệ, đến, ngồi bên này. Tôn Tiến nhanh tại bên cạnh hắn nhường ra vị trí, nhưng là Triệu Nhị Lang dường như không thấy được không nghe thấy như thế, hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp ngồi ở Tả Dương chủ vị đưa bên trên. Tôn Tiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là nói đến Tôn Nhị Lang, hôm nay là nhà ta Tả Dương đại nhân an bài vinh an thành đồng khu giang hồ hội nghị, hắn hẳn là ngồi chủ vị, ngươi cái này đi lên an vị vị trí của hắn không tốt lắm đâu phanh. triệu nhị lang đi lên chính là một ước đem tôn tiến đạp bay đến mấy mét hiện tại chó cũng biết thay chủ nhân nói chuyện triệu nhị lang mặt mũi tràn đầy khinh thường sau đó ngồi trở lại vị trí không nhìn nữa tôn tiến một cái tôn tiến cùng thổ máu tươi bên cạnh hai cái cầm y để vệ tranh thủ thời gian đỡ dậy tôn tiến tôn tiến miệng lớn thở hồn hển mấy khẩu khí mới chậm tới sau đó đối với người khác nâng đỡ đi từ từ về vị trí của mình không nói thêm gì nữa thời gian cứ như vậy lặng lặng quá khứ nhưng mà một canh giờ trôi qua tả dương vẫn còn chưa qua đến triệu nhị lang hơi không kiên nhẫn lặng lẽ nhìn về phía tôn tiến cầu vật. gia chủ của các ngươi người là đùa chúng ta việc vui kia vẫn còn chưa qua đến Tôn tiến hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt hắn muốn thông chi tả dương kế hoạch có biến nơi này có cao thủ nhưng là triệu nhị lang một mực nhìn lấy hắn không cho hắn rời đi nửa bước Tôn tiến che ngực vừa rồi vị trí vết thương nói đến nhà chúng ta đại nhân đang làm cái gì lúc nào thời điểm tới ta làm sao lại biết sau đó không nói nữa triệu nhị lang mắt lạnh nhìn Tôn tiến khoe miệng ngẩm lấy ý cười đã ngươi nhà tổng kỳ đại nhân không đến vậy ngươi trước hết xuống dưới chờ hắn a triệu nhị lang vừa muốn động thủ bỗng nhiên một cố kình phong hướng về triệu nhị lang liền thổi tới bang tất cả mọi người không thấy rõ ràng, nhưng là triệu nhị lang sau lưng một người lại động, một kiếm chặn kình phong, Kinh phong tiêu tán, một thanh âm chuyển tới, liền ngươi cũng xứng đụng đến ta người. chỉ thấy tả dương đống nhiên theo tam lâu cửa sổ chỗ, nảy vọt tiến đến bước nhanh một đao bổ về phía triệu nhị lang, nhưng là sau đó liền bị sau lưng cao thủ sử dụng kiếm chặn lưới đao. triệu nhị lang tâm thần sợ hãi, hắn vừa rồi quả thật cảm thấy tử vong tới gần, loại kia ngạt thở làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc hôm nay cho hắn nhiệm vụ, hắn lại rơi lên thân thể, chậm chậm thân lặng lẽ hung quang nhìn về phía tả dương tả dương, ta cho là ngươi không dám tới, không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết. chương mười lăm dẫn chém nhóm địch chương 15. lăm dẫn chém nhóm địch tả dương đứng thẳng ở tam lâu trung ương quanh thân còn quấn một cỗ khí tức lánh liệt cùng triệu nhị lang mang tới hai vị cao thủ tạo thành thế rằng co hiện cao thủ sử dụng kiếm mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất kiếm ý giặt dạo hiển nhiên là không thể khinh thường nhân vật Ma đổi thành một vị dù chưa ra tay nhưng toàn thân trên dưới tản ra khí thế giống nhau làm người sợ hãi hử triệu nhị lang ngươi triệu ra thật sự là càng ngày càng không có mắt dám tại địa bàn bên trên dương Tạ dương thanh âm chấm thấp mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân chi lực làm cho cả tam lâu bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết triệu nhị lang sắc mặt âm tình bất định hắn không nghĩ tới tả dương dám lẻ loi một mình đến đây còn chấn định như thế tự nhiên nhưng hắn rất nhanh chấn định lại cười lạnh nói tả dương ngươi cho rằng ngươi ghê gớm thế nào hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này tả dương khinh thường cười một tiếng mắt sáng như bước liếc nhìn toàn trường chỉ bằng mấy người các ngươi triệu ra là thời điểm cho các ngươi cùng vọng trả giá thật lớn lời còn chưa dứt tả dương thân hình bạo khởi như là thoát cương ngựa hoang, thẳng đến triệu nhị lang mà đi Điều cao thủ sử dụng kiếm thấy thế thân hình loại lên kiếm quang như tấm lụa trong nháy mắt cùng tả dương lưỡi đan vào một chỗ tiếng sắt thép và chạm bên thai không dứt. một bên khác, triệu nhị lang mang tới một vị khác cao thủ cũng không nhàn rỗi, thân hình hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động cuốn hướng tả dương phía sau, y đồ tập kích bất ngờ. nhưng mà, tả dương dường như phía sau mở mắt, thân hình một bên, trở tay một đao, đúng là hiểm lại càng hiểm mà đem bước lui. trong lúc nhất thời, tam lâu bên trong đao quang kiếm ảnh, khí kình tung hành, cái bản tung bay, một mảnh hỗn độn. còn lại bang phái đầu mục cùng các tiểu đệ nhao nhao nhượng bộ lui binh, sợ bị tác động đến. tôn tiến thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn vốn muốn mượn lần này, bang phái hội nghị nhường Tả dương thống nhất đông khu, lại không nghĩ rằng thế cục đột biến đến tận đây. Nhưng bây giờ, hắn đã mất dành hắn cố, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tả dương có thể ngăn cơn sóng giữ, sau đó nhanh chóng theo cửa sổ nhảy ra tam lâu. Mà lâu một lâu hai các tiểu đệ cũng đều nhanh chóng rời sân, mọi người đều biết đã xảy ra chiến đấu, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, nếu không tùy tiện một đạo công kích đều sẽ để bọn hắn thể sát tinh thần câu diện. Bàn ghế toàn bộ bị chém nát, một cỗ đao mang thẳng đến kiếm đạo cao thủ mặt mà đi. Cái kia cao thủ có hùng hậu nội lực, nhiên một kiếm nhọn hướng về phía trước vậy một cái, lập tức phá vỡ tà dương công kích. Mà như vậy ngắn ngủi khoảng cách, một cô manh liệt cương phong bay thẳng tả Dương thân thể mà đến. Tả Dương không kịp thấy rõ là cái gì, là hán quan chân kinh lập tức phát động keng keng keng. Một cỗ tiếng kim loại bên thai không dứt, lập tức truyền vào đám người náo hải. Triệu nhị Lang mặt lộ vẻ sợ hãi la to, đây là vệ khương là hán quan chân kinh. Nhưng mà hai tên sát thủ lại là không quan tâm, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì là hán quan chân kinh. Dù sao tại bọn hắn sát thủ giới, thắng đứng đấy, thua nằm xuống, chỉ có thắng thua. Chỉ thấy vừa rồi phát động tập kích bất ngờ tên sát thủ kia, lại lần nữa phát động công pháp, một đôi thiết đảm xoát xoát cấp tốc bắn về phía Tả Dương mặt. tả dương không dám kinh thường trong một chớp mắt đã một loại kỳ lạ thân pháp nhanh chóng tránh đi thiết đảm công pháp này chính là cầm ý địa vệ đại nhạc thuật kiếm đạo sát thủ bạch phi hai mắt nhắm lại la lớn thiết đảm nhanh chóng công kích không cần cho hắn thở cơ hội tiểu tử này có chút tà môn xoát xoát xoát nói xong trong nháy mắt ra tay ba kiếm phân thượng trung hạ ba đường bức bách tả dương đã dự định hao tổn tả dương nội lực tìm tới cơ hội ám sát hắn mà thiết đảm không biết từ nơi nào lại lật ra một đôi thiết đảm trong nháy mắt kình khí kích phát không chút nào cho tả dương thở cơ hội phong úc mảnh gỗ vụ nổ bay khắp nơi đều là vết kiếm. chỉ có triệu nhị lang trốn ở nơi hẻo lánh trái tim phanh phanh trừng ngậy lúc này triệu nhị lang vô cùng hối hận đón lấy nhiệm vụ này đây rõ ràng chính là chịu chết nhiệm vụ tình báo có sai cái này tả dương căn bản cũng không phải là tiên thiên mà là tông sư thật không biết gia tộc lão già nhóm thế nào điều tra tình báo đây thật là hại khổ ta triệu nhị lang toàn thân bốc lên đổ mồ hôi hai chân run rẩy tim đều nhảy đến cổ rồi hắn muốn chạy trốn thật là tam lâu cửa cửa sổ vị trí chính là tại tả dương sau lưng hắn vô cùng trương quan sát đến chiến đấu chuẩn bị vừa có công phu liền nhảy cửa sổ chạy trốn Mà Liên tại triệu nhị lang nhìn chằm chằm cửa cửa sổ thời điểm, Tả Dương chẳng biết lúc nào đã chạy theo hắn mà đến, ngay tại hắn ngắn mũi hoàng hốt công phu, Tả Dương một đao chặt đứt triệu nhị lang đầu lâu đầu lâu trong nháy mắt bay lên, trực tiếp theo tam lâu cửa sổ bay ra ngoài đây là triệu nhị lang trước mắt muốn làm nhất sự tình, lại không nghĩ rằng là lấy loại kết quả này mà hạ màn kết cục, tại trời đất quay cuồng bên trong chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tả Dương mắt lạnh nhìn thi thể không đầu, khoe miệng kinh thường, loại thời điểm này còn phân thần nghĩ đến chạy trốn, thật sự là chết chưa hết tội. Sau đó lại bổ về phía hai người. điểm thương tật phong đao nhanh chóng liên trảm, kiếm khách bạch phi rõ ràng có chút không địch lại, hướng về sau một cái nhảy vọt, lách mình né tránh công kích. mà thiết đảm thì là cấp tốc hướng về phía trước, bổ sung vị trí tiếp tục đâm giết tả dương. có thể là ám khí dùng không có quan hệ, thiết đảm lại rút ra một cây chủy thủ mãnh liệt đâm tả dương bộ mặt. cố này chơi liều nhường tả dương có chút bội phục, nhưng là tả dương cũng không phải tới uống trà xem trò vui đều cho lão tử chết. thừa dịp thiết đảm dùng mạng mạng, nội điên thức lúc công kích, tả dương tìm đúng kẽ hở, một đao nhanh chuẩn. Hùng ác tay trái đột nhiên từ dưới lên trên vẩy một cái thiết đảm chỉ cảm thấy thiên địa đều một phân thành hai. Trong nháy mắt đầu lâu vỡ thành hai mảnh điểm kinh nghiệm thêm một nghìn. Một cú máu tươi bạo tạc tính chất phun ra, thử Tả Dương vẩy mặt, nhưng là Tả Dương không quan tâm, giống như địa ngục Tu La đồng dạng, nhai răng cởi quái dị hướng sát thủ Bạch Phi đi đến Bạch Phi đều bị sợ choáng váng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn đối thủ. Cho dù là tại vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi kiếp sống sát thủ bên trong cũng không có cái nào một khắc, giống như bây giờ nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tả Dương mỗi một đao đều dường như ẩn chứa sát ý vô tận cùng phẫn nộ. Làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy Bạch Phi hít sâu một hơi, ý đồ ổn định chính mình hỗn loạn tâm thần. Hắn biết, giờ phút này lùi bước chỉ có thể ra tốc tử vong phủ xuống. Hắn cấp tốc điều chỉnh dáng vẻ, trường kiếm trong tay lần nữa ngưng tụ lại kiếm ý, mũi kiếm có chút rung động, dường như tùy thời chuẩn bị nên đón tả Dương một kích chí mạng. Tả Dương tiếng bước chân tại trống trải Tam lâu bên trong tiếng vọng, mỗi một bước đều đạp ở Bạch Phi căng cứng thần kinh bên trên. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay đao, thân đao phản xạ hào quang nhỏ yếu, giống như tử thần liêm đao, tuyên cáo Bạch Phi vận mệnh kết thúc. Bạch Phi đột nhiên hướng về phía trước lên, trường kiếm hóa thành một đạo tia màu bạc, thẳng đến tà Dương yếu hại. Nhưng mà, Tả Dương phản ứng lại nhanh hơn hắn, thân hình một bên, lưỡi đao như rồng ra biển, mang theo tiếng gió gào thét, theo Bạch Phi cùng lúc lướt qua, lưu lại một đạo vết màu a. Một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời đêm, Bạch Phi lảo đảo lùi lại, trường kiếm trong tay cơ hồ tột tay. Hắn che vết thương, trong mắt tràn đầy hoàng sợ cùng không cam lòng. Chương 16: Vĩnh An thành mới cách cục. Chương 16: Vĩnh An thành mới cách cục. Tả Dương từng bước ép sát, mũi lao điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, kia là tử vong khúc nhạc dạo. Hắn lạnh lùng nhìn xem Bạch Phi thanh âm trầm thấp mà kiên định, ngươi vốn không nên đến trêu chọc ta. Bạch Phi run rẩy Hắn biết mình đã không có đường lui, hắn cắn chặt răng, lần nữa huy kiếm, ý đồ làm sau cùng dễ dừa. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Tả Dương đao giống như quỷ mị, như bóng với hình, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Một đạo lưỡi đao vung ra, Bạch Phi mất mạng điểm kinh nghiệm thêm một nghìn. Tả Dương đứng tại chỗ, tùy ý máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống, ánh mắt của hắn biến trống rỗng mà thâm thúy, dường như mới từ một trận vô tận giết chóc bên trong tỉnh lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong đầu máy móc giọng nói tổng hợp phá vỡ phần này tĩnh mịch hệ thống, thêm điểm, la hán quan chân kinh thăng cấp đến tầng thứ hai trước mắt cảnh giới tăng lên đến tông sư trung kỳ. sau đó nhìn về phía hệ thống bảng, Tả Dương lộ ra mỉm cười. Túc chủ, Tạ Dương, cảnh giới, thông sư trung kỳ, công pháp, tu la kinh tầng thứ 9 mát cấp La hán quan chân kinh tầng thứ hai. Kỹ năng, điểm thương tật phong đao mát cấp đại nhạn thuật mát cấp điểm kinh nghiệm, 100. trăm. Hắn chậm rãi thu hồi đao, quay người đi hướng bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mà lúc này quán rượu bên ngoài, ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh quán rượu đều là Vinh An Thành đồng khu bang phái thành viên, có đầu lĩnh cũng có lâu la, còn có một số thế gia, mà cẩm y địa vệ cũng là tại tầng trong nhất duy trì trật tự. tất cả mọi người không biết rõ bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, ngay cả tôn tiến nhảy ra sau đều khẩn cấp xếp tốt đến mã, chuẩn bị dẫn người tiến vào quán rượu trợ giúp tả dương. lúc này quán rượu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà người bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người muốn biết đến cùng là ai thắng được. chỉ thấy tả dương chậm rãi đi đến quán rượu tam lâu cửa sổ chỗ, tôn tiến nhìn thấy tả dương lần đầu tiên, lập tức kích động lên, trong lòng nghĩ đến ổn, mà còn lại bang hội thành viên thì là đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ. tả dương uy danh hiện tại không cần tuyên truyền, toàn bộ Vĩnh an thành bang hội đều biết, ngay cả cái khác ba khu hiện tại đối mặt tả dương cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. mà một chút tiểu thế ra xuất thân người thì là trái xem phải xem lại nhìn thấy cái khác thế ra đều túi đầu xương thần túi lầu sau đại gia cũng đều túi lầu xuống sợ một hồi liền bị tả dương chém tả dương nhìn về phía đám người cười lạnh một tiếng từ hôm nay trở đi cái này đông khu họ tả ta, ta mặc kệ các ngươi bối cảnh sâu bao nhiêu ta cũng mặc kệ các ngươi đều là ai người đêm nay trước đó các ngươi đem từng cái gia tộc thu nhập rõ ràng chi tiết đều đưa đến ta cầm ý địa vệ qua đêm nay không giao tả dương không có tiếp tục nói đi xuống nhưng là tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì sau đó tả dương mang theo cầm ý địa vệ về bách hộ sở chờ tất cả mọi người đi huyện nha sư gia mới dẫn hơn 50 người nha dịch quan binh chạy đến sư gia vừa đến lập tức phong tỏa hiện trường đều đi ra đều đi ra người không phận sự mới vào sau đó vội vàng bước nhanh bởi tới tam lâu tiến tam lâu lập mã thiên xoáy chuyển một cỗ buồn nôn cảm giác nhường hắn không có chút nào thích thương cái này mẹ hắn là người hay quỷ cái này tả dương thật là một cái sát thần nhìn xem thảm thiết hiện trường phát hiện án tranh thủ thời gian lui đi ra sau đó bắt đầu sắp xếp người tranh thủ thời gian rửa sạch hắn cũng là vừa rồi đi ra ngoài sau liền thẳng đến tri huyện đại nhân nơi đó đi không nghĩ tới mã gia nguyên lập tức nói cho hắn biết đông khu triệu gia không có trực tiếp bị diệt tất cả võ giả, ngoại trừ nữ nhân Hải Đồng bên ngoài đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, tử trạng thảm thiết. Sau đó lại lập tức an bài hắn đi thành phẩm hương lâu nhìn xem tình hình chiến đấu, dù sao Triệu gia ngoại viện có hai tên tông sư sơ kỳ sát thủ, hẳn là không có vấn đề có thể làm được tà Dương. Thật là ai có thể nghĩ tới, chờ sư gia tới sau, lập tức hai chân như luôn luôn may mắn tà Dương sớm một bước rút đi, lúc này mới tới lượt tới hắn bắt đầu rửa sạch. Sau đó tranh thủ thời gian trở về huyện nhà, đem tình huống cáo chi chi huyện đại nhân Mã Gia Nguyên. Mã Gia Nguyên biết được tin tức sau xong quyền nắm chặt, kéo kẹt kéo kẹt rung động. sau đó thật sâu phun ra một ngụm cho khí chậm rãi buông tay ra trưởng ta hiện tại liền đi tìm tộc lão ngươi chưa quan sát tả dương cử động có bất kỳ vấn đề trực tiếp đi nam khu mã phụ tìm ta sư gia song mi nhíu chặt là đại nhân tả dương trở lại bách hộ sở sau cũng không lập tức nghỉ ngơi mà là triệu tập dưới trướng cầm ý lề vệ bắt đầu bố trí tiếp xuống hành động hắn biết rõ mặc dù trận chiến ngày hôm nay đại hoạch toàn thắng nhưng Vĩnh an thành thế cục vẫn như cũ phức tạp nhiều biến muốn chân chính vững chắc đông khu địa vị còn cần càng nhiều mưu đồ cùng thủ đoạn kể từ hôm nay đông khu sự vụ lớn nhỏ đều cần hướng cẩm y địa vệ báo cáo bất luận là bang phái phân tranh vẫn là dân gian việc vạn, đều không được có chút dầu giếng." Tả Dương thanh em lạnh lẽo mà kiên định, nhường ở đây cầm y vệ đều sinh lòng kính sợ. Sau đó, hắn lại sai khiến mấy tên thủ hạ đắc lực, phân biệt phụ trách tình báo thu thập, chỉ an giữ gìn cùng cùng cái khác ba khu bang phái thương lượng công tác ở trong đó Vu thư Văn cũng bị hắn đơn độc điểm tới, nhường hắn làm văn thư xử lý thường ngày cầm y liễu vệ việc vặt, có không quyết định chắc chắn được liền cùng Tôn Tiến cùng một chỗ tham khảo. Vu thư Văn mặt chứa nhiệt lệ, kích động vạn phần bằng lòng nhất định làm rất tốt làm ra thành tích. mà tôn tiến cũng đã nhận được triệu gia tông sư bí tịch gió mạnh trưởng lúc này nội tâm thể nhất định phải thật tốt tu luyện báo đáp tả dương ân tình bằng không hắn đời này đều không nhất định có thể đột phá tu vi tả dương minh bạch nếu muốn ở vĩnh an thành đặt chân ngoại trừ vũ lực bên ngoài càng cần hơn trí tuệ cùng sách lược hơn nữa cần càng nhiều nhân tài cùng trung tâm người trước mắt chỉ có những người này có thể dùng sau đó lại đem triệu gia cái khác bí tịch phân cho đông khu cẩm ý dịa vệ thuộc hạ nhất định phải trong thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người tăng thực lực lên tất cả cẩm ý vệ đều mang ơn dù sao bí tịch đều trưởng khống tại các đại thế gia Bọn hắn những này cầm y liễu vệ bối cảnh rất nhạt, căn bản không có khả năng tu luyện. Hiện tại tốt, có bí tịch có thể hay không trở thành người kia bên trong long liền nhìn chính mình. Cùng lúc đó, Đông khu các đại bang phái khi biết Triệu gia hủy diệt tin tức sau, nhau nhau lựa chọn quy thuận Tả Dương. Không quy thuận không được à, Tả Dương là thật sẽ hạ lệnh diệt tộc, kia Triệu gia chính là ví dụ. Bọn hắn biết rõ, lấy Tả Dương thực lực cùng thủ đoạn, phản kháng không khác lấy trứng trọi đá. Thế là, Tả Dương thuận lợi đem Đông khu đặt vào trong lòng bàn tay của mình, bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên. phát triển thế lực ở trong đó đa số sản nghiệp bao quát triệu gia đều thuộc về thuộc vệ khương gia tộc nắm giữ dù sao vệ khương trong gia tộc có rất nhiều nhân tài vừa vặn có thể trực tiếp bổ sung nhân thủ hơn nữa vệ khương cũng không có nút lời các loại rõ ràng chi tiết bên trên đều có sản nghiệp đều phân một nửa cho tả dương mà tả dương có thể cái gì đều không cần quản chia đều đỏ là được trong đêm tả dương cùng bách hộ vệ khương trong sân uống rượu tiểu từ ngươi ngươi được làm đấy không nghĩ tới ngươi thật đem vinh an thành đông khu cầm xuống hơn nữa theo ta tình báo biểu hiện cái khác ba khu cũng mơ hồ có muốn thoát ly mã gia không chế Đông khu hiện tại ngươi trường khống, Nam khu cùng Tây khu đại khái sẽ có một chút hướng chúng ta dựa sát vào. Mà Bắc khu gia tộc của ta ở nơi đó, trải qua một trận chiến này, ta gia tộc ra mặt khống chế Bắc khu vẫn là không có vấn đề, hiện tại liền chỉ còn lại Nam khu Tây khu. Nam khu thật là Mã gia đại bản doanh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hiện tại là một nửa một nửa, một thành hai trị, bất quá ta tin tưởng vẫn là sẽ có không ít người hướng chúng ta dựa sát vào. Dù sao hai chúng ta liên hợp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực lực của chúng ta diện triệu gia tông sư sơ kỳ tộc lão, chém giết hai tên tông sư sơ kỳ sát thủ, ngươi giấu có thể rất sâu kia. Chương 17 cân nhắc cùng nghi kỵ chương 17, cân nhắc cùng nghi kỵ diệt triệu gia tông sư sơ kỳ tộc lão chém giết hai tên tông sư sơ kỳ sát thủ ngươi giấu có thể rất sâu kia vệ khương giống như cười mà không phải cười nhìn xem tả dương loại cảm giác này tựa như là xem thấu lại hình như không có xem thấu như thế nhưng tả dương cảm giác lập lờ nước đôi hiện tại cũng không phải buông lòng một hơi thời điểm theo ta được biết cái này mã ra giấu càng sâu bên ngoài có hai vị tông sư sơ kỳ bọn hắn là hai huynh đệ bất quá cũng không quan trọng dù sao ngươi cũng xử lý ba cái tông sư sơ kỳ cũng không kém hai cái này dù sao lại thêm ta phần thắng của chúng ta dư xài haha ha. hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có hai loại phương pháp một là tiến hành duy ổn cái khác ba khu chậm rãi liền sẽ thuận theo chúng ta dù sao thực lực tại cái này bày biện hai là chúng ta trực tiếp đánh tới đem bọn hắn săn bằng bất quá nói đến đây vệ khương có chút nhíu mày dường như đang suy nghĩ một ít chuyện tả dương nhìn thấy vệ khương có chút lo lắng sau đó nói đến ngươi không ngại nói thẳng có vấn đề gì chúng ta cũng có thể tham khảo một chút dù sao chúng ta đều là trên một sợi thường châu chấu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục vệ hương nhẹ gật đầu đem rượu trong chén uống cạn sau đó nói đến cái này mã ra bên ngoài có hai tên tâm sư thật là phía sau còn có cái gì át chủ bài ta cũng không biết hơn nữa tại cái này vĩnh an thành chúng ta vệ ra chỉ một mình ta thông sư mà bọn hắn mã ra là thế ra tại thượng kinh thành quan hệ so ta cứng rắn cá chết lưới rách không có lời ta đề nghị vẫn là trước duy ổn tương đối tốt sau đó lại nhìn tình thế phát triển mới quyết định tả dương có chút hồ nghi nhìn xem vệ thương ngươi lo lắng mã ra phía trên cuối cùng phái người tiêu diện các ngươi vệ thương thở dài dù sao gia tộc của ta vừa mới bắt đầu tại cái này vĩnh an thành đặt chân gia tộc trưởng bối cũng đều đang khuyên ta không nên tức giận Tạ Dương trầm mặc một hồi, "Ngươi nói chuyện, ta cũng hiểu ngươi, dù sao ngươi bây giờ không phải một người, phía sau rất nhiều người cần nhờ ngươi sinh hoạt. Hôm nay cứ như vậy, sau đó mọi chuyện đều thuộc về ta một người phụ trách. Hơn nữa từ hôm nay sau ta sẽ rõ sát thực thái độ đối phó Mã gia, mà ngươi cũng có thể từ đó duy ổn, ta sẽ không trách ngươi, đây là nhân chi thường tình." Sau đó Tạ Dương nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài viện đi đến, Vệ Khương vừa định đứng dậy ngăn lại Tạ Dương, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, chậm rãi ngồi xuống. Dạ mạc buông xuống, Vĩnh An Thành Bắc khu vệ phủ bên trong, Vệ Khương lão đảo mà về, đầy người mùi rượu bốn phía, hiện nhiên đã hết hương mà về. vừa bước vào phủ đệ, một gã thân mang hoa phục quản gia liền vội vàng tiến lên, muốn nâng vị này men say mông lung chủ nhân. vệ khương nhẹ nhàng khoát tay, làm im lặng động tác, ra hiệu không cần trương dương. hắn lảo đảo đi vào gian phòng của mình, cánh cửa khẽ mở, một cái non nớt thân ảnh đột nhiên nhào vào trong ngực, kia là năm nào vẹn vẹn năm tuổi thái tử cha, ta rất nhớ ngươi, ngươi thế nào mới trở về nhà? tiểu nam hài trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm. hai tử ánh mắt trong nháy mắt bị vệ khương trong tay mức quả hấp dẫn, tay nhỏ nắm lấy, cẩn thận từng ly từng tí địa phẩm đến lên. vệ khương nhìn qua nhi tử ngày càng mượn mà gương mặt trong lòng tràn đầy nuối tình. Lúc này, Thê Tử chầm chầm đi tới, dịu dàng vì hắn rút đi áo ngoài, nhẹ giọng trách cứ, "Thế nào muộn như vậy?" Vũ Nhi cũng trở vây lại, lại kiên trì muốn trở người trở về. Vệ Khương mỉm cười, trong lòng tràn đầy hài lòng cùng vui mừng. Hắn hôm nay chỉ nguyện cùng người nhà cùng chung bình thường mà ấm áp thời gian, hưởng thụ phần này kiếm không dễ an bình cùng hạnh phúc. Vĩnh An Thành Nam Khu Mã Phủ bên trong, dưới ánh nến, tỏa ra trong hành lang ngưng trọng bầu không khí. Mã Gia Nguyên, vị này ngày bình thường lôi lệ phong hành Mã Gia tử đệ, giờ phút này lại như giẫm trên băng mỏng, một mực cung kính đứng tại trong hành lang. Trước mặt hắn, là Mã Gia hai vị tộc đạo mã chi hổ cùng mã chi long hai vị tuổi trên năm mươi nhưng như cũng lao giả tinh thần bất thước trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm tục lão lần này sự tỉnh không thể coi thường tia tả dương giống như hung thần hạ phàm không chỉ có uy hiếp đến chúng ta mã gia an bình càng trong lúc lặng lẽ ăn mòn đích lợi của chúng ta mã gia nguyên thanh em run nhẹ nhẹ hiển nhiên hắn đối cái này tên là tả dương đối thủ tràn đầy em lại mã chi hổ cao mày ánh mắt của hắn như là sắc bén lơi dao, xuyên thấu bóng đêm mê vụ cái này tả dương đích thật là khó giải quyết nhân vật mã chi long nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, hừ chỉ là một cái tả dương không cần phải nói nhưng giờ phút này chúng ta tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ thật là tộc lão kia tả dương thế lực ngay tại cấp tốc bành trướng bây giờ vĩnh an thành một nửa sản nghiệp đều đã rơi vào hắn trong túi Mã gia nguyên vội vàng nói bổ sung trong giọng nói của hắn tràn đầy lo nghĩ mã chi hổ khe như mày cái này tả dương là thật mãnh kia hai tên tông sư sơ kỳ sát thủ đều để hắn làm chiếc khô hai chúng ta bên trên cũng sẽ không chiếm được tiện nghi sau đó nhìn về phía bên cạnh mã chi long nếu không mời đại ca ra tay ngầm miệng lời còn chưa nói hết liền bị mã chi long tắt ngang Mã Chi Long ánh mắt tâm tàn, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đại ca sinh mệnh không nhiều đang lúc bế quan, hiện tại cũng đã tới đột phá điểm mấu chốt, làm sao có thể lúc này ra tay? Hơn nữa hiện tại còn không phải lộ ra lá bài tẩy thời điểm, tung hắn tả Dương võ công cái thế Tu Vi không lường được, đó cũng là Tông sư trung kỳ ra mặt. Mã Chi Long cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy giảo hạn, tả Dương người này, xác thực quỷ dị. Ta từng âm thầm điều tra qua hắn, phát hiện hắn bệnh nặng mới khỏi sau, Tu Vi lại đột nhiên tăng mạnh, dường như trong vòng một đêm khai thiếu Loại tốc độ này, tuyệt không phải bình thường tu luyện có thể bằng, phía sau nhất định có ẩn tình. Hơn nữa, hắn cái này tốc độ đột phá rất không tầm thường, thật giống như Mã Chi Long nói đến đây trầm mặc một chút, sau đó lập tức nói đến, giống như là bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng, "Ta có hai loại suy đoán. Mã Chi hổ thần sắc nghiêm trọng, "Đại ca, ngươi mau nói a, đến cùng là bởi vì cái gì?" "Ta suy đoán, hắn có thể là thượng kinh thành cái nào đó đại tộc phái tới quân cờ, hoặc là chúng ta nhà trên đối đầu, mong muốn mượn cơ hội này suy yếu chúng ta Mã ra thực lực. Càng thậm chí hơn, hắn khả năng căn bản cũng không phải là tả Dương, mà là cái nào đó cao thủ dịch dung sau thân phận, chân chính tả Dương đã sớm bị hắn thay thế." Còn lại hai người đều thần sắc kinh ngạc, cái này sao có thể mã chi long hừ lạnh một tiếng này làm sao không có khả năng có thể ở ngắn như vậy thời gian bỗng nhiên đột phá khả năng chuyện liền không tầm thường trong này tuyệt đối có âm mưu cái kia vệ khương vệ ra cũng rõ ràng phóng thích tín hiệu bọn hắn chỉ muốn duy ổn không muốn tại lên xung đột hừ trước không cần phải để ý đến vệ khương về sau lại thu thập hắn thời khắc mấu chốt này chúng ta tuyệt không thể vận động không có thăm dò tả dương nội tình trước đó tuyệt không thể động ta hiện tại cũng hoài nghi cái này tả dương có còn hay không là trước đó tả dương có thể là kẻ ngoại lai dịch dung sau bộ dáng chân chính bản nhân ai cũng không biết là ai chương 18. đánh đòn phủ đầu chương 18, đánh đòn phủ đầu nói xong câu đó những người còn lại đều cả kinh thất sắc mã gia nguyên càng là vẻ mặt thất hoảng, tiếp tục lao chúng ta nên làm thế nào cho phải a loại cục diện này ta chịu không được a mã chi long lặng lẽ nhìn về phía mã gia nguyên chịu không được cũng phải định hiện tại phân hai bước đi một là người bây giờ lập tức phái người đi thượng kinh thành tìm hiểu tạ dương bối cảnh tin tức còn có chính là phái người quan sát hắn nhưng là không thể liều lĩnh hai là lập tức đi giang nam thành tìm tới huyết sát tổ chức mặc dù bọn hắn sát thủ giới nhiệm vụ thất bại, sát thủ bồi mệnh là bình thường nhưng là theo ta hiểu rõ lần này hai tên sát thủ trong đó một vị gọi bạch phi, nếu như ta không có đoán sai, hắn có một vị ca ca gọi bạch vũ cũng là huyết sát tổ chức, thu vi của hắn không phải thấp a, ít nhất tông sư trung kỳ. nhường hảo hán đánh hảo hán, nhường tiểu nhân đấu tiểu nhân, chúng ta tỏa sơn quan hồ đấu. nhớ kỹ, ngàn vạn không thể cùng bọn hắn xảy ra mâu thuẫn, cái này trong lúc đó chúng ta tuyệt đối phải ổn. mã gia nguyên lập tức lính mệnh đi an bài công việc. sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên thấu xương ngủ, chiếu rọi tại Vĩnh an thành đông khu phố lớn ngõ nhỏ. Tạ Dương sớm liền đứng lên, trong lòng của hắn đã có kín đáo kế hoạch, nhằm vào mã gia hành động nhất định phải cẩn thận mà quả quyết. Hắn thay đổi chỉnh tề cầm y Liệp vệ phục sức, bên hông đeo theo cái kia thanh chứng kiến vô số chiến đấu và đao, bộ pháp vững vàng đi hướng Bách hộ sở. Ven đường, đông khu cư dân cùng bang phái thành viên nhìn thấy hắn, đều phải cúi đầu hành lễ, Tạ Dương uy nghiêm cùng lực ảnh hưởng đã thâm nhập lòng người Tả đại nhân tới ai, Tạ đại nhân tốt tạ gia. Tại Bách hộ sở bên trong, Dương triệu tập hạch tâm thành viên, bao quát Tô Tiến, Vũ thư Văn cùng mấy vị đắc lực y vệ. Hắn đảo mắt đám người, mắt sáng như nước, hôm nay, chúng ta muốn làm không chỉ có là vững chắc đô khu càng phải là tiếp xuống khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng mã ra sẽ không ngồi yên không lì đến chúng ta trước hết phát chế nhân tôn tiến nghe vậy trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đại nhân ta tôn tiến nguyện vì tiên phong thể chết cũng đi theo đại nhân tả dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn can đảm lắm nhưng lưu trí trọng yếu giống vậy tu vi của ngươi còn kém chút từ từ sẽ đến chúng ta cần chính là từng trạng tinh diệu bố cục mà không phải mù quán công kích sau đó tả dương kỹ càng an bài tiếp xuống hành động chính tự một phương diện tăng cường tình báo thu thập mật thiết chú ý mã ra động tĩnh một phương diện khác âm thầm liên lạc cái khác ba khu bên trong bất mãn mã ra chi phối thế lực tranh thủ ủng hộ của bọn hắn hoặc trung lập đồng thời hắn quyết định tự mình tiến về tây khu nếm thử cùng nơi đó bang phái thủ lĩnh tiếp xúc thám thính hư thực nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là suy yếu mã ra mà không phải toàn diện khai chiến ở trong quá trình này chúng ta chỉ có thể là giảm bất tự thân tổn thất bảo tồn thực lực tả dương trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định bố trí hoàn tất sau tả dương mang theo tôn tiến cùng mấy tên thân tín một nhóm sáu người thân mang phi ngư phục rời đi bách hộ sở hướng tây khu xuất phát Tây khu xem như vịnh an thành sinh hoạt hàng ngày lớn nhất khu vực, nhân khẩu đông đảo chiếm tỷ lệ một nửa, trong đó khu dân nghèo nhân khẩu nhiều nhất. Ban phái thế lực rắc rối phức tạp, nhưng Tả Dương mặc kệ cái này, chỉ cần sách lược thỏa đáng, liền có thể tìm tới chỗ đột phá. Thực sự không được vậy thì sách đau nói chuyện. Tại Tây khu đầu đường cuối ngõ, Tả Dương một đoàn người cao điệu hành tẩu trên đường. Một chút nhận biết không quen biết đô Tị Nhi viết chi, sợ cho cẩm ý thì hề vệ. Hiện tại cầm ý y hề vệ danh tiếng đang thịnh. Một chút bán món ăn bách tính đều túi đầu không dám nói lời nào, mà liền tại thôn trên đường phố, Tả Dương đụng phải một tên khác Tây khu tổng kỳ, sở thắng. sở thắng lập tức túi đầu ốc quyền tả đại nhân ngài đã tới cũng không chào hỏi tả dương khỏe miệng nghiêng một cái thế nào ta tới đây còn cần hướng ngươi hồi báo sao sở thắng lúc này sợ hãi khoát tay không có không có tả đại nhân ngài hiểu lầm tại hạ nói thế nào cũng là cái này tây khu tổng kỳ từ ta dẫn đường khẳng định thuận lợi hơn một chút ngẫu ý của ngươi chúng ta tới không có ngươi chỉ dẫn sẽ có phiền thoái tả đại nhân tại hạ thật không phải ý tứ này sở thắng đầu đổ mồ hôi lạnh thân thể run dậy ta nghe nói mã ra ở chỗ này cám cờ ngươi cũng có một chút chia hoa hồng ta mặc kệ trong này còn con quấn quấn về sau ngươi bày thành vị trí của mình là được "Tốt, ta ở chỗ này đi một chút, ngươi làm việc của ngươi là được." Tạ Dương khoát khoát tay, sau đó tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Mà Sở Thắng vừa định nói cái gì, nhưng là thấy Tạ Dương đã đi xa, liền túi đầu phân phó thủ hạ theo ngày mai, "Không, từ giờ trở đi, lập tức cùng Mã gia cách ra giới hạn." Tất cả Mã gia sản nghiệp quán rượu, sóng bạc đều muốn rút khỏi đến, lần này mặc kệ Mã gia có cái gì bối cảnh, ta không dám đánh cược. Các tiểu đệ cũng vừa theo Tạ Dương lực uy hiếp bên trong chậm tới, sau đó lập tức làm theo. Tại Tây khu một mảnh trong khu dân nghèo, có hơn 20 hung thần ác sát sát đại hán ngay tại gian dãy dân chúng xung quanh. dẫn đầu là ngạ lang bang đường chủ trương hầm một thân ngày mai thất phẩm tu vi ta lặp lại lần nữa các ngươi những này rác rưởi bình dân ta mặc kệ các ngươi ở chỗ này ở bao nhiêu năm lần này phía trên muốn kiến thiết nơi này tất cả phong ốc nhất định phải dỡ bỏ lời nói ta không muốn nhiều lời hai lần trương Hâm mắt lộ ra hung quang chửi ầm lên một lao giả đầu đội vải trắng quỳ rạp xuống đất chỉ vào bên cạnh một nữ tử cùng một đứa bé ta van cầu đại nhân ngài ngài xin thương xót mở một chút thân a nhi tử ta đã bị các ngươi bất tử liền để cho cái này cô nhi quả mẫu một căn phòng a không có phòng ở bọn hắn làm như thế nào sống a đủ trương hầm mắt tròn x đá một cái bay ra ngoài lão giả, rượu ngươi không uống, uống rượu phạt, lên cho ta đánh chết lão đầu này. Sau đó một đám lâu la giống như là sói đói như thế nào tới trước, để lại lão giả chính là một trận đánh đập. Bên cạnh cô nhi Quả Mẫu thống khổ không thôi, vừa muốn ngăn cản lại bị đá phải một bên, chung quanh một đám bách tính đều không dám nói chuyện, chỉ là túi đầu nắm chặt nắm đấm. Trương Hâm nhìn về phía kia đối cô nhi Quả Mẫu, khỏe miệng mỉm cười, người nữ tử này thật sự là cương liệt, ta để ngươi theo ta nhiều lần, ngươi chính là không chịu. Hiện tại tốt, bên cạnh ngươi không ai giúp ngươi, đêm nay ta liền phải ngươi, để ngươi thể hội một chút sự lợi hại của ta. nói cho hết lời liền phải đưa tay đi xé nữ tử kia của áo bang Vượt đao ra khỏi vỏ, một vệ diễm lệ huyết quang phun ra, chỉ thấy một cánh tay bay lên không trung à. một tiếng lợn rừng giống như kêu thảm hô lớn lên đang đang đăng trương hâm liên tiếp lui về phía sau tựa ở góc tường, toàn thân mồ hôi đã ướt đẫm hắn quần áo. hắn lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, phía sau xem xét lại là sáu tên cẩm y để vệ mẹ người các người đến cùng là ai? các người muốn chết à? nhưng mà không đợi hắn nói xong, tả dương liền đã giết vào đám người, vừa đao ra khỏi vỏ, điểm thương tật phong đao nhanh, chuẩn, hung ác như vào chỗ không người, trong nháy mắt giống như chém dưa thái rau như thế. Không đến một chút thời gian, Trương Hâm tiểu đệ toàn bộ bị chém chết phốc phốc phốc. Điểm kinh nghiệm 30 điểm kinh nghiệm 20 điểm kinh nghiệm chương 19. Tỉnh lại sự phẫn nộ của dân chúng. Chương 19, tỉnh lại sự phẫn nộ của dân chúng. Trương Hâm mới đầu là kia ngang ngược cắn rỡ, không ai bị nổi thần thái. Nhưng mà, trong chốc lát, lòng tràn đầy sợ hãi tựa như một trương vô biên không bờ người lớn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Giờ phút này, trong lòng của hắn duy thừa chạy trốn thử niệm, kia sợ hãi đúng như một cái vô hình cự thủ, gắt gao kèm ở hắn trái tim. Nhưng thân thể lại như trong gió lá rách giống như run rẩy không ngừng. mỗi một tấc cơ bắp đều dường như đã mất đi chúa tể, hoàn toàn không nghe theo nội tâm của hắn thúc đẩy. thậm chí nước tiểu bài tiết không kiềm chế, kia cố mùi gây mùi bốn phía ra, chật vật thái độ hiển thị rõ, đâu còn có một tia lúc trước vi phong. bởi vì trước đây trương hâm chưa từng thấy qua tả dương, cho nên không biết người trước mắt chính là khiến địch nhân sợ hãi sát thần tả dương. hắn liều mạng che chính mình tay cụt, kia vết thương máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhuộn đỏ hắn y phục. bờ môi run rẩy, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đến tột cùng là người phương nào? tây khu cẩm y vệ bên trong chưa bao giờ có người nhân vật này, ta chính là ngạ lang bang đường chủ, ta khuyên ngươi đừng quá làm cản. bất quá nếu như lần này thả ta rời đi ngạ lang bang tất nhiên không truy cứu nữa việc này lời nói của hắn bên trong mang theo vài phần cầu khẩn trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng tả dương chừng mắt nhìn về phía tôn tiến ánh mắt kia giống như một đạo sắc bén địa quang tôn tiến lập tức ngầm hiểu ba tôn tiến nện bước nhanh chân hướng về phía trước bộ pháp kiên định hữu lực dường như mang theo vô tận lửa giận đưa tay chính là một cái thanh thúy vang rội cái tát thanh âm ninh thái nhức óc tựa như tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong nổ vang một cái kinh lôi một cái miệng rộng đánh cho trương hâm đầu một hồi choáng váng đầu của hắn như cái trống lúc lắc giường như hoàng du mấy lần trước mắt sao vàng bay loạn sao dám như vậy cùng ta nhà đại nhân nói chuyện nhìn một cái ngươi cái này chật vật không chịu nổi hùng dạng tôn tiến vẫn nộ quát nói xong lại là mấy cái cái tắt mạnh mẽ vô qua bàn tay kia cùng gương mặt va chạm tiếng vang liên tiếp không ngừng trong máy mắt trương hâm mặt liền xương giống như đầu heo cao cao nổi lên xanh một miếng tử một khối vô cùng thê thảm tả dương ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy lít nha lít nhít bách tính đều trầm mặc không nói trong ánh mắt của bọn hắn bao hàm lấy phức tạp tình tố có sợ hãi có phẫn nộ có chờ mong cũng có mê mang hắn vung tay hô to. Ta chính là Đông Thành Cẩm Ý hệ vệ tổng kỳ Tả Dương. Ngạ Lang Bang hoành hành không sợ, tùy ý làm bậy, thủy các ngươi gia viên, này tặc có nên hay không trừ?" Thanh âm của hắn to như trùng, ở giữa phiến tiên điệu này vang vọng thật lâu. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh y mắng, dân chúng lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều là thật sâu ý sợ hãi. Trong lòng bọn họ, Cẩm Ý hệ vệ cùng Ngạ Lang Bang dường như che khuất bầu trời thương khung, Ngạ Lang Bang có thể làm sàng làm bậy, mà bách tính cũng không dám có chút làm trái. Cái này mục nát cổ xưa quan niệm, sớm đã thật sâu cắm rễ ở đáy lòng của bọn hắn, giống như nặng nghề vô cùng công xiềng, vững vàng giam cấm linh hồn của bọn hắn người này là Ngạ Lang Bang đường chủ. các ngươi bây giờ có oan giải oan, có cựu báo cựu, ta tuyệt không ngăn trở. Tả Dương lần nữa cao giọng nói rằng, ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú lên đám người đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ta cứ vậy rời đi, Ngạ Lang Bang vẫn sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng nếu ta dẫn dắt các ngươi một lần hành động tiêu diệt ngạ Lang Bang, bọn hắn chắc chắn hồi phiên diện. Lời của hắn nói năng có khí phách, quanh mình bách tính người người nho càng tụ càng nhiều, ngay cả thật nhiều xung quanh khu dân nghèo bách tính cũng nhao nhao nghe hỏi chạy đến đám người rộn rộn rằng ồn ào tiếng bước chân cùng thấp giọng tiếng nghị luận xen lẫn thành một mảnh. Hâm giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới dường như đều như một sập. Tiếp theo vạn phần khẩn trương kêu ầm lên, "Ta, ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi những này điều dân không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, nếu không quay đầu ta định đem các ngươi toàn diện đánh chết, phá hủy phong ốc của các ngươi, để các ngươi không nhà để về." Thanh âm của hắn run rẩy đúng lúc này, không biết từ cái kia trong đám người chuyển ra một đứa bé trai tê tâm liệt phế hô to đưa ta cha mẹ. Ngay sau đó chính là một đám người tề thanh la lên, "Đánh chết hắn! Đúng, đánh chết hắn, hắn còn đoạt lấy nhà ta heo. Lão bà của ta cũng bị bọn hắn cướp đi, đến nay bạc vô âm tín." Một cái khuôn mặt tiểu tụy nam tử lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào đánh chết hắn. Thanh âm kia như mãnh liệt sóng cả, Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, mang theo kiềm chế đã lâu lửa giận. Người chung quanh càng nói càng giận không thể ắt, sau đó thậm chí trực tiếp cơ lấy quốc liền quên mình xung tới. Ngay sau đó mọi người chung quanh cùng nhau tiến lên, giống như thủy triều mãnh liệt. Trước mắt hỗn loạn tương bừng không chịu nổi, bụi đất tung bay, khiến người cái gì cũng không nhìn thấy, kia nâng lên bụi đất như là khói mù màu vàng, tràn ngập trên không trung ồn nào náo nào nào động, khiến người cái gì cũng nghe không rõ, chỉ nghe được mọi người phẫn nộ tiếng hô hoán cùng quyền đấm cước đá thanh âm. Chưa qua bao lâu, đám người dần dần tản đi, cái tiếng ngạ lang băng đường chủ trương âm đã biến thành một đám nát, vô cùng thê thảm. thân thể của hắn vặn vẹo biến hình máu thịt bé bét làm cho người không đành lòng nhìn thẳng lúc này có một vị lao giả chậm rãi đi ra chính là mới đầu bị đánh tên lao giả kia hắn đi lại tập tễnh, mặt mũi tràn đầy tăng thương trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị hắn phủ phù một tiếng quỳ giảm xuống đất sau đó càng ngày càng nhiều bách tính cũng nhao nhao quỳ xuống đất thanh thiên đại lao gia thỉnh vì chúng ta làm chủ làm chủ cho chúng ta a thanh âm của bọn hắn liên tục không ngừng tràn đầy cầu khẩn cùng kỳ vọng tả dương háng giọng, một cái, cao giọng nói rằng ta cũng không phải là thanh thiên đại lao gia ta là đồng thành Cẩm ý địa vệ tổng kỳ tả dương lúc này có một vị lớn tuổi giả thuyết nói không ngài chính là chúng ta thanh thiên đại lao gia ai đối với chúng ta tốt chúng ta trong lòng rõ rõ rằng rằng thanh âm của hắn kiên định hữu lực bên trên không nhìn thấy quan phủ nha môn không đạt được gì chỉ có ngài chịu vì chúng ta đứng ra ngài chính là chúng ta thanh thiên đại lao gia tả dương nhìn qua máy tính chầm tư một lát ánh mắt kiên định nói rằng tốt, đều đứng lên không cho phép quỷ. ta mang các ngươi đi san bằng cái này ngạ lang bang thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng nhường trong lòng mọi người giấy lên hy vọng ngọn lửa sau đó nam bày biện ra một phen kỳ dị cảnh tượng dân chúng một mảnh đèn kịt đều đi sát đằng sau tả dương hướng phía ngạ lang bang địa bàn trùng trùng điệp điệp bước đi khí thế kia phảng phất là tại chính thức tiêu chiến trong thời gian này tôn tiến hỏi qua tả dương như thế làm việc là vì đến dân tâm a mà tả dương trả lời âm vang hữu lực bách tính cũng không hiểu biết như thế nào triều đình triều đình chính là chúng ta những này người làm quan mà ta chỉ muốn trở thành bọn hắn mặt trời vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước mang đến hy vọng đương nhiên là có một chút tả dương chưa từng nói rõ đó chính là hắn bây giờ khát vọng thu hoạch điểm kinh nghiệm càng nhiều càng tốt tuy nói tu vi đã tới tông sư trung kỳ tại vĩnh an thành đủ để đi ngang nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cái kia mã ra còn có bài tời gì vậy coi như không xong cho nên muốn phòng ngừa chú đáo chương 20. thần bí khách đến thăm chương 20. thần bí khách đến thăm lam tả dương xuất lĩnh lấy bách tính đội ngũ đến ngạ lang bang tổng bộ lúc ngạ lang bang các bang chúng sớm đã nghe nói phong thanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì thời gian quá mức vội vàng ngạ lang bang bang chủ còn chưa kịp thông chi mã ra cứu viện ngạ lang bang tổng bộ kia cao lớn đại môn đóng chặt dường như một đạo không thể vượt qua bình Chướng. nội viện đứng đẩy cầm trong tay binh khí tay chân từng cái vẻ mặt khẩn trương cái chán mồ hôi dày đặc Tả Dương đứng tại đội ngũ phía trước, hắn dáng người thẳng tắp, giống như một tòa nguy nga sơn phong, quan lớn. Ngạ Lang Bang làm nhiều việc gắt, mãi nội chân, hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Lúc này, trên đầu tường, một gã nhìn như thủ lĩnh nhân vật hô Tả Dương, ngươi chớ có ép người quá đáng, ta Ngạ Lang Bang cũng không phải dễ chơi Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, lại vẫn ý đổ bảo trì uy nghiêm. Tả Dương cười lạnh một tiếng, thử, có gì không dễ chọc Hôm nay nhất định phải đem các ngươi nổ tận gốc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát ý vô tận, để cho người ta không rét mà run. Dứt lời, hắn vung tay lên. Tô Tiến mang theo mấy tên cẩm y để vệ dẫn đầu phóng tới Đại môn. Thân ảnh của bọn hắn như là mũi tên, tấn mánh vô cùng. Dân chúng cũng bị Tả Dương khí thế chỗ cổ vũ, nhao nhao giơ tay lên bên trong vũ khí đơn giản, đi theo xuống tới. Trang diện kia giống như mánh liệt sóng cả, thế không thể đỡ Đại môn tại mọi người trùng kích vào ầm vang sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất là ngạ lang bang hủy diệt khúc nhạc dạo. Song phương trong nháy mắt lâm vào hôn chiến bang. Tả Dương thân hình như điện, trong tay vượt đao vung ấy, đao quang lấp lóe, giống như từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. chỗ đến, ngạ lang Bang bang chúng nhau nhau ngã xuống đất. máu tươi văng khắp nơi điểm kinh nghiệm 50 điểm kinh nghiệm 40. mươi Dương ánh mắt lạnh lùng vẫn đang ngó trường vị kia đầu lĩnh mắt thấy đầu lĩnh muốn chạy trốn cả người pháp đại nhạn thuật thuận đến trước người bá bá bá một cỗ huyết vũ phun ra ngạ lang bang đầu lĩnh ngay cả lời đều không nói ra miệng liền bỏ mình tại chỗ loại kia ôm hận hối hận ánh mắt dần dần dập tắt sinh mệnh quang mang trong nháy mắt tan biến điểm kinh nghiệm 500. trăm lắc, lắc vượt trên đao huyết dịch Tả Dương lớn tiếng gọi dân chúng đồ vật bên trong đều là các ngươi tùy tiện cầm nhanh lên cầm cầm lại thuộc về chính các ngươi đồ vật ngay sau đó liền thấy bách tính như lang như hổ dường như chen trúc mà tới thoáng qua ở giữa ngay cả ghế đều dọn đi rồi một chút cũng không có thừa, đã từng hung hăng ngang ngược nhất thời ngạ lang bang hiện tại có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường nhìn thấy bận rộn bách tính tả dương không nói gì mà là nhìn về phía tôn tiến dặn dò nói đi trở về bách hộ sở trở lại bách hộ sở sau tả dương lập tức bắt đầu xử lý ngạ lang bang hủy diệt đến tiếp sau công việc hắn nhường Vu thư văn thống kê những ngày này thu hoạch tài vật dự định đem bên trong một bộ phận dùng cho tây khu, khu dân nghèo trùng kiến một bộ phận khác thì phong phú tới cẩm ý dễ vệ trải qua phí bên trong tăng lên đám người trang bị cùng tài nguyên tu luyện vũ thư văn việc này cần phải cẩn thận mỗi một bút chướng mắt đều muốn rõ ràng minh bạch thả dương thần sắc nghiêm túc dạt dò vũ thư văn gật đầu đáp ứng trong mắt tràn đầy nhiệt tình đại nhân yên tâm ta chắc chắn cẩn thận hạch toán tuyệt không xuất sai lầm Tôn tiến thì tại một bên ma quyền sát trưởng đại nhân lần này diệt ngạ la bang thật đúng là hạ lòng hạ dạ bất quá mã ra bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta phải chuẩn bị sớm thả dương khẽ vất cảm không sai mã ra nhất định có hành động chúng ta một phương diện muốn tiếp tục củng cố tại Tây khu thế lực, một phương diện khác tình báo thu thập không thể có mảy may buông lỏng. nói, hắn đưa tới mấy tên tinh anh cầm ý để vệ mấy người các người, chia ba tổ, phân biệt lẫn vào nam khu, tây khu cùng bắc khu, trọng điểm chú ý mã gia Động tĩnh, cùng với các bang phái thái độ, vừa có tin tức lập tức báo cáo. đám người lĩnh mệnh mà đi. cùng lúc đó tại nam khu mã phủ, mã gia nguyên biết được ngạ lang bang bị diệt tin tức sau, giận không tìm được, cầm trong tay chén trà mạnh mẽ đập xuống đất, cái này tả dương quả thực là không coi ai ra gì, hắn coi là diệt một cái nho nhỏ ngạ lang bang. liền có thể tại vĩnh an thành một tay che trời mã chi hổ cùng mã chi long hai vị tộc lao sắc mặt tâm trầm mã chi long lạnh lùng nói xem ra tả dương đây là tại hướng chúng ta thị uy hắn tại tây khu lập uy bước kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đối chúng ta mã ra tại tây khu sản nghiệp độc thủ mã chi hổ trầm tư một lát chúng ta không thể ngồi mã chờ chết đến nghĩ biện pháp ngăn được hắn mã ra nguyên vội vàng nói tộc lão nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường mã chi long trừng mắt liếc hắn một cái ngươi hồ đồ tả dương bây giờ tình thế đang thịnh tùy tiện tiến công chúng ta phần thắng không lớn huống hổ vệ hương bên kia còn không biết sẽ làm phản ứng gì lúc này, một gã hạ nhân vội vàng tiến đến bờ báo, lao ra, huyết sắt tổ chức người tới, nói là nhận được tin tức của chúng ta, đến nói chuyện hợp tác sự tình. mã chi long trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đến rất đúng lúc, nhường hắn tiến đến. không bao lâu, một cái thân hình gầy gò, ánh mắt âm lãnh nam tử đi vào đại đường, chính là huyết sắt trong tổ chức bạch phi ca ca bạch vũ. hắn nhìn lướt qua đám người, cười lạnh nói, mã gia chủ, nghe nói các ngươi tìm ta, là muốn đối phó tả dương. mã gia nguyên gật đầu nói, không tệ, bạch tiên sinh, lệnh đệ mất mạng tại tả dương chi thủ, chắc hẳn ngài cũng nghĩ báo thù cho hắn. bạch vũ hừ lạnh một tiếng, kia là tự nhiên. ta thông ra gặp nhau miệng cắn xuống huyết nục của hắn dùng xương cốt nấu canh bất quá ta huyết sát tổ chức từ trước đến nay chỉ nhận tiền các ngươi có thể ra bao nhiêu mã chi long mở miệng nói chỉ cần ngươi có thể dết tả dương giá tiền dễ thương lượng chúng ta mã ra tại vĩnh an thành kinh doanh nhiều năm tài phú tự nhiên không là vấn đề bạch vũ nếp miệng lên một vệ cười lạnh tốt vậy trước tiên giao tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công trả lại một nửa khác ta cho các ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị ba ngày sau ta liền động thủ song phương đạt thành hiệp nghị bạch vũ sau khi rời đi mã ra nguyên mặt lộ vẻ vui mừng tộc lão lần này tốt có huyết sắt tổ chức cao thủ ra tay, Tả Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Chi Long lại không có lạc quan như vậy, không thể phất lờ. Tả Dương có thể liên tiếp chém giết Tông sư sơ kỳ cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bạch Vũ mặc dù tu vi không thấp, nhưng cũng chưa chắc có thể tùy tiện các thủ. Chúng ta vẫn là phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Mà tại Đông Khu Bách Hộ Sở, Tả Dương đông nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn biết rõ, Mã ra sẽ không cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên sẽ có hành động. Hắn gọi tới Tô Tiến, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy có chuyện gì muốn xảy ra, ngươi mang theo nhiều người một chút, tăng cường Bách Hộ Sở đề phòng, nhất là ban đêm. không thể có mảy may thư giãn tôn tiến lĩnh mệnh mà đi tả dương thì lâm vào trầm tư hắn biết chân chính nguy cơ có lẽ vừa mới bắt đầu tiếp xuống mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí hơi không cẩn thận liền có thể có thể vạn kiếp bất phục gia mạc lạng yên giáng lâm cho vĩnh an thành phụ thêm một tầng thần bí áo bào đen tả dương tại bách hộ sở bên trong giả bước suy nghĩ của hắn như là đầy dối lại cố gắng ở trong đó trải vớt ra trật tự đông nhiên một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển đến phá vỡ phần này yên tĩnh đại nhân một ga cẩm ý rỉa vệ vội vàng chạy vào vẻ mặt bối rối vừa lấy được tin tức, Nam Khu Mã Phủ hôm nay tới người thần bí, theo nhãn tuyến hồi báo, người này hư hư thực thực huyết sắc tổ chức cao thủ. Chương 21. Bạch Vũ ám nằm, chờ thời. Chương 21. Bạch Vũ ám nằm, chờ thời. Tả Dương nghe vậy, con ngươi có hơi hơi co lại, huyết sắc tổ chức lúc trước hắn sớm có nghe thấy, nhưng là lần này bọn hắn không dứt. Lúc này tới cao thủ tu vi khẳng định không thấp, đó là cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Có thể thám thính đến đây người thân phận. Thanh hắn trầm thấp, mang theo vài phần lạnh lùng còn không có tin tức xác thật, chỉ biết thân hình hắn gầy gò, ánh mắt hung ác hiểm. quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức cầm ý địa vệ chi tiết trả lời tả dương khẽ gật đầu phất tay nhường hắn lui ra hắn hiểu được mã ra đây là bắt đầu hành động huyết sát tổ chức thăm ra thế cục biến càng thêm phức tạp khó giải quyết đại nhân nếu không chúng ta đánh đòn phủ đầu thừa dịp bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng giết tiến mã phủ tôn tiến chẳng biết lúc nào đi đến trong mắt tràn đầy chiến ý Tạ dương nhìn hắn một cái lắc đầu nói không thể lỗ mãng huyết sát tổ chức am hiểu ám sát chúng ta như tùy tiện hành động nói không chừng chính giữa bọn hắn ý muốn Hủ hồ mã phủ nhất định đề phòng xâm nghiêm chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. hắn trong phòng đi qua đi lại trong đầu phi tốc suy tư cách đối phó mà tại nam khu mã phủ bạch vũ đang ngồi ở trong phòng khách trong tay vớt vớt một thanh sắc bén dao găm lưỡi dao tại ánh nến chiếu dọi lóe ra hàn quang khoe miệng của hắn câu lên một vệ cười lạnh trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đối tạ dương ra tay tạ dương người giết đệ đệ ta món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại hắn thấp giọng nỉ non thanh âm bên trong tràn đầy sát ý lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gó vang tiến đến bạch vũ cũng không ngẩng đầu lên nói mã gia nguyên đẩy cửa vào mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười bạch tiên sinh tất cả đã thỏa mãn Bạch Vũ lườm bên người nằm trên giường hai tên diễm lệ nữ tử một cái mã đại nhân, ta tới chỗ này cũng không phải vì hưởng thụ, tiền đặt cọc ta đã thu được, đã đến giờ, ta sẽ độc thủ. Bất quá, trước đó, ta cần các ngươi cung cấp càng nhiều liên quan tới tạ Dương tình báo, hắn thường ngày hành tung, bên người cao thủ tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Mã Gia Nguyên liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Bạch Tiên sinh yên tâm, chỉ cần có thể diệt trừ Tả Dương, chúng ta Mã Gia định sẽ không bạc đãi ngài. Bạch Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn ra ngoài, chờ Mã Gia Nguyên sau khi rời đi, hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trong lòng sát ý càng đậm. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Trong hai ngày này, Tả Dương Nhãn Tuyến không ngừng truyền đến tin tức. Mặc dù không có nắm giữ huyết sát tổ chức cụ thể ám sát kế hoạch, nhưng hắn cũng đại khái tham dò Bạch Vũ hành tung đại nhân, cái này Bạch Vũ mỗi ngày đều ở trong thành các nơi du đãng nhìn như tùy ý, kỳ thực giống như là tại điều nghiên địa hình. Một gã cẩm ý vệ hướng hắn báo cáo. Tả Dương khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, hắn đây là tại tìm kiếm tốt nhất ám sát thời cơ cùng địa điểm. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, từ giờ trở đi tăng cường ta bảo an lực lượng. Đồng thời, thả ra tin tức giả, liền nói ta ngày mai sẽ tiến về Tây khu, lộ tuyến cùng thời gian đều để lộ ra đi. Đại nhân, ngài đây là muốn dẫn xà suất động." Tôn Tiến hỏi. Tạ Dương mỉm cười, "Không tệ. Đã bọn hắn muốn ám sát ta, vậy ta liền cho bọn họ cơ hội này, bất quá, đến làm cho bọn hắn có đến mà không có về." Sáng sớm hôm sau, tả Dương dựa theo kế hoạch, mang theo một đội cẩm y để vệ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây khu xuất phát. Trên đường đi, thần sắc hắn bình tĩnh, dường như không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại thời điểm cảnh giác bốn phía. không công tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Cùng lúc đó, từ một nơi bí mật gần đó, Bạch Vũ chăm chú nhìn Tả Dương một đoàn người động tĩnh. khoe miệng của hắn câu lên một vẻ cười lạnh, "Tả Dương, ngươi rốt cục mắc câu rồi." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Vĩnh An thành Tây khu, Tả Dương xuất lĩnh mấy chục cầm y liễu vệ trùng trùng điệp điệp trên đường hành đạo, có một vị dân chồng giao trông thấy Tả Dương lập tức thét lên là "Thanh Thiên đại lao gia, đại lao gia tới." Theo hắn một tiếng này hô to, dân chúng chung quanh lít nha lít nhít bắt đầu tụ lại. Trong nháy mắt liền đem Tả Dương vây chật như nêm tối, căn bản là không có cách tiến lên. Mà núp trong bóng tối Bạch Vũ Cùng tại cái khác chỗ ẩn nấp mã chi long cùng mã chi hổ hai minh đệ đều âm thầm như mày thân làm huyết sát tổ chức bạch vũ một thân tông sư trung kỳ tu vi có thể nói là đem kỹ thuật tám sát luyện đến lô hỏa thuần thanh chỉ cần đi đến mai phục chỉ định vị trí hắn trong nháy mắt liền có thể lách mình gai nhọn bạch vũ tu luyện du hồn thứ công pháp đã đến đại thành hắn tính toán qua tả dương tình báo có thân pháp đại nhạn thuật cùng ngoại luyện la hắn quan chân kinh về phần đao pháp hắn không biết rõ nhưng là bằng vào đại thừa du hồn thứ hắn có năm chắc đâm xuyên không phải đại thừa la hàn quan chân kinh thanh thiên đại lao gia đây là nhà ta gà mái dưới chứng cho ngài cất một vị nhiệt tình bác gái đưa trong tay trứng gà đưa cho tạ Dương nhưng là tôn tiến trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài. càng ngày càng nhiều bách tính chạy đến bắt đầu đưa cảm tạ bọn hắn cho rằng vật phẩm quý giá nhất. Tả Dương biểu lộ cảm xúc đây chính là dân tâm a nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật tuyển chính chỗ hưng tại thuận dân tâm chính chỗ phế tại nghịch dân tâm. lúc này một vị lão giả nói rằng thanh thiên đại lao ra may mắn có người à cái này tây khu hiện tại không có bất kỳ cái gì bang phái dám khi dễ chúng ta bởi vì chúng ta có ngài làm hậu thuẫn chúng ta đều cảm tạ ngài a. Tả Dương vung tay lên chuẩn bị nói chút gì nhưng là đỗ nhiên. hắn cảm thấy một cỗ sát khí kia là khí tức tử vong sau đó tả dương tranh thủ thời gian nói cho tô tiến tình huống không đúng sát thủ liền tại phụ cận ngay tại tả dương vừa dứt lời trong nháy mắt một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như theo nóc nhà bắn nhanh mà xuống mục tiêu trực chỉ tả dương bạch vũ dao găm trong tay lóe ra hàn quang lạnh leo lôi cuốn lấy tông sư trùng kỳ khí thế bằng bạc đâm về tả dương cổ họng tốc độ kia nhanh đến mức cơ hồ khiến người không kịp phản ứng tả dương con người đột nhiên co lại trong lòng thầm kêu một tiếng đến hay lắm sinh tử con đầu hắn không lùi mà tiến tới Thi chuyển ra đại nhạn thuật thân hình như ngông trời giống như nhẹ nhàng phiêu giật, trong nháy mắt nghiêng người tránh thoát một kích chí mạng này đồng thời, hắn rút ra bên hông một đao, thân đao lắc một cái, phát ra ông ông khẽ đều, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập tốc sát chi khí keng. Kim loại va chạm thanh âm đinh thai nhức óc, tả Dương phong đao vững vàng đón đỡ ở Bạch Vũ công kích lần nữa. Một kích này lực lượng cực lớn, chấn động đến tả Dương cánh tay run lên, nhưng hắn trong ánh mắt lại không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại dấy lên chiến ý hừng hực. Bạch Vũ trong lòng âm thầm giật mình, hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình tông sư trung kỳ tu vi, lại thêm đại thành du hồn thứ công pháp, có thể nhẹ nhõm giải quyết tả Dương. nhưng trước mắt Tả Dương không chỉ có phản ứng cấp tốc, hơn nữa phòng ngự kín không kẽ hở. Tiêu ngoài thân luyện la hán quan trần kinh công phu, nhường thân thể của hắn giống như giống như tường đồng vết sắt, công kích của mình lại khó mà đột phá hử, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Bạch Vũ cắn răng, trong lòng hung tợn nghi lấy, trên tay công kích càng thêm sắp bén. Chương 22, Mạ Giang nguy cơ. Chương 22, Mạ Giang nguy cơ. Tả Dương thì một bên ngăn cản, một bên âm thầm suy nghĩ, cái này Bạch Vũ không hổ là huyết sắt tổ chức cao thủ, ám sát kỹ xảo xuất thần nhập hóa, mỗi một lần công kích đều xảo trá tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, đao pháp đại thành, vượt đao càng là vô cùng sắc bén, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định có thể cho bạch vũ một kích chí mạng. dân chúng chung quanh nhóm bị bất thình lình chiến đấu dọa đến thất kinh, bác gái trong tay trứng gà rớt xuống đất, rơi nát bấy. dân chồng rau đồ ăn dọ bị bảy người chen lật, rau quả rơi lạ tả trên đất. mọi người hoảng sợ thét chói hai văng lên, chạy trốn tứ phía, nguyên bản náo nhiệt đường đi trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi đại gia đường hốt hoảng đều trốn đến địa phương an toàn đi. tôn tiến một bên lớn tiếng la lên, một bên dẫn đầu cầm y vệ duy trì trật tự bảo hộ bách tính rút lui. Có thể dân chúng quá mức bối rối, hiện trường vẫn như cũ loạn thành một bầy. Tả Dương cùng Bạch Vũ chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Tả Dương thi triển ra thành thuộc đại thành đao pháp, đao quang lấp lóe, nhanh chuẩn hung ác liên tục cuồng chặt Bạch Vũ. Bạch Vũ thì bằng vào Như Quỷ Mị thân pháp cùng Quỷ dị Du hồn thứ công pháp, tránh trái tránh phải, không ngừng tìm kiếm lấy Tả Dương sơ hở. Hai người ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra cường đại khí lãng, đem chúng quanh vật phẩm thổi đến ngã trái ngã phải. Bạch Vũ sát ý trong lòng như mãnh liệt như thủy triệu bành trướng, hắn biết rõ chính mình thân phụ huyết hải thâm cứu. Hôm nay nếu không thể chém giết Tạ Dương không chỉ có không cách nào cho đệ đệ báo thủ, sẽ còn biến thành giang hồ trò cười. Giờ phút này, hắn đem tông sư trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra, quanh thân giường như bao phủ một tầng sương mù màu đen. Kia là Du Hồn Thứ công pháp đại thành sau đặc hữu khí thế, âm trầm lại kinh khủng tà dương, để mặc lại. Bạch Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như tại tà dương bốn phía xuyên thẳng qua, chủy thủ trong tay huyên hóa thành từng đạo màu đen quang ảnh, theo từng cái xảo trá góc độ đâm về tà dương. Mỗi một đạo quang ảnh đều mang sắc bén phong, tựa như muốn đem không khí xé rách. Kia giao găm công pháp không chỉ có hung ánh, lại lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi u ám chi khí mỗi một lần công kích đều giống như đến từ địa ngục lấy mạng vô thường sát phạt quả đoán không lưu tình chút nào Tạ Dương bị cái này mưa to gió lớn giống như công kích làm cho liên tiếp lui về phía sau phía sau lưng dần dần tới gần đường đi nơi hẻo lánh trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào bối rối chỉ có càng thêm chiến ý nóng bỏng hắn biết rõ một mặt phòng thủ chỉ có thể lâm vào tuyệt cảnh nhất định phải tìm kiếm cơ hội phản kích hử muốn giết ta không dễ dàng như vậy Tạ Dương hừ lạnh một tiếng thi chuyển ra đại nhạn thuật thân hình như ngông trời giống như nhẹ nhàng tránh né lấy bạch vũ công kích. cứ việc bạch vũ thế công mãnh liệt nhưng tả dương nương tựa theo đại thành thân pháp cùng la hán quan chân kinh cường đại năng lực phòng ngự miễn cưỡng cùng bạch vũ khó khăn lắm nâng hàng nhưng mà bạch vũ áp chế lực càng ngày càng mạnh tả dương tình cảnh càng thêm gian nan mỗi một lần ngăn cản đều chấn động đến cánh tay hắn run lên hổ khẩu chảy máu dân chúng trung quanh nhóm hoảng sợ thét chói thai vang lên thanh âm liên tục không ngừng chạy mau à thật là đáng sợ thanh thiên đại lao ra nhất định phải không có việc gì A dân chúng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng bọn hắn chăm chú ôm ở cùng một chỗ tìm kiếm khắp nơi có thể tránh né địa phương bác gái ngồi liệt trên mặt đất nhìn qua ngã nát trứng gà trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, dân trồng rau nhìn qua rơi là tả trên đất rau quả, khóc không ra nước mắt, nhưng giờ phút này bọn hắn quan tâm hơn tạ dương an nguy. tôn tiến một bên lớn tiếng la lên, đại gia không cần loạn, đi theo cẩm ý địa vệ hướng địa phương an toàn đi. một bên đều đâu vào đấy tổ chức lấy cẩm ý dìa vệ, hộ thống bạch tính rút lui, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía tạ dương, trong lòng lo lắng và phần, nhưng hắn rõ ràng chính mình chức trách là bảo vệ bạch tính, không thể tùy tiện rời đi cương vị. bạch vũ nhìn chuẩn tạ dương tránh né lúc một cái khoảng cách, đột nhiên lấn người mà lên, giao găm đâm thẳng tạ dương trái tim. một kích này tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. trong không khí đều chuyển đến tê tê âm thanh xé gió tả dương con người đột nhiên co lại hắn biết đây là bạch vũ sát chiêu như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tả dương trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt chi ý hắn hít sâu một hơi đem công lực toàn thân hội tụ đến cánh tay phải trong tay vượt đao quang mang đại phóng điểm thương tật phong đào pháp tả dương hét lớn một tiếng thi chuyển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất đao quang lấp lóe như do táp mưa rào giống như hướng phía bạch vũ quét sạch mà đi nhanh chuẩn hung ác để cho người ta không kịp nhìn Bạch Vũ sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Tả Dương tại như thế giới tuyệt cảnh còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Hắn mong muốn tránh né, nhưng Tả Dương đao pháp như bóng với hình, căn bản không cho Bạch Vũ bất cứ cơ hội nào phước. Một tiếng vang trầm, Tả Dương vượt đao tinh chuẩn chém vào Bạch Vũ trên cổ. Bạch Vũ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe tới trung quanh vách tường cùng trên mặt đất điểm kinh nghiệm 1.500. Núp trong bóng tối mã chi long cùng mã chi hổ thấy cảnh này, cả kinh trận mắt hốt mổm. bọn hắn nguyên bản định tại thời khắc mấu chốt hiện thân, hiệp trợ Bạch Vũ ám sát Dương. nhưng trước mắt cảnh tượng để bọn hắn hoàn toàn sợ hãi cái này tả dương thế nào lợi hại như thế mã chi hổ âm thanh run dậy nói đi mau không phải chúng ta cũng khó giữ được tính mạng mã chi long lôi kéo mã chi hổ hai người hoảng hốt chạy bừa thoát đi hiện trường tôn tiến không tự chủ nhìn về phía tà dương tất cả cầm ý địa vệ đều đúng tà dương sinh ra lòng kính sợ lắc lắc vượt trên đao huyết dịch tà dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía anh em nhà họ mã chạy trốn phương hướng chạy vẫn rất nhanh tả dương nhìn chằm chằm anh em nhà họ mã chạy trốn phương hướng tay không tự giác nắm chặt vượt đao đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong lòng sát ý l chỉ cần hắn thi triển đại nhạn thuật đuổi theo, lấy hắn giờ phút này trạng thái, chưa hẳn không thể đem anh em nhà họ mã chém giết. ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, một hồi tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến. vệ Khương mang theo một đội nhân mã vội vàng đuổi tới. hắn nhìn xem trên đường phố một mảnh hỗn độn, cùng bạch vũ thi thể, lại nhìn về phía tả dương, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. hắn biết rõ tả dương lợi hại, lại không nghĩ rằng đao pháp đã hung mãnh như vậy thành thạo, trong lúc nhất thời lại đối tả dương thực lực có mấy phần cố kỵ chậm đã. tả dương, trước không nên động vệ cao giọng hô, anh em nhà họ mã phía sau át chủ bài chúng ta còn không rõ ràng lắm. tuy nói ta tại các phương trong tranh đấu bảo trì trung lập nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thắng tả dương nghe vậy trầm rãi buông lòng ra trôi đao ánh mắt khôi phục bình tĩnh hắn nhìn vệ khương một cái không nói gì chỉ là yên lặng đi theo trở lại bách hộ sở trước khi đi hắn nhìn về phía tôn tiến chậm giọng nói còn lại sự tình liền giao cho ngươi chấn an được bách tính thanh lý hiện trường cần phải xử lý thỏa đáng tôn tiến lĩnh mệnh mã chi long cùng mã chi hộ vội vàng chạy về nam khu đại bản doanh mã phủ lúc này mã gia nguyên cũng đi đến mã chi long cao giọng reo lên lần này chúng ta phải tội tuyệt không nên trêu chọc người Tả Dương thực lực vượt qua người ta tưởng tượng, Bạch Vũ đã hao tổn, chúng ta sau cùng cậy vào chỉ có Đại Ca Mã Chi Vân. Chương 23: Nam khu giằng co. Chương 23: Nam khu rằng co mà Đại Ca bây giờ ngay tại Hàn Phải Trích Quan, đã tới đột phá tông sư hậu kỳ mấu chốt tiết điểm, không được tùy tiện quấy nhiều hắn, chúng ta phải ngẫm lại cách đối phó. Mã Giang nguyên vội la lên, vậy như thế nào là tốt? Chúng ta những năm này góp nhặt sản nghiệp chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua? Thượng Kinh Thành bên kia chúng ta đã tìm hiểu tin tưởng, Tả Dương không có chút nào bối cảnh, chỉ là hắn bỗng nhiên triển lộ thực lực cực kỳ quỷ dị. Mã Chi long khẽ hừ cảm, chờ một chút, như thực sự không được, cũng chỉ có thể mời đại ca xuất quan. đúng lúc này, một hồi tùy tiện cười to chuyển đến, ta đã đột phá. cái này vĩnh an thành, ai có thể cùng ta chống lại? chỉ nghe mã phủ hậu viện truyền ra hét lớn một tiếng, mã chi vân sải bước bước về phía chính đường nhị đệ tam đệ, ta đã đột phá tới tông sư hậu kỳ, bây giờ cái này vĩnh an thành ai có thể ngăn ta? thử, có thể hắn trợn phát giác không đúng, ba người này đều là đầy mặt vẻ u sầu nhị đệ tam đệ, sao? ta đột phá các ngươi lại không vì ta vui vẻ? mã chi long vội vàng nói, đại ca, ngài có chỗ không biết, ngài trong lúc bế quan. chúng ta mã ra tại vĩnh an thành đã tới gần tuyệt cảnh trong thành bỗng nhiên toát ra thất hắc mã tả dương hắn đã chém giết hai vị tông sư sơ kỳ hai vị tông sư trung kỳ cao thủ bây giờ không người có thể chế may mà đại ca ngài kịp thời xuất quan chúng ta mã ra còn có một chút hy vọng sống lại có bực này nhân vật đông đảo cao thủ đều không làm gì được hắn nói cho ta một chút thực lực của hắn cùng bối cảnh sau đó mã chi long đem tả dương tình huống kỹ cảng cáo chi mã chi vân tả dương không cái gì bối cảnh duy nhất có chỗ liên quan chính là cầm y liên vệ bách hộ vệ khương nhưng vệ khương bất quá tông sư sơ kỳ không đủ gây sợ chỉ là tả dương thực lực sâu không lường được một thân công pháp đều đến đại thừa mã chi vân cười to nói ha ha ha ha, ta đã tới tông sư hậu kỳ sao lại e ngại hẳn cái này vô danh tiểu bối mấy ngày nay trước cán binh bất động ta chưa hiểu hiểu rõ thay đổi của những năm này lại suy nghĩ như thế nào đem hắn diệt trừ có ta xuất mã nhất định có thể đem nó chu diện một bên khác tả dương trở lại bách hộ sở cùng vệ khương kể đầu gối nói chuyện lâu vệ khương nói tả dương thực lực của ngươi không ngờ đạt khủng bố như thế chi cảnh ngươi đến tột cùng ra sao tông môn môn phái nào đệ tử tả dương nhất thời ngẹt lời chỉ nói ta chỉ là đối với võ học có chỗ đốn nộ gần đây bỗng nhiên đối đao pháp đại triệt đại nộ cho nên một đường hát vang tiến mạnh vệ khương nghe này thiên phú cả kinh nói ngươi lại không phải bất luận tông môn gì môn phái đệ tử vệ khương trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi như thế thiên tiêu như bị các đại tông môn biết được chắc chắn thu ngươi nhập môn mã gia khẳng định còn lại chuẩn bị ở sau ngươi phải cẩn thận a tại cái này về sau vĩnh an thành liên tiếp mấy ngày nhìn như gió êm sóng lặng nhưng trên thực tế lại là ám đảo máy liệt tựa như bình tính dưới mặt hồ ẩn giấu vô số vòng xoáy hiện tại đông nam tây bắc bốn khu chỉ còn lại nam khu mã gia đại bản doanh không có diệt trừ còn lại đều đã quy thuận tả dương chỗ chi phối đồng thời vệ khương đang quan sát tới tả dương thực lực cường đại sau cũng quy thuận tới tả dương dưới trướng một ngày này dương quang bị tầng mây dày đặc che lấp sắc trời âm trầm đến dường như có thể nhỏ xuống nước đến tả dương vẻ mặt kiên quyết quyết định diệt trừ mã ra sau đó an bài cẩm y địa vệ tập kết trong lòng của hắn thầm nghĩ lần này nhất định phải đem mã ra nổ tận gốc chỉ cần thành công ta liền có thể trưởng không cái này vinh an thành hoàn thành kia hệ thống nhiệm vụ thu hoạch phong phú ban thưởng làm cẩm y vệ tại tả dương dẫn đầu hạng hơn một tên cẩm y vệ bộ pháp trình tề khí thế hung hăng thẳng tiến nam khu bước vào Vĩnh An Thành một phương này khu vực. Vệ Khương cũng mang theo một đội tên cầm y liề vệ theo thật sát ở phía sau, trong lòng của hắn sớm có quyết đoán ta đã đem bảo áp tại tạ dương trên thân, có Vinh cùng vĩnh, có nhục cùng nhục. Vĩnh An Thành nam khu trên đường phố, hơn 10 cái bang phái đại lão cùng bang chủ nhóm xếp thành một hàng, lít nhá lít nhít đám người đứng đầy đường đi, ô ương ương một mảnh. Hai phe nhân mã cư như vậy rằng co, Mã Chi Long cùng Mã Chi Hổ sóng vai đi lên phía trước. Mã Chi Long ánh mắt trầm âm, âm thầm suy nghĩ, chúng ta đã phái Mã Giang nguyên về kinh thành, như thế cục có biến, hắn chính là sau cùng át chủ bài. mặc dù chúng ta ở kinh thành bên kia thuộc về là bị ngoại thả gia tộc chi nhánh nhưng chính là chủ nhà bên trong một con chó bọn hắn cũng sẽ có tình cảm mã chi hổ thì nắm chặt nắm đấm cắn răng nói rằng hôm nay nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về đúng lúc này tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc mã chi vân chậm rãi đi tới thân hình hắn cao lớn mỗi một bước đều dường như mang theo áp lực vô hình vệ khương nhìn thấy mã chi vân con người đột nhiên co rụt lại thất ra cái này chẳng lẽ chính là mã gia át chủ bài tạ dương trước đó chưa từng nghe qua mã chi vân người này giờ phút này cũng là run lên trong lòng Nhìn không được có chút do dự hồng bét ta bây giờ chỉ là tông sư trung kỳ thực lực trước mặt vị cao thủ này tu vi khẳng định phải cao hơn ta nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước đến đều tới nhất định phải làm lúc này cồn phong gào thét mà lên thổi đến đám người quần áo bay phất phới trong không khí tràn ngập làm cho người sợ hai sát khí tựa như một chương vô hình người lớn chăm chú trói buộc ở đây mỗi người song phương trận mắt nhìn nhau dương cung bạc kiếm không khí khẩn trương như kéo căng dây cung hết sức căng thẳng ngươi chính là gần nhất tại vĩnh an thành danh tiếng đang thịnh tả dương vô danh không phái hạng người cũng dám ở địa giới của ta dương oai Ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa." Mã Chi Vân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tả Dương. Tả Dương sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng dâng lên một hồi cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phất ớt. Hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình cùng nhau đi tới, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Theo sơ nhập giang hồ vô danh tiểu tốt, cho tới bây giờ tại Vĩnh An thành nhất lên phong vân, có thể nào bị cái này Mã Chi Vân mấy câu liền hù sợ. Hắn cầm thật chặt trong tay vượt đao, thầm nghĩ lấy, ngươi bất quá là vào tu vi cao hơn ta chút, liền như thế cuồng vọng. Hôm nay ta cho dù không được lại, cũng nhất định phải để ngươi biết, ta Tả Dương không phải mặc người nắm quả mềm. ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Tả Dương đông nhiên động, hắn thi triển ra đại nhạn thuật thân hình như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên, trong tay vượt đao mang theo sắc bén đao quang, ánh đao lướt qua, hướng phía Mã Chi Vân chém tới. Một đao kia, hắn chuốt xuống lực lượng toàn thân, đao phong gào thét, tựa như muốn đem hết thẻ trước mắt đều chém thành hai khúc. Mã Chi Vân lại không chút hoang mang, nếp miệng lên một vệ cười lạnh, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nâng lên nắm đấm, đón Tả Dương đao quang oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, trong không khí truyền đến long long tiếng vang, dường như không gian đều dưới một quyền này ken. Một tiếng vang thật lớn. Tả Dương vượt đao cùng Mã Chi Vân nắm đấm trùng điệp chạm vào nhau, lực lượng cường đại chấn động đến Tả Dương cánh tay run lên, hổ khẩu chảy máu, cả người như rượu bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau liên tục tối lui. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này Mã Chi Vân thực lực lại kinh khủng như vậy, chính mình một kích toàn lực, ở trước mặt hắn càng như thế không chịu nổi một kích. Chương 24, cường chiêu đối với Chương hai cường chiêu đối quanh. Mã Chi Vân lại không có đến đây dừng tay, hắn hét lớn một tiếng, thiên băng địa liệt quyền, cả người như là một đầu nổi giận manh thú, hướng phía Tả Dương đánh tới, mỗi một quyền ra. đều mang bài sơn đảo hải chi thế trong không khí buộc phát ra trận trận khí lãng mặt đất đều bị cái này lực lượng cường đại chấn động đến dạn nứt ra. Tả Dương cắn răng, thi triển ra tất cả vốn liếng ngăn cản. Hắn là hán quan chân kinh toàn lực vận chuyển ý đồ chống cự mã chi vân kia kinh khủng công kích. Nhưng mà mã chi vân quyền pháp quá mức cưng mãnh mỗi một lần công kích đều để hắn thừa nhận áp lực lớn. Trên người hắn dần dần xuất hiện từng đạo vết thương máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo ở một bên quan chiến vệ khương cùng cầm y vệ nhóm nhìn thấy Tả Dương lâm vào khổ chiến trong lòng lo lắng và phần Vệ Khương nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút khẩn trương, chính mình lúc trước thật là toàn lực đem bảo áp tại tả dương trên thân, bất quá sau đó liền đem ra tộc lợi ích không hề để tâm. Hắn đã không có đường lui, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tả dương có thể sáng tạo kỳ tích. Mà Mã Chi Long cùng Mã Chi Hổ thì tại một bên nhìn có chút hả hê nhìn xem đây hết thảy. Mã Chi Long cười lạnh nói, "Cái này tả dương, thật đúng là không biết sống chết, dám khiêu chiến ngã đại ca, hôm nay chính là tử kỷ của hắn." Mã Chi Hổ cũng đi theo phụ họa nói, "Không sai, chờ đại ca giải quyết hắn, chúng ta mới hảo hảo thu thập những này không biết sống chết cầm y liề vệ." Tả Dương mặc dù ở vào Hạ Phong, nhưng hắn trong ánh mắt lại không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Trong lòng của hắn không ngừng suy tư Mã Chi Vân quyền pháp sơ hở, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hắn biết rõ, mình không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Một khi từ bỏ, không chỉ có tính mạng mình khó giữ được, trước đó làm tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Đống nhiên, Tả Dương nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện Mã Chi Vân tại gia quái lúc, mỗi lần thu quyền động tác đều có một tia nhỏ xíu chậm chạp. Mặc dù cái này chậm chạp cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở cái này sinh tử tương bắt thời khắc mấu chốt, cho dù là một nháy mắt sơ hở, cũng có thể trở thành chuyển bại thành thắng mấu chốt. Tả Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hắn lần nữa thi triển ra đại nhạn thuật thân hình như quỷ mị giống như tại Mã Chi Vân công kích đến xuyên thẳng qua. Hắn không ngừng mà tránh né lấy Mã Chi Vân nằm đấm, đồng thời tìm kiếm lấy tốt nhất ra tay thời cơ. Mã Chi Vân thấy Tả Dương ngoan cường như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn ra tăng công kích cường độ cùng tần suất, ý đồ mau chóng giải quyết Tả Dương. Nhưng mà, hắn lại không có phát hiện, Tả Dương đã dần dần thích ứng công kích của hắn tiết tấu, đồng thời đang đợi cái kia một kích chí mạng. Rốt cục, cơ hội tới. Mã Chi Vân lần nữa vung ra một quyền, Tả Dương nhắm ngay thời cơ, thân hình lóe lên, tránh đi một quyền này tấn công chính diện đồng thời, trong tay hắn vượt đao quang mang đại phóng, thi triển ra điểm thương tật phong đao pháp sát chiêu mạnh nhất đao quang lấp lóe như là một đạo thiểm điện, hướng phía Mã Chi Vân sơ hở chỗ chém tới. Mã Chi Vân trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới tả Dương vậy mà có thể ở như thế thế yếu tình huống hạ tìm tới chính mình sơ hở. Hắn mong muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ có thể trong lúc vội vã điều động nội lực trong cơ thể, ý đồ ngăn cản tả Dương cái này một kích chí mạng phốc. Một tiếng vang trầm, tả Dương vượt đao chém trúng Mã Chi Vân. Nhưng mà, Mã Chi Vân nội lực quá mức hùng hậu, một đao kia cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Mã Chi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một quyền đánh phía Tả Dương. Tả Dương không tránh kịp, bị một quyền này đánh trúng, cả người lần nữa bay ra ngoài. Lần này, Tả Dương ngã dầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế không thể đổ hạng. Ta còn có thể chiến đấu. Mẹ nó, cho dù chết, ta cũng muốn đứng đấy chết. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, chuẩn bị lần nữa nên đón Mã Chi Vân công kích. Mã Chi Vân lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn xem Tả Dương, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kính nể, hảo tiểu tử, cũng là có chút có khí. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn lần nữa hướng phía Tạ Dương đi đến, chuẩn bị cho Tạ Dương một kích cuối cùng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên, Tạ Dương như thoát cương sói đói, hung mãnh mánh hổ đồng dạng, lấy thế xét đánh lôi đình nhào vào anh em nhà họ Mã trong đám người. Thân hình hắn như gió, ánh mắt sắc bén, như tu la quỷ mị đồng dạng tại mã ra trong trận doanh tùy ý của giết. Tạ Dương chờ đúng thời cơ, dưới chân bộ pháp như gió, trong nháy mắt liền hướng phía Mã Chi Long cùng Mã Chi Hổ mau chóng đuổi theo. Trong tay vượt đao vung vẩy đến kín không kẽ hở, đao quang lấp loé phốc phốc phốc. liên tục vung chặt, mã chi hồ không tránh kịp, hai tay trong nháy mắt bị nước. ngay sau đó nơi cổ họng một đạo tơ máu tràn ra, ngã xuống đất bỏ mình điểm kinh nghiệm 1.000 mã chi long không cam lòng yếu thế, song quyền ra sức chống cự, có thể hắn cùng tả dương công pháp công lực chênh lệch một cái giai cấp, tả dương toàn thân công lực sớm đã đại thành, căn bản chưa đem để vào mắt. tả dương gắt gao cắn răng, hai mắt trợn lên, mỗi một đao đều mang quyết tâm phải giết. trong nháy mắt mã chi long cũng bị tả dương một đao phong hầu điểm kinh nghiệm một nghìn. nhìn như dài dằng dặc chiến đấu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, chờ mã chi vân kịp phản ứng lúc, tả dương đã liên sát mấy người. những bang phái kia đại lao và mấy chục bang phái các đầu lĩnh bị tả dương giống như là con sói đói khí thế dọa đến sợ vỡ mật chạy từ phía tả dương theo đuổi không bỏ đao trong tay chặt sập liền đổi một thanh vật đao theo đường phố nam một đường chặt tới cuối phố điểm kinh nghiệm 40 điểm kinh nghiệm mã chi vân giận không kìm được ở phía sau đuổi sát tả dương phanh phanh phanh thiên băng địa liệt quyền như mưa to gió lớn giống như đánh phía tả dương đánh cho hắn máu núi văng khắp nơi răng đứt đoạn nhưng mà tả dương tựa như không lọt vào mắt đau đớn thậm chí nhìn cũng không nhìn mã chi vân một cái tiếp tục đuổi rét lấy những cái kia chạy trốn bang phái các thủ lĩnh. Theo nam khu trong thành một mực đuổi tới nam khu cửa thành, mã gia thế lực tại Tả Dương truy sát hạ đã gần đến nữ tán sát hầu như không còn. Mã chi vân hoàn toàn điên cuồng, hắn nhanh chân một bước, lực lượng toàn thân hội tụ ở hữu quyền, nội giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tả Dương mạnh mẽ đập tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tả Dương cái cầm bị đánh gãy, cả người như như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, khoe miệng máu tươi tuôn ra. Nhưng rất nhanh, Tả Dương như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, khó khăn chậm rãi bỏ dậy. Giống như điên, ha ha cùng thiếu. Dùng ống tay áo lau sạch lấy ngoài miệng vết máu, quát, ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải chết. ai cũng lưu không được. ta nói, nói, hắn hai mắt nhắm nghiền, trong lòng hô to, hệ thống thăng cấp, la hắn quan chân kinh trong nháy mắt thăng cấp đến tầng thứ ba, đây trước mắt cảnh giới thăng cấp đến tông sư hậu kỳ. phanh, tả dương thể nội như bài sơn đảo hải đồng dạng, nội lực bắn ra, quanh thân nóng hôi hổi, dường như lung đỏ bàn ủi chỉ thấy hắn hai mắt như trận mắt kim cương, gắt gao nhìn thẳng mã Chi vân. mã Chi vân thì mắt lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, đây là lâm trận bội phá. hừ, coi như như thế, ngươi cũng đừng hỏng thắng ta. dứt lời, hắn chờ đúng thời cơ, thân hình lói lên. Như quỷ mị giống như trong nháy mắt lấn đến gần Tạ Dương, thuận đi ra khỏi quyền loạn xoắn băng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba quyền, phân biệt nền ở tả dương mặt, ngực, bụng ba cái vị trí. Có thể Tạ Dương lại không hề động một chút nào, vững như Thái Sơn, cường đại khí thế tản ra, giống như một tòa nguy nga bất động núi vàng, uy phong lấm lẫm. Chương 25. Đám người quy tâm, hệ thống lại ban thưởng thần công. Chương 25. Đám người quy tâm, hệ thống lại ban thưởng thần công. Tạ Dương cảm thụ được thể nội mênh ngông lực lượng, nếp miệng lên một vệt cười lạnh, Mã Chi Vân, hiện tại đến phiên ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Dứt lời, Hắn thi triển ra điểm thương tật phong đao pháp đao quang hắc hắc, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Trong không khí truyền đến TT tê tê tiếng vang, dường như bị cái này sắc bén đao khí cắt chém. Mã Chi Vân cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới Tạ Dương sau khi đột phá thực lực tăng lên khủng bố như thế. Hắn vội vàng thi triển Thiên Băng Địa Liệt quyền ngăn cản, quyền ảnh trung điểm, ý đồ hóa giải Tạ Dương công kích. Nhưng Tạ Dương đao pháp như mưa to gió lớn, chiêu chiêu ép sát, đao phong cào đến Mã Chi Vân gương mặt đau nhức. Tả Dương đột nhiên một đao bổ ra Mã Chi Vân, Mã Chi Vân lập tức lui về phía sau, miệng lớn thở hổn hển, hừ lạnh nói, "Hừ, thật sự có tài. thế mà lâm trận đột phá, nhưng này cũng không phải đối thủ của ta. dứt lời, hắn như mãnh hổ rời núi lồng dạng, lao thẳng về phía tả dương. tả dương điểm thương tật phong đao pháp thi triển ra, giống như một trường kín không kẽ hở lưỡi lớn. nhưng mà ngay tại đao này trong lưới, mã chi vân một chiêu thiên băng địa liệt quyền trực tiếp sâu vào, nặng nghề mà đánh vào tả dương trên sống núi. tả dương trong nháy mắt bị đánh bay rất xa, ngã xuống đất tối. sau đó tả dương từ dưới đất cấp tốc đứng lên, khiêu khích nói, liền chút năng lực ấy, quá nhẹ, lại dùng được chút. ngay sau đó một cái là mình, như ngông trời cây cổ đồng, bay thẳng hướng mã chi vân. ngay sau đó phốc phốc phốc, xoát xoát xoát ba đao tấn manh chém ra vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. liên tục chém về phía mã chi vân nam bộ bộ ngực chân thượng trung hạ ba đường một mạch mà thành mã chi vân luyện thành chính là quyền pháp cũng không phải là như tả dương như vậy tu luyện chính là la hạng công chân kinh cái này ngoại công bởi vậy mã chi vân lực phòng ngự kém xa tả dương tả dương có thể tiếp nhận vô số lần đậm nệm mà mã chi vân chỉ cần chúng vào một đao liền nhất định trọng thương hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại trung quanh đường đi đã sớm bị lực lượng cường đại san thành bình địa bùi đất tung bay vệ hương cùng Cẩm ý địa vệ nhóm thấy thế sĩ khí đại trấn hướng phía mã ra thế lực còn sót lại phát khởi công kích máy liệt những cái kia nguyên bản bị tả dương khí thế sợ vỡ mật bang phái thủ lĩnh giờ phút này càng là không có chút nào sức chống cự nhau nhau bị Cẩm ý địa vệ bắt được mã chi vân dần dần rơi vào hạ phong trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý nhưng tả dương như thế nào cho hắn cơ hội hắn hét lớn một tiếng muốn chạy không dễ dàng như vậy lập tức thi chuyển ra đại nhạn thuật thân hình như điện trong nháy mắt vọt đến mã chi vân trước người trong tay vượt đao mang theo sát ý vô tận hướng phía mã chi vân cổ họng tới. Mã chi vân phần sợ. Hắn đem hết toàn lực điều động thể nội nội lực, ngưng tụ ra một đạo quyền phong keng. Đao cùng quyền phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại chấn động đến Mã Chi Vân liên tiếp lui về phía sau. Tạ Dương thừa thắng xông lên, lần nữa vung đao, một đao kia thế đại lực trầm, trực tiếp đem Mã Chi Vân phòng ngự bình thường chạm phá phước. Mã Chi Vân cổ họng bị cắt, máu tươi phun ra ngoài. Hắn chừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, chậm rãi ngã xuống điểm kinh nghiệm 2000. Theo Mã Chi Vân tử vong, Mã gia tại Vinh An thành thế lực hoàn toàn hủy diệt. Tạ Dương đứng tại phế tích phía trên, quan sát toàn bộ nàng khu trong lòng đùi ngùi mai thôi đem bọn hắn đều bắt lại một cái không thể bỏ qua ngày mai chịu thẩm. là đại nhân tất cả mọi người rất cung kính quay người rời đi bắt người bắt người xét nhà xét nhà vệ khương đi lên trước vệ mặt kính để nói tả dương ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng từ nay về sau ta vệ khương duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó cầm ý gì hề vệ nhóm cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất thể thanh hô to thể chết cũng đi theo đại nhân đốt túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được hệ thống ban thưởng câu trần huyết vân công tả dương nhìn xem đám người trong lòng dâng lên một cỗ hùng bá thiên giới cảm giác bất quá hắn biết đến tiếp sau còn có rất nhiều vấn đề cần xử lý cho nên còn không thể quá lâng lâng cứ như vậy mã ra tại vĩnh an thành bị triệt để thanh trừ ngay kế tiếp vệ khương hướng thượng kinh thành nộp từ đi bách hộ trước vị văn thư văn thư bên trong cũng có đề cập chi huyện mã ra nguyên ăn hối lộ trái pháp luật bạo lực kháng pháp cho nên bị cầm y hệ vệ chu sát cụ thể chi tiết cùng tất cả phạm tội trải qua văn thư bên trong cũng có kỹ càng ghi chép sau đó đệ trình đi lên bởi vì thượng kinh thành chưa điều động mới bách hộ đến đây lập tức vệ khương lực tiến cử tả dương trước đảm nhiệm bách hộ trước chờ thượng kinh thành phái tới bách hộ sau khi đến tả dương lại để cho ra chức vị Thế là, vệ khương lui khỏi vị trí phía sau màn, thống lĩnh gia tộc, lấy cực nhanh tốc độ chiếm đoạt mã gia thế lực cùng sản nghiệp. Tại Tả Dương quản lý hạ, Vinh An thành ngày càng yên ổn tương hòa. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng thu hoạch hắn hệ thống ban thưởng, câu trần huyết vân công. Nhìn quyển công pháp này bí tịch, tâm tình của hắn phức tạp, đã hưng phấn lại cảm thấy khó giải quyết. Hưng phấn là công pháp này cực kỳ lợi tiên, có thể hấp thụ địch nhân năng lượng trong cơ thể, còn có thể chuyển hóa làm tự thân công lực, làm chính mình công lực đại tăng. Ma nhung hắn nhịn không được nhà danh chính là, quyển công pháp này bí tịch cùng chia ba tầng. Tầng thứ nhất thế mà liền cần 3 vạn điểm kinh nghiệm, này trị số đã vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Hắn thực sự khó mà đánh giá chính mình đến đánh giết nhiều ít địch nhân. Nhất là địch nhân cường đại mới có thể góp đủ luyện thành tầng thứ nhất điểm kinh nghiệm, đồng thời càng về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm càng phát ra kinh khủng. Sau đó Tả Dương nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Tả Dương. Cảnh giới: Thông sư hậu kỳ. Công pháp: Tu La kinh La Hán quan chân kinh câu Trần huyết vân công không 30.000. Kỹ năng: Điểm thương tật phong đao đại nhạn thuật điểm kinh nghiệm, 4500. sau đó qua mấy ngày thượng kinh thành phái tới chi huyện mới nhậm chức đã tới bách hộ sở từ tả dương tự mình tiếp đãi Chi huyện mới nhậm chức họ điền tên tán nhìn qua văn văn lực lượng tú tú khí khí ha ha ha ha điền đại nhân người tốt điền đại nhân về sau cái này vĩnh an thành liền từ hai người chúng ta chung sức hợp tác rồi bây giờ thượng kinh thành tân nhiệm bách hộ chưa điều động tới về sau nếu có chuyện gì cần ta xuất lực điền đại nhân cứ việc phân phó điền tán giờ phút này đã là suất mùa hôi chán hắn vạn không ngờ tới cái này vĩnh an thành lại tàng lấy lợi hại như thế cao thủ hiện tại hắn chính mình bây giờ đã là tiên thiên bất phẩm tuy nói hắn là quân văn nhưng cũng tu có công lực tại thượng kinh thành lúc hắn từng nghe nói tin tức ngẩm vĩnh an thành đợi trước tri huyện mã đại nhân bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật bị Cẩm y liên vệ tru sát mà diệt đi mã thị gia tộc chính là Cẩm y liên vệ tổng kỳ tạ dương đã tới về sau mới hiểu cái này tả dương đúng là cao thâm mặt chắc cao thủ điện tán lúc này cười ha ha tạ đại nhân quá khen nên là chúng ta lẫn nhau hợp tác mới đúng tả dương nhẹ gật đầu sau đó chỉ hướng bên cạnh một người nói rằng người này tên là vu thư văn ta đề nghị nhường hắn làm ngài sư gia ngài mới đến Đối Vĩnh An Thành còn chưa quen thuộc, Vu thư Văn đối Vĩnh An Thành các phương các mặt đều như lòng bàn tay, có thể giúp ngài giảm bớt không ít phiền toái. Điền Tán trong lòng thầm nghĩ, xác thực như thế, chính mình mới tới Vĩnh An Thành, xác thực cần một người như vậy. Hơn nữa có một người như thế ở bên người, Tả Dương cũng có thể yên tâm, chính mình cũng có thể trôi qua an ổn chút. Chương 26, Chủ tính mạnh lên. Chương 26, Chủ tính mạnh lên. Tả Dương cùng Điền Tán trò chuyện vui vẻ, nhìn như hài hòa không khí hạ, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Kỳ thật, Tà Dương đối mới đến mặc cho chi huyện Điền Tán ấn tượng không tệ. Dù sao kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tại Tạ Dương xem ra vị này Điền Đại nhân trí thông minh còn tại hắn công nhận phạm vi bên trong, tối thiểu về sau có hy vọng phát triển thành đáng tin đồng đội, không đến mức quá mức cản trở. Huống hồ, sắp tiếp nhận vị An Thành trước bách hộ người mới còn chưa tới mặt cho, vạn nhất đến lúc đó đến cùng hắn đối nghịch, mọi thứ nhằm vào hắn bách hộ, hắn cũng xác thực cần đồng minh duy trì. Cho nên lập tức vì cùng Điền Tán chỗ tốt quan hệ, Tạ Dương liền cùng hắn uống thêm mấy ly. Mà Điền Tán đối Tạ Dương cũng là cung kính có thừa, hắn đánh đáy lòng cho rằng Tạ Dương tuổi còn trẻ liền có như thế cao tu vi cảnh giới, quả thật một đời hào kiệt. hơn nữa nghe nói tả dương thuật lại nhìn thấy những cái kia đã nộp đến kinh thành mã ra tham ô chứng cứ cùng nộp lên trên tham ô vật phẩm điền tán trong lòng minh bạch chính mình ngày sau làm việc tuyệt không thể quá đáng như thế hai người ngươi tới ta đi càng không ngừng giao bôi cả ly cũng không lâu lắm đều đã uống nhiều rượu sau đó tả dương phân phó tôn tiến đưa điền tán hồi phục lúc này vũ thư văn đi lên phía trước bây giờ vũ thư văn đã là tả dương người tâm phúc đại nhân ta tại chi huyện bên người nhất định có thể phát huy đại tác dụng xin đại nhân yên tâm thuộc hạ mặc dù bất tài nhưng chắc chắn dốc hết toàn lực hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ tất cả nhiệm vụ Tả Dương nghe xong, khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi cử động lần này rất là thỏa đáng, ta rất hài lòng. Tả Dương khỏe miệng hiện lên một vẻ ý cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Trong chốc lát, nội viện trong phòng tước tha đi ra hai vị song bào thai đại mỹ nữ. Các nàng bước liên tục nhẹ nhàng, môi son khẽ mở, đại nhân, chúng ta tới hầu hạ ngài rồi. Tả Dương thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, cởi mở cười to nói, ha ha ha, mau tới mau tới, ta thật là đã đợi không kịp, nhanh hãy cởi quần áo của ta tháo thắt lưng. Hôm nay ta cho các ngươi nói một chút kia hưởng lâu nọng bên trong chuyện hay việc lạ. Dứt lời tại hai vị mỹ nữ cộng đồng nâng đỡ, Tả Dương nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi vào bách hộ sở phòng nghỉ. Vũ thư Văn nhìn xa xa một màn này, bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ, ai, hy vọng đại nhân nhưng chớ đem thân thể mệt mỏi sụp đổ. Cái này ba ngày bệ buộn nhiều việc công vụ, ban đêm còn không phải thanh nhàn, đại nhân thật sự là quá cực khổ. Mấy ngày nay, tôn tiến công pháp cùng nội lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tiên tiên ngũ phẩm cảnh giới. Trước đây tại Mã phủ điều tra lúc, hắn thu hoạch tương đối khá, đạt được số lớn chân quý thuốc bổ, thuốc bổ, còn có thượng thừa nội công tâm pháp. Không chỉ có như thế, Tạ Dương còn đem liệt phong trưởng cùng thiên băng địa liệt quyền, cái loại này chỉ có cao cấp tông sư mới có tư cách tu luyện đỉnh cấp công pháp, không giữ lại chút nào đưa đến tôn tiến trên tay. Phần này quan trọng, nhiều tôn tiến cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng tràn đầy đối Tạ Dương trung thành cùng tính ý kệ từ đó, các hạng tiên tiên điều kiện đều đã hoàn mỹ, hắn đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Tại Tạ Dương thống lĩnh hoạch định xuống, vĩnh an thành thời gian bình tĩnh lại an ổn trôi qua, trong thành bảy biện ra một mảnh phồn vinh hương thịnh chi cảnh. Thị trường vô cùng náo nhiệt, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. không còn có những cái kia không biết sống chết hắc bang thế lực dám ở nơi đây gây hấn gây chuyện, phàm lạc có gai đầu ngoi đầu lên tôn tiến liền sẽ xuất lĩnh thủ hạ cấp tốc đem bọn hắn bắt nhập chiếu ngủ nguyên nhân chính là như thế vĩnh an thành trị an tốt đẹp tả dương cũng vui vẻ ở trong đó một ngày này tả dương thích dí vui ở ôn nhu hương bên trong mềm mại giường chiếu mang tới thoải mái dễ chịu xúc cảm nhưng hắn ngủ phá lệ thơm ngọt đột nhiên ngộ cảnh đột biến hắn ngộ thấy mã gia thế lực dốc toàn bộ lực lượng số lớn cao thủ đem hắn trùng địa vây khốn mặt lộ vẻ dữ tợn tùy ý uy hiếp xuống còn lúc tả dương liều mạng dễ dùa làm thế nào cũng trốn không thoát mã gia ma trưởng ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trống, hắn đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo, phía sau lưng một mảnh lạnh buốt không được, ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, ta nhất định phải mạnh lên. Tả Dương thở hổn hển, tự lẩm bẩm, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, trong đầu bắt đầu tính toán mạnh lên con đường. Trước mắt phương pháp nhanh nhất có hai loại, một là khiêu chiến các lộ cao thủ, thông qua đặc biệt công pháp hấp thụ nội lực của bọn hắn, dùng cái này gia tốc đột phá. Hai là đạp vào giết chóc chính đạo, chém giết địch nhân, thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm đến để thăng tu vi. Nhưng là câu Trần Huyết Vân công tầng thứ nhất cần ba vạn điểm kinh nghiệm, hiện tại còn xa xa không đến. ngoại trừ những ngày này tại chiếu ngục làm thịt một chút thứ hiếp dân chúng hắc đạo thế lực nhân viên liền không có ngoài định mức điểm kinh nghiệm doanh thu có thể hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ với an thành một mảnh an bình tường hòa an nhàn không khí lại làm cho hắn rất cảm thấy nguy cơ hiện tại an nhàn chỉ là biểu tượng loại an tĩnh này không thuộc về ta chiếu cục diện trước mắt đến xem ta nhất định phải chủ động tìm một chút chuyện làm nơi này không thể ở lâu tạ dương nắm chặt nắm đấm trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt đang nghĩ ngợi ngoài phòng ngủ truyền đến một hồi đương, đương đương tiếng đập cửa đại nhân là ta tôn tiến ngoài cửa truyền đến tôn tiến thanh âm thám tử hồi báo mới tới bách hộ đã ở trên đường Tả Dương lên tiếng, khẽ gật đầu một cái. Lúc này, bên cạnh hai vị song bảo thai mỹ nữ lập tức đứng dậy, động tác nhu hòa lại thuần thục bắt đầu là Tả Dương mặc quần áo, rửa mặt. Tả Dương một bên hưởng thụ lấy tuần này đến hầu hạ, một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái, trách không được cổ đại quan lại quyền quý bị bình dân chán ghét, qua đúng là như vậy xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mặc quần áo rửa mặt đều không cần tự mình động thủ, liền đi ngủ đều có người làm ấm giường, quyền lực mang tới là quyền, thật sự là làm cho người say mê. Mắt hắn hiếp lại, khóe miệng có chút dương lên, hưởng thụ lấy phần này độc thuộc tại thượng vị người hài lòng. Trước khi đến Vĩnh An thành trên quan đạo, liệt treo cao, tiêu nướng đại địa, nâng lên bụi đất dường như một tầng kinh bạt xa, tùy ý bay múa. đồng nhiên, hai tiếng bén nhọn ngựa hí vạch phá không khí trầm muộn, chỉ thấy hai thất tuấn mã như như mũi tên rời cung lao vùn vụt tới, móng ngựa đạp thật mạnh tại mặt đất, phát ra một ngạt lũ lượn tiếng vang, mỗi một bước đều toé lên một mảnh bụi đất. cái này hai con ngựa dáng người mạnh mẽ, cơ bắp căng cứng, tựa như tấn manh báo săn, tại trên quan đạo cấp tốc lao nhanh, mang theo một hồi cuồng phong. tại cái này hai con ngựa trên lưng là hai vị thân phận đặc thù người. phía trước thiếu niên kia, khuôn mặt tuấn lãng, giờ phút này lại cao mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phía sau, sợi tóc bị cuồng phong thổi đến tùy ý bay múa. Sau lưng còn ra, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết, đi sát đằng sau tại thiếu niên sau lưng. Nhưng mà, phía sau bọn hắn, hơn 30 tên người áo đen cưới tuấn mã điên cuồng đuổi theo. Những người áo đen này từng cái sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lóe ra hung ác qua mang, giống như đói khát ác lang nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng giá. "Giá! Nhanh, mau đuổi theo." Cầm đầu người áo đen gân cổ lên hô to, thanh âm bên trong mang theo vài phần táo bạo cùng vội vàng. Chương 27. Máu tươi quan đạo Chương hai máu tươi quan đạo tuyệt không thể nhường tiểu tử kia chạy nếu là tin tức để lộ chúng ta đều phải chết thiếu gia ngươi chạy trước ta đi cản bọn họ lại quản gia bỗng nhiên hô to thanh âm kiên định mà hữu lực thiếu niên đột nhiên quay đầu trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không bỏ lớn tiếng đáp lại vương quản gia ta không thể bỏ xuống ngươi những năm này ngài đợi ta như là phụ thân nếu là ngài có cái không hay xảy ra ta ở trên đời này liền lại không thân nhân tiêu phủ trên dưới chỉ có ngài chân tâm tốt với ta ta không thể mất đi ngươi quản gia lòng nóng như lửa đốt hắn biết do giờ phút này tình huống nguy cấp không có thời gian lại chỉ hoãn Hắn một bên ra roi thúc ngựa, một bên hướng về phía thiếu niên hồ, thiếu ra, đến lúc nào rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thưa vị người, liền phải tâm ngoan, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Dứt lời, quản gia mạnh mẽ vỗ thiếu niên mông ngựa. Tuấn mã bị đau, khí dài một tiếng, bay vút lên, như mũi tên sông về phía trước. Quản gia nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, trong lòng an tâm một chút, sau đó đột nhiên giìm chặt dây cương cấp tốc rút ra trường đào. Thân đau hàn quang lấp lóe, cùng hắn ánh mắt kiên định lẫn nhau làm nổi bật. Hắn quay lại đầu ngựa, đón kia hơn ba tên người áo đen xông tới, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. dù là liều mạng đầu này mạng giả cũng phải vì thiếu gia tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian thiếu niên tiêu bảo nằm ở trên lưng ngựa nước mắt tại trong hốc mắt đỏ canh trong lòng tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng. hắn biết do quản gia chuyến đi này sợ là giữ nhiều lãnh ít nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem phần này bi thống hóa thành lực lượng thúc giục tuấn mã hướng về vĩnh an thành phương hướng phi nước đại phong thanh ở bên thai gào thét mà qua phản phất tại là trận này kinh tâm động phách truy đổi chiến hò hét trợ uy. phía sau hơn ba tên sát thủ đen đã cùng quản gia đánh giáp lá cà đao quan kiếm ảnh lấp lóe tiếng la óc. Sát thủ áo đen nhóm nguyên một đám như điên cuồng dã thú, gơ trong tay lưới dao, hướng về quản gia hung ác đánh tới. Quản gia mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng bản lĩnh vẫn như cũ mạnh mẽ, hắn trái cản phải đột, trường đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, mỗi một lần ra tay đều mang khí thế bén nhọn, ý đồ tại cái này trùng điệp đang bao vây giết ra một đường máu. Nhưng mà địch nhân đông đảo, quản gia dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều mấy chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý cầm đầu sát thủ áo đen, thân hình khôi ngô cao lớn, tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ. Ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương quản gia, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng trào phúng, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, dường như lôi cuốn lấy mùa đông xương lạnh chúng ta chỗ này hơn 10 cái tông sư sơ kỳ sát thủ, còn có ba tên trung kỳ, mà ta, thật là tông sư hậu kỳ. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta? Dứt lời, khoe miệng của hắn có chút dương lên, kéo ra một vệt cười tàn nhẫn, nụ cười kết như là trong bầu trời đêm lấp hà tinh, băng lãnh tấu xương. Vương quản gia giờ phút này, mặc dù đã vết thương chống chất, nhưng như cũng đứng thẳng lên sống lưng, không hề sợ hãi nhìn lại lấy sát thủ áo đen. trong lòng của hắn tin tưởng chính mình hôm nay sợ rằng bỏ mạng ở nơi này nhưng chỉ cần có thể kéo thêm một giây thiếu ra liền nhiều một phần sinh cơ loại này tín nhiệm như là một thanh cháy hừng hực hỏa diễm chống đỡ lấy cái kia dần dần thân thể hư nhược sát thủ áo đen nhìn xem vương quản gia kia bất khuất ánh mắt lửa giận trong lòng phủi đất đông chốc bị nhóm lửa càng phát giác trước mắt lao đầu này chướng mắt đi chết đi hắn quát lên một tiếng lớn như quỷ mị giống như lấn người mà lên tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay tay kia dường như một cái sắt thép đúc thành những chảo mang theo hô hô phong thanh trong nháy mắt chụp vào vương quản gia hầu vương quản gia con ngươi đột nhiên co lại trái tim đột nhiên siết chặt vô ý thức mong muốn tránh né, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chậm nửa nhịp phốc phốc sát thủ áo đen tay tinh chuẩn ấn vào vương quản gia hết hầu năm ngón tay dùng sức một nắm nương theo lấy cơ giặc. một tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốp tiếng vang vương quản gia hết hầu bị mạnh mẽ chảnh đoạn cuộc sống cũng bị lôi kéo đi ra máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, tung tóe vẩy vào sát thủ áo đen trên mặt trên thân đỏ thám giọt máu theo gương mặt của hắn trượt xuống nhọt tại trên mặt đất nhân ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ Sát thủ áo đen tiện tay đem vương quản ra thi thể mạnh mẽ lắc tại một bên, trong ánh mắt tràn đầy hung ác cùng không cam lòng, gắt một cái mắng mẹ nó, vẫn là để tiểu tử kia chạy. Hắn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, quét mắt trung quanh thủ hạ, giận dữ hét đều thất thần làm gì? Đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dứt lời, hắn mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, hướng về tiêu bảo chạy trốn phương hướng bay đi. Sau lưng một đám sát thủ áo đen cũng đội vàng thúc ngựa đuổi theo, tiếng vó ngựa như sấm, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. ngay ung dung không sai hướng phía phía tây nghiêng về ánh mặt trời nóng bỏng tuy nói không có buổi trưa như vậy hùng hổ dọa người có thể chiếu lên trên người vẫn như cũ nóng rát tiêu bảo tại đầu này nhìn không thấy cuối trên quan đạo đã mất mạng chạy trốn dòng dã đường này hai tay của hắn gắt gao ghim dây cương gân xanh trên mu bàn tay chuẩn bị bạo khởi khớp nối phát ra trắng bệnh chi sắc mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cánh tay càng không ngừng lan xuống cục cục nhỏ tại bờ ngựa bên trên tưởng tượng lúc trước theo thượng kinh thành lên đường thời điểm bên người đi theo kia hơn mười vị cao thủ cái nào không phải võ nghệ tinh xảo bản lĩnh bất phàm nhưng hôm nay đâu liền chỉ còn lại hắn lẻ loi trọi một người Những cái kia trong ngày thường cùng hắn kể vai chiến đấu thân ảnh, không ngừng mà tại trong đầu hắn thay nhau thoáng hiện, nhưng hôm nay lại đều đã cùng hắn âm dương tương cách. Nghĩ đến đây, Tiêu Bảo hốc mắt trong nháy mắt đỏ đấu, trong lòng tràn đầy bi thương cùng không cam lòng xen lẫn cảm xúc. Nhưng hắn không dám chút nào có một lát ngừng, hàm răng cắn thật chặt, hai hàng răng phản phất muốn khảm vào trong thịt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Vĩnh An Thành kia mơ hồ hình dáng, giờ khác này ở trong mắt của hắn, liền như là trong bóng tối một tia ánh sáng đồng, là hắn còn sót lại hy vọng. Mỗi một trận lướt qua bên thai phong thành, tại hắn nghe tới, đều rất giống địch nhân theo đuổi không bỏ bước chân. trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt dường như một giây sau liền phải tránh thoát lồng ngực trói buộc cùng lúc đó tại vĩnh an thành cửa thành tả dương tôn tiến ngụy giang cùng điển tán chi huyện đại nhân đã đợi đợi hồi lâu tả dương hai tay chắp sau lưng vẻ mặt nhìn như bình tĩnh như nước khả thi thỉnh thoảng có chút nhữ lên lông mày nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng tiết lộ nội tâm của hắn kia một kia khó mà phát giác nôn nóng hắn ngắm nhìn phương xa đầu kia chống rông con đạo âm thầm suy nghĩ cái này mới nhậm chức bách hộ đến tuột cùng là người thế nào Nếu là hiệu được xem xét thời thế, bằng lòng phối hợp, kia về sau đại gia tự nhiên có thể bình an vô sự, chính mình phổ biến lên các loại sự vụ đến, cũng có thể trôi chạy rất nhiều. Nhưng nếu là Minh ngoan bất linh đau đầu, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc, lúc cần thiết, nhưng phải nghĩ biện pháp cầm chắc lấy đối phương. Chỉ có dạng này, khả năng vững chắc chính mình ở chỗ này địa vị. Chương 28. Tả Dương nhìn rõ. Chương 28, Tả Dương nhìn rõ điển tán đứng ở một bên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, ánh mắt kia lại giống không an phận chim chóc, càng không ngừng tại đám người cùng quan đạo ở giữa xuyên tới xuyên lui. Hắn muốn là theo thượng kinh thành phái xuống tới trong đầu cùng gương sáng giống như biết làm như thế nào đi lấy lòng vị này mới cấp trên lần này nên đón mới bách hộ sự tình, hắn nhưng là hạ quyết tâm phải tất yếu cho đối phương lưu lại một cái tuyệt hảo ấn tượng dù sao cái này không chỉ có thể để cho mình cuộc sống về sau trôi qua thoải mái chút nói không chừng còn có thể thượng kinh thành bên kia dạy đến mấy phần thưởng thức vì mình hoạn lộ thêm vào một khoản sáng sắc tạ đại nhân ngài cái này an bài thật sự là quá chú đáo quá thỏa đáng điên tán có chút những người xích lại gần tả dương nhẹ giọng nói ngài nhìn một cái những người dân này đường hẻm hoa men còn có bọn nhỏ tay nâng lấy hoa tươi mới bách hộ đại nhân gặp đảm bảo vui vẻ vô cùng tả dương khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một tia vừa đúng khiêm tốn hữu lễ đủ cười điền đại nhân quá khen bất quá là đã làm một ít thuộc bổn phận chuyện nên làm mà thôi chỉ là cái này mới bách hộ thế nào đến bây giờ còn không biết thân tháng tử đều tới hồi báo nói đều sớm đi ngang qua dịch trạng tiến vào con đạo lúc này tôn tiến ở một bên nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu tả đại nhân ngài nói có thể hay không trên đường xảy ra điều gì đừng rẽ tả dương hai mắt đột nhiên chừng một cái hạ giọng ngựa khí nghiêm nghị quát lớn đừng ở chỗ này loạn tức cái lưới mới bách hộ tình huống chúng ta hoàn toàn không biết tất cả chờ nhìn thấy người lại nói cửa Thành. Dân chúng đang top năm top ba châu đầu gèt hai, những hài đồng tiên nhóm trong tay bưng lấy tiên diễm hoa tươi, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiên chân vô tả đủ cười. Bọn hắn toàn vẹn không biết, trận này nhìn như náo nhiệt nên đón phía sau, đang dũng động không muốn người biết mạch nước ngầm. Tà Dương như máu, đậm đặc hoàng hôn ở chân trời tùy ý lan tràn, là quanh mình vạn vật đều nhiễm lên một tầng túc sát sát thái. Đống nhiên, Tả Dương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại chỗ rất xa một cái chấm đen nhỏ đang không chế lấy tuấn mã, nhanh như điện chớp hướng phía vịnh An thành băng băng mà tới. Móng ngựa nâng lên bụi đất ở sau lưng hắn lôi ra một đạo thật dài vết tích. Tà Dương trong lòng run lên. Thời gian dài sát phạt cùng kinh nghiệm nhường hắn trong nháy mắt ý thức được dị dạng. Hắn nhắm lại hai mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện ở đằng kia con tuấn mã phía sau trọn vẹn 300 mét chỗ, còn có hơn 30 chấm đen nhỏ giống nhau tại cấp tốc lao vùng vụt. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là đồng hành đồng bạn, lẽ ra nên sóng vai kỷ hành, như thế nào như thế trước sau tách rời, quỷ dị như vậy khoảng thời gian, trong đó tất có ẩn tình. Nghĩ được như vậy, tả dương ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, dường như đêm lạnh bên trong xương lưới lao đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên chuôi đao. Thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, tôn Tiến, chuẩn bị lên chiến." Cái này ngắn gọn lời nói, tựa như một cái trọng truy, trong không khí chấn động tiếng vọng. Tôn tiến nghe được mệnh lệnh, không chút do dự, cấp tốc quay người, gân cổ lên phát ra quát to một tiếng, "Các minh đệ, rút dao!" Vụt vụt vụt. Trong chốc lát, đều nhịp tiếng vang triệt bốn phía, cầm y y vệ nhóm động tác gọn gàng, trường đao ra khỏi vỏ, thân đao hàn quang lấp lóe, tỏa ra tà dương, tản mắt ra khiếp người lạnh lẽo khí tức đám người bước chân trầm ổn, cấp tốc xếp trận hình phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi một ánh mắt đều chăm chú nhìn phương xa. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cảnh giác, giống như vận sức chờ phát động báo săn, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ tấn banh xuất kích. Tiêu Bảo đem hết toàn lực, dùng ngựa phi nước đại tới cửa thành, thần sát hắn bối rối, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi dính tại trên mặt, lộ ra phá lệ chật vật. Tâm hắn gấp như lửa đốt, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên dùng sức với tay, gân cổ lên hô to ta là mới đến mặc cho Vĩnh An thành bách hộ Tiêu Bảo, nhanh mở cửa thành, để cho ta đi vào. Nhưng mà, tả Dương dường như một tôn lạnh lùng pho tượng, đối với hắn la lên mắt điếc tai ngờ, liền đầu cũng không từng chuyển động mảy may, chỉ là nhìn chằm chằm kia hơn 30 tên dần dần tới gần sát thủ. Quanh thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí thế, tựa như tại hướng đối phương tuyên cáo. chớ có hành động thiếu suy nghĩ bước vào nơi đây chính là một con đường chết tiêu bảo theo tả dương bên cạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua gặp hắn như vậy phản ứng trong lòng đột nhiên chầm xuống dường như rơi vào hầm băng hắn vội vàng dùng lực nắm chặt dây cương ô một tiếng tuấn ma hí giải móng trước cao cao giơ lên tiêu bảo ổn định thân hình miệng lớn thở hổn hển hai mắt trợn tròn xoe chăm chú nhìn tả dương trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này tả dương tuyệt không phải hạ người bình thường trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ để cho người ta kính ý chơi liệu điển tán thấy tình cảnh này vội vàng bước nhỏ chạy lên trước trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười túi đầu không lưng, giọng nói vô cùng tận định nọ tiêu đại nhân, một đường vất vả. ta là Vĩnh an thành tri huyện điện tán, vị này là Vĩnh an thành tổng kỳ, đại diện bách hộ tả dương tả đại nhân. đang khi nói chuyện, hắn còn vụng trộm dùng khoe mắt liếc qua liếc qua tả dương, sợ mình nói sai, đắc tội hai vị đại nhân này vợ. tiêu bảo hít sâu một hơi, cương tự bình phục một chút tâm tình khẩn trương, chắp tay thi lễ đa tạ trừ vị nên đón. lời tuy như thế, có thể ánh mắt của hắn lại nhịn không được mang theo sợ hãi, liên tiếp nhìn về phía kia hơn ba tên sát thủ, hai tay không tự giác nắm chặt dây cương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong lòng bất ổn, tràn đầy bất an. Sát thủ đầu lĩnh trọng lâu tại 200 mét có hơn đột nhiên gìm chặt dây cương, hắn dáng người thẳng tắp, ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tả Dương một phương. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cẩn thận cùng ngắc lệ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tả Dương cùng hắn cầm ý liễu vệ nhìn xem liền khó đối phó, lần này sợ là gặp gỡ kẻ khó chơi. Hắn có chút những người, hướng sau lưng bọn sát thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người trong nháy mắt ngầm hiểu, riêng phần mình nắm chặt vũ khí, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, một cỗ túc sát chi khí tại giữa bọn hắn lặng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phát qua, dơ lên một chút bụi đất. song phương cứ như vậy cách 200 trăm mét khoảng cách ràng co trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng dường như một giây sau chiến hỏa liền sẽ bị trong nháy mắt nhóm lửa tả dương ánh mắt chăm chú nhìn phía trước kia hơn 30 mươi ngựa người nhỏ giọng cùng tiêu bảo nói tiêu đại nhân ngài là không phải đắc tội người gì ta nhìn thấy bọn gia hỏa này không giống người hiền lành tiêu bảo trong lòng hoảng hốt vội vang nói có thể là hiểu lầm đoán chừng là đụng tới cất đường không may vừa vặn cấp tới trên đầu ta tả dương nghe xong cười lạnh một tiếng cất đường ta nhìn không có đơn giản như vậy a nào có lá gan như thế phỉ sân phỉ giám cấp mới nhậm chức bách hộ đại nhân lại nói ngài thế nào cũng là tông sư sơ kỳ cao thủ cứ như vậy bị bọn hắn đuổi theo chạy ngài cái này một thân công phu đều ứng công luyện tập tiêu bảo trong lòng lột bột một chút trên mặt có chút không nhịn được có thể lại không biết thế nào giải thích chỉ có thể lo lắng xuông tả dương bên này trong lòng cũng đang suy nghĩ dựa vào bản thân hiện tại tu vi võ đạo cùng giai vô địch chỉ cần đối phương cảnh giới đừng cao hơn quá nhiều hắn hoàn toàn chắc chắn đem người đều giải quyết Liên những người trước mắt này tuy nói có hơi phiền thoái nhưng cũng không đáng kể chính là được nhiều tìm chút thời giờ mà thôi hắn nghĩ đến nếu là những sát thủ này thật đem hắn làm pháp bực, mắc mơ gì tới hắn nhi trước tiên đem người làm thịt lại nói vừa vặn chính mình còn thiếu điểm kinh nghiệm đâu cái này đưa tới cửa cơ duyên cũng không thể bùng tha chương 29, cửa thành kịch đấu chương 29, cửa thành kịch đấu trọng lâu nhìn qua phía trước cách đó không xa tả dương bóng lưng trong lòng có chút nói thầm hắn có thể cảm giác được tả dương tu vi gần giống như hắn đều là tổng sứ hậu kỳ trình độ hơn nữa chỗ này thật là vĩnh an thành dưới cổng thành trọng lâu trong lòng tính toán một hồi vỗ tay lớn một cái sau lưng kia hơn 30 người lập tức kéo căng dây cương quay đầu ngựa lại chuẩn bị đi trở về Tả Dương xem xét đối phương muốn chạy, nhanh chân một bước, đưa tay bài xuống, hô chờ một chút. Vĩnh An Thành các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong mắt còn có hay không ta? Trọng Lâu nghe nói như thế, quay đầu nhìn Tả Dương một cái, lại không để ý tới hắn, tiếp lấy dục ngựa rời đi. Mắt thấy Trọng Lâu một đoàn nhân mã bên trên liền phải rời xa Vịnh An Thành, Tả Dương gấp đến độ không được, trong lòng suy nghĩ, "Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy." Vụt, hắn rút đao ra khỏi vỏ, đem đại nhạn thuật vận chuyển tới cực hạ, tối người hướng phía Trọng Lâu bọn hắn mà tới. Tả Dương lòng nóng như lửa đốt, căn bản không để ý tới rất nhiều. Trong chốc lát, Đi mau. chạy mau, tận chạy ba đoạn thức đại nhạn thuật tựa như tia chớp liên tiếp thi triển mà ra. cứ việc cùng trọng lâu bọn người cách xa nhau hai ba trăm nhưng ở đại nhạn thuật bị vận chuyển tới cực hạn sau, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như hướng phía trọng lâu bay đi. chớp mắt là tới, tả dương vượt đau vung nảy, đao quang thời gian lập lội, thi triển điểm thương tận phong đao, tấn mãnh liên trạm ba lần soát soát soát. ba tiếng tiếng vang, đao phong gào thét. trọng lâu phản ứng cực nhanh, hai tay của hắn mang theo một đôi bí chế thiết thủ bộ, hình dạng giống như ống chảo, sắc bén làm cho người khác sợ hãi. chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc múa, như là một đoàn huyễn ảnh. trong nháy mắt liền cùng Tả Dương khoái đao đụng vào nhau thương thương thương, kim loại va chạm thanh âm bén nhọn chói tai, Trọng Lâu đá mạnh một cước tại Tả Dương trên thân đao, mượn nhờ cố lực lượng này lui về phía sau. Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, giống to, tiểu tử ngươi đây là cùng chúng ta không qua được sao? Ta nhớ được chúng ta không oán không kiếu. Tả Dương nghe nói như thế, căn bản không làm mảy may do dự. trong mắt Hàn Quang lóe lên, thuận thế một đao phách chạm đã qua, tức giận mắng, phế mẹ hắn lời gì? các ngươi thế mà ám sát mệnh quan triều đình, liền nên nên chém. vừa dứt lời, Tả Dương như mãnh hổ hạ sơn giống như giết tiến đám người trong đội ngũ. lúc này. ở xa vinh an thành lầu dưới tôn tiến bọn người thấy thế trong lòng biết đại sự không ổn tôn tiến cùng vệ khương nhau không nói hai lời dẫn theo cẩm y vệ giống như thủy triều hướng phía bên này cấp tốc nào tới trong chốc lát tiếng la giết chấn thiên chiến đấu như vậy toàn diện khai hỏa đao quang kiếm ảnh lấp lóe máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mảnh đất này đứng tại điện tán bên cạnh tân nhiệm bách hộ tiêu bảo giờ phút này vẫn ở vào một loại hoàng hốt trạng thái vừa mới kinh nghiệm khẩn trương không khí mặc dù đã từ từ tiêu tán có thể nội tâm của hắn vẫn như cũ khó mà bình tĩnh tràn đầy không thể tin hắn ở trong lòng âm thầm sợ hai thắng phục tả dương càng như thế rung manh không sợ coi là thật có việc thật lên a. Như vậy nghĩa khí, bằng hữu như vậy, tuyệt đối đáng giá thâm giao. Người này ta giao định. Ngay tại Tiêu Bảo âm thầm suy nghĩ lúc, thân làm chi huyện đại nhân điền tán, lại không chút do dự một bước liền xông ra ngoài. Tiêu Bảo thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được cao giọng hỏi ai, điền đại nhân, ngài thật là quan văn A Thế nào cũng xông đi lên. Điền tán bước chân không ngừng, quay đầu hô lớn, ta tại lề mề, đợi lát nữa tại đại nhân sẽ phải tìm ta tính sổ. Dứt lời, liền một đầu đâm vào người áo đen chỗ bên trong chiến trường. Tả Dương trên chiến trường tựa như chiến thần phụ thể, hắn thi triển điểm thương tật phong đao uy lực kinh người. đao đao thẳng bức yếu hại, đao đao đều mang chí mạng lực lượng, cả người mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản soát soát soát. Chỉ thấy từng đạo hàn quang lóe lên, vô số tay gậy theo vẩy da máu tươi bị ném lên bầu trời đối mặt tông sư sơ kỳ cao thủ, Tả Dương chỉ cần nhẹ nhàng vung lên đao, liền có thể đem người của đối phương đầu chém xuống, dễ dàng dường như không cần tốn nhiều sức. Bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm điểm kinh nghiệm thêm 1.000 điểm kinh nghiệm thêm 1.000 thanh âm này dường như tấu vang lên hành khúc, khích lệ hắn trên chiến trường càng thêm dũng mãnh. Tả Dương đột nhiên vận chuyển đại nhãn thuật, thân hình nhất chuyển, trở lại trở tay một đao, một đạo sắc bén quang sẽ qua. một gã tông sư trung kỳ cao thủ liền cơ hội phản ứng đều không có trong nháy mắt liền ngã trong vũng máu mất mạng một màn này nhường những người còn lại vạn phần hoảng sợ khắp khuôn mặt là cả kinh thất sắc thần sắc trọng lâu mắt thấy đây hết thảy hai mắt nguy hiểm nhau lại song chảo mang theo khí thế một đi không trở lại như manh hổ hạ sơn giống như lao thẳng tới tả dương mặt một trận kịch liệt hơn quyết đấu đỉnh cao sắp bộc phát trọng lâu song chảo lôi cuốn lấy kinh phong như hai đạo tia chớp màu đen giống như thẳng bước tả dương tả dương con người đột nhiên co lại không kịp nghĩ nhiều vừa đao ra sức ngăn cản keng một tiếng vang thật lớn kim loại va chạm hỏa hoa khắp nơi to lớn lực trùng kích chấn động đến tả dương cánh tay du lên bước chân cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước có chút bản sự chắc không được lớn lối như thế trọng lâu hừ lạnh một tiếng thế công không giảm chút nào song chảo múa ở giữa chảo ảnh giao thoa để cho người ta hoa mắt trong không khí đều mơ hồ chuyển đến bị xé nước tiếng vang tả dương hít sâu một hơi cưỡng chế cánh tay tê dại đem đại nhạn thuật cùng gió táp đao thuật phát huy đến cực hạn thân đao lóe ra hàn quang tại chảo ảnh bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua mỗi lần cùng trọng lâu thiết chảo va chạm đều phát ra tiếng vang đinh thay hai người ngươi tới ta đi trung quanh mặt đất bị kình khí cào đến bụi đất tung bay, cái khác người áo đen nhao nhao tránh lui, sợ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác động đến. lúc này, Điền Tán cùng Tiêu Bảo mang theo Cẩm Y hệ vệ trong chiến trường, anh dũng chém giết Điền Tán tuy là quan văn, nhưng cũng cầm trong tay trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, cùng bên cạnh Cẩm Y hệ vệ chặt chẽ phối hợp, trong lúc nhất thời lại cũng giết đến người áo đen liên tục bại lui. Tiêu Bảo càng là dũng mãnh, trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, đao đao đều mang tất sát khí thế, liên tiếp chạm đổ mấy cái người áo đen. Tả Dương cảm giác cái cổ bên cạnh truyền đến lạnh lẽo khí tức, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu hắn cấp tốc ngựa ra sau, trọng lâu thiết chào leo ra thịt của hắn sẽ qua, mang ra một đạo vết máu. Tả Dương thừa dịp trọng lâu chào không, thân thể mất cân bằng trong máy mắt, đầu gối tấn mạnh nâng lên, trung điem đâm vào trọng lâu phần bụng vốc. Trọng lâu kêu lên một tiếng đau đớn, miệng vun máu tươi, cả người giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không đợi hắn thở một ngụm, Tả Dương đã như quỷ mị giống như lấn người mà lên, trường đao trong tay lên cao cao, mang theo thiên quân chi lực đánh xuống, thân đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Trọng Lâu không dám đó nữa, hai tay trên mặt đất khẽ trống, thân thể như bắn lò xo so giống như bắn lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích trí mạng này. Sau khi hạ xuống, hắn hai chân đạp một cái, song trào tả hữu khai cùng, chào ảnh như mưa to gió lớn giống như hướng phía tả Dương công tới. Tả Dương không chút hoang mang, thi triển ra đại nhạc thuật, thân hình linh động phiêu hốt, tại chào ảnh ở giữa tránh chuyển xê dịch. Trường đao trong tay tùy thời phản kích, mỗi một lần vung chặt đều cùng trọng lâu thiết trào cọ sát ra loá mắt hoa hoa. Trọng Lâu trong lòng minh bạch, nếu là không thể giải quyết trước mắt Tả Dương, chính mình hôm nay tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Chương 30. Tiêu Bảo thẳng thắn thân thế chương ba tiêu bảo thẳng thắn thân thế ý niệm tới đây tâm hắn quét ngang xoay người vội vàng tối lui động tác nhanh nhẹn như báo thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách hắn cấp tốc đưa tay tới sau lưng móc ra một cái túi tiền đem trong túi màu đen thuốc bột một mạch bôi lên tại chính mình lợi trào phía trên trong chốc lát bóng luốt biến đen bóng như sơn trong không khí tràn ngập lên một cỗ gây mũi mục nát vị chua nghe nóng làm cho người buồn ôn kịch chiến say xưa, tiêu bảo mắt sắc một cái thoáng nhìn trọng lâu tiểu động tác lập tức cả kinh thất sắc gân cổ lên cao giọng la lên đây là độc dược là hác bỏ cả phấn cho dù là tông sư hậu kỳ cao thủ một khi dính vào cái đồ chơi này cũng phải sinh tử khó liệu tả dương ngươi nhất thiết phải cẩn thận a trọng lâu nghe vậy ngửa đầu phát ra một hồi tùy tiện cười to ha ha ha ha, tả dương ngươi không phải tự cao ngoại công vô địch sao vậy ngươi liền nếm thử độc dược này tư vị chỉ cần có một tia rót vào thân thể của ngươi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lời còn chưa dứt hắn ánh mắt đột nhiên lạnh sắc ý hiển thị rõ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài một móng tựa như tia chấp thẳng bắt tả dương bộ mặt tay phải thì từ đuôi đến đầu mang theo khí thế một đi không trở lại mạnh mẽ hướng phía tả dương chỗ cổ vết thương cầu dẫn tư thế kia không thể đem Tạ Dương trong nháy mắt đưa vào chỗ chết. Nhưng mà ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, tả Dương lại ngoài dự liệu cười ra tiếng. Nụ cười kia tùy ý lại thoải mái, dường như hoàn toàn không đem cái này trí mạng độc dược để vào mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia rào hoạt, thân hình trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Thi triển ra đại nhạn thuật, như quỷ mị giống như nhẹ nhàng phiêu hốt, nhẹ nhõm tránh đi trọng lâu cái này nhìn như tất sát một kích. Trọng lâu một kích thất bại, thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước đặt ra, nhất thời thu thế không kịp. Tạ Dương chờ đúng thời cơ, trường đao trong tay thuận thế vung lên, một đạo sắc bén ánh đao lướt qua. Mục tiêu. thẳng bức trọng lâu sau cái cổ. Trong chốc lát, một đạo chướng mắt bạch quang tựa như tia chớp xẹt qua, sắc bén dao mang theo trọng lâu sau cái cổ tấn mạnh đánh xuống, một đường chạm đến mặt đất điểm kinh nghiệm 2000. Trọng lâu đầu lâu ngủ cục trên mặt đất la lột, hắn hai mắt trợn lên, trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tả Dương khinh công cũng biết lợi hại như vậy, dường như đến chết đều không thể tin được chính mình lại sẽ mệnh tang nơi này. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng, khổ tâm luyện thành võ học hơn 40 trở, thật vất vả trở thành một gã cao cấp sát thủ, lại tại giờ phút này bị Tả Dương một đao chặt đứt đầu lâu. kia không cam lòng thần sắc ngưng kết ở trên mặt, sau đó ý thức của hắn dần dần tan rã, hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Tả Dương nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, ken kết hai tiếng ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng còn lại các người áo đen, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, chợt như mánh hổ giống như xông vào đám người. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp lóe xoát xoát xoát, quyền cước đan sen phanh phanh phanh, chỉ thấy tàn chi loạn vũ, tiếng kêu giền liên hồi. Bất quá thời gian mấy mắt, địch nhân liền thương vong hầu như không còn, toàn bộ mất mạng điểm kinh nghiệm năm trăm điểm kinh nghiệm một nghìn. Lần này thật là đủ vốn, Tả Dương đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm. Nhìn xuống hệ thống giao diện, túc chủ. Tạ Dương. Cảnh giới, Thông sư hậu kỳ. Công pháp, Tu La Kinh La Hán Quan chân kinh câu Trần Huyết Vân công không 30.000. Kỹ năng, Điểm thương tật phong đao đại nhạn thuật điểm kinh nghiệm, 28.900. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt hừ một tiếng, nhìn một chút trọng lâu đầu lâu, quay người hướng phía Vĩnh An thành đi đến. Chẳng được bao lâu, Tôn Tiến, Điển Tán cùng Tiêu Bảo bọn người vội vàng đi theo phía sau. Phen này lôi đình thủ đoạn, như là một cái trùng điệp ra vai phủ đầu, đem Tiêu Bảo cả kinh không biết làm sao, hoàn toàn làm mậu. Hắn giờ phút này, đều có chút không phân rõ đến tột cùng ai mới là bách hộ, ai lại là tổng kỳ đám người trở lại bách hộ sở. tiêu bảo vốn cho rằng tới vịnh an thành có thể vượt qua cuộc sống an ổn thật không nghĩ đến vẫn như cũ nguy cơ từ phía hắn nhìn về phía tả dương thành khẩn nói rằng tả dương huynh đệ tuy nói ta cái này bách hộ là từ bên ngoài không hàng mà đến nhưng ta tuyệt không cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi tâm tư lần này nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ ta sợ là giữ nhiều lành ít ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng ta tiêu bảo từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa xem ngươi bản lĩnh ít nhất cũng là tông sư hậu kỳ thực lực mà ta bất quá mới tông sư sơ kỳ không bằng ngươi làm ngã đại ca về sau huynh đệ chúng ta đồng lòng có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu như thế nào tả dương mặt lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt theo thứ tự đảo qua bên cạnh tôn tiến cùng điển tán bọn người tôn tiến cùng điển tán trong nháy mắt ngầm hiểu lập tức đứng dậy chắp tay nói rằng hai vị đại nhân trước cho chuyện chúng ta còn có chút việc vặt vánh phải xử lý nói xong liền rời khỏi gian phòng thuận tay nhẹ nhàng gài cửa lại chờ tiếng bước chân xa dần trong phòng chỉ còn lại tả dương cùng tiêu bảo hai người tả dương lúc này mới lên tiếng trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận cùng lo lắng bách hộ đại nhân làm huynh đệ tự nhiên là chuyện tốt bất quá ta thực sự hiếu kỳ lần này đến tột cùng là thế nào một chuyện tại sao lại có nhiều người như vậy truy sát ngươi ta cũng tốt giúp ngươi xuất một chút chú ý về sau cũng tốt có cái phòng bị tiêu xem trọng trọng địa nhẹ gật đầu khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng ngươi có thể đáp ứng cùng ta làm huynh đệ ta tiêu bảo trong lòng khối này tảng đá lớn xem như rơi xuống ân tình của ngươi ta tiêu bảo khắc trong tâm khảm về sau phạm là có cần dùng đến ta địa phương ngươi cứ mở miệng nói hắn đi lên trước dùng sức vỗ vỗ tả dương bà vai trong ngôn ngữ tràn đầy hào hùng tả dương huynh đệ cái này vĩnh an thành kể từ hôm nay chính là hai người chúng ta thiên hạ tuy nói tại trước quan bên trên ngươi là tổng kỳ ta là bách hộ nhưng ở trong lòng ta tại cái này cẩm ý địa vệ bên trong Ngươi cùng ta không khác nhiều, giống nhau là có thể làm chủ bách hộ đại nhân. Ta người này, từ trước đến nay đối tranh quyền đoạt lợi không có gì hứng thú, liền đồ huynh đệ đồng lòng, thoải mái tự tại. Dứt lời, Tiêu Bảo chỉ trạng thái là bỗng nhiên nhớ tới tả Dương trước đó vấn đề, vẻ mặt thu vào, hai tay chắp sau lưng, trong phòng đi qua đi lại. Mỗi một bước đều bước đến chậm chạp mà nặng nề, lông mày chăm chú nhíu lại, dường như tại nội tâm làm lấy kịch liệt dây ruộng. Thật lâu, hắn rốt cục dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tả Dương, giống như là hạ cực lớn quyết tâm đồng dạng, trong mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Tiêu Bảo hít sâu một hơi, rãi nói rằng: không dám dấu dếm, ta sinh ở mục vương phủ, cha ta chính là mục vương gia tiêu anh hùng. tạ dương dù là ngày bình thường không quá chú ý triệu đình sự tình, cũng theo tôn tiến cùng điện tán nơi đó từng nghe nói một hai. hắn biết mục vương gia phạm vi thế lực tại cự bất thành, nơi tới gần biên giới, hoàng quyền lực ảnh hưởng đối lập yếu kém, mục vương phủ cơ hồ là tự cấp tự túc, giống như một phương độc lập tiểu thiên địa. tiêu bảo tiếp tục nói, cha ta dưới gối tổng cộng có sáu cái con cái, ta xếp hạng lão lục, cấp trên có hai cái ca ca cùng ba cái tỷ tỷ, đại ca cùng nhị ca vì tranh đoạt trong phủ quyền vị đánh đến tối bụi, ba cái tỷ tỷ cũng là đều mang tâm tư. lại cứ phụ thân ta nữ nhân bên cạnh tiến sàm luôn, kết quả ta liền được đưa đến thượng kinh thành, thay ngăn nhờ ở đậu con thứ, kỳ thực chính là hạt nhân. Chương 31. Tả Dương tiếp ứng lưu công pháp. Chương 31. Tả Dương tiếp ứng lưu công pháp. Tiêu Bảo cười khổ lắc đầu, tiếp tục hướng xuống dạng, tới thượng kinh thành, ta thật sự là đưa mắt không quen, tứ cố vô thân. Đã không có cái gì nhân mạnh quan hệ, thực lực bản thân cũng không mạnh, liền ta người tổng sư này sơ kỳ tu vi tại thượng kinh thành cao thủ kiếp như mây địa phương, căn bản không đáng chú ý, ai cũng có thể dẫm ta một cước. Thần xác hắn hơi chậm, trong mắt lộ ra một tia may mắn bất quá. coi như vận khí không tệ đương kim hoàng đế còn cần phụ thân ta tại cự bắc thành hỗ trợ vững chắc biên cảnh cho nên đối ta coi như lưu lại chút thể diện không có quá khó xử ta ta cũng bởi vì này có thể có đối lập tự do hoạt động không gian lại thêm mẫu thân của ta tại trước mặt phụ thân cực lực là ta tranh thủ phí hết không ít miệng lưỡi lúc này mới thật vất vả đem ta phái tới vinh an thành như cái này bách hộ chức vị tả dương khe như mày suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng giống như là tại cắt tỉa những này quan hệ phức tạp nói như vậy đương kim thánh thượng là phụ thân ngươi huynh trưởng mà người thân là mục vương gia tri tử vì tránh đi mục vương phủ bên trong minh tranh ăn đấu. lại bởi vì lấy hoàng đế đối phụ thân ngươi thế lực có chỗ nể trọng lại thêm lệnh đường cố gắng mới được phái đến cái này vịnh an thành tới làm bác hộ ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn xem tiêu bảo trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng lý giải dường như muốn từ tiêu bảo trên nét mặt đạt được tiến một bước xác nhận tiêu bảo thân sắc cảm đạm trầm trọng gật gật đầu trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ không sai chính là bọn hắn ta thực sự không nghĩ tới đại ca cùng nhị ca lại sẽ như thế tâm ngoan thủ lạc thế mà liên thủ muốn sát thủ tại đến vĩnh an thành đi nhậm chức trên quan đạo chặn giết ta ta lúc ra cửa mang theo mười cái huynh đệ còn có theo ta nhiều năm quảng bọn hắn trung thành tuyệt đối, một đường hộ ta chu toàn, coi như bởi vì ta, bọn hắn nói đến chỗ này, tiêu bảo thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt phiếm hồng bọn hắn đều bị sát hại, không ai sống sót, chỉ còn một mình ta kéo dài hơi tàn, thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này. Ta có đôi khi thậm chí muốn, ta thật không nên sống sót, đem bọn hắn đều liên lụy. tiêu bảo hốc mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, gàn từng chữ một, nhưng ta hiện tại tuyệt không thể chết. món nợ máu này, ta nhất định phải đòi lại. ta muốn báo thù, muốn để đại ca nhị ca vì bọn họ làm sự tình trả giá đắt. Ta muốn tại sinh thời nắm giữ phụ thân quyền hành, đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại, để bọn hắn biết, không phải tất cả mọi người có thể mặc cho bọn hắn nước hiếp. Thanh âm của hắn trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, quanh thân tản ra một cỗ không thể khinh thường chơi liều, dường như một giây sau liền phải đem tia thâm cũ đại hận biến thành hành động. Tiêu Bảo chăm chú nhìn Tả Dương, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ mong, "Tả Dương huynh đệ, ta hiện tại nhu cầu cấp bách ngươi trợ lực. Đến Vĩnh An thành trước đó, ta đặc biệt điều tra lai lịch của ngươi, biết thực lực của ngươi tăng lên tấn mãnh, tại cái này Vĩnh An thành có thể sưng một đời thiên tiêu. Nhưng ngươi ta đều tin tưởng, cự bác thành tàng long ngọa hổ, giống ngươi xuất sắc như vậy nhân tài" chưa từng có ngàn cũng từng có trăm nhưng tại cái này vĩnh an thành ta chỉ tin được ngươi về sau còn phải dựa vào ngươi hộ ta chu toàn giúp ta xử lý chút khó giải quyết sự tình chỉ cần đại sự có thể thành ta định sẽ không bạc đánh ngươi vinh hoa phú quý tự không cần phải nói ngươi mong muốn ta đều có thể cho ngươi hơn nữa ta có thể giúp ngươi vận hành lên làm mất hộ tả dương nghe nói trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng âm thầm suy nghĩ người này rõ ràng là dưới mắt không người có thể dùng mới ưng thuận như vậy kẻ buôn nước bọn hứa hẹn bất quá chỗ tốt này ta cũng không thể không cần hơi suy tư hắn dương mắt nhìn về phía tiêu bảo vẻ mặt thản nhiên, đi, ta giúp ngươi. Những sát thủ kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến tiếp sau phiền vãi ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Nhưng ta cũng có điều kiện, ta tranh công pháp, võ kỹ bí tịch, bằng vào ta thực lực. Nếu muốn ở cái này loạn thế đứng vững gốc chân, không có những này không thể được. Ngươi đã muốn trở thành sự tình, điểm này chắc hẳn có thể hài lòng ta. Tiêu Bảo trên mặt ý cười hiện hiện, gật đầu đáp, ha ha, huynh đệ yên tâm, đã tìm ngươi hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để ngươi tay không xuất lực. Nói đến công pháp bí tịch, ta chỗ này thật là có một bản bát quái vô hình đao đây chính là phụ thân ta chuyển cho bảo bối của ta. Theo hắn lời nói. Bộ này Đao Pháp hạn mức cao nhất cực cao, một mực có thể luyện đến Đại Tông Sư cảnh giới. Dù là đưa thân Đại Tông Sư hàng ngũ, thi triển Đao Pháp này vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nó cương mãnh bá đạo, uy lực tuyệt luân. Trước đó đối phó sát thủ áo đen lúc, ngươi cũng nhìn thấy qua. Tuy nói lúc ấy ta khiến cho không tính thành hạo, nhưng ta đối với ngươi có lòng tin lấy Thiên Phú của ngươi, nhất định có thể đưa nó uy lực phát huy đến cực hạn. Nói, Tiêu Bảo từ trong ngực móc ra bí tịch, hai tay đưa tới Tạ Dương trước mặt. Tạ Dương khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhất định phải được nụ cười. Tiếp nhận bí tịch, ngự khí chắc chắn đi, người an tâm. Chỉ cần có ta ở đây. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, tuyệt đối không gần được ngươi nửa bước. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hữu lực đánh hạ trưởng, một cách này, dường như quyết định giữa lẫn nhau khế ước, từ đó về sau, dắt tay hỗ trợ. Tả Dương trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi lật ra bắt quái vô hình đao bí tịch đầu ngón tay nhẹ nhàng luốt ve ố vàng trang sách, trong mắt tràn đầy đối mới công pháp chờ mong hệ thống thu nhận sử dụng đao pháp này. Hắn thấp giọng khẽ gọi. Theo một hồi ánh sáng nhạt hiện lên, bí tịch bên trên văn tự chậm rãi dung nhập ý thức của hắn bên trong. trong lòng của hắn yên lặng tính toán, bây giờ chính mình đã có điểm kinh nghiệm có thể dùng tại thăng cấp cái này bắt quái vô hình đao cũng có thể tăng lên câu chân huyết vân công. bản này đao pháp cùng chia ba tầng, mỗi một tầng đều lộ ra cương manh bá đạo chi khí. tầng thứ nhất tu luyện cần một vạn điểm kinh nghiệm lấy trước mắt hắn tích lũy có thể thăng cấp. nhưng là tả dương dự định trước thăng cấp câu chân huyết vân công xem ra còn phải kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian trước thu nhận sử dụng lấy, luôn có có thể cần dùng đến thời điểm. tả dương tự lẩm bẩm, đem bí tịch thích đáng thu hồi, liền ổn định lại tâm thần bắt đầu suy tư tiếp xuống tu luyện kế hoạch. chờ tả dương rời đi tiêu bảo căng cứng thần kinh rốt cục thư xuống tới. miệng lớn thở phì phò, một trái tim cũng dần dần yên ổn ít ra giờ phút này có Tả Dương che chở, hắn có thể được chút an ổn. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, không thể vẹn vẹn ỷ lại người khác, mình cũng phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Hoặc là cố gắng đột phá trước mắt cảnh giới, hoặc là nhường mẫu thân thông qua bên kia quan hệ làm chút công pháp bí tịch đến, như thế mới có thể để cho Tả Dương càng khăng khăng một mực giúp mình. Những ý niệm này trong đầu xoay quanh, tăng thêm cùng ngày buôn ba mệt nhọc, Tiêu Bảo rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh mặt trời vàng chói không giữ lại chút nào vung vãi ở trên mặt đất. Sáng sớm đặc hữu tươi mát khí tức, như sa mỏng giống như tràn ngập ra, mang theo từng tia từng tia ý lạnh cùng sinh cơ. Tiêu Bảo chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một cái cái này thấm vào ruột gan không khí, chỉ cảm thấy tâm tình trong nháy mắt thư sướng, mọi bệnh tiêu hết. Tiêu Bảo duỗi lưng một cái, đứng dậy rửa mặt hoàn tất, liền hướng phía sân nhỏ đi đến. Lúc này, bách hộ sở bên trong đã có không ít người đang bận rộn, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự. Tả Dương đang ở trong sân luyện đao, chỉ thấy hắn đao thế sắc bén, hổ hổ sinh phong, mỗi một đao đều mang thiên quân chi lực. Không khí bị hoạch đến hô hô rung động, trên đất bụi đất cũng bị chấn động đến bay bổng lên. Chương 32, lao tới Giang Nam. Chương 32, lao tới Giang Nam. Tiêu Bảo đứng bình tĩnh ở một bên quan sát, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tả Dương Thiên Phú. Chờ tả Dương thu đao, Tiêu Bảo đi ra phía trước, vừa cười vừa nói, tả Dương huynh đệ, ngươi chuyện này đối với Đao pháp lĩnh ngộ sát thực không hề tầm thường. Bát quái này vô hình đao pháp trong tay ngươi, nhất định có thể phát huy ra nó vốn có uy lực, xem ra ta bí tịch này là tìm đúng chủ nhân." tả Dương nghĩ nghĩ khiêm tốn nói, "Còn phải nhờ có ngươi tín nhiệm, đem bí tịch này truyền thụ cho ta. Bất quá ta hiện tại tu luyện còn chưa đủ, muốn đem đao pháp này luyện tới đại thành, còn cần chút thời gian." Kỳ thật tả Dương cũng chỉ là, tại không có thăng cấp bắt quái vô hình đao pháp trước đó thử xem, nhìn có thể hay không một mình luyện thành tầng thứ nhất, bất quá hiệu quả rất thất vọng, hắn không có thiên phú. Tôn Tiến vội vàng chạy vào Bách hộ sở sân nhỏ, vẻ mặt lo lắng, "Hô, tả đại nhân, Bách hộ đại nhân, dịch trạm vừa khẩn cấp đưa tới một phong thư, là cho Bách hộ đại nhân." Tiêu Bảo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ, lúc này ai sẽ cho ta gửi thư? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng mở ra phong thư, một bên nhìn một bên ra bước, nguyên bản bình tĩnh trên mặt dần dần hiện ra sát ý xem xong thư. Tiêu Bảo nhìn về phía tà Dương, Ngựa khí vội vàng tả huynh đệ lần này thực sự dựa vào người hỗ trợ tả dương không chút do dự gật gật đầu ánh mắt hướng tôn tiến thoáng nhìn tôn tiến lập tức minh bạch chắp tay nói rằng hai vị đại nhân trước trò chuyện ta cáo lui trước nói xong liền bước nhanh rời đi hai người đi vào trong nhà tiêu bảo vẻ mặt phẫn nộ đem tin đưa về phía tả dương nói rằng trong thư nói mẫu thân của ta bị bọn hắn nuốt cha ta bên người mấy cái kia yêu phụ thế mà vu hán mẫu thân của ta yêu nôn hoặc chúng nhu đồ làm loạn còn tung tin đồn nhảm nói nàng khuyến khích cha ta tạo phản cha ta càng tin đem nàng nuốt vào đại lao Đây chính là mẫu thân của ta tín nhiệm nhất tiếp thân thị vệ, liệu mạng đưa ra tới tin tức. Trong thư còn nâng lên, ngã đại ca nhị ca thuê sát thủ là cái nào giúp thế lực? Đám này sát thủ thế lực chính là Giang Nam Thành huyết sát tổ chức. Tiêu Bảo cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Tả Dương nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hắn đối huyết sát tổ chức không thể quen thuộc hơn được, tổ chức này nhiều lần ám sát hắn. Trước đó Triệu Gia liền từng thuê huyết sát tổ chức người tới đối phó hắn, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, bây giờ lại đủ phải Tả Dương nhìn về phía Tiêu Bảo, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Bảo ánh mắt hung hiểm hiểm, không chút do dự nói, ta muốn bọn hắn diệt môn. Loại này tổ chức ám sát. vốn cũng không nên sống ở trên đời bọn hắn lệ thuộc vào giang nam thành không tại thượng kinh thành phạm vi thế lực bên trong tại kinh thành bọn hắn căn bản không có cơ hội xuống tay với ta giang nam thành cách vĩnh an thành gần coi như đậu thủ người bên ngoài cũng sẽ không hoài nghi là ngã đại ca nhị ca chỉ điểm tả dương vất cảm suy tư một lát sau nói diệt môn cũng không phải việc nhỏ huyết sát tổ chức tại giang nam thành cắm dễ đã lâu khẳng định có không ít nhãn tuyến cùng phòng bị bất quá đã bọn hắn năm lần bảy lượt làm phiền chúng ta món nợ này cũng nên thật tốt tính toán ngươi yên tâm ta giúp ngươi chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn chế định kế hoạch chu toàn cam đoan một kích phải chúng về sau hai người trong phòng thương lượng rất lâu tới xuống buổi trưa tả dương liền không có bóng dáng dựa theo bách hộ tiêu bảo lời giải thích tả dương bị phái đi ra làm việc gần nhất không tại vĩnh an thành muốn tới thượng kinh thành xử lý chút công vụ kỳ thật tả dương đã sớm thu thập xong hành lý đang hướng giang nam thành tiến đến hắn chuyến đi này là muốn diệt đi huyết sát tổ chức bưng cái này nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch ám sát ổ điểm tả dương thân mang một bộ màu đậm thường phục đầu đội rộng lượng mũ rộng đem mặt mũi của mình nhận vào bóng ma bên trong một đường hướng phía giang nam thành phi nhanh bất chi bất giác đã đến ban đêm Hắn lúc này cảm thấy mọi mệt đúng lúc đi ngang qua bên đường một nhà khách sạn, liền nhấc chân đi vào. Một bước vào cửa tiệm, vang ấm ánh đèn liền chiếu vào trên người hắn, tiếng người huyên náo cùng đồ ăn hương khí đập vào mặt. Trong tiệm Hỏa Kế thấy có khách người, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, "Khách quan, ngài bên trong nhi mời, là nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Tạ Dương thấp giọng nói rằng, "Trước cho ta đến ra phòng, lại đến chút thịt rượu đưa đến trong phòng." Hỏa Kế lên tiếng, dẫn Tạ Dương chạy lên lầu, an bài tốt gian phòng sau liền vội vàng xuống lầu chuẩn bị thịt rượu đi. Tạ Dương đi vào gian phòng, đem mang theo người bao quả đặt lên bàn, lấy xuống mũ dọc vớt vớt có chút trở nên cứng cái cổ. Hắn đi đến bên cửa sổ, có chút nhấc lên một góc màn cửa sổ, ánh mắt cảnh giác quét mắt trên đường phố lui tới người đi đường. Trong lòng tính toán cách Giang Nam Thành vẫn còn rất xa, cùng kế tiếp nên như thế nào hành động khả năng thuận lợi diệt đi huyết sát tổ chức. Chỉ chốc lát sau, Hỏa kế liền bưng thịt rượu đi đến, đem thức ăn từng cái bày ra trên bàn, nói rằng: "Khách quan, ngài trầm dùng, có gì cần cứ việc phân phó." tả Dương nhẹ gật đầu, Hỏa kế liền thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. tả Dương đi đến trước bàn, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, lại đột nhiên nghe được căn phòng cách vách truyền đến một hồi loang thoáng âm thanh trò chuyện. Hắn nhíu mày, vận khởi nội lực, nhưng thần lắng nghe lên ai, mấy ca, cái này Mục Vương phụ tiêu ra lão lục, thật là có thể dày vỏ." Thế mà chạy đến Vĩnh An thành trốn đi. Một cái người gầy mạnh mẽ ực một hớp rượu, đập đi nền miệng, mặt mũi tràn đầy phẫn bất hiện tại huyết sắt môn phát ra giang hồ khiến, muốn chúng ta đem Vĩnh An thành vây chật như nêm tối, chỉ cần tiêu bảo tiểu tử kia dám ra khỏi thành, liền trực tiếp xử lý hắn. "Hắc, đại ca, cái này còn không đơn giản a." Một cái vóc người cao lớn, bộ dáng thật thà nam tử, miệng bên trong đút lấy một khối thịt lớn, mơ hồ không rõ hét lên chúng ta trực tiếp chui vào Vĩnh An thành, thừa dịp kia họ Tiếu không sẵn sàng, một đao kết hắn. chẳng phải vạn sự đại cắt rồi. Người gầy lao đại nghe xong ba một tiếng đem đũa đập tới trên bàn, hãy hắn một cái, "Lão nhị, ngươi chỉ có biết ăn. Trong đầu ngoại trừ đồ ăn, còn có thể trang trí khác không? Ngươi cũng đã biết, Vĩnh An Thành có cái khó giải quyết nhân vật, cầm ý Liệ vệ tổng kỳ Tả Dương. Liên trước đó tại Vịnh An Thành sương bá một phương, liền thượng kinh thành đều có quan hệ mã gia, đều bị hắn cho diệt môn." "Cái gì?" Lão nhị trợn tròn trong mắt, miệng bên trong thịt đều quên nhai cái này. "Cái này sao có thể? Mã gia thế nào cũng có ba bốn tông sư cao thủ che chở, trong gia tộc càng là tàng Long Hoa Hồ." còn có kinh thành giao thiệp hắn một cái nho nhỏ cầm y địa vệ tổng kỳ có thể có khả năng này lão đại không có lên tiếng âm thanh chậm rãi nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra một tia kiêng kỵ thiên chân vạn xác cái này tả dương chính là một thất hai cũng không nghĩ tới hắc mã thủ đoạn tàn nhẫn thực lực sâu không lường được cho nên chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ tùy tiện vào thành nói không chừng liền chết như thế nào cũng không biết huyết sát môn đã nhường chúng ta ở ngoài thành trông coi khẳng định có đạo lý của bọn hắn chúng ta nghe chỉ huy làm việc là được hơn nữa hiện tại huyết sắt môn các lộ hảo thủ đang lần lượt chạy về đằng này đâu người gây lao đại ánh mắt hung ác hiểm liếc nhìn một vòng trong phòng ba bốn người sờ lên chính mình cái tia độc nhãn không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay liền đều có thể đến đông đủ đến lúc đó đều cho ta nhìn ta ánh mắt làm việc đừng phá hư quý cũ chương 33. mươi thả dương dòng địch huyết sát tụ niu chương 33. mươi thả dương dòng địch huyết sát tụ niu lão nhị miệng bên trong nút lấy thịt quay hàm phình lên mơ hồ không do nói ai nha, đại ca ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a ngươi thật là tông sư trung kỳ cao thủ ta tuy nói mới tông sư sơ kỳ thế nhưng không phải ăn chay lại thêm chúng ta mấy người này huynh đệ mỗi cái đều là tiên thiên cao thủ tại sao phải sợ hắn không thành chờ huyết sát môn cao thủ vừa đến chúng ta nội ứng ngoại hợp đem tiêu họ tả cùng tiêu bảo vây cực kỳ chặt chẽ còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay nói lão nhị lại kẹp lên một khối thịt lớn mạnh mẽ cắn một cái khắp khuôn mặt là tự tin cùng ngây thơ hử cũng đừng coi thường bọn hắn lão đại hừ lạnh một tiếng vẻ mặt nghiêm túc tả dương tiểu tử kia có thể diệt mã ra khẳng định còn có chút át chủ bài không có sáng đi ra huyết sát môn lần này triệu tập nhiều người như vậy cũng nói trong lòng bọn họ không chắc chúng ta làm việc cần phải chú ý cẩn thận có chút sai lầm coi như khó giữ được tính mạng trong phòng những người khác nhau nhau gật đầu nói phải bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế chỉ có lao nhị còn tại phối hợp ăn như gió cuốn dường như hoàn toàn không có đem sắp đến hung hiểm để ở trong lòng miệng bên trong lẩm bẩm sợ cái gì tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi ta còn sợ giết không nổi nghĩa đâu tả dương thu hồi nội lực đại khái nghe xong đại khái xem ra bọn hắn chuẩn bị chui vào vinh an thành a vậy ta trước hết không đi ra nam trước tiên đem bọn hắn đều làm thịt bất quá sát vách cái này mấy ca trước hết bất động các người chờ các ngươi người lại góp nhiều một chút lần lượt lấy máu tả dương cầm lấy đũa bắt đầu hưởng dụng thức ăn trên bàn dường như vừa rồi đối thoại chưa hề xảy ra. Lúc này dưới lầu truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, lại có một nhóm giang hồ nhân sĩ đi tới khách sạn. Tả Dương khẽ như mày, xem ra huyết sắt môn triệu tập nhân thủ tới đến so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu để cho những người này toàn bộ tụ tập lại, lại nghĩ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn liền khó khăn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tả Dương vung xuống bắt đũa, lặng yên đứng dậy, đem mũ rộng vành một lần nữa leo lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, mượn bóng đêm hộ, xoay người nhảy ra gian phòng, mấy cái lên xuống liền tới, tới khách sạn hậu viện. Trong hậu viện chất đống lấy một chút tà vật, còn có mấy thất ngựa ngay tại bên máng ăn cỏ. Tả Dương trốn ở trong bóng tối, quan sát đến động tĩnh trung quanh. Chỉ thấy lần lượt có người lúc trước cửa tiến vào khách sạn, trong đó không thiếu một chút thân phụ lợi khí, vẻ mặt người hung ác, xem xét liền biết là huyết sắc môn triệu tập đến sát thủ. Bóng đêm dần dần sâu, nguyên bản coi như thanh đú khách sạn giờ phút này bị ồn ào náo động lấp đầy. Tả Dương ẩn nấp tại gian phòng chỗ tối, xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, lặng yên quan sát đến phía dưới động tĩnh. Chỉ thấy hai nhóm hung thần ác sát đội ngũ nối đuôi nhau tiến vào khách sạn. Tới trước một nhóm, cầm đầu là người cao chẳng hán, thân hình Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo cấu ngoan lệ sức lực, phía sau hắn đi theo bốn năm cái trắng hán, từng cái cao lớn và vỡ, cơ bắp hở ra. Xem xét chính là trải qua chém giết nhân vật hung ác, kia bên hung cải lấy đại đao, tại đèn đuốc chiếu dọi hiện ra lạnh lẽo quang. Ngay sau đó tiến đến một đạo khác, dẫn đầu là âm nhỏ gầy, cả người dường như bao phủ tại một đoàn tre lớp bên trong. Phía sau hắn vây quanh mười tên nam nữ, những người này quanh thân tản ra âm nhu khí tức, bộ dáng quái dị, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị miếng vải đen hoặc mũ rộng vành che chắn, chỉ lộ ra từng đôi lộ ra hàn ý ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Tính cả trước đó trên lầu uống rượu trò chuyện mập gầy tổ hợp nhóm người kia, bây giờ trong tiểu điểm đã tụ tập ba nhóm thế lực, nhân số gấp tề nhị 10 phần dư. Nho nhỏ khách sạn bị chen lấn chật đầy, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập hơi thở nguy hiểm, một trận phong bạo ngay tại lạng yên ấp trụ trên lầu người cao gầy cùng bộ nghe được dưới lầu một hồi huyên náo, lòng hiếu kỳ nhất thời, vội vàng thả ra trong tay chén rượu, bước nhanh đi ra ngoài xem xét tình huống. Người cao gầy nhìn lên, lập tức gân cổ lên hô nha a, đây không phải Âm Tam làm sao? Không đúng không đúng, nhìn thân hình này, chẳng lẽ là Âm Tam Nương? Ai nha nha, thật đúng là đã lâu không gặp a. Thế nào đã nhiều năm như vậy? vẫn là bộ này bất nam bất nữ bộ dáng tia âm nhỏ gầy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước mím chặt môi không nói một lời nhưng vào lúc này phía sau hắn hơn mười cái nam nam nữ nữ lại đồng thời bá một tiếng rút ra dao găm động tác đều nhịp chỉ thấy dao găm trên lưới đao hiện ra quỷ dị màu xanh biếc xem xét liền biết ngâm kịch độc tại khách sạn dưới ánh đèn lờ mờ tia xóa xanh biếc lộ ra phá lệ lạnh lẽo âm hẳn trong đó một tên nữ tử hung tợn mở miệng quản tốt cái miệng túi của ngươi còn dám hồ ngôn loạn nữ có tin ta hay không để ngươi về sau cũng làm không được nam nhân thanh âm méo nhọn, lộ ra 10 phần chơi liều nhi mà đổi thành một đợt dáng người khôi ngô nam nhân thấy thế vội vàng tiến lên hòa giải cầm đầu đại hán cười rạng rỡ hai tay ôm quyền thở giải ai nha nha tất cả mọi người bất tranh cãi chúng ta đều là huyết sắc môn huynh đệ thịt muội ngẩng đầu không thấy túi lầu gặm tâm bình khí hòa, dị hòa vi quý di hòa vi quý nha ha ha ha ha vừa nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu hai bên đều bất giận âm tam nương hử lạnh một tiếng trên lầu gầy ra hỏa cùng bụ bấm nghe được động tính cũng đi nhanh lên xuống tới cái tia dáng người khôi ngô, cơ bắp hở ra nam nhân gọi cao mánh. người cao gầy cùng bấm là hai huynh đệ người gọi tiểu lão đại mập tại một mảnh dương cung bạt kiếm vừa tối lưu phun trào bầu không khí bên trong, âm Tam lương, tiểu lão đại, tiểu lão nhị cùng cao manh bốn người chậm rãi đi hướng quán rượu lầu một chính giữa cái bàn, cái bàn xê dịch âm thanh tại tĩnh mịch trong tiểu lâu phá lệ trói thai, chờ bốn người vào chỗ. Trung quanh thủ hạ tự động lui ra phía sau mấy bước, lại vẫn đem bọn hắn chăm chú vây quanh ở trung tâm, đã duy trì khoảng cách nhất định, lại tùy thời chờ lệnh. Cao manh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn tráng kiện cánh tay hướng trên bàn vừa để xuống, nhẹ giọng nói, lần này huyết sắc môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ thật không đơn giản, chúng ta nhưng phải thương lượng ra chu toàn biện pháp. Tiểu lão đại giật giật khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thử có thể có nhiều khó không phải liền là nhìn chằm chằm vĩnh an thành tìm cơ hội đem tiêu bảo tiểu tử kia giải quyết Tiểu lão nhị ở một bên phụ họa miệng bên trong còn nhai lấy không biết từ chỗ nào thuận tới bánh ngọn, mơ hồ không do nói chính là chính là đại ca nói đúng có thể có cái gì phiền thoái Âm tam nương mạnh mẽ chừng tiểu thị huynh đệ một cái giọng the thế nói các ngươi biết cái gì kia vĩnh an thành bên trong có cái tả dương thủ đoạn cực kỳ lợi hại liền mã ra đều đưa tại trong tay hắn chúng ta cũng không thể phớt lờ cao mạnh khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc ông tam lương nói đến có lý chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn tùy tiện hành động chỉ có thể ăn thiệt thòi bốn người đầu tụ cùng một chỗ thanh âm càng ngày càng thấp bắt đầu mưu đồ bí mật kế hoạch hành động cụ thể ngọn đèn hôn ám đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài chiếu vào quán rượu trên mặt đất phảng phất là ẩn nút tự thú chờ đợi một kích trí mạng thời cơ chương 34. lợi ích dụ động chương 34, lợi ích dụ động muốn ta nói cũng không cần đợi đến còn lại huyết sắt môn người đến âm tam lương ánh mắt lấp lóe vẻ mặt vội vàng chúng ta ngày mai liền trực tiếp chui vào vĩnh an thành ám sát cái kia tiêu bảo nhiệm vụ lần này tiền thù lao thật là năm ngàn lượng a năm lượng Nàng thanh âm có chút phát run, hiển nhiên bị khoản này phong phú thủ lao chỗ kích động hử, không riêng gì có thể cầm tới số tiền kia, chỉ cần thành, tại huyết sắt môn địa vị cũng có thể đi lên ngày lên mẹ trồn. Âm tam nương dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, liếm liếm đôi môi khô khốc tiếp tục nói vún hồ, lần này còn có một bản võ công tâm pháp xem như ban thưởng, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không liệu một phen? Nàng thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, nữ khí sướng sướng, tả dương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có sơ suất thời điểm. Chúng ta tìm đúng thời cơ, thừa dịp hắn không chú ý, tại vĩnh an thành bên trong kết quả trực tiếp tiêu bảo, thần không biết quỷ không hay. dứt lời âm tam lương dựa vào về thành ghế trên mặt lộ ra nhất định phải được thân sắc dường như đã thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành vinh hoa phú quý cao mánh nặng nề mà nhẹ gật đầu ôm bồng nói ân âm tam lương nói có lý nha đúng là như thế vấn đề lần này thật là có một vị huyết sắt môn trưởng lao muốn đi qua nếu như chờ hắn tới chúng ta chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông đến lúc đó mặc kệ có chỗ tốt gì khẳng định đều để một mình hắn độc chiếm tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngầm hiểu tiểu lão đại liếm môi một cái trong mắt lộ ra cố tính toàn quang đoạt trước nói không sai không thể chở trưởng lão kia. Hai anh em ta ngay từ đầu liền nghĩ sớm một chút độc thủ, vớt điểm bây giờ. Cái này ngàn lượng bạc cùng võ công tâm pháp, ai thấy không thèm a. Tiều lão nhị cũng ở một bên liên tục không ngừng gật đầu, miệng bên trong lẩm bẩm, chính là, chính là, đại ca nói quá đúng. Chúng ta sớm một chút đem sự tình làm, đã có thể cầm tới chỗ tốt, còn có thể huyết sắt môn suất một chút danh tiếng, nói không chừng về sau trong cửa liền không ai dám xem nhẹ huynh đệ chúng ta hai. Cao mánh lại thuận miệng nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, "Ai, đúng rồi, các ngươi có biết hay không lần này tới trưởng lão đến tuột cùng là ai vậy?" nghe nói thật là một vị nhân vật hung ác à, tại huyết sắt môn kia địa vị cao đến rất, thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. hắn vừa nói, một bên bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Âm Tam Nương nghe nói như thế, vẻ mặt hơi đổi, trên mặt hiện lên một chút do dự. nàng vô ý thức nắm chặt chén trà trong tay, dừng một chút mới chậm rãi mở miệng. Ta biết là ai. Nếu là hắn tới, liền thật không có chúng ta chuyện gì, hắn cũng không phải bình thường người a. Âm Tam Nương thanh âm ép tới rất thấp, lộ ra mấy phần kiên kỵ, trong ánh mắt cũng mơ hồ có vẻ bất an. Tiêu Lão Đại vừa đưa ra hào hứng, thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng hỏi, đến cùng là ai a? nói đến như thế mơ hồ, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta ăn không thành? Tiêu Lão Nhị cũng ở một bên phụ họa, đầu dùng sức hướng phía trước gót, vẻ mặt hiếu kỳ. Cao Mạnh đặt chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm âm Tam Nương Tam Nương. Nếu biết, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cho đoàn người thâu đáy, chúng ta cũng tốt sớm tính toán. Lần này người tới, Phong Giang Ly. Cái gì? Cao Mạnh bỗng nhiên cất cao thanh âm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chén rượu đều kém chút đổ nhào lại là Phong Giang Ly. Hắn không phải thoái ẩn giang hồ sao? Thế nào còn tại huyết sắt môn an bài xuống công nhân làm nhiệm vụ a? Ông Tam Nương lường hắn một cái. tức giận nói, ngươi đây liền không hiểu ga. Các ngươi cũng biết, ta cùng chúng ta huyết sắt môn trong đó một vị trưởng lao có chút đặc thù giao tình. Nói đến chỗ này, tiểu lao đại nhất miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng âm thanh nhầm tam nương làm bộ không nhìn thấy tiểu lao đại tiểu động tác, phối hợp tiếp tục nói, vị trưởng lao kia nói, lần này chính là hắn đến. Phong giang ly sắp xếp gió trưởng, người bình thường có thể không tiết nổi. Vị kia thật là tông sư cảnh giới đỉnh cao, chỉ bằng chúng ta mấy cái tông sư trung kỳ, đi cũng chính là đi theo phía sau hắn đánh một chút tạm. Ai, nếu là chúng ta có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được quyển bí tích kia. ta cũng có thể tu luyện đột phá một chút, nói không chừng liền có thể lại hướng lên tăng lên tăng lên. Phong Giang Ly, Phong Giang Ly là ai a? Đông nhiên đúng lúc này, một đạo không lạnh không nhạt thanh âm lặng yên chuyển vào bốn người trong thai. bốn người lập tức vẻ mặt xiết chặt, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, độ cao cảnh giác. Thủ hạ bên cạnh hộ vệ phản ứng cấp tốc bá bá bá vài tiếng, nhau nhau rút vũ khí ra, hiện lên hình quạt tảng ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngự lấy bốn phía. Tất cả mọi người hai mắt như như chim ưng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm ra thanh âm nơi phát ra ầm lương chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. mồ hôi lạnh không tự giác theo cái chán toát ra theo gương mặt chậm dài chớp xuống trong nội tâm nàng rất rõ ràng có thể ở bốn người bọn họ không có chút nào phát giác dưới tình huống như thế tiếp cận người này tuyệt đối là tông sư hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ nếu không lấy bốn người bọn họ thực lực cùng tính cảnh giác đoạn không có khả năng một chút cũng không phát hiện được tay của nàng không tự giác nắm chặt trùy thủ bên hông trái tim cũng bắt đầu phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lên trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an. cao manh cố giả bộ chấn định la lớn ai vị huynh đệ kia chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám không ngại đi ra nói chuyện nếu như ngươi cũng là được mời đi ám sát tiêu bảo, chúng ta đều có thể hợp tác một chút, chỉ cần sự tình thành, lợi nhuận cho ngươi hơn phân nửa, thế nào? đi ra nói chuyện thôi. hắn vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ bên cạnh nhóm bảo trì cảnh giác, đồng thời nhìn chung quanh, ý đồ bắt được thần bí nhân kia một tia tung tích. Tiêu Lão Đại cùng Kiều Lão Nhị cũng nắm chặt vũ khí trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra tùy thời chuẩn bị tư thế công kích tăm tam nương thì có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia hồ nghi cùng khẩn trương. nàng ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người này cùng ý đồ đến, không biết rõ đối phương rốt cuộc là địch hay bạn. bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đám người thô trọng tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên chuyển đến binh khí tiếng va chạm cao manh thấy không có người đáp lại trong lòng càng thêm không chắc nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục nói huynh đệ đừng che giấu tất cả mọi người là người trong giang hồ có chuyện dễ thương lượng đi ta thương lượng mẹ ngươi vừa dứt lời một vệ sắc bén đao quang sắp tới vụt một tiếng đao quang tựa như tia chấp xẹt qua điểm kinh nghiệm 500 điểm kinh nghiệm 500. trong trước mắt bốn năm tên tiểu đệ liền bị cắt thiết hầu têu thảm cũng không kịp phát ra liền ngã rơi xuống đất máu tươi cấp tốc tại mặt đất lan tràn ra a rút lui mập gậy huynh đệ bên trong tiểu lao đại kinh hô một tiếng thân hình về sau co lại. cấp tốc trốn hắc ám cái bóng ở trong, mà kiều lao nhị thì giống giận, bay thẳng nhào tới trước. Cùng lúc đó, cao manh cũng không chút do dự bắt đầu chạy, một đôi thiết quyền mang theo tiếng gió vun vút, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, cũng chính là tả dương mặt mạnh mẽ đập tới âm tam nương ánh mắt hung ác, cấp tốc rút ra cái tia thanh hiện ra quỷ dị xanh biếc quang mang dao găm, cánh tay vung lên, dao găm như là một đạo tia chớp màu xanh lục, bắn thẳng đến tả dương. Tả dương sắc mặt lạnh lùng, đối chung quanh công kích không quan tâm, vận chuyển lên la hán quan chân kinh. chương 35 song công tiến dài. chương 35 song công tiến dài. cao manh thiết quyền nặng nề mà nện ở tả dương trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, nhưng mà Tạ Dương lại lông tóc không tổn hao gì. Tông sư Sơ Kỳ kiều lão nhị liền không may mắn như thế nữa, hắn vừa vọt tới Tạ Dương trước người. Tả Dương nâng lên một cước, tinh chuẩn đá vào lồng ngực của hắn, kiều lão nhị kêu thảm một tiếng, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Cái kia thanh mang theo kịch độc dao găm, Tạ Dương một cái đại nhạn thuật lết mình, nhẹ nhõm tránh thoát. Dao găm lau góc áo của hắn bay qua, đính tại sau lưng trên cây cột, phát ra phốc một tiếng vang trầm. cao bánh trong lòng giật mình, thầm kêu không ổn, nguy rồi, là cao thủ. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ra, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. hai chân không tự giác lui về sau hai bước trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bối rối liền các ngươi những tôn kép này còn muốn giết chết ta còn muốn xử lý ta thối tả dương trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hư lạnh một tiếng tiến lên một lớn các bước như mánh hổ hạ sơn giống như hướng phía yếu kém nhất kiểu lão nhị vào tới một đạo sắc bén đao mang hiện lên trong nháy mắt kiểu lão nhị cổ liền bị chém nước máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. hắn chừng lớn hai mắt trên mặt còn lưu lại thần sắc kinh khủng thân thể liền thẳng tắp ngã xuống điểm kinh nghiệm một nghìn. giải quyết hết kiểu lão nhị sau tả dương hoành đao lập mã lại hướng phía cao mánh vị trí tới. Đao phong gào thét, mang theo một cố làm cho người sợ hai khí thế. Cao mãnh sắc mặt đột biến, tiếng kinh hô bên trong vội vàng nghiêng người trốn tránh, thân thể chật vật trên mặt đất lộn một vòng, mới khó khăn làm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Lúc này, âm tam nương thấy tình thế không ổn, sắc mặt âm trầm như mực, hô to một tiếng bọn tìm mội, bày trận. Chỉ thấy vậy còn dư lại bảy tám vị nam nam nữ nữ, động tác đều nhịp, người người trong tay nắm chặt ba thanh hiện ra quỷ dị hào quang màu xanh biếc độc, dao găm xoát xoát ở giữa, như là một đạo kín không kẽ hở lưới lớn, từ bên trên, trung bộ, phía dưới ba phương hướng, đem Tạ Dương đường lui hoàn toàn phong tỏa. trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm kia từng đôi mắt bên trong lóe ra âm độc quan mang dường như một đám khát máu ác lang nhìn chằm chằm tả dương con mồi này tả dương mắt thấy kia như thiên la địa vong giống như độc dao găm trận đã tránh cũng không thể tránh trong lòng đột nhiên xiết chặt quyết định thật nhanh dưới đáy lòng hô to câu trần huyết vân công thăng cấp đến tầng thứ nhất trong chốc lát ba vạn điểm kinh nghiệm như yên sương ngủ giống như tiêu tán ngay sau đó tả dương tiến vào một loại kỳ dị đốn ngộ trạng thái trong thoáng chốc hắn dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bắt ngát trong biển máu ở đằng kia xa xôi viễn cổ thời đại một cái mặt cắt không còn giọt máu nam nhân lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt kia thẳng thấy trong lòng của hắn run rẩy nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt hắn liền từ này quỷ dị tình cảnh bên trong giật mình tỉnh lại giờ phút này câu trần huyết vân công đã vận chuyển tả dương tùy ý vung tay lên những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ bay vụt mà đến độc dao găm lại như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bắt đầu vây quanh thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn cấp tốc tạo thành một cái to lớn vòi rồng mà âm tam lương cùng nàng những cái kia thủ hạ nhóm. Hay tại Tả Dương thi triển công pháp một mấy mắt, thân thể không bị khống chế bị một cỗ cường đại hấp lực nằm kéo, hướng phía Tả Dương Phương hướng cấp tốc bay đi. Nương theo lấy lỗ thủng lỗ thủng, ông ông ông ông tiếng vang, cao tốc xoay tròn bên trong, tất cả mọi người bị áp xúc thành một cái to lớn viên thịt, cuối cùng bị hút tới Tả Dương trên tay. Tả Dương chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, ngay sau đó, kia viên thịt bắt đầu cấp tốc co lại ép, nguyên bản hoạt bát sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, trên người bọn họ huyết sắc cũng cấp tốc rút đi điểm kinh nghiệm năm điểm kinh nghiệm năm Cùng lúc đó. Tạ Dương cảm thấy mình nội lực trong cơ thể như là mãnh liệt như thủy triều mạnh mẽ bộc phát, dường như khoảng cách đột phá tông sư định phong cách chỉ một bước a. Tạ Dương nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía Cao Mãnh. Không đợi Tạ Dương có hành động, Cao Mãnh bịch một tiếng quỷ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Ai nha, ta chính là không đáng để ý tiểu nhân vật, ngài tuyệt đối không nên giết ta nha. Ngài muốn biết cái gì, ta đều một năm một mười nói cho ngài. Mà trốn ở trong bóng tối tiểu lão đại, giờ phút này sớm đã dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế, thân thể ngăn không được run rẩy. tả dương chỉ là hướng phía kia phiến bóng ma tùy ý liếc nhìn tiểu lao đại liền dường như bị một cỗ lực lượng vô hình xua đổi lấy lộn nào theo trong bóng tối nhảy ra ngoài bịch một tiếng cũng quỷ dạp xuống đất mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng đại nhân đại nhân ngài muốn biết cái gì ta toàn nói cầu ngài tha ta một mạng a đại nhân ta bên trên có lao dưới có nhỏ tiểu lao đại than thở khóc lóc cầu xin tha thứ lấy có thể lời còn chưa nói hết phốc phốc điểm kinh nghiệm 1.500. nghìn tả dương tay phải nhẹ nhàng vung lên lưới dao xe qua tiểu lao đại trong nháy mắt không một tiếng động thân thể thẳng tắp ngã xuống đất Tả Dương chậm rãi đem tay trái rời về phía Cao Mảnh, Cao Mảnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hô to đại nhân, đại nhân, ta là huyết sát tổ chức Cao Mảnh, lần này là phụng tổ chức mệnh lệnh đến ám sát Tiêu Bảo. Tả Dương có chút nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, chậm rãi nắm tay buông xuống, lạnh lùng hỏi, vậy các người muốn giết Tả Dương lại là vì cái gì? Cao Mảnh bị bất thình lình vấn đề hỏi được sưng sờ, bất quá vẫn là vội vàng trả lời Tả Dương hắn hiện tại che chở Tiêu Bảo, chúng ta muốn giết Tiêu Bảo, cũng chỉ có thể liền hắn cùng một chỗ giết đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả Đại nhân, ngài còn muốn biết gì nữa? Ta nhất định biết gì nói nấy đi đi. Cao Mạnh lời nói còn chưa nói xong, Tả Dương liền không kiên nhẫn nhẹ dơ lên một chút tay, câu Trần Huyết Vân công trong nháy mắt phát động. Cao Mạnh liền cơ hội phản ứng đều không có, không đợi bị hút tới Tả Dương trước mặt. Chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng. Hắn toàn thân huyết nhục như bạo xương mù đồng dạng phi tốc tứ tán, huyết dịch trên không trung tràn ngập thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị hút vào tới Tả Dương bàn tay ở trong. Trong nháy mắt, Cao Mạnh nguyên bản thân thể cường tráng trong nháy mắt khô quắc, bịch một tiếng ngã xuống đất điểm kinh nghiệm 1500. Tả Dương nhìn xem Cao Mạnh thi thể, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cước đạp đi lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cao Mạnh thi thể như là da giòn đồng dạng vỡ vụn ra cái này câu chân huyết vân công quả nhiên là tương đối bá đạo a. Tả Dương nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm, nứt miệng lên một vệt lãnh khốc ý cười. Giải quyết xong Cao Mạnh cùng Tiểu lao đại sau, Tả Dương có chút nheo mắt lại, nhìn về phía mình điểm kinh nghiệm bảng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa vẫn có thể thăng cấp bát quái vô hình đao, bây giờ điểm này kho gió táp đao cấp bậc quả thật có chút không đáng chú ý, là thời điểm tu luyện cao cấp hơn đao pháp đến để thăng thực lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chút do dự mặc niệm bát quái vô hình đao thăng cấp đến tầng thứ nhất. Trong chốc lát, hơn một vạn điểm kinh nghiệm như lưu xa giống như cấp tốc biến. Tạ Dương chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau một khắc, chính mình lại đưa thân vào một chỗ to lớn bắt quái đồ trung ương. Bắt quái này đồ chia làm 8 cái phương vị, mỗi cái phương vị đều đúng ứng với khác biệt thức mở đầu đào pháp. Vô số đao ảnh tại bốn phía luân vũ, đao phong gào thét, khiến không kẽ hở, dường như bệnh thành một trường không thể phá vỡ lưới lớn. Chương 36. Thần Thăng tông sư đỉnh phong. Chương 36. Thần Thăng tông sư đỉnh phong. Tạ Dương chỉ cảm thấy đầu, phản phất muốn bị những này phức tạp đao pháp chi thức nó no bạo, các loại đao chiêu biến hóa cùng vận dụng, trong đầu điên cuồng hiện, đau đớn khó nhịn. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi thời điểm, bỗng nhiên một hồi thanh minh, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại. Lúc này, trong thân thể ký ức cùng vô ý thức làm ra thủ thế, đều tinh tưởng cho thấy, hắn nuôi bắt quái này vô hình đao tầng thứ nhất đao pháp đã thuần thục vô cùng. Hắn có chút hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, khỏe miệng không tự giác rơi lên một vệ tự tin độ, con lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, nếu là có thể tu luyện tới đỉnh cấp, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Từ khi tu luyện câu Trần huyết vân công, cả Dương phát hiện chính mình tại tăng lên tu vi phương diện có mới con đường, cho dù không dựa vào tu luyện công pháp cao cấp, cũng có thể chậm rãi tăng tiến thực lực. Vi nói loại phương thức này tiến độ sẽ chậm chạp một chút, nhưng đối trước mắt hắn mà nói cũng là đầy đủ dùng, giải quyết hết cao manh bọn người sau. Tả Dương chỉ cảm thấy thể nội có một cố mênh mông nội lực như là mãnh liệt như thủy triều cuốn cuộn, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Hắn không chút do dự đi đến trung quanh kia tứ tán toái thi tay cụt ở giữa, ngồi xếp bằng ông một tiếng. Tả Dương vận chuyển lên nội lực trong cơ thể, quanh thân quanh quần lấy một cỗ như cột như không khí thế, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn Kia cũng một mực chói buộc hắn lực lượng trong nháy mắt bị xung phá, Tả Dương thành công thăng cấp đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra. trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. hắn lúc này toàn thân tản ra một loại trầm ổn mà cường đại khí thế, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. hắn cảm thụ được thể nội kia nội lực hùng hậu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ thực lực tăng lên, kế tiếp đối phó huyết sắt tổ chức liền có nắm chắc hơn. Tả Dương trở lại nhìn xem những này toái thi tay cuộn cùng không có chút huyết sắt nào thi thể, thi thể, Tả Dương cảm giác thân thể một hồi không thoải mái ai, vẫn là không có thích ứng giai đoạn này a. Không có việc gì, chậm thích ứng liền tốt. Sau đó Tả Dương đi ra khách sạn. liền nhìn thấy khách sạn lao bản cùng điếm Tiểu Nhị thi thể tựa tại cổng đoán chừng là mới vừa rồi bị bọn sát thủ đã ngộ thương tả dương một thanh đại hỏa nâng cốc cửa hàng lúc lấy vĩnh an thành tới giang nam thành trên đoạn đường này mọc như dừng không ít rượu cửa hàng ngoại trừ trước mắt nhà này phụ cận còn có ba nhà giờ phút này quán rượu này lửa lớn rừng rực tứ ngược ngọn lửa tùy tiện liếm láp lấy bầu trời đêm cháy mạnh cháy mạnh khói đặc cuồn cuộn bốc lên còn lại ba nhà khách sạn đám khách ở lại đều bị cái này trùng thiên ánh lửa cùng tiếng ồn ào vang hấp dẫn nhao nhau ra khỏi phòng tụ ở bên ngoài quan sát đây là chuyện ra sao a em đẹp thế nào đống nhiên liền nổi lên nổi giận một cái thương nhân bộ dáng người, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng nghĩ hoặc, gân cổ lên hô hào. bên cạnh một cái lao giả cao mày, vẻ mặt bối rối, ai biết được. loại sự tình này ta nhưng đừng hỏi thăm linh tinh, nhanh đi về, chớ chọc một thân phiền phái. một cái khác người trẻ tuổi phụ hòa nói, đúng, đúng đúng đúng, ngày mai còn phải sáng sớm đi vịnh an thành nhập hàng đâu, cũng đừng lầm sự tình. tốt 5 tốt 3 đám người tập hợp một chỗ, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. tại dạng này trường hợp bên trong, người xem náo nhiệt luôn luôn chiếm đại đa số, đại gia trên mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc là kỷ, hoặc là lo lắng. nhưng mà, trong đám người có mấy nhóm người lại có vẻ không hợp nhau. Bọn hắn vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng bất an, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Trong đó một cái vóc người hắn tử khôi ngô, hạ giọng đối đồng bà nói, xem ra kiểu lao đại bọn hắn bị diệt khẩu, cây bên này khẳng định có tiêu bảo đằng người, chúng ta đều cẩn thận một chút. Những người khác khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau đó mấy nhóm người giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, vội vàng trở về khách sạn. Tả dương đứng tại cách đó không xa, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Tay của hắn không tự giác đặt tại bên hông trên trôi dao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nội tâm thiên nhân giao chiến hiện tại chính là diện trừ những người này thời cơ tốt, thật là trên đường quá nhiều người. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết, kế hoạch liền sẽ bại lộ. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng chế xung động trong lòng, ẩn vào hắc cám bên trong, lặng lặng chờ đợi lấy lần tiếp theo thời cơ đến đêm đó. tả Dương như không có việc gì vào ở một nhà khác khách sạn. Một đêm này, mặt ngoài gió sóng lặng, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối bị kia mấy nhóm người thần bí chiếm cứ. nội tâm lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi và hại cùng thời cơ, dù sao vậy cũng là điểm kinh nghiệm. Thời gian đang khẩn trương cùng bất an bên trong lặng yên trôi qua, dường như chỉ là một cái chớp mắt, kinh tâm động phách ban đêm liền đã qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên vẩy vào đại địa bên trên, tả Dương từ trên giường đứng dậy, ruột thật to lưng mỏi, lại lung lay có chút cứng ngắc cổ, chậm rãi đi ra cửa phòng đầu này thương lộ xem như qua lại thương nhân khu vực cần phải đi qua cùng trọng yếu nghỉ chân đứng, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố, nhá nhít phân bố các loại quầy hàng, rực rỡ muôn màu hàng hóa bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề đám lái buôn gạo to âm thanh liên tục không ngừng. Sen lẫn thành một khúc bận rộn chợ bữa trước nhạc. Các thương nhân có tại kiểm kê hàng hóa, có tại cùng đồng hành sốt ruột trò chuyện, còn có đang cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành vật phẩm giao tiếp hoặc trao đổi. Mỗi người đều đang vì mình chuyện làm ăn bận rộn buôn ba lấy. thả Dương đứng tại cổng, nhìn như nhàn nhã đánh giá hết thẻ xung quanh. Kỳ thực ánh mắt như như chim ưng sắc bén, bất động thanh sắc trong đám người tìm kiếm tối hôm qua kia mấy nhóm người khả nghi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, những người kia vô cùng có khả năng đến từ huyết sát môn. Nhưng hắn cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ, nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, không thể đánh rắn động cỏ. Hắn biết, chân chính cá lớn còn chưa xuất hiện, hắn đang chờ. chờ cái tiêu cực kỳ trọng yếu gió đem cách hiện thân, giả dương đời người tín điều, quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối, sớm giết muôn giết, không bằng hiện tại liền giết, chỉ có đem hắn xử lý, khả năng hoàn toàn phá hủy huyết sắt môn tại vùng này thế lực, vì chính mình trừ bỏ một mầm hoả lớn, tại cách đó không xa kia phiến tĩnh mịch tĩnh mịch trong rừng tây, bầu không khí lại đè nén gần như ngạt thở, một vị thân hình thẳng tắp, kèm theo uy nghiêm khí thế trước mặt lão giả, một gã nam tử trẻ tuổi đang nơm lớp lo sợ quỳ, thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ, người trẻ tuổi cố gắng nuốt xuống ngọn nước, lấy dũng khí mở miệng nói ra phong trường lão, tiểu lao đại cùng âm tham nương bọn hắn đã bị diệt khẩu. liền phát sinh ở tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy phong trường lão cũng chính là gió đem cách nghe vậy cũng không lập tức lên tiếng hắn đứng chắp tay ánh mắt nhìn về phía nơi xa quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khi thế quỳ trên mặt đất thanh niên chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn trên trán lít nha lít nhít mà bốc lên mồ hôi lạnh từng viên lớn lăn xuống phong trường lão chúng ta thanh niên còn chưa có nói xong, phốc phốc một tiếng vang trầm truyền đến gió đem cách bỗng nhiên trở lại nhanh như thiểm điện đánh ra một trường lạch cách. cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng một trường trực tiếp đem người tuổi trẻ đầu đập thành phân vụn máu tươi cùng óc về ra chiếu xuống trong rừng có bên trên. Phong giang ly tóc trắng phơ theo gió dương nhẹ, hắn chậm rãi đưa tay, vuốt vuốt sợi râu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thấp giọng chửi bới nói phế vật, tất cả đều là phế vật. Đến cùng các ngươi là sát thủ, vẫn là đối diện những người kia là sát thủ. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn mặt mũi nào tại huyết sát môn chấp hành nhiệm vụ. Chương 37, lực chiến huyết sát trưởng lão. Chương 37, lực chiến huyết sát trưởng lão. Nương tựa theo tông sư đỉnh phong thực lực cường đại, gió đem cách có thể rõ ràng cảm giác được, tại đầu này rộn rộn ràng ràng thương lộ bên trên, tu vi bạc tiêm mấy người đều ở nơi nào? Hắn bước bước chân trầm ổn. Chậm rãi đi ra rừng cây đạp vào thương lộ sau, hắn nhìn như vẻ mặt nửa nhác, ánh mắt hướng hờ đảo qua trung quanh. Sợi râu cùng tóc trắng tại trong gió nhẹ tùy ý bay lả tả, hiển nhiên một bộ siêu phàm thoát tục tiên nhân lão giả bộ dáng. Hắn đi lại thong dong, mỗi một bước đều dường như đạp ở hư không bên trên, nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần không thể xâm phạm khí thế. Trên đường phố, đám lái buôn liên tục không ngừng tiếng giao hàng, mọi người lẫn nhau trò chuyện tiếng hô hoán, đều không thể quấy nhiễu được hắn mảy may. Hắn dường như không đếm xỉa đến, lấy một loại nhàn vân giá hạt giống như dáng vẻ ung dung tiến lên. Tại cương giả thế giới bên trong, phản phất có một loại vô hình từ trường để bọn hắn có thể bén nhạy cảm giác được đồng loại tồn tại. Lam Phong Giang ly kia trầm ổn bước chân đạp vào thương lộ trong máy mắt, Tạ Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Hắn biết chính chủ tới. Tạ Dương hít sâu một hơi, chậm rãi theo bên đường khách sạn đi ra, bộ pháp kiên định đứng ở giữa đường. Lúc này Dương Quang vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp hình dáng. Cùng lúc đó gió đem cách cũng dừng bước, hai người cứ như vậy xa xa đối lập. Trung quanh thương lộ vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Tiểu phiến nhóm ngân cổ lên giao hàng, tiếng trả giá, đàn thiếu âm thanh sen lẫn thỉnh động khắp nơi. Nhưng mà. Đây hết thảy tựa hồ cũng bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài. Tả Dương cùng Phong Giang Ly trong mắt, chỉ có lẫn nhau thân ảnh. Bọn hắn đứng bình tĩnh đứng thẳng, không có phát ra một tia tiếng vang, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Phong Giang Ly kia mái đầu bạc trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt bình tĩnh lại sâu không lường được. Tả Dương thì dáng người thẳng, ánh mắt kiên định nhìn lại lấy, quanh thân tản ra một cỗ không sợ hãi chút nào khí thế. Hai người như hai tôn pho tượng giống như đứng lặng, đối hoàn cảnh chung quanh ngẩng mặt làm ngơ, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Hai người giằng co, quanh mình không khí dường như ngưng kết, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. ngay tại cái này liên lặng như tờ, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở có thể nghe thời điểm. Một gã toàn vẹn không biết nguy hiểm tiểu thương, đầy cách rung động xe đẩy nhỏ, Tuy tiện xâm nhập mảnh này tràn ngập sát ý khu vực chân không chậm rãi theo giữa hai người ghé qua mà qua. Ngay tại tiểu thương thân ảnh vừa mới đem tà dương đặt vào thị giác sana, phong giang ly bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn sắp xếp gió trưởng. Thanh em dường như hùng trung, chấn động đến người trung quanh mảng nhĩ bị đau đớn. Trong chốc lát, một đạo lôi cuốn lấy bảng bạc lực lượng trưởng hình khí sóng, như là một đầu phát cuồng mánh thú, theo gió đem cách lòng bàn tay gào thét mà ra. Từ xa mà đến gần, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai. hướng về tả dương bổ nhào mà đi đáng thương giữa này tiểu thương liên phát đã sinh cái gì đều không có kịp phản ứng chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm kia cố kinh khủng trưởng lực trong nháy mắt đem hắn cùng chất gỗ xe đẩy chấn động đến nát bấy mảnh gỗ vụn cùng huyết nhục về ra cảnh tượng vô cùng thê thảm nhưng mà cái này trưởng phong uy thế cũng không như vậy ngừng lôi cuốn lấy vô tận dư uy tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng đẩy về trước tiến tả dương thấy thế khoe miệng có chút dương lên phát họa ra một vẻ tự tin mỉm cười. ngay tại trưởng phong sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể la hán quan chân kinh công pháp bị trong nháy mắt phát động quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng ông một tiếng văn trầm. trưởng phong nặng nề mà đánh vào tầng kia kim sắp phòng ngự phía trên to lớn lực trùng kích nhường tả dương không tự chủ được lui về phía sau nửa bước đế dày trên mặt đất cọ sát ra hai đạo dấu vết mờ mờ bất quá cũng may nương tựa theo la hán quan chân kinh cường đại lực phòng ngự trên người hắn lại lông tóc không tổn hao gì Tạ dương cấp tốc thi triển ra đại nhạc thuật chân trái hướng về phía trước đột nhiên trượt đi chân phải đi theo vặn một cái. Thân hình trong nháy mắt như linh động một nhạn giống như nhẹ nhàng hướng phía gió đem cách bay lượn mà đi. Cơ hội tại cùng thời khắc đó soát cọ hai tiếng, hắn trường đao đã bị rút ra, thân đao hàn quang lấp lóe. Ngay sau đó, hắn thi triển ra bắt quái vô hình đao, nhìn như đơn giản một lần chém vào, lại tại trong nháy mắt huyền hóa ra tám đạo đao ảnh, theo bốn phương tám hướng tựa như tia chấp hướng phía gió đem cách tấn manh chém tới. Phong Giang Ly thấy này, lông mày có hơi hơi nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, thứ lạnh nói các ngươi tiểu nhi, liền chút năng lực ấy. Dứt lời, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên vô, trong chốc lát cuộn phong gào thét, hô hô phong thanh tại bốn phía gào thét mà lên. theo động tác của hai tay hắn một đôi từ chân khí ngưng tụ mà thành cự thủ chống rông xuất hiện hướng lên ra sức đập đỡ vững vàng ngăn cản tia tán mặt mà đến sắc bén đa mang trong lúc nhất thời trưởng phong cùng đao phong tại giữa hai người kịch liệt va chạm giằng co mới đầu phong giang ly khỏe miệng còn mang theo một vệ khinh miệt ý cười hai tay vững vàng hướng lên giờ nhẹ nhõm ứng đối lấy tả dương thế công nhưng mà tả dương lại không tức giận chút nào một đao tiếp lấy một đao thế công như gió táp mưa rào giống như liên miên bất tuyệt xoát xoát. tả dương liên tục ba lần phát lực mỗi lần đều thi triển ra tám đạo đao mang hướng về gió đem cách hung ác chém tới Kia từng đạo sắc bén đa quang, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như muốn đem trước mắt gió đem cách hoàn toàn chém vỡ. Phong Giang Ly sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm đã không còn sót lại chút gì. Hắn cảm nhận được tả Dương cái này liên tục không ngừng trong công kích, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng ý chí kiên định, không còn dám có chút khinh thị, tập trung tinh lực, hết sức chăm chú ứng đối lấy cái này, giống như thủy triều vọt tới la mang. Hai tay không ngừng biến đổi chiêu thức, ý đồ hóa giải Tả Dương sắc bén công kích. Phong Giang thấy dương đao thế sắc bén, hung dị thường, tay phải vừa thu hồi. Trong chốc lát, trở tay đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường. Tả Dương thấy thế, vội vàng thu liệm đao mang, nắm chặt lưỡi đao hướng về phía trước ngăn cản. Ngay tại cái này trong trước mắt, Phong Giang Ly hướng về sau vừa lui, một cái nhanh chân bước ra, cấp tốc lui sang một bên. Mà Tả Dương cũng vừa lúc lấy lưỡi đao hóa giải Phong Giang Ly trưởng lực. Hai người lẳng lặng giằng co, bốn phía tiểu thương tiểu phiến sớm đã thất kinh, vội vàng chạy trốn. Nguyên bản náo nhiệt thương lộ, giờ phút này vụn vặt lẻ tẻ chỉ còn lại mấy người lộ ra phá lệ quẩn cuể tiểu tử, sướng ra. Trên giang hồ có người nhân vật này, quả thực rất là không đơn giản. Phong Giang Ly nhìn trầm chằm Tả Dương nói rằng. Tả Dương nhìn xem Phong Giang Ly. Khoe miệng có chút dương lên, đáp lại nói, tại hạ bất tài, chính là Vinh An thành tổng Kỳ Tả Dương. A, người chính là Tả Dương. Phong Giang Ly đánh giá Tạ Dương ngươi chính là phụ trách bảo hộ Tiêu Bảo cái kia Tả Dương a. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem Tiêu Bảo nhường cho ta, đại gia trên giang hồ ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hưu như thế nào. Tả Dương lặng lặng mà nhìn xem Phong Giang Ly, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn một cái đồ đần. Trong lòng suy nghĩ, cái này Phong Giang Ly chẳng lẽ đầu hồ đồ rồi, lại đưa ra như vậy hoàng đường giao dịch, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mặt ngoài, Tả Dương lại thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Tốt, có thể làm giao dịch." Phong Giang Ly nghe xong, mừng rỡ trong lòng, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười, ai, "Cái này đúng nha. Đúng cái thí." Tả Dương lớn tiếng giận mắng, trong chốc lát, thi triển ra đại yên thuật, đột nhiên một cái lớn cất bước hướng về phía trước. Trường đao trong tay vụt một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén chi thế liên chạm vài đao. Bắt quái đao lôi cuốn lấy tiếng gió vút vút, từ bên trên như Thái Sơn áp đỉnh giống như chém về phía Phong Giang Ly. Chương 38: Cửa thành bị ngăn trở. Chương 38: Cửa thành bị ngăn trở. Phong Giang Ly trước đây đã nếm qua một lần thua thiệt, nào dám chủ quan. Bàn tay trái cấp tốc đánh ra sắp xếp gió trưởng ngăn cản, đồng thời lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế hướng về sau một cái lộn ngược ra sau. Ngay sau đó quay người hướng phía Giang Nam thành phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Phong Giang Ly hoảng hốt chạy bừa, một thanh níu lại thương lộ bên cạnh một con ngựa, xoay người lưu loát nhảy lên liền nhảy lên lưng ngựa. Sau đó mạnh mẽ vỗ ngựa cái mông, hô to một tiếng giá. Tuấn Mã bị đau, vung ra bốn vó, hướng phía Giang Nam thành phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến mang theo một hồi bụi đất. Tả Dương nhìn Phong Giang Ly chạy trốn bóng lưng. Hai mắt trong nháy mắt lướt tụ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, âm thầm mang muốn chạy. Lão đăng, nhìn ta không đội kịp chém chết ngươi. Hắn không chút do dự, thuận tay giắt khách sạn trước cửa một con ngựa, động tác nhanh nhẹn trở mình lên ngựa. Ngay sau đó đùng đùng đùng liền đập 3 lần mông ngựa. Mã nhi bị kích thích, gào thét một tiếng, ngẩng mông trước, sau đó càng thêm vội vàng bắt đầu chạy, hướng phía phong giang ly phương hướng chăm chú đuổi theo. Trong lúc nhất thời, thương lộ bên trên bụi đất tung bay, hai người kẻ trước người sau, cách xa nhau 450 mét, tiếng vó ngựa gấp rút mà vang dội, tấu vang một trận kinh tâm động phách truy đuổi nhặt dạo. Ngay treo cao, trên quan đạo giơ lên một hồi quần quần bụi mù. Phong Giang Ly cùng tà dương, một người phía trước, một người ở phía sau, dưới hông tuấn mã như mũi tên, nhanh như điện chớp phi nước đại lấy. Tiếng vó ngựa tật, cộc cộc rung động, một đường dơ lên bụi đất. Cứ như vậy một đường chạy dòng dã đường này, rốt cục xâm nhập Giang Nam Thành Quan Đạo. Quan Đạo bên cạnh dịch trạm bên trong đám người, nguyên bản riêng phần mình bận rộn, lại bị cái này tiếng vó ngựa rồn rập hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy hai người cưỡi ngựa tư thế, dường như sau lưng có manh thu đuổi theo, không khỏi nao nhao sinh lòng điểm khả nghi hắc. Một cái tuổi trẻ dịch trạm gã sai vặt đụng đụng bên cạnh ngay tại lao cái bản lao hỏa kế, ánh mắt chừng đến căng tròn. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ngươi ngóng nó, đằng trước cái đầu kia phát hoa dâm lao đầu, còn có phía sau đổi sát không dương tuổi trẻ hậu sinh, cái này cưỡi ngựa đến hấp tốc, chẳng lẽ trong nhà gặp cái gì thiên đại biến cố, vội vã chạy trở về. Lão hỏa kế ngừng công việc trong tay nhi, híp mắt đánh giá một phen, chậm rãi lắc đầu, nếp miệng, mang theo vài phần phòng đoán ngựa khí nói rằng ta có thể đoán không ra, bất quá theo ta thời à. Đằng sau trẻ tuổi hậu sinh giống như là có cấp tốc sự tình, muốn cùng phía trước lao đầu kia rằng có thể lão đầu lại tựa như không có nghe thấy, cũng không quay đầu lại, không ngừng xông về phía trước. Chuyện này, lộ ra sợi cổ cái. Ai, chờ một chút. dịch chạm gã sai vật nguyên bản còn tại suy đoán lung tung ánh mắt đống nhiên chừng lớn khắp khuôn mặt là hoảng sợ không đúng phía trước lao ra hỏa kia đúng là phong giang ly hắn nhưng là huyết sắt môn người nghe nói bọn hắn bị phái đi vây giết tiêu bảo thế nào lúc này vội vàng hấp tấp hướng trở về còn có đằng sau trẻ tuổi hậu sinh nhìn liệu bộ này rõ ràng là muốn đem phía trước lao đầu kia chém gã sai vật thanh âm đều cất cao mấy phần lộ ra mười phần khẩn trương hắn đột nhiên quay người một phát bắt được lão hỏa kế cánh tay ngự tốc cực nhanh nói nhanh mau đem tin tức truyền về trong thành giang nam thành huyết sắt môn làm ra động tĩnh này quá không đúng Tà dương nằm ở trên lưng ngựa. hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một bên duục ngựa phi nước đại, một bên gân cổ lên gầm thét lão đăng, ngươi đạp ngựa đứng lại cho ta. Hôm nay không phải chém chết ngươi không thể. thanh âm kia lôi cuốn lấy lửa giận, trong tiếng gió gào thét truyền ra thật xa. có thể phong giang li mắt biết hai ngơ, đè thấp thân thể, không ngừng vung roi quật lưng ngựa, tuấn mã bị đau, chạy càng thêm tấn mãnh. giờ phút này hắn lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau trốn về huyết sát môn. trong lòng của hắn tin tưởng, cái này tả dương công pháp cao cường đến quá mức, chính mình căn bản không phải đối thủ, chỉ có trở lại bang phái, hướng bang chủ cầu cứu, triệu tập nhân thủ, khả năng bảo trụ đầu này tính mệnh. nếu không hôm nay sợ là bỏ mạng ở nơi này cho nên bất luận tả dương tại sau lưng như thế nào chửi rủa hắn đều hoàn toàn không để ý chỉ là tập trung tinh thần hướng lấy huyết sắt môn phương hướng chạy trốn phong giang ly nằm ở trên lưng ngựa một đường liều mạng còn ngựa lại chạy hết tốc lực thật dài một đoạn đường rốt cục hắn trông thấy giang nam thành cao ngất cửa thành lầu trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng cho đi cho đi ta là huyết sắt môn người còn cách bốn năm xa phong giang ly liền gần cổ lên hô to thanh âm bởi vì lo lắng cùng mọi mệt mà biến khẳng cùng lúc đó tay hắn bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra lệnh bài giơ lên cao cao lệnh bài kia dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh quan đứng tại thành lâu môn hạ các tiểu binh nghe được tiếng hô hoán nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại khi thấy viên kia lệnh bài lúc mọi người sắc mặt đột biến không dám có chút trì hoãn lập tức ba chân bốn cẳng mở cửa thành ra dù sao huyết sắt môn tại giang nam thành thế lực khổng lồ bối cảnh thâm hậu những lính quen này ngày bình thường đối huyết sắt môn người liền kính sợ có phép nói gì nghe nấy huống chi lệnh bài này cũng không phải bình thường người có thể có chỉ có huyết sắt môn trưởng lão hoặc là bang chủ mới có quyền nắm giữ cho nên vừa thấy được lệnh bài các tiểu binh nào dám ngăn cản thống thống khoái khoái liền cho đi mắt nhìn thấy phong giang ly liền phải chạy vào thành cửa tả dương lòng nóng như lửa đốt trên chắn nổi gân xanh đem hết toàn lực hô to nhanh lưu lại hắn ta là vĩnh an thành cầm ý địa vệ tổng kỳ tả dương ngay tại truy nã hung thủ nhanh ngăn hắn lại cho ta tuyệt đối đừng nhường hắn vào thành giờ phút này tả dương lòng tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ hắn biết rõ một khi nhường phong giang ly tiến vào thành đến tiếp sau tập nã độ khó sẽ tăng lên gấp bội, chuyện cũng biết biến càng thêm khó giải quyết chính mình định không thể để cho gần đây tại gang tốc mục tiêu đạo thoát nhưng mà dưới cửa thành các tiểu binh lại giống không có lỗ thay dài đồng dạng đối tả dương la lên mắt điếc thai ngơ vẫn như cũ máy móc thi hành cho đi thao tác cứ như vậy chớ mắt nhìn phong giang ly nên ngang tiến vào thành tả dương thấy thế chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán phổi đều muốn tức nổ tung hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh có thể đối mặt đã quan bế cửa thành hắn nhất thời cũng vô kế khả thi chỉ có thể ở ngoài thành lo lang xuông. tả dương duục ngựa nhanh như điện chớp đuổi tới cửa thành đột nhiên kéo một phát dây cương ô ngựa hy minh lấy dừng lại cửa thành hai cái tiểu binh lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại ngươi là người phương nào Trong đó một tên lính quèn gần cổ lên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn tại giang nam thành cửa thành chỗ này là to, không muốn xuống nữa. Hai người ngẩng lên đầu, mũi vịnh lên trời, vẻ mặt cực kỳ ngạ mạ, trường thường trong tay quét ngang, bày ra một bộ không thể nghi ngờ tư thế. tả Dương lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không nói hai lời, trực tiếp móc ra lệnh bài, thanh âm trầm thấp lại lộ ra uy nghiêm ta là Vĩnh An thành cẩm ý y vệ tổng, kỳ tả Dương, các ngươi tránh ra, ta phải vào thành. Giờ phút này tả Dương lòng nóng như lửa đốt, Phong Giang Ly đã vào thành, hắn lo lắng một lúc sau gió đem cách đang chạy rơi, đối hai cái này tiểu binh ngăn cản 10 phần nóng. chỉ muốn tranh thủ thời gian xông phá trở ngại, vào thành buổi bắt xử lý lao đầu kia. Chương 39. Tả Dương vào thành, mới cục sơ hiện. Chương 39. Tả Dương vào thành, mới cục sơ hiện. Hai cái tiểu binh tập trung nhìn vào, trên lệnh bài kia khắc lấy vinh An thành cẩm ý hệ vệ đánh dấu, thiên chân vạn sắc. Trong đó một tên tiểu binh trong lòng lộ bộ một chút, thầm tiêu không tốt, bận điệu cho đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia đồng bạn ngầm hiểu, nhanh chân liền hướng trong thành chạy tới mật báo. Lưu lại người tiểu binh này, trên mặt trong nháy mắt chất đầy lấy lòng nụ cười, túi đầu không lưng nói ai nha, trái tổng kỳ, thật sự là hồng thủy vọt lên long vương miếu, hiểu lầm. Hiểu lầm nha. Ngày trước bất giận, hơi chờ một lát, lập tức liền tốt. Tả Dương vẻ mặt lạnh lùng, nội tâm lại lo lắng và phần. Phong Giang ly vào thành đã lâu, mỗi chỉ hoán một giây, bắt độ khó liền tăng thêm một phần. Nhưng trước mắt này chút dườm già quá trình lại không đi không được, hắn chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận, thở ơ là nhạt. Không ra 20 phút, một gã dáng người gầy gò, thân cao tóc dài nam tử, thân mang mới tinh cẩm y lìa vệ phi ngư phục, eo đeo sắc bén vượt đao nên bước trầm ổn hữu lực bộ pháp, đi theo phía sau sáu bảy tên giống nhau thân mang cẩm y vệ phục sức thuộc hạ. Một đoàn người đi phong lẫm lâm hướng phía cửa thành lầu đi tới. Cái này dẫn đầu nam tử vừa đến trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt âm chầm đến có thể chạy ra nước ba ba. Hai tiếng giòn vang, Tả Hữu khai cung, mạnh mẽ cho người tiểu binh kia hai cái tát hai, miệng bên trong hùng hùng hổ, hổ hổ nói mẹ nó, hai người các ngươi ngu xuẩn, ánh mắt đều mù. Đây là chúng ta cẩm y liễu vệ đại nhân, các ngươi cũng dám cản. Sau đó đưa tay chỉ hướng cửa thành tiểu binh bắt hắn cho ta kéo xuống đi, kéo vào chiếu ngục, nhường các huynh đệ thật tốt chào hỏi chào hỏi, ghi nhớ thật lâu. Tiểu binh bị đánh đến mắt nội đom đóm, bù mặt, thở mạnh cũng không dám. Sau lưng mấy người vội vàng chắp tay lĩnh mệnh là đại nhân. Dứt lời, liền dựng lên tiểu binh vội vàng kéo vào thành nội, dẫn đầu nam tử lúc này mới xoay người, ý cười đầy mặt nhìn về phía Tả Dương, nửa khí nhiệt tình đến dường như hai người là nhiều năm hảo hữu chí giao ai nha, Tả huynh đệ, thật sự là linh động ngươi, ngươi thật là chúng ta nơi này khách quý ít gặp đa mao mời, mong mời. Tả Dương lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua vị này cẩm ý lý vệ huynh đệ ai nha, tại hạ tên là Hà Thắng, là cái này Giang Nam Thành tông kỳ. Tả Dương huynh đệ, đại danh của ngài bây giờ tại phụ cận mấy cái thành trấn đây chính là như sấm bên Thái A. Hà Thắng vừa nói. một bên vụng trộm hướng Tạ Dương giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục cảm thán Tạ Dương huynh đệ, ngài thật đúng là nhân vật hung ác. cái kia mã ra mã chi huyện đều bị ngài tiêu diệt, lợi hại a, tại hạ thực sự bội phục. Tạ Dương thế mới biết hiểu người trước mắt cũng là một vị tổng kỳ, thần sát hắn lạnh lùng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khí phách bọn hắn trêu cho ta, liền nên giết. kia trò đùa lấy liền nói ra diệt đi một cái gia tộc ngữ khí, nhường Hà Thắng âm thầm liễu lưỡi. Hà Thắng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Tạ Dương huynh đệ quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, lực lượng mười phần, thủ đoạn càng là cao minh. hắn vội vàng nghiêng người, làm ra dấu tay xin mời. nhiệt tình nói rằng mời trên đường đi hà thắng phía trước dẫn đường tả dương đi theo phía sau giang nam thành phồn hoa viễn siêu Vịnh an thành trên đường phố ngựa xe như nước cửa hàng san sát chiếm diện tích so Vịnh an thành lớn gấp 2 ba lần chợ búa phồn vinh cảnh tượng làm cho người không thể nhìn trên đường phố cao thủ nhiều như mây tiên thiên hậu thiên cảnh giới võ giả khắp nơi có thể thấy được người người cầm trong tay binh khí lộ ra một cỗ khác hơi thở giang hồ không bao lâu bọn hắn liền tới tới bách hộ sở trước tả dương dương mắt nhìn lên chỉ thấy giang nam thành bách hộ sở khí thế rộng rãi uy vũ bao la hùng vĩ trong lòng không khỏi suy nghĩ Sau khi trở về, cũng phải đem chúng ta bách hộ sở thật tốt tu sửa một phen. Sau đó, hắn sửa sang lại quần áo, tại Hà Thắng dẫn dắt hạ, xài bước vào bách hộ sở. Không đầy một lát, tại Hà Thắng dẫn dắt hạ, Tả Dương đi vào bách hộ sở chính sảnh. Bước vào trong sảnh, chỉ thấy hai người điểm ngồi chủ vị. Một vị võ tướng bộ dáng nam tử, dáng người khôi ngô cường tráng, toàn thân tản ra sắc bén cương manh khí thế, dường như ra khỏi vỏ lưới dao, ánh mắt sắc bén như hừng, không giận tự uy. Một vị khác thì là thân mang nho bảo khí chất nho nhã, giữa cử chỉ hiển thị rõ phong độ nhẹ nhàng, trong tay nhẹ lay động có xếp, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ôn nhuận như ngọc. hai người này nhìn thấy Tạ Dương tiến đến đều ôm lấy mỉm cười ánh mắt ôn hòa đánh giá hắn kia võ tướng bộ dáng nam tử hướng phía Hà Thắng khẽ bước tằm Hà Thắng ngầm hiểu lập tức ôm quyền hành lễ sau đó quay người rời khỏi chính sảnh cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng trong lúc nhất thời trong phòng liền chỉ còn lại Tạ Dương cùng cái này một văn một võ hai người ngay sau đó một văn một võ cấp tốc đứng dậy hai tay ôm quyền hành lễ võ tướng tiếng như hồng trung cất cao giọng nói tại hạ trương tiên ai là cái này Giang Nam Thành cầm y lìa vệ bách hộ quan văn thì ngữ khí nhu hòa mỉm cười nói nào đó bất tài tại hạ Thái Văn thẹn là cái này Giang Nam Thành chi huyện Tạ Dương thấy thế cũng ôm quyền hoàn lễ đáp lại nói tại hạ Vĩnh An Thành cầm y lề vệ tổng kỳ Tạ Dương gặp qua hai vị đại nhân một phen Hàn Huyên qua đi Tạ Dương hỏi tiếp không biết hai vị gọi ta đến đây cần làm chuyện gì thực không dám dâu dếm trong tay ta còn có chuyện quan trọng gấp đón đỡ xử lý nếu như chuyện không phải đặc biệt khẩn cấp ta có thể hay không đi trước xử lý việc tư về sau lại đến cùng hai vị đại nhân gặp mặt Trương Thiên nhai vội vàng quát tay trên mặt chất đầy nhiệt tình ý cười nói rằng ai Tạ Dương huynh đệ không vội không vội. ta biết được ngươi lần này đến Giang Nam Thành cần làm chuyện gì chuyện này sau đó lại xử lý cũng được ta còn có thể cho ngươi đi chút thuận tiện tả dương nghe xong khẽ gật đầu biểu thị cảm kích ánh mắt của hắn như nước, âm thầm dò xét hai người trước mắt trương thiên Ngai thân làm bách hộ khí tức nội liêm trầm ổn, quanh thân mơ hồ tán phát khí thế nhường tả dương phán đoán tu vi của hắn ứng với chính mình không kém bao nhiêu lại nhìn kêu huyện lệnh thái văn mặc dù thân mang nho sam vẻ mặt ôn luận nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đã bộc lộ khí cơ nhường tả dương phán đoán người này có lẽ đã là tông sư sơ kỳ cao thủ cái này một văn một võ vững vàng chiếm cứ lấy giang nam thành quan trường cao vị không thể nghi ngờ là trong thành này quyền thế thịnh nhất người ý niệm tới đây tả dương chắp tay khiêm tốn nói rằng như thế đà tạ hai vị không biết hai vị gọi ta đến đây cần làm chuyện gì còn mời chỉ rõ trương thiên ngai nhìn về phía thái văn thái văn ngầm hiểu nhẹ gật đầu tiện tay cầm trong tay quạt giấy hợp lại ba thanh âm thanh thúy tại an tĩnh trong sảnh phá lệ rõ ràng vẫn là để ta tới nói đi tả dương huynh đệ thái văn ngữ điệu bình ổn lộ ra mấy phần nho nhã hai người chúng ta cùng các người vĩnh an thành tình huống khác biệt cũng không phải là một văn một võ lẫn nhau đấu sừng hai nhà chúng ta trung đụng được coi như hòa hợp nói hắn có chút những người Dùng ánh mắt giá hiệu xuống Trương Thiên Nhai đúng thế đúng thế. Trương Thiên Nhai vội vàng phụ họa, trên mặt chất đầy ý cười, gật đầu không ngừng. Thái Văn nói tiếp, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, "Ta biết Tiêu Bảo chạy tới các ngươi Vĩnh An thành, mà ngươi tại che chở hắn. Thực không dám giấu dếm, theo đạo lý chuyện này chúng ta vốn không nên tham dự, nhưng hôm nay Giang Nam thành cũng bị một quả thịt đinh gắt gao đính trụ." Chương 40. Môn phái phân tranh. Chương 40. Môn phái phân tranh. Hắn khẽ nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, dường như bị cái này cái gọi là thịt đinh bối rối hồi lâu cái này huyết sắc môn, cũng không chỉ là tại các ngươi Vĩnh An thành gây sóng gió. Thái Văn trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ nó trên giang hồ tùy ý làm bậy đã rất lâu rồi. Liên lấy chúng ta Giang Nam thành mà nói, nhỏ đến bình thường thương hộ, bình dân bách tính lớn đến cầm y liệ vệ cùng chúng ta huyện nha phủ nha dịch, thậm chí ngay cả ta sư gia đều bị bọn hắn huyết sắt môn ám sát không ít. Nói đến chỗ này, Thái Văn cắn thật chặt răng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hiện nhiên đối huyết sắt môn hành vi thống hận đến cực điểm bọn hắn huyết sắt môn gần nhất càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng thêm quá mức. Lời nói xoay chuyển, Thái Văn thần sắc dần dần buông lỏng, trong tay quạt giấy ba một tiếng mở ra, nhẹ nhàng đông đưa. Tiếp tục nói huyết sắc môn môn chủ là tông sư đỉnh phong tu vi dưới mắt đang lúc bế quan súng kích đại tông sư sơ kỳ bất quá này cũng không cần quá lo lắng hai nhà chúng ta liên hợp lại cao thủ còn có thể cùng bọn hắn miễn cưỡng giằng co mẫu chốt là tại chúng ta giang nam thành đông mặt có một chỗ vết núi vết núi phía dưới ẩn giấu đi một cái tông môn nghe được tông môn hai chữ Tả Dương đột nhiên ngẩng đầu con mắt chăm chú khóa lại Thái Văn thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên xuyên biệt tới thế giới này sau hắn vẫn là lần đầu nghe nói tông môn Tả Dương phản ứng đều tại Thái Văn trong dự liệu thần sắc hắn bình tĩnh gật gật đầu lần nữa khẳng định nói đúng chính là tông môn. Cái này tông môn tên là Huyết Ma Tông, tại 300 năm trước, đây chính là quần ma loạn vũ, sát tính ngập trời, làm việc cực kỳ tàn nhẫn quả quyết. Thái Văn chậm rãi nói, trong ánh mắt toát ra đối đoạn lịch sử kia kiên kỵ bất quá tới bây giờ, cũng là thu luyện rất nhiều, bình thường cực ít lộ diện. Có thể tuyệt đối đừng coi thường bọn hắn, kia trong tông môn từng cái đều là cao thủ. Hơn nữa, theo như truyền thuyết huyết sát môn ban chủ, chính là theo Huyết Ma Tông đi ra đệ tử. Thái Văn hơi hơi dừng một chút, khép lại quạt giấy, ánh mắt tỉnh táo nhìn thẳng Tả Dương, chính trọng kỳ sự nói cho nên nói, Tả Dương huynh đệ, ngươi nếu muốn đối phó Huyết Sát môn, nhưng phải nghĩ lại mà làm sao. làm tốt chu toàn dự định a tả dương ánh mắt lãnh đạo nhìn về phía thái văn chất vấn người nói là bọn hắn cùng huyết ma tông có quan hệ thái văn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu cũng không ngôn ngữ thì ra là thế tả dương khen như mày dường như đang suy tư điều gì lập tức lại hỏi xin hỏi một chút tại cái này giang nam thành còn có những tông môn khác hoặc là môn phái sao thái văn nghe xong hơi lộ ra đủ cười tán thưởng nói không tệ tả dương huynh đệ quả nhiên đủ thông minh giang nam thành tài nguyên cứ như vậy nhiều không có khả năng nhường huyết ma tông một nhà độc đại chúng ta giang nam thành hết thể có ba đại môn phái huyết ma tông chỉ là một trong số đó thái văn êm thay nói tại thành nam là hợp hoa tông thành tây thì có một tòa trổ miếu chính là phật môn một mạch trong chùa tăng nhân từng cái đều là cao thủ cái này phật môn lệ thuộc thượng kinh thành chỉ nghe theo thượng kinh thành tổng phật môn chỉ lệnh ngăn bài không về chúng ta giang nam giữ trật tự đô thị hạt làm việc có chút tự do tả dương khẽ gật đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ lập tức mở miệng hỏi cái này hợp hoa tông lời còn chưa dứt hắn liền ngừng nói trong lòng suy nghĩ cái này hợp hoa tông chỉ nghe danh tự đã cảm thấy không thích hợp thái văn dường như xem thấu tả dương tâm tư khẽ cười một tiếng nói rằng tả dương huynh đệ ngươi chẳng lẽ có chỗ hiểu lầm Vi nói hợp hoan tông danh tự này nghe không giống như là chính phái tông môn, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn hắn tác phong làm việc coi như không tệ. Trong tông cao thủ nhiều như mây, nhưng xưa nay không ép buộc người khác, nhất là sẽ không bắt buộc dân gian nữ tử, tất cả đều ra ngoài tự nguyện. Thả Dương nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập lại tự nguyện. Đúng, chính là tự nguyện. Thái Văn khẳng định nói rằng nguyên nhân chính là như thế, hợp hoan tông tại chúng ta Giang Nam thành thành danh còn có thể. Dù sao, có không ít người đều là tự nguyện gia nhập. Ai, đúng rồi, ta còn quên nói cho ngươi, Giang Nam thành các đại kỹ viện đồ bài, phần lớn đều là hợp hoan tông người. bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường a ha ha ha dứt lời thái văn cười ha hả tả dương hơi có chút xấu hổ khoe miệng co giật một chút thầm nghĩ trong lòng cái này cái gọi là tự nguyện ngược lại thật sự là là có một phen đặc biệt ý vị a ngoài miệng lại vừa cười vừa nói ân không tệ ngày khác ta cũng đi gặp bọn họ một chút những cái này đầu to bài nhìn xem đến tột cùng có gì chỗ hơn người ha ha ha ha nghe vậy ba người cùng nhau cười ha hả bầu không khí nhất thời dễ dàng không ít chờ tiếng cười dần dần dừng thái văn liễm liễm thần sắc nói tiếp cái này phật môn đi từ trước đến nay bảo trì trung lập không dễ dàng tham dự thế tục phân tranh, Mà kia hợp hoan tông, tuy nói tại dân gian danh tiếng không tệ khả cư truyền, hợp hoan tông trưởng môn cùng huyết ma tông trưởng môn năm đó từng có một chút giao tình về phần cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm, dù sao đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. bọn hắn những môn phái kia trưởng môn, thân phận kia địa vị cũng không bình thường, không phải đang bế quan tu luyện, chính là đang chuẩn bị bế quan. ngày bình thường cơ bản thấy không đến bóng người. Tả Dương nghe xong, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Giang Nam thành thế lực rắc rối khó gỡ. rút dây động dừng. mong muốn diệt đi huyết sắt môn, xác thực không phải một cái sự tình đơn giản, còn phải bàn bạc kỹ hơn a sau đó. tả Dương hai tay ô quyền, thành khẩn nói rằng cảm tạ hai vị tướng những sự tình này không giữ lại chút nào cáo chi tại ta. Bây giờ ta đối cái này rằng nam thành phức tạp thế lực tình huống, cũng coi là có đại khái hiểu rõ. Thái Văn khẽ vuốt cằm, lộ ra ôn hòa ý cười. Một bên trương thiên ngai thì thô âm thanh cười to, tiếng như hồng trung ha ha. Tạ Dương minh đệ, không nói trước những thứ kia, đã ngươi thật xa tới, trước hết nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ta cùng ngươi thống thống khoái khoái uống ba chén, như thế nào? Tạ Dương nghe xong, hơi chút suy nghĩ. cảm thấy dưới mắt cũng hoàn toàn chính xác cần thư giãn một tí liền đắp tốt vậy thì cùng tính không bằng tuân mệnh trong lòng của hắn cũng tin tưởng vừa vặn mượn cơ hội này hoán một chút thật tốt suy tư một chút đến tột cùng nên từ cái kia phương diện vào tay mới có thể đem huyết sắt môn một lần hành động diệt đi cũng không lâu lắm trương thiên ngai liền bố trí tỉ mỉ một bàn phong phú thịt rượu món ngon màu sắc mê người mùi thơm nước muối ba người ngồi vây chung một chỗ thỏa thích uống trong bữa tiệc người tới ta đi giao bôi cạn ly bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp theo nâng ly cả chén ba người quan hệ trong đó cũng càng thêm quen thuộc lên trương thiên ngai cho tả dương lưu lại ấn tượng rất sâu Hắn làm người hào sảng, là cái tính tình bên trong người. Chỉ thấy hắn ăn miếng thì bự, uống chén rượu lớn, mọi cử động lộ ra một cỗ thoải mái cùng phong khoáng, không có chút nào nửa điểm xấu hổ thái độ. Mà Thái Văn Đâu, tại tả Dương xem ra cũng là rất có phong độ. Hắn ăn nói bất phàm, tư duy nhạy cảm, dường như kia nhìn rõ thế sự trí giả, lưu lo sâu xa đối rất nhiều chuyện đều có độc đáo kiến giải, để cho người ta không khỏi sinh lòng khâm phục. Qua ba ly rượu, trên mặt mọi người đều nổi lên đỏ ửng. Chương 41. Dạ tập. Chương 41. Dạ tập, đột kích ban đêm, huyết xá. Trương Thiên Ngai chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tả Dương, trong lúc nhất thời, trên ghế an tĩnh lại. Thái Văn đặt chén rượu xuống, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói: Tả Dương huynh đệ, đầu đuôi sự tình ngươi cũng rõ ràng, ngươi còn dự định báo thù sao? Thật muốn đem huyết sắt môn đưa vào chỗ chết? Tả Dương ánh mắt kiên định, không chút do dự nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Ý ta đã quyết, đêm nay liền diệt đi huyết sắt môn. Ha ha ha ha, thống quái! Trương Thiên Ngai đột nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ta liền biết Tả Huynh đệ là thống quái người. Đêm nay ta cùng ngươi đi một chuyến, cũng đi kiến thức một chút huyết sắt môn những người kia bản lĩnh thật sự. Thái Văn cũng đi theo nhẹ gật đầu. Ngựa khí trầm ổn hữu lực ta mặc dù không cách nào cùng các ngươi cùng nhau tiến đến, nhưng nếu như xảy ra trạng huống, ta chắc chắn xuất linh tất cả cầm y để vệ cùng chi huyện phủ nha dịch đem huyết sắt môn bao bọc vây quanh. Dứt lời, ba người cười ha hả, lần nữa nâng chén va nhau, ngựa đầu uống một hơi cạn sạch hai vị yên tâm. Trương Thiên ngay vẻ mặt chắc chắn, ngựa khí trầm ổn nói huyết sắt môn cao thủ không có mấy cái, ta cùng Tả Dương liên thủ nhất định có thể trọng thương huyết sắt môn. Thái Văn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng tán thưởng, ta tin được Tả Dương huynh đệ thực lực, liên mã ra đều bị ngươi cho bưng, vậy khẳng định là có bản lĩnh thật sự. nhưng mà Tả Dương lại đột nhiên nói rằng, bất quá nếu là sau đó huyết ma tông truy cha ra, liền để một mình ta một mình gánh chịu là được. A, Trương Thiên Nhai khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ giáo cho, xảy ra chuyện ngươi một người chịu trách nhiệm, chẳng lẽ xem nhẹ ta? Tả Dương thấy thế, vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt thành khẩn giải thích nói Thiên Nhai đại ca, ngươi hiểu lầm, chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi đêm nay có thể theo ta cùng một chỗ giết tiến huyết sát môn, ta đã vô cùng cảm kích, có thể nào lại để cho ngươi đi theo gánh phong hiểm? Trương Thiên Nhai còn muốn mở miệng, Thái Văn hợp thời vươn tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ấm giọng Tạ Dương Minh đệ nói có lý, chúng ta phân công hợp tác, một phương phía trước sông pha chiến đấu, một phương ở hậu phương tùy thời trợ giúp một sáng một tối, dạng này phối hợp lại, chuyện sẽ dễ làm rất nhiều. Dạ mạc nặng nề, như một khối dày nặng miếng vải đen, cực kỳ chặt chẽ bao phủ toàn bộ giang Nam thành, mây đen tùy ý cuộn quặn, đem ánh trăng che đến kín không kẽ hở, trong thành đường phố dường như bị một cái bàn tay vô hình chèn nhập bóng tối vô tận vực sâu. Ngẫu nhiên có một hồi hàn phong gạo thét mà qua, thổi đến bên đường lá cây vang xào xạc, thanh âm kia tại cái này liên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ trói thai, phản phất là trong bóng tối ẩn giấu không biết sinh vật tại thân nhẹ. Thái Văn vẻ mặt lo lắng. Tự mình phân phó thủ hạ mang tới hai bộ y phục giả hành đưa tới trương thiên nhai cùng tả dương trước mặt trịnh trọng kỳ sự nói rằng thiên nhai huynh đệ tả dương huynh đệ các ngươi an tâm tiến đến ta chắc chắn lúc chỗ tối toàn lực hiệp trợ có chút sai lầm ta liền xuất lính đám người đem huyết sắt môn vây chật như nêm tối định bảo đảm các ngươi chu toàn tả dương khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ tự tin cười yếu ớt không nói tiếng nào trương thiên nhai thì phóng khoáng cười ha hả tiếng như hồng trung chuyện nào có đáng gì ta cùng tả dương huynh đệ liên thủ cho dù không diệt được huyết sắt môn cũng nhất định có thể để bọn hắn nguyên khí đại thương đánh không lại chúng ta rút đi chính là hai người cấp tốc mặc y phục giả hành, thân ảnh ở trong màn đêm càng thêm lộ ra thần bí mà mạnh mẽ. Thừa dịp bóng đêm, hướng phía huyết sắc môn phương hướng lặng yên tìm hành. Cùng lúc đó, huyết sắc môn trong tổng bộ không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Trong phòng dưới ánh đến, mở nhạt kia sang trong gió kịch liệt lắc lư, đem trong phòng đám người cái bóng vặn vẹo kéo dài, quăng tại pha tạp trên vách tường, phảng phất là quần ma loạn vũ. Phong Giang li miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt làm mọi mệnh cùng kinh hoàng. Hắn một thanh bưng lên chén trà trên bàn, ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. sau đó nặng nề mà đem cái chén nện ở trên bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía trước mặt năm vị trưởng lão, chửi ấm lên mẹ nó, lần này có thể tính đụng tới kẻ khó chơi. cái này tà dương, tuyệt đối không tầm thường. ai, lão tam, ngươi ra tay thế mà đều đánh không lại cái kia tà dương, còn bị hắn một đường truy sát tới chúng ta tổng bộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng chất vấn. trong lúc nhất thời, trong phòng lập tức xôi trào, năm vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, thanh âm huyên náo nhường vốn là tâm phiền ý loạn phong giang lì càng thêm nôn nóng. hắn hung hăng đá người một cái, giận dữ hét. Tất cả im miệng cho ta. Cái này Tạ Dương thực lực sát thực cứng hãn, ta thừa nhận không bằng hắn. Nhưng là, thử, chỉ cần mấy ca chịu ra tay tướng trợ, lần này phiền toái tuyệt đối có thể giải quyết thích đáng. Lúc này, một mực trầm mặc huyết sát môn đại trưởng lão, một vị khuôn mặt tăng thương, ánh mắt thâm thúy trưởng giả chậm rãi mở miệng Giang Ly a, ta nhìn nếu là đối thủ này quá mức khó giải quyết, nếu không chúng ta cùng hắn cầu hòa, lần này chuyện làm ăn liền không làm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía vị trưởng giả này, phong Giang Ly càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gấp đến độ đứng dậy, lớn tiếng nói đại ca, ngươi là thật không hiểu rõ kia Tạ Dương a? hắn chính là mười phần tiên điên, có thể theo giang nam thành quan đạo một đường truy sát ta tới trong thành, tiểu tử này có thủ tất báo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. nghĩ đến đây sự tình, ta khẩu khí này liền nuốt không trôi, thật sự là tức chết ta rồi. trường giả trầm tư một lát, cao mày, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ như thực sự không có cách nào, chúng ta liền liên thủ vây giết hắn. trường môn còn tại bế tử quan, là chút chuyện này kinh động hắn thực sự không đáng. chúng ta năm người tăng thêm ngươi phong giang ly, đầy đủ đem hắn cầm xuống. theo lời nói này rơi xuống, trong phòng không khí dường như đều đông lại, trên mặt của mỗi người đều viết đầy quyết tuyệt. Một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức, dường như hết sức căng thẳng. Mà lúc này, ngoài phòng gió càng mạnh mấy liệt, thổi đến cửa sổ bịch rung động, giống như là đang vì sắp đến ác chiến tấu vang khúc nhạc dạo. Tả Dương cùng Trương Thiên nhai mượn bóng đêm yểm hộ, giống hai cái nhanh nhẹn báo đen, Lặng Yên không một tiếng động nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí theo hết sắt môn ngoài tường xoay người nhảy vào nội viện bịch một tiếng. Hai người nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, mũi chân chạm đất trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn căng cứng như dây cung, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tả Dương dương mắt đánh giá trước mắt tòa này khổng lồ lại âm trầm kiến trúc. Chân mày hơi lại, trong lòng một hồi khó khăn hoàn toàn không mỏ ra nên từ chỗ nào tiến bảo bên cạnh trương thiên ngai giống nhau vẻ mặt mờ mịt ảo não thấp giọng lầm bầm ai nha, sớm biết liền mang theo thái văn tiểu thử kia hắn đối phòng ốc này cách cục rõ như lòng bàn tay hai ta đều là vũ phu nào hiểu những này còn con quấn quẩn, như thế rất tốt cũng không biết từ chỗ nào ra tay ngay tại hai người lòng tràn đầy lo lắng do dự thời điểm phía trước chuyển đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ mấy tên thủ vệ đang chậm ung dung hướng bên này đi tới một người trong đó mở miệng nói ai tiểu đinh nghe nói chúng ta tam trưởng lão phong giang ly bản thân bị trọng thương, chật vật chạy về toàn bộ Chương bốn lưới dao phá đêm chương 42, mươi lưới dao phá đêm được xưng tiểu đinh thủ vệ vẻ mặt giật mình vội vàng đắp còn không phải sao nhị ca ngươi là không có nhìn thấy phong giang ly trưởng lão lúc ấy chạy về tới thời điểm bộ dáng kia ta nhưng nhìn đến thật thật nhi miệng phun máu tươi tóc hai bù sủ toàn thân chật vật không chịu nổi xem xét chính là đụng tới kẻ khó chơi đi ta vẫn là tranh thủ thời gian thật tốt tuần tra a vừa dứt lời vụt một tiếng tả dương như quỷ mị giống như ra tay hàn quang nói lên lưỡi dao xẹt qua không khí trong nháy mắt chém ngã bên cạnh nhị ca cùng lúc đó trương thiên ngai cũng động hai tay của hắn như kim sát mang theo tiếng gió vun vút đột nhiên xuất kích chơi liều mười phần trong chớp mắt liền tan mất tiểu đình hai cái cánh tay tiểu đình cánh tay vô lực rũ cụp lấy trên mặt trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có sợ hãi như mánh liệt thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn trương thiên ngai tay mắt lanh lẹ một tay bị tiểu đinh miệng hạ giọng hung tợn nói rằng nói cho ta các ngươi phong rang ly trưởng lao ở đâu lập tức mang bọn ta đi không phải ta đem ngươi tứ chi đều phế đi Tia ánh mắt hung ác dường như đến từ địa ngục các quỷ do đến tiểu đinh hốc mắt phiếm hồng muốn khóc nhưng lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang trương thiên thấy thế có chút buông tay ra, đồng thời cảnh cáo nói ngươi nếu là dám lớn tiếng ồn ào, ta liền đem đầu của ngươi nhét vào cái mông của ngươi bên trong. Tiểu đinh liều mạng gật đầu, há miệng run rẩy nói tại. ở phía trước, ta cái này dẫn các ngươi đi. Trương Thiên ngay chăm chú đè ép Tiểu đinh, bộ pháp trầm ổn hướng đi về trước đi, mỗi một bước đều mang không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Tả Dương thì như quỷ mị giống như theo ở phía sau, ánh mắt của hắn như như chim ưng sắp bén, cảnh giác quét mắt bốn phía. trong tay vượt đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. kia căng cứng cơ bắp cùng vận sức chờ phát động giáng vẻ, phảng phất tại tuyên cáo bất kỳ một kia nguy hiểm tới gần. đều sẽ bị hắn trong nháy mắt chém giết ba người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên bóng đêm đậm đặc tựa như một chương vô hình lưới lớn đem bọn hắn bao phủ trong đó đúng lúc này lại một đội tuần tra nhân viên đâm đầu đi tới trong tay đèn lồng tản ra mở nhạc quang, tại cái này hắc cám bên trong chậm trần bất định dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cho cái này khẩn trương không khí lại thêm mấy phần kiềm chế trương thiên nhai có chút túi đầu xuống mượn hắc cám hiệp hộ dùng chỉ có tiểu đình có thể nghe thấy thanh âm nói rằng chậm một chút đi đừng hốt giống bình thường như thế cùng bọn hắn đáp lời Tiểu Đinh cổ họng khô chắc chát, chát, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lan xuống, hai chân cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ đối diện hai tên tuần tra nhân viên giơ đèn lồng, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Đinh, một người trong đó cất giọng hỏi hay: "Tiểu Đinh, hôm nay tuần tra như thế nào là ba người đâu? Người nhị ca đâu?" Tiểu Đinh bờ môi run nhẹ nhẹ, vừa định mở miệng trả lời, có thể kia tâm tình khẩn trương lại làm cho thanh âm của hắn cắm ở trong cổ họng đối diện tuần tra nhân viên trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng, biến sắc, đang muốn há mồm phát ra cảnh báo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thiên ngai động, hắn như là một đầu xúc thế đã lâu báo săn buộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng lại như một môn phóng ra trọng tháo mang theo vạn quân chi lực liền xông ra ngoài chỉ thấy thân hình hắn lóe lên trong nháy mắt đi vào một người trong đó trước mặt cánh tay cao cao dơ lên cơ bắp căng cứng lòng bàn tay vẫn chứa bảng bạc sức mạnh thành một tiếng nặng nề mà đập vào đầu người nọ bên trên xương một kích này lực lượng mười phần người kia liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra tựa như, như diều đứt dây giống như hướng về sau bay đi xương đầu vỡ vụn máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng vô cùng thê thảm cơ hội tại cùng thời khắc đó trương thiên ngai cũng không ngừng Hai tay của hắn tựa như tia chớp dò ra, thẳng hướng mục tiêu một tên khác tuần tra nhân viên lồng ngực phanh một tiếng vang trầm. Hai tay của hắn tựa như hai thanh trọng truy, mạnh mẽ đối tiến vào lồng ngực của đối phương. Kia tuần tra nhân viên hai mắt trở lên, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. trương thiên ngay cái này, một hệ liệt động tác một mạch mà thành, gọn gàng, hiển thị rõ sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô cùng tác phong. Giải quyết xong hai người sau, hắn có chút thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. xác nhận không có cái khác nguy hiểm sau, hướng Tạ Dương nhẹ gật đầu. lại đè ép bị dọa đến sủi lơ tiểu đinh, tiếp tục hướng phía mục đích tiến lên. Tại cái này huyết sắt môn trong bóng tối, thân ảnh của bọn hắn dường như hai thanh lưới dao, sắp xé mở mảnh này tội ác giả mạc. Bóng đêm như mực, ba người thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi di động, dường như dung nhập cái này vô biên trong bóng đêm. Rất nhanh, bọn hắn liền lặng yên không một tiếng động đi vào một gian chính sảnh thất ngoài cửa sổ, tại giấy dưới cửa dừng bước. Tiểu đinh có chút nghiêng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, hướng phía trong phòng phương hướng khẽ gật đầu một cái. Ra hiệu trong phòng chính là người bọn họ muốn tìm. Tả Dương ngầm hiểu, khẽ bước cảm. Trương Thiên thì bỗng nhiên ra tay, hai ngón tay như như lưỡi dao cấp tốc đâm vào tiểu đinh cổ, tiểu đinh trong cổ họng phát ra ách ách ách thanh âm, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khí lực, trương thiên ngai vững vàng đỡ lấy hắn dần dần sủi lơ thân thể, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo vài phần lanh khốc, chậm rãi đem hắn đánh ngã trên mặt đất, bảo đảm không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang, giải quyết hết tiểu đinh sau, hai người nín thở lập tức lặng lặng dựa sát tại bên cửa sổ. trong phòng, phong giang ly thanh âm rõ ràng truyền ra lần này mấy ca nhất định phải giúp ta, tên kia hiện tại đã chạy đến giang nam trong thành, trốn ở bách hộ sở đâu. nhưng là hiện tại chúng ta 6 người tùy tiện đi bách hộ sở ám sát hắn xác thực không phải biện pháp tốt đại trưởng lao thanh âm trầm ổn ngay sau đó vang lên vậy thì chờ hắn sáng sớm ngày mai chúng ta tại bách hộ sở chung quanh thiết hạ mai phục chỉ cần hắn lộ diện một cái chúng ta liền động thủ xử lý hắn ừ coi như hắn trốn ở bách hộ sở lại như thế nào chỉ cần không tại bách hộ sở bên trong giết người bọn hắn cũng cầm chúng ta không có cách nào những người còn lại nhao nhao phụ họa một năm miệng mười đáp lời lấy đúng thế đúng thế, đại ca nói rất đúng chúng ta cứ làm như thế lao tam phong giang ly cũng đi theo nhẹ gật đầu trong phòng truyền đến rất nhỏ xê dịch tâm thành dường như đám người chính đang thương nghị lấy kế hoạch cụ thể chi tiết tả dương cùng trương thiên ngai lướt nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều để lộ ra kiên định cùng kiên quyết bọn hắn biết trong phòng địch nhân gần trong căng tấc một trận ác chiến sắp bùng phát mà bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị mua tại cái này bóng đêm miệng hộ hạ cho huyết sắc môn một cái mạnh mẽ giao hấn trương thiên ngai đang hết sức chăm chú nghe trong phòng kế hoạch của địch nhân mảy may không ngờ tới bên cạnh tả dương động tác trong chốc lát tả dương thân hình như điện đột nhiên theo giấy cửa sổ phi thân nhảy vào trong phòng vụt một tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ đao quang lấp lóe thẳng hướng lấy trong phòng 6 người chém tới đồng thời giận dữ hét, "Ta xê các ngươi mụ mỗ, lại muốn xử lý ta, ta trước đưa các ngươi lên đường." Bất thình lình công kích nhường trong phòng 6 người trở tay không kịp. Chương 43, đối đầu 6 vị trưởng lão. Chương 43, đối đầu 6 vị trưởng lão. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tả Dương càng như thế dũng mãnh, đơn thương độc mã liền dám trực tiếp giết tiến đến. 6 người này đều không phải hạng người hời hợt, đều là huyết sắc môn trưởng lão. Trong đó 3 vị tông sư đỉnh phòng, 3 vị tông sư hậu kỳ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, 6 người cấp tốc kịp phản ứng, trong nháy mắt đem Tạ Dương bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời trong phòng đao quang kiếm ảnh giao thoa tiếng la giết đình thái nhức ngốc phong giang ly thấy thế lớn tiếng gào thét chính là hắn cho ta vào chỗ chết làm trương thiên ngay mắt thấy một màn này trong lòng đã chấn kinh vừa bất đắc dĩ thầm than tả dương cũng quá dữ dội nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều hắn hàm răng khẽ cắn cũng không quan tâm giết vào vòng chiến một gã tông sư đỉnh phong trưởng lão cầm trong tay bội kiếm thấy trương thiên ngay xuống tới lập tức trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát hỏi tốt ngươi bách hộ trương thiên ai, lại dám xâm nhập chúng ta huyết sắt môn địa bàn con mẹ nó ngươi là súng án lời còn chưa dứt trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang nói lên Trong nháy mắt đâm ra liên tiếp hoa mị kiếm hoa, kiếm hoa lưu chuyển, mang theo từng tia từng tia hàn ý, thẳng bức Trương Thiên ngay cổ họng. Trương Thiên nhai lại không hề sợ hãi, thiết quyền vung dậy, hổ hổ sinh phong, không lọt vào mắt kia sắc bén kiếm hoa. Mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch khí thế, dường như nắm giữ bá thể đồng dạng, cùng trưởng lão kia rằng co không dưới, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. mà đổi thành một bên, còn lại 5 vị trưởng lão, trong đó hai vị tông sư đỉnh phong, 3 vị tông sư hậu kỳ, đang toàn lực vây công Tả Dương. Tả Dương đại nhạn thuật mặc dù đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, nhưng đối mặt cái này năm vị cao thủ liên hợp công kích cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm, dần dần rơi vào hạ phong. Tả Dương lại không có chút nào ý sợ hãi, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bắt quái vô hình đao. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem đao hướng trên mặt đất mạnh mẽ một bổ, trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tám đạo sắc bén lưỡi đao tựa như tia chớp hướng phía năm vị trưởng lão đỉnh đầu chém tới đao pháp này huyền diệu vô cùng, giống như một bộ thái cực chiến trận, bắt quái đổ mơ hồ hiện hiện. Chỉ cần thân ở bắt quái này phạm vi bên trong, liền sẽ bị khí gây thương tích. Năm vị trưởng lao thấy thế, cả kinh thất sắc, trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, bọn hắn không dám có chút buông lỏng, vội vàng xử xuất tất cả vũ liếng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, toàn lực trọi cứng uy lực này kinh người bắt quái đao. Phong Giang Ly từng chứng kiến đao này thức, trong lòng tin tưởng cái này vẹn vẹn chỉ là kích thứ nhất, lấy hắn đối Tả Dương hiểu rõ, kế tiếp Tả Dương nhất định sẽ còn khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lớn tiếng la lên nhanh lên, tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Một gã cầm trong tay trường côn trưởng, trưởng lão, gắt gao nhìn chằm chằm kia gào thét mà đến bắt quái vô hình đao, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ. trong lòng của hắn thầm tiêu không ổn, hoàng bét, cái này lại là bắt quái vô hình đao. so với ta bắt quái vô hình côn, đao pháp này rõ ràng càng hơn một bậc. hắn không dám có chút do dự, hai tay nắm chặt trường côn, mũi côn hướng về phía trước đột nhiên nâm ra, sau đó nhanh chóng quay ý đổ bằng vào cái này sắc bén côn pháp ngăn cản hướng trên đỉnh đầu như như mưa to đánh tới trường đao công kích. côn ảnh tung bay, cùng vậy đao khí chạm vào nhau, phát ra liên tiếp phanh phanh trầm đụng. mỗi một lần va chạm đều để cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đánh rách tạ tơi, nhưng hắn cắn răng, liều mạng kiên trì. cùng lúc đó, phong giang li hét lớn một tiếng. nhìn chuẩn tả dương toàn lực thi triển bắt quái vô hình đao thời cơ vừa người công hướng tả dương mong muốn thừa dịp hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm cho một kích trí mạng có thể tả dương dường như phía sau mọc thêm con mắt liền đầu cũng không quay lại đuổi phải cơ bắp trong nháy mắt căng cứng như là một môn vận sức chờ phát động hòa pháo hướng về phía trước đột nhiên một đạp một cước này lực lượng kinh người phong giang ly căn bản không kịp tránh né cả người giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bị đạp bay ra ngoài nặng nề mà đâm vào trên tường phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang sau đó trượt xuống mặt đất khoe miệng chảy máu nửa ngày không đứng dậy được giải quyết hết phong giang ly sau. tả dương đối còn lại bốn người càng là không quan tâm tay trái chậm rãi nâng lên mang trên mặt một tia khinh thường cười lạnh trong lòng hư lạnh một tiếng ngay sau đó buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc hô to câu trần huyết vân công trong chốc lát một cỗ bảng bạc mà quỷ dị khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra toàn bộ phòng dường như đều bị cố khí tức này bao phủ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống bầu không khí biến càng thêm âm trầm kinh khủng một trận càng thêm kinh tâm động phách đỏ sức sắp triển khai bốn người cùng Tạ dương rằng co đồng thời đông nhiên cảm giác tự thân nội lực như hồng thủy vỡ đê không bị khống chế hướng phía phía trước dũng mánh lao tới Thân thể cũng không khỏi tự chủ bị một cỗ cường đại hấp lực hướng phía trước lôi kéo, đây là cái gì quỷ dị công pháp, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Lão nhị, nhanh nghĩ đối sách. Một người trong đó hoảng sợ hô to. Bên cạnh một cái gầy gò dáng lùn, sợi râu trắng bệnh trưởng lão, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng công pháp này ta cũng không rõ ràng, tàng kinh cát, truyền công trong các đều không có tương quan ghi chép, chúng ta lần này sợ là muốn cắm lao tam ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phong Giang Ly lúc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn xem bốn người, cười khổ lắc đầu kết thúc, công pháp này ta trước đó lĩnh giáo qua một lần, căn bản không có chút nào sơ hở. vừa dứt lời, năm người nội lực liền cấp tốc bị hút hướng tả dương thể nội, thân thể cũng một chút xíu hướng về phía trước nazi. ngay tại nguy cấp này trước mắt, huyết sát môn đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn sư hống công. trong chốc lát, trong cơ thể hắn nội lực như mãnh liệt khí hải, tại cái này bịt kín trong phòng qua lại khuấy động. tả dương chỉ cảm thấy trước mắt một mình, trong tay động tác có hơi hơi run. ngay tại cái này cung lực hơi đoạn trong nấy mắt, bốn người vội vàng hướng lui lại đi, miệng lớn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. phong giang li hô to, đây là hắn quỷ dị công pháp, căn bản là không có cách phá giải, may mắn lao đại sư công đối với nó hữu hiệu. Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm ý cười rất thú vị đi. Thế mà dùng ngũ giác cảm giác biết ảnh hưởng ta thi triển công pháp, có chút sáng ý. Hừ, bất quá cũng liền vẹn vẹn có chút sáng ý mà thôi. Sau đó, Tà Dương kéo xuống vài quần áo, xoa thành đoàn nhỏ nhét vào Tả Hiu thai, nghĩ đến dạng này có lẽ có thể chống cự một hai. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, Câu Trần Huyết Vân công lần nữa phát động. Năm người lại một lần bị hấp lực cường đại chảnh hướng về phía trước, nội lực duy trì liên tục không ngừng mà nhanh chóng sói mòn đại trưởng lao tức giận đến răng chấn mắt, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể lần nữa gào thét, thi triển ra sư hống công hoa. Một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét. Tả Dương hai lỗ thai trong nháy mắt bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, câu Trần huyết Vân công lần nữa gián đoạn. Tả Dương khí huyết cuộn cuộn, hoa phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thầm hận cái này sư hống công trời sinh khát ta. Nhưng Tả Dương cũng không như vậy lùi bước, hắn cưỡng chế thương thế, thi triển ra đại yên thuật. Thân hình như điện, lách mình tới một gã tông sư hậu kỳ trưởng lão thân trước. Trường đao trong tay quét ngang, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, hàn quang lóe lên, trưởng lão kia đầu lâu liền phóng lên tận trời điểm kinh nghiệm nghìn. Tả Dương bước chân không ngừng, lại cấp tốc chạy vội tới một tên khác tông sư hậu kỳ trước mặt trưởng lão. trường đao tự giới lên trên mạnh mẽ vẩy một cái người kia trong nháy mắt bị chém nước thân thể tả hữu bay từ tung máu tươi tung tóe đầy một chỗ điểm kinh nghiệm hai nghìn chương huyết vũ chương 44, huyết vũ lúc này trên trận còn thừa lại đại trưởng lão tam trưởng lao phong giang ly cùng ngũ trưởng lão cái này ngũ trưởng lao vốn là tông sư hậu kỳ tu vi nhưng tại bị câu trần huyết vân cung hút đi nội lực sau cảnh giới đã rút lui đến tông sư trung kỳ không đợi hắn chậm qua thần tả dương liền đã vọt đến trước mặt một quyền nặng nề mà đánh vào hắn mặt ngũ trưởng lao trong nháy mắt váng tả dương tay phải trường đao vung vậy. thi triển ra điểm thương tật phong đao nhanh đến mức không gì sánh kịp trưởng lão kia liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị liên chạm ba đao khí tuyệt bỏ mình điểm kinh nghiệm 2.000 đại trưởng lão cùng phong giang ly liếc nhau đồng thời hét lớn đại trưởng lão lần nữa thi triển sư lóng công phong giang ly thì thừa cơ xông về phía trước muốn thừa dịp tả dương bởi vì sư lóng công mà có chỗ dừng lại thời điểm cho hắn chí mạng một quyền nhưng mà không đợi hắn đưa tay tả dương trở lại một cước đá ra phong giang ly lần nữa bị đạp bay hoa phun ra một miệng lớn máu tươi hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương một bên khác trương thiên ngay cùng cái kia dùng kiếm trưởng lão vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng bại. Hai người ngươi tới ta đi, khí thế bằng bạc, va chạm chỗ hỏa hòa vang khắp nơi, chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Chiến đấu say xưa, trương thiên Ngai đang kịch liệt giao phong khoảng cách, dành thời gian quay đầu hướng tả dương bên kia nhìn lại. Cái nhìn này làm hắn rất là chấn kinh. Chỉ thấy tả dương bên cạnh đã ngã xuống ba vị trưởng lao thi thể, mà mình cùng trước mắt người trưởng lão này chiến đấu hồi lâu, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Trong chốc lát, một cố ảo não cùng không cam lòng sông lên đầu, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ như vậy xuống dưới, chẳng phải là xấu thanh danh của ta? Ngày sau gọi ta như thế nào tại đồng liêu trước mặt ngẩn đầu? Hôm nay không phải đem ngươi đánh cho tệ ra quần. Trương tiên ngai hai mắt trợn lên, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực đầu trí, song quyền nắm chặt, trên thân khí thế đột nhiên bàng bật lên. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng dường như mãnh liệt như thủy triệu bành trướng khuấy động. Sau đó bắn ra tấn manh một kích, một quyền thẳng tắp đột ở đằng kia trưởng lão trên mũi kiếm. Cùng lúc đó, hắn một cái khác quyền lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, như là một phát đả tháo, thẳng đến trưởng lão kia mặt mà đi. Một quyền này cương manh vô cùng, trong không khí đều mơ hồ truyền đến tiếng thét, dường như bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này chỗ xé rách. Trưởng lão kia quả nhiên bất phàm. không chỉ có kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, thân pháp càng là nhanh nhẹn linh động, khó gặp đối mặt Trường Thiên nhai cái này sắc bén công kích, hắn không chút hoang mang. Thân hình như quỷ mị giống như loay lên, dễ như trở bàn tay né tránh cái này cương mãnh một quyền. Né tránh công kích sau, hắn trên miệng mặc dù cậy mạnh nói ngữ, ngươi liền chút năng lực ấy, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn sớm đã lo lắng và phần. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, tả Dương công pháp quỷ dị khó lường, đã liên tiếp chém giết ba vị trưởng lão. Nếu là mình bên này lại không có thể mau chóng phân ra thắng bại, tiến đến trợ giúp đại trưởng lão cùng tam trưởng lao Phong Giang Ly, chỉ sợ cuối cùng chính mình cũng khó thoát bị sát mệnh. nghĩ đến đây trưởng lao trong ánh mắt hiện lên một tiên văn lệ hắn hít sâu một hơi trường kiếm trong tay lắp một cái kiếm hoa lấp lõe chuẩn bị toàn lực ứng phó cùng trương thiên ngai triển khai một trận sinh tử quyết đấu ngay tại trưởng lão kia vung lấy kiếm hoa cùng trương thiên ngai kịch chiến say xưa thời điểm trong chốc lát hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội nội lực như nước vỡ đê giống như cấp tốc trôi qua thân thể không bị khống chế hướng về sau rời đi hắn hoảng sợ quay đầu chỉ thấy tả dương đang thi triển câu trần huyết vân công hấp lực cường đại liên tục không ngừng nắm kéo nội lực của hắn hai chân cũng không nghe sai sử về sau xê dịch Tả Dương hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên. Bàng bạc nội lực mãnh liệt bộc phát, hấp lực càng thêm mạnh mẽ. Vẹn vẹn trong trước mắt, người trưởng lão kia tựa như như diều đất dây, thẳng tắp bị hút tới Tả Dương trong tay. Nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão chờ đúng thời cơ, lần nữa thi triển sư Long công. Tiếng gầm quân quận, như là một cỗ vô hình sóng xung kích, chấn động đến không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, Tả Dương nhận cái này âm ba công kích ảnh hưởng, không thể không dừng lại đối kia dùng kiếm trưởng lão nội lực hấp thụ. Tả Dương trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Trường đao trong tay vung lên, thẳng bổ về phía cái kia dùng kiếm trường lão. Trường Lão kia nào dám đón đỡ, vội vàng vung vẩy trường kiếm, thi triển tất cả vốn liếng liều mạng ngăn cản. Tại ngăn cản đồng thời, bước chân càng không ngừng lui về phía sau, ý đồ kéo ra cùng tả dương khoảng cách đại trưởng lão liên tục thi triển cường lực công pháp, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Tại thi xong lần thứ ba sư giống công sau, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiết hầu ngọt ngọt phốc phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, hắn đã nghiêm trọng tiêu hao nội lực của mình, thi triển ra đều là sau cùng bảo mệnh công pháp. Hắn giờ phút này hấp hối, thân thể đảo muốn ngã. lại vẫn khản cả giọng hô to ta không được à? Lao tam hai người chạy mau. Ta đã nội lực mất hết, bản thân bị trọng thương, chạy không thoát. Tả Dương hai mắt nhắm lại, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi tốt sát chi khí. Đột nhiên hét lớn một tiếng muốn chạy. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đột nhiên phát lực, đem trường đao tựa như tia chấp vung ra. Trường đao lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, trên không trung xẹt qua một đạo bắt mắt tơ máu, thẳng tắp cắm vào đại trưởng lão cái cổ ở giữa. Nương theo lấy đại trưởng lão ngã xuống đất. Tả Dương trong đầu vang lên điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở điểm kinh nghiệm hai Ngay sau đó. Tạ Dương hai tay cấp tốc thi triển câu Trần Huyết vân Công, hấp lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Phong Giang Ly cùng cái kia dùng kiếm cao thủ chỉ cảm thấy một cố không cách nào kháng cự lực lượng đem chính mình mạnh mẽ lôi kéo, thân thể không bị khống chế hướng phía Tạ Dương phi tốc tới gần, mà một bên Trương Thiên ngai cũng tại cố này cường đại hấp lực ảnh hưởng dưới, thân bất do kỳ bị hút hướng Tạ Dương hai tay phương hướng. Mắt thấy hai tên trưởng lão liền bị hút tới trong tay, Tạ Dương một tay tùy ý vung lên, Trương Thiên Ngai tựa như bị trọng truy đánh trúng, trong nháy mắt bị bắn đi ra, nặng nề mà té ngã trên đất. Cùng một sát na, Tạ Dương một tay nắm chặt nắm đấm phanh một tiếng vang trong phòng trong nháy mắt bị huyết vụ đẩy trời bao phủ hai tên trưởng lao tại lực lượng kinh khủng này phía dưới bị tặc thành mảnh vỡ điểm kinh nghiệm thêm 2.000 điểm kinh nghiệm thêm 2.000 điểm kinh nghiệm liên tiếp tại Tạ Dương trong lòng văng lên lúc này Tạ Dương hai mắt đỏ bừng quanh thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh giống như theo địa ngục chỗ sâu đi tới Tu La Ma Thần trương thiên ngai nhìn qua Tạ Dương trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt sợ hai cùng rung động âm thầm suy nghĩ đây rốt cuộc là người nào công pháp này cũng quá kinh khủng Tạ Dương quay đầu nhìn về phía trương thiên ngai lo lắng mà hỏi thăm thiên ngai mình ngươi không sao chứ trương thiên ngai chậm, chậm thần khó khăn từ dưới đất bò dậy thân đến Vừa rồi tại Tả Dương thi triển thần công lúc, nội lực của hắn cũng bị hấp thụ một chút, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu bất lực. Hắn cười khổ đáp lại, "Tả Dương huynh đệ, ta không sao, chỉ là ngươi công pháp này quá mức bá đạo, ngay cả ta đều bị thương nhẹ." Tả Dương hơi lộ ra một tia ấy náy nụ cười, "Thật không tiện nhà, chân trời huynh, thi triển công pháp lúc không dừng lực." Hai người nhìn xung quanh trong phòng một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đây đất thoái thi cùng máu tươi để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chương 45. trường môn suất quan hỏi tội. Chương 45. Trưởng môn xuất quan hỏi tội. Tả Dương nhìn về phía Trương Thiên Nhai nói rằng, "Thiên Nhai huynh, phát tín hiệu đánh a." không cần để bọn hắn vây quanh huyết sanh môn, trực tiếp tiến đến xét nhà, đem nơi này công pháp bí tịch, vàng bạc tài bảo toàn diện lục soát đi. Trương Thiên Ngai làm sơ do dự, liền lập tức đồng ý tả dương an bài. Có tả dương dạng này thực lực hùng hậu cao thủ ở sau lưng chỗ dựa, hắn lực lượng cũng thật nhiều. Sau đó, Trương Thiên Ngai đi ra viện lạc, đối với bầu trời bắn một cái đạn tín hiệu. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện cẩm y rìa vệ đánh dấu. Một mực tại bên ngoài chờ Thái Văn thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng xông đi vào giải cứu các ngươi bách hộ cùng trái tổng kỳ, nhanh xông. Thái Văn xuất lĩnh lấy một đám huyện nha nha dịch cùng cẩm y rìa vệ. giống như thủy chiều cấp tốc xông vào huyết sát môn chờ đám người xông vào huyết sắt môn sau cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người toàn bộ viện lạc dường như biến thành một mảnh tu la địa ngục khắp nơi đều là huyết sát môn lâu la thi thể thì ra tả dương tại xử lý 6 tên trưởng lão về sau ngựa không dừng vó giết vào trong viện đối những cái kia lâu la triển khai không lưu tình chút nào sát phạt huyết sát môn ngày bình thường việc khác bất tận làm việc tâm ngoan thủ lạc bây giờ cũng coi là trừng phạt đúng tội tả dương đã báo mối thủ của mình cũng coi là thay trời hành đạo thái văn nhìn qua chậm rãi đi tới tả dương chấn kinh đến nhất thời nói không ra lời Khi hắn nhìn thấy trong phòng tám tên trưởng lão tối thi, nhất là nhặt lên phong giang ly nửa gương mặt lúc, trong lòng không khỏi một hồi phát run. Mặt mũi hắn tràn đầy kính sợ nhìn về phía Tả Dương, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói rằng Tả Dương huynh đệ, ngươi thật là làm cho ta hảo hảo bội phục a. Giờ phút này, Thái Văn nhìn về phía Tả Dương ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, không còn là trước đó loại kia mang theo thượng vị người tư thái xem kỹ, mà là tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Trong mắt hắn, Tả Dương đã là như là tu la đồng dạng tồn tại, cương giả vi tôn, Tả Dương dùng thực lực hoàn toàn chinh phục hắn. Tạ Dương tựa như một tôn theo giết chóc chiến trường khải hoàn chiến thần, quanh thân tản ra để cho người ta không dám nhìn thẳng cường đại khí thế. Hắn tùy ý lau sạch lấy trên thân pha tạp vết máu, động tác kia ở giữa thoải mái cùng khí phách, dường như vừa mới kết thúc không phải một trận kinh tâm động phách sinh tử đại chiến, mà chỉ là một lần bình thường lịch luyện. Trương Thiên ngay cùng Thái Văn đứng ở một bên, nhìn xem Tạ Dương trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nói chuyện đều không tự giác cẩn thận, dáng vẻ cũng thả cử thấp. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn biết rõ Dương đã trở thành có thể chi phối thế cục nhân vật mấu chốt. Tà Dương lau sạch vết máu sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Thái Văn, ngựa khí bình tĩnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm trong này liền giao cho Thái đại nhân, ta chưa hết về bách hộ sở. Thái Văn nghe nói như thế, vội vàng cung kính lĩnh mệnh, không dám chút nào có nửa phần buông lỏng. chờ Tạ Dương cùng Trương Thiên Ngai sau khi rời đi, Thái Văn lập tức an bài nhân thủ, bắt đầu đối huyết sắt môn tiến hành xét nhà, cẩn thận tìm kiếm lấy huyết sắt môn tài sản cùng bí tịch võ công, không ung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tạ Dương cùng Trương Thiên Ngai trở lại bách hộ sở, Trương Thiên Ngai kéo lấy mỏi mệt lại thụ thương thân thể, trở về phòng nghỉ ngơi chữa thương, hắn cần tại yên tĩnh bên trong điều dưỡng thân thể. Bình phục trận đại chiến này mang tới thương tích, mà Tả Dương lại không có chút nào hữu rũ, hắn lẳng lặng mà ngồi trong phòng, toàn thân tâm đắm chìm trong thể nội kêu bàng bạc mãnh liệt nội lực bên trong. Nhất là nghĩ đến lần này lấy được điểm kinh nghiệm, Tả Dương trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế thoải mái cảm giác. Nhìn về phía hệ thống giao diện. Túc chủ: Tả Dương. Cảnh giới: Thông sư đỉnh phong. Công pháp: Tu La Kinh la Hán Quan chân kinh câu trần huyết vân công tầng thứ nhất 01000000. Kỹ năng: Đại nhạn thuật điểm thương tận phong đao bắt quái vô hình đao tầng thứ nhất 03, 000, không điểm kinh nghiệm, 24800. Tả Dương nhìn xem hệ thống giao diện bên trên biểu hiện câu Trần Huyết Vận công thăng cấp điểm kinh nghiệm lại cao đạt 10 và điểm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này cần góp nhặt tới khi nào khả năng thăng cấp. Liên trước mắt cái này điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ quả thực chậm như ốc sen. Muốn nhanh chóng tăng lên nhất định phải đi khiêu chiến cao hơn cấp bậc cao thủ. Có thể những cao thủ kia không phải dễ dàng như vậy gặp phải, độ khó vượt quá tưởng tượng. Thôi không cẩn thận, thậm chí khả năng đem mạng mất. Nhưng dưới mắt cái này cảnh lại dung không được hắn lùi bước. Tả Dương càng nghĩ càng thấy đến áp lực như núi, có thể thực chất bên trong chơi liệu cũng bị hoàn toàn kích phát ra đến, mang theo lòng tràn đầy quyết tuyệt. Hắn từ từ thiết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyết sát môn tổng bộ hoàn toàn tĩnh mịch đêm qua, Cẩm Y Lý vệ cùng phủ nha nha dịch đem nơi này lật cả đáy lên trời đại lượng vàng bạc tài bảo, bí tịch võ công bị kê biên tài sản. Phạm là có thể rời đi đều bị trở đi, có thể thanh tra toàn bộ thanh tra đại môn bị dán lên giấy niêm phong, bên trong lại không một người sống. Những cái kêu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ nghe nói tin tức sau, dọa đến sợ vỡ mật. Nào còn dám lại về cái này, đầm rồng hang hổ giống như Huyết Sắt môn tổng bộ, tất cả đều phục tại Giang Nam thành. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, tại Huyết Sắt môn tổng bộ hậu viện trước tia tĩnh mịch trong giếng, đông nhiên truyền đến thành một tiếng vang trầm, một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi phá đất mà lên, hắn đầy mắt huyết hồng, sắc mặt từng hồng, lòng ngực kịch liệt phập phồng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế thật lâu rên dị rốt cục đột phá rồi. thanh âm này tại tĩnh mịch huyết sắt môn quanh quẩn, để cho người ta lưng phát lạnh, hắn cũng không biết bên ngoài đã long trời lỡ đất, chỉ khi nào biết được, lại sẽ nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu. huyết sắt môn bang chủ chậm rãi theo trong giếng nhảy ra, tả hữu cảnh giác liếc nhìn một vòng, lòng tràn đầy chờ mong các trưởng lão có thể hiện thân chúc mừng chính mình bừa phá, nhưng mà bốn phía hoàn toàn không gây một người đến đây trong lòng của hắn dâng lên cảm thấy rất ngờ vực không khỏi níu chặt lông mày đúng lúc này gió nhẹ lướt qua một tia như có như không mùi máu tanh tiến vào mũi của hắn khang trong chốc lát sắc mặt của hắn biến âm trầm cái này tuyệt không phải bình thường mùi máu tươi mà là cực kỳ nồng đậm gây mũi hương vị nhất là lúc trước sảnh phương hướng chuyển đến Mùi vị đó hắn không thể quen thuộc hơn được là sáu vị đại trưởng lao khí thức hắn cả kinh thất sắc trong mắt lóe lên một vệ bối rối cơ hồ là trong mắt thân ảnh như quỷ mị giống như hướng phía đại sảnh tránh đi đứng trong đại sảnh cảnh tượng trước mắt nhường hắn hít sâu một hơi chỉ thấy đại sảnh trên vết tường, mạng lớn vết máu khô khốc nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tại nói một trận thảm thiết chém giết. Hắn đứng chết chân tại chỗ, trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng ta tại hắn phải chết quan bế quan hơn 30 năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không, theo vết máu khô cạn trình độ đến xem, chuyện hẳn là xảy ra không lâu. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay dính vào một chút vết máu, đặt ở chốc mũi nhẹ người, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi không sai, chính là hôm qua. Sáu đại trưởng lão vậy mà toàn bộ bị giết, đến cùng là ai có lớn như thế năng lực? Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất, mặc dù thi thể đã không thấy tăm hơi, chắc là bị chi phủ nha môn dọn dẹp. Nhưng cái này tràn ngập không tiêu tan mùi máu tươi, vẫn như cũ nhường hắn không rét mà run đến cùng là ai, có thể lặng yên không một tiếng động đem huyết sát môn quấy đến long trời lở đất. Huyết sát môn trưởng môn ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét đến tụt cùng là cái nào to gan lớn mật đồ vật, diệt ta huyết sát môn sáu vị trưởng lão, ta nhất định phải bắt ngươi mệnh, cho bọn họ đền. Chương 46. Tả Dương đơn đấu trưởng môn, giang hồ quân hùng tề tụ. Chương 46. Tả Dương đơn đấu trưởng môn, giang hồ quân hùng tề tụ. tiếng giống giận này lôi cuốn lấy mãnh liệt nội lực, phản phất muốn đem toàn bộ huyết sắt môn đều là tung. trong chốc lát, giang nam thành một đám tông sư cấp cao thủ đều đã nhận ra theo huyết sắt môn mãnh liệt lan tràn ra khí tức khủng bố. giờ phút này, tạ dương ngay tại trong phòng nhắm mắt ngưng thần, vận công điều dưỡng. bất thình lình động tĩnh phá vỡ bình tĩnh, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cẩn thận bắt giữ lấy kia theo huyết sắt môn truyền đến trùng tiên khí thế đúng lúc này, thái văn cùng trương thiên nhai vẻ mặt hoang loạn vào tạ dương minh, việc lớn không tốt. trương thiên nhai thở hổn hển, trong lời nói tràn đầy lo lắng. tạ dương nghe vậy. Song mi trong nháy mắt chăm chú vặn cùng một chỗ thế nào đã xảy ra chuyện gì trương thiên nhai nói tiếp huyết sắt môn trưởng môn đột phá hôm qua chúng ta cơ hồ đem toàn bộ huyết sắt môn lật cả đáy lên trời sửng sốt không tìm được hắn bế quan địa phương cho nên mới không có phát hiện hắn có thể hắn hôm nay lại đột nhiên hiện thân tại huyết sắt môn bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng phẫn nộ đến cực điểm đoán chừng là muốn tìm chúng ta báo biển máu này thâm cửu a tả dương mày nếu lại đến càng sâu lại hư lạnh một tiếng trong lòng âm thẩm nghĩ đến đang lo không có chỗ thu hoạch điểm kinh nghiệm đâu cái này chẳng phải lại tới cao thủ đưa tới cửa sau đó thân xác hắn bình tĩnh mở miệng nhường hắn phóng ngựa tới, "Ta đi nên chiến chính là." Trương Thiên ngai mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Tạ Dương huynh đệ, cái này không phải là bình thường cao thủ a. Nghe nói hắn tại hẳn Phải chết quan bế quan trước đó cũng đã là tông sư đỉnh phong, bây giờ nếu là không có đoán sai, cũng đã đột phá đến đại tông sư sơ kỳ cảnh giới. Chúng ta ba người hợp lực, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a." Thái Văn cũng vội vàng phụ họa, trong tay quạt giấy đều không tự giác run nhẹ nhẹ, "Đúng vậy a, đúng vậy a, coi như chúng ta ba người liên thủ, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt theo ta thấy, chúng ta vẫn là mau thoát đi nơi này đi." Tạ Dương nghe xong, lại chẳng hề để ý trong lòng của hắn tin tưởng chính mình bây giờ thực lực phi phạm cùng giai bên trong khó gặp đối thủ nếu là vượt cấp chiến đấu vang vào bắt quái vô hình đạo cùng câu trần huyết vân công cũng có sức đánh một trận chỉ cần đối thủ không phải mạnh ngoại hạng liền không có vấn đề gì lớn suy tư một lát thần xác hắn bình tĩnh an ủi hai người yên tâm đi nhường hắn cứ tới thật muốn có việc một mình ta gánh chịu chính là tả dương vẻ mặt kiên nghị nữ khí chắc chắn ta đã sớm nói nếu như chuyện đã xảy ra liền từ một mình ta gánh chịu chuyện này ta khiêng hai vị huynh đệ không cần lo lắng ánh mắt của hắn như đốt, lộ ra không sợ cùng quả cảm đứng dậy liền muốn tiến về huyết sắt môn toàn bộ, trương thiên ngay thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản, trên mặt tràn ngập lo lắng tả dương huynh đệ, ngươi chuyến đi này quá nguy hiểm đây chính là đại tông sư sơ kỳ cao thủ, tuyệt không phải bình thường đối thủ. tả dương vũ nhẹ nhẹ mở trương thiên ngay tay, khoe miệng hiện lên một vệ tự tin ý cười không thử một chút làm sao biết, ý ta đã quyết, các ngươi ở đây an tâm chờ chính là. nói xong, xài bước hướng lấy ngoài cửa đi đến, cao ngất kia bóng lưng, dường như một tòa nguy nga sơn, mặc cho mưa gió xâm nhập cũng kiên định không thay đổi, mỗi một bước đều bước ra không sợ khí thế, không sợ chút nào sắp đến chiến. huyết sắt môn trong tổng bộ, bang vạn cựu như là một đầu giã thú phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến bốn phía cửa sổ dì dào rung động. Mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà vẩn mẹo, hai mắt đỏ bừng, Quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi lệ khí, phản phất muốn đem thế gian này mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn. như vậy điên cuồng gầm thét kéo dài một lúc lâu, khí tức của hắn mới dần dần bình ổn xuống tới, cảm xúc cũng chầm chầm tỉnh táo. bang vạn cựu trầm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu phi tốc suy tư, có thể đem huyết sắt môn cả nhà tàn sát, liền sáu vị trưởng lão đều không thể may mắn thoát khỏi. Người này thực lực nhất định cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền dâng lên một cỗ ngoan lệ cùng tự tin. Bây giờ chính mình đã đột phá tới đại tông sư sơ kỳ, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam thành, lại có bao nhiêu tông sư có thể là đối thủ của mình? Dù là thực lực đối phương bất phàm, hắn cũng tin tưởng vững chắc, bằng vào chính mình thực lực hôm nay, nhất định có thể đem cựu nhân mạnh mẽ dẫm tại dưới chân, giống bóp nát sâu kiến đồng dạng tùy tiện. Tạ Dương hướng phía huyết sắt môn tổng bộ đi nhanh, bước chân vội vàng, quanh thân tản ra lạnh lùng khí tức, mỗi một bước đều bước ra kiên định quyết tâm. Giờ phút này, Giang Nam thành dường như bị một hồi vô hình phong quét sạch. Các đại võ lâm cao thủ nhau nhau theo bốn phương tám hướng tuôn ra, giống như thủy chiều hướng phía huyết sắt môn tổng bộ tiến đến. Tin tức giống giã hỏa đồng dạng tại trong giang hồ cấp tốc lan tràn. Hôm qua đem huyết sắt môn cả nhà tàn sát, chính là cầm ý để vệ tổng kỳ tả dương. Bây giờ hắn lại lần nữa tiến về huyết sắt môn, tựa hồ là phải nhổ cỏ tận gốc, cùng huyết sắt môn bang chủ bảng vạn cửu đến một trận kinh tâm động phách sinh tử quyết đấu. Tin tức này vừa truyền ra, tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ thạch thích ngàn cơn sóng. Những cái kia ngày bình thường tâm tàng bất lộ những cao thủ nhao nhao kìm nén không được, không kịp chờ đợi muốn đi mắt thấy trận này thế kỷ chi chiến. có là ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn một chút trận này quyết đấu đỉnh cao đến tận cùng ai có thể thắng được. có thì là mang ý đồ khác, như toàn ở trong cuộc tranh đấu này giành lợi ích, hoặc là tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. trong lúc nhất thời, thông hướng huyết sát môn tổng bộ trên đường, bóng người đông đảo, tay áo đồng bền, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, tấu vang lên một bài khẩn trương mà tràn ngập mong đợi nhạc dạo. tất cả mọi người dự cảm tới một trận đủ để chấn động giang hồ đại chiến sắp kéo ra màn che. tại giang nam thành những cái kia ngập trong vàng son trụ lưu trong kĩ viện, ngày bình thường diễm xí dương cao, đông như chảy hội đầu bài các cô đương. lại nhao nhao phủ lên hôm nay bồi dưỡng cự tuyệt đãi khách bằng hiệu những cô gái này phần lớn là hợp hoan tông ngoại môn đệ tử từ trước đến nay tại cái này phồn hoa trong trần thế của nhau có thể giờ phút này các nàng cũng bị trận này sắp đến đại chiến hấp dẫn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ cùng hưng phấn nhao nhao xuất động một lòng muốn đi nhìn một cái trận này có thể xưng khoáng thế quyết chiến nhìn xem tả dương cùng bảng vạn cửu cái này sinh tử chi chiến đến tột cùng hiệu chết vào tay ai cùng lúc đó phật môn tri địa, ung dung tiếng chuông đống nhiên vang lên hung hôn nặng nghề tiếng chuông từng lớp từng lớp quyết tán ra đến Phản phất tại là trận này tràn ngập giết chóc cùng tranh đấu quyết đấu mà thương xót, mà thở dài. Mỗi một âm thanh trùng vang đều dường như như nói thế gian vô thường cùng nhân quả. Lại giống là đang vì trận đại chiến này bên trong chúng sinh yên lặng cầu phúc, nguyện tất cả lệ khí đều có thể tại cái này ung dung phạm âm bên trong dần dần tiêu tán. Trong thành quán rượu trà tứ đã sớm bị các lộ giang hồ nhân sĩ chen lấn chật như nêm tối. Mọi người trâu đầu ghé tai, nghị luận âm ý, chủ đề không có chỗ nào mà không phải là vây quanh trận đại chiến này đầu đường cuối ngõ, tràn ngập khẩn trương lại hương phấn bầu không khí, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Chờ lợi trận này đủ để sửa Giang hồ cách cục đỉnh phong chi chiến mở màn đang đuổi hướng huyết sắc môn rộn ràng trong đám người, giang hồ nhân sĩ si nhóm nhao nhao chú ý tới một chi đặc biệt đội ngũ, một đám hòa thượng. Bọn hắn thân mang màu trắng tăng bảo, thành quần kết đội, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều mang người xuất ra đặc hưu yên tĩnh cùng trang nghiêm. Cùng chung quanh ồn ào hưng phấn, lòng tràn đầy xem náo nhiệt người giang hồ hình thành so sánh rõ ràng. Chương 47. Lực kháng đại tông sư, giang hồ chú Mụ. Chương 47, Lực kháng đại tông sư, giang hồ chú Mụ. Những này hòa thượng một tay nắm lấy Phật châu, từng quả mượt mà hạt châu tại bọn hắn đầu ngón tay chậm rãi mỗi vê động một quả, liên nhẹ giọng nghiệm một câu a di đà phật. thanh âm kia trầm thấp bình thản, dường như mang theo từ bi lực lượng. tại ồn ào náo động bên trong mở ra một phương an bình tiểu thiên địa. bọn hắn lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra sầu lo, mà không phải người bên ngoài trong mắt hiếu kỳ hoặc chờ mong. nghĩ đến phật môn lấy lòng dạ từ bi, trận này sắp buộc phát huyết tinh đại chiến, trong mắt bọn hắn là một trận sâu nặng tội nghiệt. bọn hắn không để ý đường xá trên trúc, dứt khoát tiến về. có lẽ là kỳ vọng có thể lấy phật pháp cảm hóa đám người, lắng lại trận này hết sức căng thẳng phân tranh. ngăn cản kia sắp tùy ý chạy sôi máu tươi, nhường thế gian này thiếu một phân giết chóc, nhiều một phần hỏa. Tả Dương ngẩng đầu mà bước, lẹ loi một mình đi tại phía trước nhất, quanh thân tản ra làm cho người sợ hai khi thế. Phía sau hắn, trung trung điệp điệp đi theo một đại ba người. Trương Thiên ngay sắc mặt nghiêm trọng, tay đệ trôi đau, thời điểm cảnh giác. Thái Văn Đông đưa quả giấy, có thể mặt quạt bên trên cũng khó nén thần sắc khẩn trương. Cẩm ý Diệp vệ tổng kỳ Hà Thắng giá người thẳng, ánh mắt sắc bén, quét mắt bốn phía. Còn có một đám bang phái thành viên, từng cái vẻ mặt khác nhau, lại đều bị trận này sắp đến đại chiến đánh nhiệt huyết sôi trào, đi sát đằng sau lấy Tả Dương bước chân. Tả Dương tâm vô bằng vụ, dường như người đứng phía sau nhóm không có quan hệ gì với hắn. bộ pháp trầm ổn mà kiên định thẳng tắp hướng phía huyết sắt môn mà đi không bao lâu huyết sắt môn kia cửa lớn đóng chặt liền đập vào mí mắt tả dương trong mắt lóe lên một tia khinh thường dưới chân phát lực phanh một tiếng vang thật lớn một cước đem đại môn đạp bay về phía nội viện mảnh gỗ vụn bay tứ tung đều mẹ hắn bị xét nhà còn giữ lại cửa làm cái gì Phi. Vì... tả dương gắt một cái sải bước đi tiến huyết sắt môn thanh âm của hắn tại chống trải trong đình viện quanh quẩn lộ ra không thể nghi ngờ khí phách phản phất tại hướng toàn bộ huyết sắt môn tiên cáo nơi này đã là hắn sân nhà sắp đến chiến đấu hắn tình thế bắt buộc Bàng vạn cừ đứng tại huyết sát môn trong sân, bốn phía tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, đầy đất bừa bùn cùng vết máu khô khốc dường như đều như nói trước kia thảm thiết. khi hắn nhìn thấy tả dương theo chính sảnh nhanh chân đi lúc đi vào, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lại bị tức giận đến cười ra tiếng thật sự là thật can đảm nha. tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy trào phúng, quanh quần tại chống trải trong viện liền ngươi cái này cảnh giới, thế mà cũng dám đơn đao đi gặp. Bàng vạn cừ ánh mắt như đao chăm chú nhìn tả dương, phảng phất muốn đem hắn xem tấu, bắp thịt trên mặt hơi hơi run dậy, hiện lộ ra nội tâm của hắn cực độ phẫn nộ cùng khinh thường hử, bất quá hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hắn đột nhiên một nắm quyền, quanh thân khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn, cường đại khí thế như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Tạ Dương ép đi, tựa hồ muốn Tạ Dương trực tiếp miền áp. Bàng bạn cựu giờ phút này tràn đầy tự tin, hắn thấy chính mình đã đột phá đến đại tông sư sơ kỳ. Trước mắt cái này dám to gan diện hắn huyết sắt môn cả nhà Tạ Dương, bất quá là không biết tự lượng sức mình sâu tiến. Hôm nay nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu, để giải chính mình mối hận trong lòng phế mẹ hắn lời gì. Tạ Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, chấn động đến bốn phía không khí đều ông ông tác hưởng. Trong ánh mắt tràn đầy không sợ cùng tùy tiện, nhìn chằm chằm Bàng Vạn Cửu kia sáu cái lao già đều là ta làm chết, thế nào? Tạ Dương bước về phía trước một bước, khí thế không chút nào thua thân làm đại tông sư sơ kỳ Bàng vạn Cửu, quanh thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt ngươi muốn báo thủ cho bọn họ. Đến nha. Hai tay của hắn ôm ngực, cái cầm có chút giơ lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dường như Bàng Vạn Cửu trong mắt hắn bất quá là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Lần này khiêu khích lời nói, tựa như một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Bàng Vạn trong lòng. Tạ Dương trong lòng tin tưởng, trận chiến đấu này Cửu tử nhất sinh. nhưng hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng khát vọng đối với lực lượng, nhường hắn tuyệt không lùi bước nửa bước. giờ phút này, hắn không chỉ có là vì mình mà chiến, cũng là vì chứng minh thực lực của mình. tại cái này cao thủ nhiều như mây trong giang hồ, xông ra thuộc về mình một mảnh bầu trời. Tả Dương vừa dứt lời, bàng vạn kiều Hàn mang trong mắt lóe lên sắc ý đột khởi, không chút do dự xuất thủ huyết ma thủ. hắn gầm thét một tiếng, chỉ thấy một cố âm nhu ngoan lệ huyết sắc trưởng ấn lôi cuốn lấy nồng đậm sát khí, như là một đạo tia chớp màu đỏ hướng về Tả Dương tấn man đánh tới. Tia trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộn thành vị dị màu đỏ. phát ra trận trận làm cho người sờn hết cả gai ốc di lên. Cơ hồ ngay tại cùng một sát na, Tạ Dương ánh mắt run lên, lập tức vận chuyển lên câu chân huyết vân công. Thúy Hồng sắc nội lực như là như thực chất quần cuộn mà ra, hình thành một cái to lớn viên cầu. Đột nhiên đón lấy kia huyết sắc trở lớn, hấp lực cường đại theo viên cầu bên trong bạo phát đi ra. Nguyên bản khí thế hung hăng to lớn huyết ma thủ ảnh, tại cố lực hút này tác dụng dưới, lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Bang vạn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế. Hắn ra tăng nội lực chuyển vận, ý đồ ổn định huyết ma thủ ảnh, không cho nó bị Tạ Dương hút đi. Nhưng mà. Tả Dương câu Trần Huyết vân công quá mức bá đạo, tại áp lực cường đại hạ, Huyết Ma Thủ ảnh vẫn là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng lại bị hút thành chỉ có đứa nhỏ lớn nhỏ tay ảnh. Tả Dương hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Hai tay đột nhiên hợp lại, đem kia thu nhỏ tay ảnh hoàn toàn thu nạp vào thể nội, đồng thời quanh thân khí tức cũng theo đó có hơi hơi trướng. Trận này lực lượng đọ sức tạm thời lấy Tả Dương thắng lợi chấm dứt. Nhưng bàng vạn cựu như thế nào như vậy bỏ qua, một trận kịch liệt hơn ác chiến còn tại phía sau. Bàng vạn cựu nhìn xem kia chỉ có đứa nhỏ lớn nhỏ Huyết Ma Thủ ảnh, lửa giận trong lòng cháy hừng không khỏi quát lên một tiếng lớn. Ngay sau đó. Hắn không chút do dự lần nữa xuề bàn tay ra, như là một đầu hung ác các thú, huyết ma chảo mang theo tiếng gió bén nhọn. Một trường lại một trường, hung tận móc hướng Tả Dương lực. Kêu bén nhọn chỉ phong, dường như có thể tùy tiện xuyên thủng người ra thịt. Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, phản ứng cực nhanh, thân ảnh như quỷ mị giống như loay lên, cấp tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt nhảy ra bọn hắn vừa rồi đối với vị trí, tránh thoát bàng vạn kiểu cái này hung ác công kích. Ngay tại thân hình đứng vững sắt na, chỉ nghe vụt lang một tiếng vang lênh Tả Dương rút đao ra khỏi vỏ, trường đao nơi tay, khí thế đột nhiên biến đổi bắt quái vô hình nào Tả Dương trong miệng quá khẽ, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển. rốt vào trong trên thân đao, chỉ một thoáng, đao mang đại tác, bốn phương tám hướng đều là sắc bén đao quang, như là một đạo kín không kẽ hở đao võng, hướng phía bàng vạn cửu mặt thẳng bức mà đi đao quang kia lấp lõe, mang theo lệnh tấu xương sắc ý, phảng phất muốn đem bàng vạn cửu hoàn toàn thôn phệ đao phong gào thét, thổi đến trung quanh lá rụng cùng bụi đất mạn thiên phi vũ, toàn bộ huyết sắt muôn sân nhỏ đều bị cái này kinh khủng đao thế bao phủ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bàng vạn kiều mắt thấy kia vô thiên cái địa đao mang đánh tới, trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói từ hắn trên người bay lên. như là một tầng kiến cố hộ thuẫn đem tả dương sắc bén bắt quái vô hình đao đao thế vững vàng ngăn cản được chương 48. tuyệt cảnh phùng sinh chương 48, tuyệt cảnh phùng sinh đao mang cùng quang mang chạm vào nhau phát ra chói thai rít lên trong không khí tia lửa tung tóe thật là lợi hại đạo pháp bất quá cảnh giới vẫn là quá thấp người ta dù sao trên lệch lấy cảnh giới người lại có thể làm gì được ta bang vạn cựu thanh âm tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường, dường như tả dương phản kháng trong mắt hắn chỉ là phí công vừa dứt lời hắn xong chào thu hồi ngay sau đó tia to lớn huyết ma thủ ảnh lại lần nữa gào thét lên chụp vào tả dương mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, Tả Dương ánh mắt run lên, cấp tốc rút đao ngăn cản vụ sặc một tiếng vang thật lớn. Bàng Vạn cựu kia kinh khủng nội lực theo thân đao mãnh liệt mà đến, như là một dòng lũ lớn, trong nháy mắt đánh thẳng vào tả Dương thân thể. Tả Dương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn bị chém nát, đau đớn một hồi đánh tới, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra. Thời khắc nguy cấp, tả Dương lập tức vận chuyển lên La Hán Quan chân kinh, ý đồ bằng vào môn công pháp này lực lượng chống cự Bàng Vạn cựu công kích. Nhưng mà, Bàng Vạn cựu thân làm đại tông sư sơ kỳ cao thủ, thực lực quá mức cường đại, huyết ma thủ uy lực viễn siêu tà Dương tưởng tượng. cứ việc la Hán quan chân kinh nội lực tại thể nội điên cuồng lưu truyền, Tả Dương vẫn là khó mà ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. thân thể lảo đảo muốn ngã, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. nhưng dù vậy, Tả Dương trong ánh mắt như cũ lóe ra bất khuất quan mang. hắn cắn chặt hàm răng, chuẩn bị nên đón bang vạn kiều vòng tiếp theo công kích, tuyệt không tùy tiện nhận thua. bang vạn kiều thế công như thủy triều, kia huyết ma thủ lực lượng lại lần nữa tăng lớn. một cỗ vô hình chấn thần sóng như là như thực chất đè xuống Tả Dương quanh thân nội lực, phảng phất muốn đem hắn cả người đều nghiền nát. Tả Dương chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, dường như bị một tòa núi lớn gắt gao ngăn chặn, ngay cả thở hơi thở đều biến gian nan. tả dương hai mắt đỏ bừng trong ánh mắt lộ ra một cấu ngọt kỉnh đột nhiên đem bắt quái vô hình đao vung ra đào quang thời gian lập lọe miễn cương chặn lại huyết ma thủ một vòng này công kích nhưng mà đây cũng chỉ là ngắn ngủi căng thẳng huyết ma thủ như là giỏi trong xương, thoáng qua lại vô tới mang theo làm cho người sợ hai khí thế vử tả dương kêu lên một tiếng đau đớn nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn hướng về sau tật nhảy mà ra huyết ma thủ bắt hụt nặng nghề mà đập xuống đất phanh một tiếng vang thật lớn mặt đất trong nháy mắt bị bắt ra một cái thật sâu hố to đá vụn ra bụi đất tung bay tả dương sau khi hạ xuống thân thể hơi trao đảo một cái. khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Hắn biết rõ Bàng Vạn Cựu thực lực cường đại, trận chiến đấu này cực kỳ hung hiểm, nhưng hắn tuyệt không chịu thua. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Vạn Cựu. Tuy thời chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích, tại cái này sinh tử chi chiến bên trong, hắn thể phải liều ra một con đường sống. Tả Dương cùng Bàng Vạn Cựu chiến cuộc giằng co, Tả Dương trong lòng hiện lên một chút do dự, suy nghĩ lấy phải chăng muốn tạm thời rút lui. Lúc này, tại bốn phía những cái kia ôm xem náo nhiệt tâm tính người Giang Hồ nhóm bên trong, bỗng nhiên có mấy trăm tên người áo đen như quỷ mị giống như nhảy vào chiến trường. Bàng Vạn Cừ khẽ gật đầu ra hiệu, người áo đen trong nháy mắt rút ra vũ khí, bang bang thanh âm liên tiếp vang lên, cảnh tượng nhất thời dương cùng bạc kiếm. Bàng Vạn Cừ sớm đã là chú ý tới những người này ở đây trong đám người, lúc này hắn cũng định dùng chiến thuật biển người, Tiêu Hao tạ Dương nội lực. Những người này có cầm trong tay trường thương, hàn quang lấp lẽ, có mang theo cự phủ, nặng nghề dọa người, còn có cầm phi đao, dấu dếm hung hiểm. Thì ra, bọn hắn đều là huyết sát môn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên. Thu được huyết môn bị tập kích tin tức sau, ngựa không dừng vó chạy về tổng bộ. Vừa tới liền nghe nói tạ Dương đơn đấu Bàng Vạn Cừ. lại gặp bàng vạn cửu lấy niên ép chi thế công kích tả dương cảm thấy phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay bọn hắn một lòng muốn tại bang chủ trước mặt biểu hiện lưu lại ấn tượng tốt thế là trên trăm tên sát thủ áo đen như điên dại giống như hướng phía tả dương đánh tới tư thế kia dường như tả dương cùng bọn hắn có thủ không đội trời chung tả dương thấy tình cảnh này nhưng trong lòng âm thầm thích thú tốt đến a đều tới đi hắn hét lớn một tiếng không chút do dự phát động câu trần huyết vân công trong chốc lát trung quanh tiên tiên cao thủ tông sư sơ cấp cùng trung cấp cao thủ toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt nội lực của bọn hắn như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt hướng lấy Tà dương chảo lên mà đi những người này liền giống bị sắt nam châm hấp dẫn miếng sắt thân bất do kỷ hướng phía tả dương phương vị lướt tới trong chớp mắt liền hội tụ thành một cái to lớn viên thịt hơn nữa viên thịt theo không ngừng có người bị thu nạp càng thêm khổng lồ tả dương chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể hiện lên cấp số nhân bạo tăng phảng phất muốn đem chính mình no bạo hắn lại hoàn toàn không để ý trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên điểm kinh nghiệm 20 điểm kinh nghiệm 20. mươi thanh âm này như là thuốc kích thích nhường hắn hai mắt vằn bệnh tiêm máu gần như liên cuồng rốt cục theo một tiếng đinh thai nhức óc phanh vang viên thịt không chịu nổi áp lực cường đại trong nháy mắt huyết nhục vang tung tué. Huyết vũ như chú chiếu xuống tại chỗ, toàn bộ huyết sắt môn trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục, huyết tinh chi khí tràn ngập ra, chung quanh quần chúng vô ý thức sờ sờ mặt, lẩm bẩm nói đây là trời mưa sao? Lập tức có người kịp phản ứng không, đây là mang máu mưa, là cái kia quỷ dị công pháp tạo thành. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tả Dương, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hợp hoan tông đông đảo nữ tử, ánh mắt kinh ngạc, các nàng thực sự khó có thể lý giải được, Tả Dương công pháp vì sao có như thế uy lực khủng bố? Người trong phật môn nhìn lên bầu trời bay là tạ mưa máu, liền niệm a di đà phật, sau đó nhao nhao cúi đầu, vẻ mặt thương xót. Dường như đang vì trận này máu tanh rết chóc mặt nghiệm. Trương Thiên Ngai cùng Thái Văn đứng ở mỗi bên, trong lòng bàn tay đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, trong lòng minh bạch, cho dù Tả Dương giải quyết những này huyết sắc môn ban chúng, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng bàn và Cửu. Nhưng bọn hắn tâm ý đã quyết, làm xong tùy thời xông đi lên, cùng Tả Dương kề vai chiến đấu, ngăn cản Bàng và Cửu, sau đó cùng một chỗ chạy trốn chuẩn bị. Giờ phút này, tim đập của bọn hắn kịch liệt gia tốc, chăm chú nhìn chiến trường. Mỗi một cây thần kinh đều bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu sợ khi động, chỉ mong lấy Dương có thể bình an vượt qua trận này kiếp nạn. Mọi người ở đây lòng tràn đầy rung động nhìn qua Tạ Dương, đám chìm trong trận này huyết tinh chém giết mang tới sợ hãi cùng trong kinh ngạc lúc. Ai cũng không thể dự liệu được, Tạ Dương lại như cùng một tôn từ viễn cổ chiến trường trở về ma thần, quanh thân tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức ca. Một tiếng đánh vỡ thương không gầm thét theo Tạ Dương trong miệng bộ phát ra, thanh âm kia bên trong lẩn chứa lực lượng vô tận cùng bất khuất. Thẳng tắp sông phá chân trời, cả kinh chung quanh chim bay tứ tán chạy trốn. Chỉ thấy Tạ Dương toàn thân nổi lên quỷ dị màu đỏ bừng, thật giống như bị máu tươi thẩm đấu, hai mắt trong nháy mắt trắng bệnh, không có chút nào tiêu cự. toàn bộ thân thể không bị khống chế kịch liệt co cấp dường như trong chốc lát bị vạn đạo thiểm điện đánh trúng kia run dày bộ dáng dường như đang thừa nhận thế gian thống khổ nhất tra tấn ngay sau đó tả dương chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc chuyển đến một tiếng thanh thúy răng rắc cấm thanh giống như là một đạo giang cầm đã lâu gông xiềng ẩm vang mở ra thăng cấp đến đại tông sư sơ kỳ trong chốc lát bàng bạc như biển hùng hồn nội lực manh liệt mà vào chương 49, mươi thâm ma chợt hiện chương 49, mươi thâm ma chợt hiện như mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ lâm tới điên cuồng du tẩu cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa nguyên bản cũng nhanh muốn bị no bạo nội lực Giờ phút này giống như là tìm tới chỗ tháo nước. Tại thể nội mở ra lớn tiểu chu thiên tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra ông ông tiếng vang minh. Tạ Dương chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu não u ám đến đi liệt, thật giống như bị một đoàn mê vụ bao phủ. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo linh quang hiện lên, ý thức của hắn trong nháy mắt thanh minh. Hai chân của hắn chậm rãi cách mặt đất, sợi tóc tùy ý bay múa, mỗi một cây đều giống như ẩn chứa lực lượng. Hắn chậm rãi cúi đầu, hai mắt tràn ngập nhàn nhạt, nhạt huyết sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bảng vạn cửu ánh mắt kia giống như đến từ cựu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Bàng vạn kiều trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn đứng chết chân tại chỗ, bờ môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm cái này. Đây là đột phá sao? Thả Dương, Thả Dương, Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệ thần bí mỉm cười. Trong lòng mặc nghiệm hệ thống thêm điểm bắt quái vô hình đào thăng cấp đến tầng thứ hai. Trong chốc lát, một cố càng cường đại hơn lực lượng theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Toàn bộ huyết sắt môn không khí đều dường như bị cỗ lực lượng này vặn mèo Một trận càng thêm kinh tâm động phách đại chiến, hết sức căng thẳng. Theo Bắc Quái vô hình đao thành công thăng cấp đến tầng thứ 2, Tả Dương chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bị một tầng sắc bén đao ý bao phủ. Vô số đao ảnh đầy trời bay tán loạn, tựa như bông tuyết giống như bay là tả, nhưng lại mang theo chí mạng sát khí, chỗ đến không khí đều bị cắt đứt. Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn một cái điên cùng suy nghĩ: Gặp người chém liền, chém tan hết thể trước mắt, cho đến chặt mặc cái này thế giới. Tả Dương hai mắt vô thần, tựa như bị cử chỉ điên rồ đồng dạng, lặng lặng nhìn chăm chú Bàng và cứu Hắn chậm rãi nâng lên cầm đao tay phải, động tác máy móc lại chậm chạp, giống như là dẫn động tới gánh nặng ngàn cân. Ngay sau đó, Hắn thấp giọng thì thầm bắt quái vô hồ hình đao, chạm. Theo cái này một chữ rơi xuống, một đạo kinh thế hai tục lưỡi đao đột nhiên đánh xuống. Bàng Vạn cựu chỉ cảm thấy chính mình chung quanh, bốn phương tám hướng thậm chí dưới chân, trong nháy mắt sinh thành một cái to lớn bắt quái đồ hình. Mà tại bắt quái này đồ hình mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều hiện đầy lưỡi đao sắc bén. Cùng lúc đó, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo huyết ma thủ, tại cái này phô thiên cái địa đao ảnh trước mặt, lại yếu ớt không chịu nổi một kích răng rắc một tiếng. Huyết ma thủ tay ảnh bị tùy tiện chặt đứt, ngay sau đó, Bàng Vạn cựu thân thể liền giống bị vô số lưỡi dao đồng thời cắt chém phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên. huyết dịch văng khắp nơi vẹn vẹn trong nháy mắt hắn tựa như một khối mặc người chém giết đầu hũ bị chặt thành thịt nát điểm kinh nghiệm thêm ba nghìn hệ thống nhắc nhở âm tại tả dương trong đầu vang lên lại không có thể đem hắn theo kia điên cuồng trạng thái bên trong tỉnh lại tả dương chậm rãi đi đến cái này bãi thịt nát trước người ánh mắt đờ đẫn mà túi đầu nhìn chăm chú ánh mắt trống giống mà mê mang dường như linh hồn đều đã rời rạc trong chấp nhóm này toàn bộ thế giới dường như đông lại đồng dạng người chung quanh liền thở mạnh cũng không dám sợ hại giống như thủy chiều trong đám người lan tràn một chút người nhát gan sớm đã dọa đến kinh hoàng khiếp sợ hai chân như ra. Nước tiểu thấm ướt ống quần, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Hợp hoan tông chúng nữ tử cùng Phật môn chúng hòa thượng, giờ phút này cũng mất xem náo nhiệt tâm tư. Bọn hắn vẻ mặt bối rối, Lặng Yên không một tiếng động lui về phía sau, sợ gây nên tả dương chú ý, sau đó liền quay người lạng Yên rời đi. Trương Thiên ngay thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, mong muốn tiến lên đánh thức Tà Dương. Nhưng mà, Thái Văn lại tay mắt lênh lẹ, một thanh ngăn cản hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác có chút không đúng sao? Tà Dương huynh đệ giống như ngay tại ở sâu trong nội tâm dãy hắn khả năng lâm vào tâm ma. Hắn hiện tại huyết tinh chi khí quá nặng. chúng ta không thể dựa vào quá gần mau lui lại tại thái văn cùng trương tiên nhai dẫn đầu hạn cầm y vệ mọi người và chi phủ nhà dịch cấp tốc rút lui Trung quanh bang phái mọi người thấy những người khác đã rời đi phật môn cùng hợp hoan tông cũng đều biến mất không thấy gì nữa cũng ngao ngao nhanh chóng dọa bãi trong lúc nhất thời hiện trường hôn loạn tư bừng, đám người giống như thủy triều thối lui tranh nhau chen lấn mong muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ những cái kia không kịp rút lui người thất kinh la to thậm chí dẫm lên tiền nhân thân thể liệu mạng chạy trốn mà phía sau trốn không thoát thì chết chết níu lại người trước mặt thân thể như toan nhờ vào đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. cầm ý dìa vệ cùng chi phủ bọn nha dịch tạo thành chiến trận nhanh chóng rời sân cứ như vậy bất quá trong chốc lát huyết sắc môn tổng độ ngoại trừ tả dương một người bên ngoài không có người nào nữa toàn bộ sân bãi hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có bãi kia thịt nát cùng tràn ngập trong không khí dậy đặc mùi máu tươi nói vừa mới phát sinh trận kia kinh tâm động phách huyết tinh đại chiến giờ phút này tả dương não hải giống như một tòa bị chiến hỏa tứ ngược chiến trường một đạo tràn ngập thanh âm cổ hoặc không ngừng tiếng vọng rít rít thanh âm kia dường như theo cựu u địa ngục truyền đến mang theo vô tận huyết tinh cùng tàn bạo bên hai không dứt như mãnh liệt thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào ý thức của hắn Tạ Dương ý thức tại cái này, dết chóc cầm thanh bên trong không ngừng chìm nổi. Hắn liều mạng muốn tránh thoát cái này đáng sợ vòng xoáy, từ vô tận trong bóng tối tỉnh táo lại. Nhưng thân thể lại không nghe sai sự, thật giống như bị một cố lực lượng vô hình gắt gao giam cầm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bốn phía đều là dết chóc thanh âm. Thanh âm kia tựa như bén nhọn cương trâm, thẳng tắp đâm về đầu góc của hắn, nhường đầu hắn đau nhức muốn nước. Cặp mắt của hắn mặc dù chống rông vô thần, lại thỉnh thoảng hiện lên một tia rãy rủa quan mang. Ngón tay của hắn cầm thật chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, mỗi một lần hô hấp đều gấp rút mà nặng nề, ngực kịch liệt chập chủng. Mặc dù hắn cố gắng kháng cự cỗ này hắc ám lực lượng ăn mòn, lại chỉ có thể nương tựa theo theo bản năng động tác. Tại nguyên chỗ hơi rung nhẹ, không cách nào chân chính tỉnh táo lại. Dường như bị quấn vào một cái vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc các ngộng, khó mà tránh thoát. Tả Dương bị kiếp như nước thủy triều giống như giết chóc thanh âm ép tới gần như ngạt thở. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại lôi kéo nặng ngàn cân vật, phổi bị áp bách đến đau nhức. Ngay tại ý thức của hắn sắp bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ thời điểm, kia ảnh hưởng đại não giết chóc thanh âm bỗng nhiên chỉ trệ. Ngay tại cái này chớp mắt là qua đỉnh chỉ trong mắt, Tà Dương ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ quyết tuyệt lực lượng, hắn vô ý thức rút dao đột nhiên chém về phía trước bá một tiếng, một đạo huyết hồng sát xương ngủ bị hắn sắc bén đao mang trong nháy mắt chặt đứt, xương ngủ như vỡ vụn linh hồn, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, Tả Dương chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh như chú, theo cái chán không ngừng trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Tả Dương kinh ngạc ngắm nhìn một phía, lúc này dạ mặc đã giáng lâm, háo hóm như mực bao phủ đại địa. Hắn dường như đưa thân vào tu la chiến trường, trung quanh đều là đá vụn bức tường đổ, tàn viên tại dưới ánh trăng nông lung lờ mờ, lộ ra một cỗ tĩnh mịch cùng âm trầm vừa rồi. Có thể là tâm ma, loại này tâm ma thật là đáng sợ. Tả Dương lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, trong thanh âm còn mang theo vài phần run rẩy. Chương 50, Các phương quần cuộn sóng ngầm. Chương 50, Các phương quần cuộn sóng ngầm. Hắn nhớ lại trước đó bị khống chế cảm giác, thân thể hoàn toàn không nhận chỉ thị của mình. Tựa như là bị một đôi tay vô hình tùy ý điều khiển, loại kia thật sâu bất lực cùng sợ hãi nhường hắn lưng phát lạnh thế mà lại khống chế không nổi thân thể của mình, bị những vật khác khống chế lại, thật là đáng sợ. Tả Dương chậm, chậm thần, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân bãi kia đã phân biệt không gian nguyên hình thì nát. lại nhìn một chút tay phải cái kia thanh tràn đầy lỗ hổng vượt đao. Tay đao này cùng hắn trải qua vô số chiến đấu, giờ phút này nhưng cũng chứng kiến hắn bị tâm ma trưởng không đáng sợ thời điểm. Tả Dương trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó nhẹ buông tay, đem vượt đao ném ở một bên. Thân đao cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, tại yên tĩnh trong đêm chuyển đi rất xa. Tạ Dương xoay người, bước chân hơi có vẻ trầm trọng chậm rãi rời đi. Bóng lưng của hắn dưới ánh trăng kéo đến rất dài rất dài, tại cái này hoang vu trên chiến trường, lộ ra phá lệ cô độc cùng cô đơn. Mà trận này kinh tâm động phách tâm ma chi chiến, Cũng sẽ trở thành trong lòng của hắn một đạo khó mà ma diệt tấn ký. Tạ Dương lê bước chân nặng nề, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, đối sau lưng phát sinh tất cả không có chút nào phát giác. Tại hắn sau khi rời đi, huyết sắt môn mạnh này tu la chẳng giống như trên không, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia mùi máu tanh nồng đậm còn tại trong không khí tràn ngập không tiêu tan. Đô nhiên, hư không bên trong, một cái nhỏ bé lại tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu ánh mắt trống rỗng hiện hiện. Kia trong mắt dũng động thần bí mà hơi thở nguy hiểm, dường như cất giấu vô tận bí mật cùng âm u. Nó lặng lặng lơ lửng. quan sát phía dưới mảnh này bị máu tươi thẩm thấu thổ địa, giống như một cái lạnh lùng người đứng xem, nhìn chăm chú lên thế gian sinh tử cùng giết chóc. Ngay tại Tả Dương hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong sau, cái kia vết hồng sắc ánh mắt răng rắc một tiếng, lại từ giữa đó chậm rãi vỡ ra, khe hở chỗ lóe ra quỷ dị qua mang, tựa như muốn đem không gian chung quanh đều thôn vẹt đi vào. Ngay sau đó, cái này thần bí huyết nhãn vỡ thành hai mảnh, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ, tan đi trong trời đất. Dường như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng, chỉ để lại chốn bầu trời đêm, dường như tình cảnh vừa nãy chỉ là một trận ảo giác. Thượng kinh thành bên trong, một tòa cung điện tản ra thần bí lại uy nghiêm khí tức. Cung điện treo cao trên tấm bảng, chấn phủ tư ba chữ to trang nghiêm túc mục, đầu bút lông cương kình, dường như tại uy măng nói nơi này bất phàm cùng lạnh lùng. Một gã cầm y lệ vệ thiên hộ bước chân vội vàng, trong tay nắm chặt ba phần văn kiện, một đường vững bước mà đến. Thân hình hắn già dặn, áo giáp tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang. Tiến vào cung điện chính sảnh, hắn cấp tốc rẽ phải, bước về phía cánh cửa thứ nhất. Cổng, một gã dáng người thẳng tắp cầm y lệ vệ thị vệ như thương tùng giống như đứng lặng, ánh mắt cảnh giác. Thiên hộ cùng thị vệ thấp giọng trò chuyện vài câu, thanh âm ép tới cứ thấp, dường như sợ đã quay bên trong cung điện này giấu bí mật. Cho chuyện kết thúc, thị vệ tiếp nhận kêu ba phần văn kiện, vững bước đi vào đường bên trong. Trong đường tĩnh mịch tiên tĩnh, nặng nghề khí tức dường như có thể đem tất cả thanh em thôn vệ để cho người ta nhịn không được phỏng đoán. Cái này ba phần văn kiện đến tột cùng gánh chịu lấy như thế nào liên quan đến triều đình thế cục, thiên hạ an nguy cơ yếu nội dung, lại sẽ ở cái này nhìn như bình tĩnh chấn phụ tư bên trong, nhấc lên như thế nào sóng ngầm phun trào. Thị vệ vững bước bước vào đường bên trong, cung cung kính kính nói rằng đồng chi đại nhân, đây là sáng nay vừa đệ trình đi lên ba phần văn kiện, xin ngài xem qua. chỉ huy sứ đồng chi vươn tay tiếp nhận cái này ba phần văn kiện động tác không nhanh không chậm chậm rãi mở ra thứ nhất phong ánh mắt của hắn tại mặt giấy bà qua trên mặt hiện ra một vệ khinh thường hư nhẹ một tiếng cái này giang hồ bang phái lại tại tàn sát lẫn nhau ừ tùy bọn hắn đi liền để bọn hắn tự tranh chấp đấu tốt chúng ta vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi trước chớ để ý chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại cầu thường tự sinh tự diệt chúng ta lại ra mặt thu thập tàn cuộc cũng không thể để bọn hắn cảm thấy những năm này chúng ta cầm ý, ý vệ không có vi phong mất uy nghiêm thị vệ vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh là đại nhân sau đó chỉ huy sứ đồng chi lật ra thứ hai phong văn sách vừa nhìn mấy lần sắc mặt đột biến tức giận mắng cái này cự bắt thành mục vương phủ mẹ nó lại làm trò gì tranh quyền đoạn lợi gia tộc bọn họ điểm này nội bộ đấu tranh liền không có xong đi thông báo một tiếng biên giới bên trên có gì động để bọn hắn làm tốt đề phòng ta mặc kệ bọn hắn nội bộ thế nào dày vò nhưng là cự bắt thành ta muốn nó vững vững vàng vàng thị vệ vội vàng chắp tay đáp là đại nhân ngay sau đó đồng chi đại nhân mở ra thứ ba phong văn kiện trong chốc lát dù hắn kiến thức rộng rãi trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt Dặn dò nói đem cổng vị kia thiên hộ mời tiền đến. "Là, đại nhân." Một lát sau, một gã thiên hộ bước chân trầm ổn trầm rãi đi vào trong điện, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, hai tay ôm quyền hành lễ đồng chi đại nhân Dương lên văn kiện trong tay, hỏi, "Cái này phong văn sách là chuyện gì xảy ra?" Một cái nho nhỏ tổng kỳ, lại đem hai thành chi địa quấy đến long trời lở đất. "Ha ha ha ha, đám này người trong giang hồ cũng là thật lợi hại. Tuy nói chỉ là hai tòa thanh nhỏ, có thể làm tới trình độ như vậy, cũng đúng là không dễ." Kia thiên hộ cúi đầu trầm tư một hồi, trầm rãi nói rằng đại nhân, trọng điểm cũng không phải chuyện này. mấu chốt là trong thời gian ngắn như vậy hắn vậy mà tu luyện đột phá đến cảnh giới như thế đã đạt đến đại tông sư sơ kỳ hơn nữa còn có nhập mà khuynh hướng đồng tri đại nhân nghe vậy lại đi xuống nhìn một chút thần sắc bình tĩnh nhạt giọng nói tuy nói hắn tu vì đột phá được nhanh nhưng cái này thượng kinh thành bên trong thiên hữu tiêu tụ thập cũng là không tính là gì ly kỳ sự tỉnh lang đi ngàn dặm ăn thịt chó đi ngàn dặm nước tức sống cá đi ngược dòng nước cá chết nước chạy bẹo trôi bất quá đã hắn là chúng ta cầm ý gì vậy người ngươi liền hơi hơi lưu ý lấy điểm là đại nhân thiên hộ chắp tay ông quyền quay người lui ra chờ thiên hộ sau khi rời đi trong điện lần nữa lâm vào tính mịch an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lộ ra một cố làm cho người sợ hãi tính mịch phản phất tại biểu thị bình tĩnh biểu tượng hạ sắp nhấc lên kinh đảo hải lãng tại giang nam thành thành đông ẩn nấp lấy một chỗ chưa có người biết vách núi dưới vách cất giấu một cái thần bí tông môn huyết ma tông huyết ma tông bên trong có một chỗ hang động trong động có một mảnh rộng lớn huyết trì đủ dung nạp mười người trong ao huyết thủy đỏ tươi dường như vừa chảy ra nhiệt huyết mặt ngoài không ngừng lộc cộc lộc mà bước lên lấy cua mơ hồ tản ra khí tức quỷ dị không bao lâu huyết trì bên trong một gã nam tử trẻ tuổi chậm ra. Hắn thích chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thán nói: vẫn là máu mới ngâm trong buồn tắm dễ chịu a. Nhiệt khí mờ mịt, mơ hồ mặt mũi của hắn, nhưng cũng là cái này thần bí cảnh tượng, thêm vào mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tĩnh mịch vương hộ pháp. Nhưng tại, theo thanh âm rơi xuống, trong thạch động chỗ tối tăm, một vị lao giả chậm rãi đi ra. Người này chính là Vương Hán, thân làm huyết ma tông hộ pháp Vương hộ pháp, gần nhất Giang Nam thành nhưng có cái gì kỳ văn dị sự. Chương năm Giang Nam đêm tối thăm dò hoa khôi. Chương 51 Giang Nam đêm tối thăm dò hoa khôi. Vương hộ pháp suy tư một lát, mở miệng nói ra tông chủ. chúng ta năm đó an bài tại Giang Nam thành một gã đệ tử, hắn chỗ tông môn bị diệt môn. nghe nói lời ấy, nguyên bản ngồi ghế đá huyết ma tông tông chủ bịch một tiếng đứng dậy. quanh người hắn không mảnh vải, toàn thân chân trụi, có thể ra kia lại như máu tươi giống như đỏ thắm. tại mờ tối trong thạch động lộ ra quỷ dị quang là ai giết chết hắn. hắn không biết rõ mặt sau này có chúng ta bảo bọc ga, thật sự là hậu sinh khả úy. ba người chúng ta tông môn, lúc trước đều quy định tông chủ không thể đi ra lãnh địa của mình, sau đó thu lưu ngoại môn đệ tử, phái bọn hắn ra ngoài là chúng ta hấp dẫn thiên tài. tuy nói cái này vạn là năm đó chúng ta ở bên ngoài hấp dẫn nhân tài một cái hội. nhưng là cứ như vậy bị người cho diệt môn hừ thật sự là thật to gan đến cùng là ai huyết ma tông tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngữ khí sừng sững vương hán vương trưởng lão suy nghĩ một lát nói rằng là vinh an thành cẩm y lìa vệ tông kỳ gọi tả dương tả dương chưa nghe nói qua nhân vật này tông chủ trong mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tông chủ cái này tả dương thật không đơn giản hắn đang đối chiến bảng vạn cửu thời điểm lâm trận đột phá đạt đến đại tông sư sơ kỳ sát phạt quả đoán sắp tính mười phần mấu chốt nhất là hắn đột phá thời điểm mơ hồ có nhập ma dấu hiệu vương hán vẻ mặt nghiêm túc trong ngôn ngữ lộ ra mấy phần kiên kỵ a hắn thế mà nhập ma kia không phải thích hợp chúng ta tông môn sao đi đem tiểu tử này cho ta chỗ tới nhường hắn gia nhập chúng ta huyết ma tông nếu là hắn không nguyện ý đem hắn phân thây ta huyết chỉ này cũng nên đổi một nhóm máu mới tông chủ liếm môi một cái trong mắt lóe lên một tia khát máu quang mang ta ra không được nhưng các ngươi có thể ra ngoài vương hộ pháp việc này liền giao cho ngươi đi xử lý huyết ma tông tông chủ tựa ở trên ghế ngồi ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía vương hán phất phất tay trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị Phản phất tại trong mắt của hắn, bắt Tả Dương bất quá là một cái dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Chỉ cần Vương Hán xuất mã, nhất định có thể đem Tả Dương thuận lợi mang về. Mặc kệ là cam tâm tình nguyện gia nhập huyết ma tông, vẫn là trở thành huyết chỉ bên trong màu mới. Vương Hán ngầm hiểu, trong mắt lóe lên một tia văn lệ, chợt hai tay ung quyền, cung kính lại quả quyết đáp thuộc hạ linh mệnh. Nói xong, quay người xài bước rời khỏi hang động. Ngoài động, tiếng gió rít gào, dường như đang vì trận này sắp triển khai bắt hành động tấu vang khúc nhạc dạo. Mà Vương Hán kia từ từ đi xa thân ảnh, cũng giống như lôi cuốn lấy vô tận nguy hiểm, sắp hướng phía Tả Dương phương hướng buôn tập mà đi. Tự Tả Dương tại huyết sát môn đại khai sát giới, cả nhà tàn sát về sau, ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại cái này ba ngày bên trong, Tả Dương một mực tại trương thiên Nhai bách hộ sở bên trong an tâm điều dưỡng, nghỉ ngơi lấy lại sức, một bước cũng chưa từng bước ra bách hộ sở đại môn. Bách hộ sở bên trong tĩnh mịch an bình, cùng ngoại giới ồn ào náo động hỗn loạn ngăn cách ra, dường như thành một chỗ tránh gió cảng. Nhường trải qua huyết tinh chém giết Tả Dương có thể ở nơi đây tìm được một lát thiên tĩnh. Trầm rãi vớt lên nội tâm sóng, khôi phục hao tổn tinh lực. Trương Thiên ngai cùng Thái Văn tự mình cảm nhận được Tả Dương thực lực cường đại sau, nội tâm rung động khó mà nói nên lời. Trước kia đối Dương. bọn hắn chỉ coi là cung cấp đồng liêu ở chung ở giữa tùy ý tự tại nhưng bây giờ bọn hắn nhìn về phía tả dương trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cũng không dám lại có nửa phần ngạo mạn ngay bình thường trò chuyện trong lời nói cũng không tự giác mang tới mấy phần cung kính theo bọn hắn nghĩ cường giả vi tôn là thế gian thiết luật tả dương thể hiện ra viễn siêu thường nhân lực lượng tự nhiên đang giá bọn hắn toàn tâm nghe theo phục tùng hiện tại phàm là tả dương có chỗ phân phó hai người đều sẽ lập tức làm theo tuyệt không hai lời dường như tả dương đã trở thành trong lòng bọn họ tuyệt đối chủ tâm cốt Trương Thiên Ngai cùng Thái Văn canh giữ ở tả dương phòng cửa phòng bên ngoài, Thái Văn tay trái gõ nhẹ cây quạt, ba một tiếng, cây quạt rơi vào trên lòng bàn tay Thiên Ngai, cái này Tả Dương thế nào còn không có chữa trị khỏi a? Đều ba ngày sẽ không xảy ra chuyện a. Dù sao trước đó cái kia chồng vào ma trạng thái. Nói đến chỗ này, Thái Văn không khỏi dùng mình một cái, thử nhai răng. Trương Thiên Ngai âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ nói ta cũng không rõ ràng à, loại tình huống này ta cũng chưa hề gặp được. Tuy nói ta cũng đã gặp đại tông sư sơ kỳ cao thủ, nhưng hoàn toàn không giống Tả Dương dạng này. Lúc ấy hắn cho người cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. Ai, chúng ta vẫn là an tâm ở chỗ này hộ pháp a. Vừa dứt lời, Tạ Dương cửa phòng nhẹ nhàng lắc lừ, từ từ mở ra cảm tạ hai vị huynh đệ mấy ngày nay hộ pháp, ta đã không sao. Hai người thấy Tạ Dương bình an đi ra, lòng tràn đầy đều là vui vẻ hai nha, Tạ Dương huynh đệ, ngươi có thể tính hiện ra, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tạ Dương mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía hai người, chân thành nói rằng cảm tạ hai vị huynh đệ cho tới nay chiếu cố, ta cảm giác hiện tại thân thể so trước kia còn tốt hơn, thân thể lẫn động. Trương Thiên ngay ngay xong, lập tức tới hào hứng, xích lại gần Tạ Dương nói ai, Tạ Dương huynh đệ, không bây giờ muộn chúng ta thay cái khẩu vị không uống rượu ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút chúng ta giang nam thành đầu bài vậy nhưng thật sự là nhất tuyệt Tả dương nghe nói như thế sắc mặt có chút chần chờ hắn cũng không phải là không gần nữ sắc chỉ là trong lòng tin tưởng đầu này bài phía sau sợ là cùng hợp hoan tông có quan hệ tuy nói khả năng chỉ là hợp hoan tông ngoại môn đệ tử nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường trương thiên nhai thấy tả dương do dự ho nhẹ một tiếng tiếp tục giật dây nói ai nha, tả dương huynh đệ ngươi là không biết rõ a đầu kia bài dáng người tư thái còn có nàng mẻ múa nhìn một chút cũng làm người ta sinh lòng tàn niệm lưu luyến quên về hơn nữa nàng sẽ còn huyễn thuật theo nghe nói ai chỉ cần bị nàng thấy vừa mắt nam tử cùng nàng cùng chung một đêm về sau tu vi đều sẽ tinh tiến không ít đâu tả dương huynh đệ ngươi thật chẳng lẽ không hứng thú tả dương nghe hắn kiểu nói này thực sự không tốt lại cự tuyệt liền đắp ta ta đêm nay liền đi nhìn xem đầu này bài đến tuột cùng như thế nào được rồi tả dương huynh đệ một lời đã định trương thiên ngai hưng phấn vô vỗ tả dương bà vai trong mắt tràn đầy chờ mong màn đêm buông xuống chậm rãi choáng nhiễm mở toàn bộ giang nam thành đèn hoa mới lên trên đường phố vô cùng náo nhiệt tiếng ồn nào liên tục không ngừng thái văn đứng tại cổng mặt mũi tràn đầy hãi náy đối Tả Dương cùng Trương Thiên Nhai chắp tay nói rằng hai vị huynh đệ thật xin lỗi nhà ta trước kia tử quản đứng nghiêm đêm nay liền không đổi các ngươi tới kiến thức đồ bài Trương Thiên Nhai cười ha ha một tiếng đưa tay vỗ vỗ Thái Văn bà vai trêu ghẹo nói ngươi nhà chính là sợ vợ chủ được rồi ngươi ở nhà thật tốt bồi tiếp để muội ta cùng Tả Dương huynh đệ đi mở rộng tầm mắt dứt lời Trương Thiên Nhai cùng Tả Dương sóng vai hướng phía trong thành náo nhiệt nhất phong nguyệt nơi trốn đi đến trên đường đi Trương Thiên Nhai tràn đầy phấn khởi miệng bên trong càng không ngừng nói đầu kia bài đủ loại diệu dụng Tả Dương chỉ làm mỉm cười ngẫu nhiên đáp lời vài câu Trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần cẩn thận. Thân ảnh của hai người ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến, rất nhanh dung nhập vào hoa hòa phố xá. Chỉ để lại một cái mơ hồ hình dáng, hướng phía không biết náo nhiệt cùng thần bí chạy đi. Chương 52. Bạch Đàm mời. Chương 52, Bạch Đàm mời. Tả Dương cùng Trương Thiên nhai sóng vai tiến lên, trên đường đi, phàm là gặp phải giang hồ bang phái thành viên, nhao nhao cúi đầu né tránh. Có quen biết, vội vàng cung kính kêu Trương đại nhân, Tả đại nhân. Còn có chút người bởi vì e ngại Tả Dương, ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ là vội vàng cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Rất nhanh hai người tới giang nam bên cạnh bờ sông, bờ sông bên cạnh mấy chiếc thuyền lớn lẳng lặng đỗ dưới ánh trăng tàn ra khát phong tỉnh. trương thiên ngay tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói, cái này ăn mày thuyền, mỗi một chiếc cũng không nhỏ. nói, hắn đưa tay một chỉ trong đó một chiếc tả dương minh, chính là đầu kia thuyền, đi thôi. tả dương khẽ vút cằm, đáp tốt ta. hai người thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy vào trong thuyền. không nghĩ tới, trong thuyền sớm đã có hơn 10 cái người chờ ở đây. trong thuyền, một tầng khắp xa buông xuống, xa sau, một nữ tử đang nhẹ nhàng khẽ từ khúc. tiếng đàn lượn lờ, như dốc rách nước chảy, lại như chim sơn ca khẽ hót. Trương Thiên Nhai nghe được như si như say, không khỏi cảm thán ai nha. Tạ Dương huynh đệ nha, chỗ này thật sự là bông lòng nơi tốt ta. Kia đánh đàn chính là hoa này thuyền đồ bài, tên là Bạch Đảo. đương nhiên, không phải chúng ta muốn gặp nàng, ban đêm liền có thể gặp, phải đợi nàng đồng ý thấy chúng ta mới được. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, lặng lặng đắm chìm trong mỹ diệu nhạc khúc bên trong. Tạ Dương lại cùng Trương Thiên nhai khác biệt, hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm thân sắc, chăm chú nhìn khắp xa sau nữ tử. Tầng này khắp xa, vừa đúng che lại nữ tử thân hình, nhưng lại mơ hồ lộ ra nàng hình dáng, càng thêm để cho người ta cảm thấy thần bí khó lường, không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. sa sao nữ tử dáng người hiểu điệu đường cong là lướt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ thứ tha Tia tiếng ca huyện chuyển du dương đúng như hoàng anh xuất gốc nghe được đám người như si như say bất chi bất giác tả dương cũng có chút đắm chìm trong đó có thể trong chốc lát hắn đột nhiên lung lay đầu trong lòng thầm kêu không đúng không đúng đây là hảo giác nàng đang thi triển huyết công lúc này hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm khắp xa sao nữ tử đúng lúc này bạch đào đàn tấu tiếng đàn im bặt mà dừng nàng cùng bên cạnh nha hoàn nói nhỏ vài câu nha hoàn bước nhanh đi đến trước mặt mọi người rồi ta nói hôm nay bạch đào chỉ tiếp chờ một vị khách nhân những người còn lại đều mời trở về đi. vị này tả đại nhân mời vào bên trong tả dương vẻ mặt mờ mịt dội ra ngón tay chỉ mình hỏi ngươi nói là ta ta cùng bạch đào cũng không biết ta bên cạnh trương thiên ngai mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét, ghét chua chua nói ai nha tả dương huynh đệ nha thử, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc ta đều không có cái này đãi ngộ ngươi mau đi đi tại ấm ở ở giữa tả dương đi vào khắp xa về sau chỉ thấy nữ từ trước mắt quả nhiên khuynh quốc huynh thành đẹp đến mức làm người chấn động cả hướng phách thân mang một tầng khinh bạc xa y y nhất là kiết như ẩn như hiện thân trên hai ngọn núi tản ra câu người mị lực bạch đào cô nương Ngươi cái này mời ta là vì sao ý? Tả Dương mở miệng hỏi. Bạch Đào nhẹ nhàng đem đàn cất đặt một bên. Môi son khẽ mở từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, mỹ nhân cũng ngưỡng mộ anh hùng. Ta đêm nay liền chọn định ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ song tu. Cái này, cái này không được đâu. Chúng ta còn không có tại sao biết đâu. Tả Dương cười từ chối nhã nhặn đến, uống trà. Bạch Đào nói rót một chén trà nước, đưa tới Tả Dương trong tay đàn ông các ngươi đều là khỉ gấp, làm sao lại ngươi bình tĩnh như vậy à? Kỳ thật Tả Dương bình tĩnh như thế cũng không phải là không có nguyên do. tiếp trước thời điểm, hắn trong máy vi tính tổn lấy hai tê đạo quốc phim. hành động tình cảm. Các loại tràng diện hương diễm thấy cũng nhiều, đối trước mắt những ngày dụ hoặc, tự nhiên có thể không có chút rung động nào. Tả Dương vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Đào, trầm giọng nói nói đi, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Bạch Đào che miệng cười khẽ, cũng cho chính mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Ôn Nu nói ta đêm nay à, liền một lòng muốn lấy được ngươi. Bây giờ tại cái này Giang Nam thành, ngươi thật là thanh danh truyền xa, ai không biết ai không hiểu. Vậy mà có thể diệt đi huyết sát môn, quả nhiên là cái thế anh hùng. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết được, ta là Hợp Hoan tông ngoại môn đệ tử, tên là Bạch Đào. Đêm nay cùng ngươi song tu về sau, Ngươi cẩn thận cảm thụ cảm giác, nếu là cảm thấy mình tu vi có chỗ tăng lên, không ngại cân nhắc gia nhập chúng ta Hợp hoa Tông." Tả Dương cười không đáp, trong lòng âm thầm suy nghĩ ta còn cần đến cùng ngươi song tu để tăng trưởng tu vi. Ta có giết chóc hệ thống, thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ so ngươi cái này gần 10 lần còn chưa hết, thử. Nhưng mặt ngoài, hắn lại khách khí nói rằng cô nương ý tốt ta xin tâm lĩnh, không bằng chúng ta trước thật tốt vượt qua đêm nay như thế nào." Bạch đào sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng trả lời chính hợp ý ta. Nói liền bắt đầu chuẩn bị thời áo núi dây lưng phanh. Đúng lúc này, biến cố nảy sinh. một vị lão giả đột nhiên một quyền đánh nát trên giường cửa sổ có rèm thân hình lõi lên, nhảy vào hai người trô ra phòng, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bạch Đào bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa dung thất sắc, nguyên bản nửa cởi quần áo cũng không đoái hoài tới trình lý, bối rối ở giữa nhanh lên đem quần áo một lần nữa mặc vào. Sau đó ôm chặt lấy Tả Dương thân thể, thanh âm phát run hô Tả Dương, Tả Dương các ca, ta thật là sợ. Nàng gắt gao ôm chặt Tả Dương, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tả Dương hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng ai ai ai, ngươi trước bưng ra, ôm ta quá chặt, hắn còn không có động thủ đâu. Bạch Đào trên mặt hiện lên một tia não. hận hận chừng kia lao đầu dâu bạc một cái, trong lòng âm thầm mắng liền ngươi xấu ta chuyện tốt, nhưng nàng cũng nhìn ra cái này lao đầu dâu bạc tu vi cao thâm, không dám tùy tiện lỗ mãng. thế là yên lặng mặc quần áo tử tế, lui qua một bên, chỉ là trong ánh mắt vẫn lộ ra bất mãn cùng không cam lòng. dâu trắng lao giả ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía tả dương, lạnh giọng chất vấn ngươi tiểu hoa này tử chính là tả dương, tả dương nên tiếp ánh mắt của lão giả, thần sắc bình tĩnh, cũng không lập tức ngôn ngữ, hắn có chút meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt lão giả, ý đồ từ đối phương thần thái trong cử chỉ tìm kiếm lúc nào tới ý, trong lòng âm thầm đề phòng. Khí tức quanh người cũng lặng yên vận chuyển, làm xong tùy thời ứng đối biến cố chuẩn bị. Trong mặc tại cái này không gian thu hẹp bên trong lan tràn ra, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế. Dâu trắng lao giả thấy Tả Dương không đáp, thư lệnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ngử, ta còn tưởng rằng có nhiều năng lực đâu, thì ra chính là đường này mặt hàng. liền ngươi bộ dáng này cũng xứng tông chủ lau mắt mà nhìn. Hai tay của hắn ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Dường như trong mắt hắn, Tả Dương bất quá là có tiếng không có miếng hàng người, căn bản không đáng tông chủ coi trọng như vậy. Dứt lời, hắn có chút ngẩng đầu lên, mũi vểnh lên trời, một bộ kiêu căng dáng vẻ. lảng lặng chờ đợi tả dương phản ứng phản phất tại khiêu khích hắn nhìn hắn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ nhưng là dâu trắng lao giả vừa dứt lời liền đột nhiên ra tay như ưng chảo giống như bàn tay đột nhiên chụp vào tả dương trong miệng còn lớn hơn vừa nói nào ỷ trưởng 53 hoa thuyền kịch chiến chương 53, hoa thuyền kịch chiến đi thôi đi với ta một chuyến tới chúng ta huyết ma tông đi trở thành chúng ta huyết ma tông đệ tử tốc độ kia cực nhanh không khí đều bị trưởng phong của hắn mang đến hô hô rung động trong mắt của hắn hiện lên một tia tình thế bắt buộc qua mang dường như nhận định tả dương không cách nào đào thoát tầm kiểm soát của mình chỉ cần đem hắn mang về huyết ma tông, coi như đại công cáo thành. Dâu trắng lao giả vương hán không nghĩ tới tạ dương phản ứng nhanh chóng như vậy, chỉ thấy tạ dương thi triển ra đại nhà thuật, đi phía trái một bên thân, liền xảo diệu né tránh hắn bắt lấy, bàn tay kia bắt hụt. Tả dương cười nhẹ mở miệng, ai, ngươi còn không có hỏi ta có đồng ý hay không, liền phải dẫn ta đi, không được tốt ta. Vương hán bắt không sao, vì che giấu xấu hổ, đưa thay sờ sờ dâu mép của mình, hắn giọng một cái nói vậy ta liền nói rõ, tại hạ là, là huyết ma tông hộ pháp vương hán, chúng ta tông chủ đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến A Tả dương khinh thường cắt một tiếng. Căn bản không có đem Vương Hán lời nói để ở trong lòng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Đào. Dù sao vừa mới bị Bạch Đào một phen trêu chọc, trong lòng kia cỗ sao động dục hỏa còn chưa biến mất, đang không chỗ phát tiết đâu. Vương Hán thấy Tả Dương đối với mình hờ hững, trong lòng dọn dâng lên một cơn lửa giận, hung tợn nói rằng nếu như ngươi không đi lời nói, cũng có thể ta liền đem thân thể ngươi xé nát, dùng bí thuật đem ngươi huyết dịch phong tồn, cho chúng ta tông chủ dùng để làm tắm vật liệu. hắn ánh mắt hung ác, khí tức trên thân cũng đột nhiên biến lăng lệ, dường như chỉ cần Tả Dương dám tự tuyệt, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Tả Dương nghe nói lời ấy, rãi quay đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía Vương Hán. khoe miệng có chút dương lên phát họa ra một vệt mang theo khinh miệt đường cong lạnh lùng mở miệng ta nếu là không đi ngươi lại có thể làm gì được ta giọng nói kia không kiêu ngạo không tự ti lộ ra mười phần lực lượng dường như trước mắt vương hán cùng sau lưng của hắn huyết ma tông đều chẳng qua là không đáng giá nhắc tới sâu kiến căn bản là không có cách đối với mình cấu thành uy hiếp vương hán thấy tả dương như vậy thái độ lập tức tức sủi bọt mép trên chán nổi gân xanh giống to tốt ngươi tả dương hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho lời còn chưa dứt hai tay của hắn như thiết chảo giống như nhanh chóng mà hướng tả dương trọc tới khí thế kia rào phản phất muốn đem Tả Dương trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Tả Dương phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên liền nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Vương Hán một kích chưa trúng, bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, quanh thân ma khí cuồn cuộn, thi triển ra huyết ma thủ. Chỉ thấy hai cái to lớn hát sắc ma tay chống rông hiện hiện, so bàng vạn cựu trước đó thi triển lớn hơn đến tận gấp ba không ngừng, mang theo làm cho người sợ hãi mùi huyết tinh, hướng phía Tả Dương mạnh mẽ trục tới. sinh tử con đầu, Tả Dương không kiềm nghĩ nhiều, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt lách mình trốn đến một bên. mà chiến đấu kịch liệt dọa sợ Bạch Đào, Bạch Đào còn không có biết rõ ràng tình trạng. trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt liền phải ra bên ngoài chạy trốn một giây sau tia huyết ma thủ vô tình xuyên thấu thân thể của nàng chỉ nghe phốc một tiếng văng trầm bạch đào liền một tia gọi cũng không kịp phát ra liền tại lực lượng kinh khủng này hạ bị xé thành vô số mảnh vỡ máu tươi tung tóe vậy nội tạng bay tứ tung cảnh tượng vô cùng thê thảm tả dương thấy thế lông mày cũng không nhíu một cái mượn huyết ma thủ công kích lực trùng kích thi triển đại nhạn thuật như, như mũi tên rời cung nhảy ra thuyền bên ngoài vương hán đâu chịu bỏ qua nổi giận gầm lên một tiếng như quỷ mị giống như đuổi theo hai người tại thuyền bên ngoài giữa không trung vững vàng rơi xuống đất cách xa nhau mấy trượng ánh mắt trên không trung kịch liệt ràng co trong lúc nhất thời không khí trung quanh giường như đều đông lại chỉ có trên mặt sông gió gào thét mà qua thổi lên hai người quần áo bay phất phối biểu thị một trận kịch liệt hơn đại chiến sắp bộc phát tả dương hai mắt như băng lạnh lùng đe dọa nhìn vương hán lạnh giọng nói ta mặc kệ ngươi là huyết ma tôn người vẫn là cái gì hộ pháp hôm nay ngươi hỏng sự hăng hái của ta còn giết nàng món nợ này ta không để yên cho ngươi thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh Dường như theo cựu chi địa chuyển đến, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ sát y vương Hán nghe vậy, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhếch miệng lên một vệ khinh miệt đường cong, cười nhạo nói ta giết nàng thì sao? Trong mắt ta, ngươi bất quá là không biết tự lượng sức mình con kiến hôi ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, tựa như bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Hắn có chút hất cằm lên, trong ánh mắt đều là kiêu căng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, dường như tại hướng chung quanh tuyên hướng cáo chính mình cường đại cùng không ai bị nổi. Vương Hán tiếng nói còn tại trong không khí quanh quần vụt một tiếng rủa vang, dương đã rút dao. Bắt quái vô cực đau lôi cuốn lấy khí thế bạc, mang theo vô tận phong mang chém xuống. trong chốc lát thái cực đột như như ảo ảnh phát hiện tại vương hán dưới chân đỉnh đầu cùng chung quanh cấp tốc hiện hiện qua trong giây lát vương hán liền bị thái cực bắt quái đổ chăm chú bao khỏa kín không kẽ hở ngay sau đó liên tục không ngừng sắc bén chẳng kích như cuồng phong như mưa rào rơi vào vương hán trên thân đao quang lấp lóe hô hô rung động vương hán hai mắt đột nhiên nhíu lại trong mắt lộ hung quang không chút do dự thi triển bí thuật phanh một tiếng văn chậm, hắn quanh thân trong nháy mắt hóa thành một vũng máu bát quái vô cực đao chém hụt sau đó cũng như yên xương ngủ giống như tiêu tán nhưng lại tại đám người kinh ngạc lúc bài kia huyết thủy lại chậm rãi núp đít, một lần nữa huyện hóa ra vương hán hình người người liền chút năng lực ấy, coi là dựa vào đao pháp này liền có thể tổn thương được ta. vương hán mặt mũi tràn đầy khinh thường, tùy tiện cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, trật dương nhanh múa vớt hướng tạ dương đánh tới. tạ dương khẽ miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệ thần bí nụ cười ngẫu. ai nói ta chỉ có thể dùng đao? lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng lên tay trái, trong miệng nói lầm bầm, thi triển ra câu chân huyết vân công. chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng vận động, mười ngón như câu, đột nhiên một trường. trong chốc lát, vương hán quanh thân nội lực lại như vỡ đê hồng thủy. bị Tả Dương điên cuồng hút vào thể nội, Vương Hàn thấy thế, cả kinh thất sắc, thốt ra ta thật là đại tông sư hậu kỳ tu vi, hai chúng ta kém hai cấp bậc, ngươi thế mà cũng có thể hút nội lực của ta, ta coi như cho ngươi hút lại như thế nào. dứt lời, hắn không quan tâm, tựa như phát điên đột nhiên vọt tới Tả Dương trước người, Mau đủ toàn lực, một quyền mạnh mẽ đập vào Tả Dương phần bụng, to lớn lực trùng kích đem Tả Dương đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. nhưng mà Tả Dương phản ứng cực nhanh, trên không trung một cái là mình, sau lật vương vàng rơi xuống đất, chỉ là hắn chân trái bên cạnh nhỏ xuống máu tươi, tỏ rõ lấy hắn đã bản thân bị trọng thương. đỏ thắm máu trên mặt đất tráng nhâm ra, nhìn thấy mà giật mình. Vương Hán thấy Tả Dương thụ thương lảo đảo lùi lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thừa cơ giống như là con sói đói hướng về phía trước vật mạnh. Hai cánh tay hắn mở rộng, huyết ma thủ lại lần nữa thi xuất. Kia hai cái to lớn hắc sắc ma tay dường như theo địa ngục thâm viên rõ ra ác ma chi trảo, ma khí bốn phía mở rộng ra giống như huyết buồn đại khẩu, mang theo thế tồi khô lạp hủ truy kích Tả Dương. Những nơi đi qua, không khí bị quấy đến vặn vẹo biến hình, phát ra từ từ tiếng vang. Hết thể trung quanh đều bị cố này lực lượng kinh khủng bao phủ, cảm giác gắp bách mười phần. Tả Dương cảm nhận được sau lưng mãnh liệt đánh tới trí mạng nguy hiểm, hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt hàn mang lấp lóe. Sinh tử một đường lúc, hắn không chút do dự, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, lại là một cái bắt quái vô hình đào chém ra. Chương 54, Phật Môn nước hẹn. Chương 54, Phật Môn nước hẹn. Chỉ thấy đao quang tựa như tia chớp xẹt qua hư không, mang theo thái cực bắt quái lực lượng thần bí, cùng huyết ma thủ chính diện va chạm. Trong chốc lát, quang mang bốn phía, cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh nước sông bị kích thích cao mấy trượng sông lớn, bên bờ cây cối cũng bị cỗ này khí lãng nổ tận gốc đoạn nhánh lá rách mạng thiên phi vũ. Một trận đại chiến chấn động thế gian tiến vào gây cấn giai đoạn. Ngay tại bát quái vô hình đao chặt tới huyết ma thủ Sana, đao cùng ma thủ va chạm chỗ bộc phát ra một hồi trướng mắt quang mang, to lớn lực trùng kích như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quét sạch. Tả Dương thừa dịp cỗ này lực trùng kích, dưới chân điểm nhẹ, như quỷ mị giống như lách mình tránh né. Ngay sau đó quay người phi tốc chạy, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi tiếng gió vù vùt. Vương Hán nhìn qua Tả Dương chạy trốn bóng lưng, tùy tiện cười lên ha, ha. tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý ngươi không phải rất lợi hại sao? hiện tại còn không phải cùng chó nhà có tang như thế. ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu ta hiện tại liền phải đem ngươi bắt được, sau đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt giãn đức. cả người như như mũi tên rời cung hướng phía tả dương thoát đi phương hướng điển cuồng truy kích. chỗ đến, cắt bay đã chạy, khí thế hùng hổ. tả dương một bên phi nước đại, một bên ở trong lòng âm thầm chửi mắng mẹ nó. lão tử hiện tại kinh nghiệm chỉ không đủ, kỹ năng uy lực nhận hạn chế, bằng không nhất định phải để ngươi lão già này chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút, sợi tóc bị mồ hôi thâm ướt dán tại gương mặt, có thể ánh mắt lại lộ ra kiên nghị cũng không cam lòng. Dưới chân bộ pháp không loạn chút nào, thân hình như quỷ mị giống như tại đường phố bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi một bước đều đạp đến cực nhanh, mang theo trên mặt đất bụi đất tung bay. Hắn biết rõ, một khi dừng bước lại, liền sẽ bị Vương hắn đuổi kịp, lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hất ra Vương hắn, tìm kiếm cơ hội thở dốc, chờ đợi thời cơ phản kích. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chuyển thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện. Một vị nữ tử cầm trong tay kiếm lấy cực nhanh tốc độ một kiếm đẩy ra vương hán huyết ma thủ lao giả tốt như vậy người kế tục ngươi vừa muốn đem hắn giết nữ tử thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo mang theo không thể nghi ngờ khí thế vương hán tập trung nhìn vào thấy rõ người tới sau trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bị a liêu phỉ phỉ là ngươi ngươi cũng tới các người không không không ta cũng không phải là đến các người chỉ là không hy vọng hắn bị các ngươi đám người này hại chết tiểu tử hiện tại cái này giang nam thành có thể bảo đảm chỗ của ngươi chỉ có phật môn ngươi nhanh đi nơi đó tranh né nơi đó phương trưởng nhắc qua ngươi nói ngươi trên người có phật tông lẫn ký cùng bọn hắn hữu duyên nhanh đi a Ta trước giúp ngươi ngăn cản một hồi. Liêu Phỉ Phỉ ngữ tốc cực nhanh nói, vừa mới dứt lời, trường kiếm trong tay của nàng tựa như dán ra khỏi hàng giống như, muốn ra đoá đoá kiếm hoa. Đối với Vương Hán huyết ma thủ điền cuồng đầm tới, thân pháp của nàng âm nhu tấn mãnh, đúng như một đầu linh hoạt bông vải dán, chăm chú dây dưa kéo lại Vương Hán, nhường hắn nhất thời khó mà thoát thân. Vương Hán thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, chửi ầm lên lão bát phụ, ngươi dám xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi phơi thây đầu đường. Mắng xong, hắn liền cùng Liêu Phỉ Phỉ chiến làm một đoàn, quanh thân ma khí cùng Liêu Phỉ Phỉ kiếm khí chạm vào nhau. phát ra trận trận ánh minh. Mà Tả Dương nghe xong Liễu Phỉ Phỉ lời nói, không chút do dự, hắn biết rõ lúc này không phải thời điểm do dự, bảo mệnh quan trọng. Thế là cũng không quay đầu lại hướng phía Phật Môn phương hướng chạy như bay, trong lòng âm thầm nghĩ đến tới Phật Môn có lẽ có thể thoát khỏi cái này muốn mạng truy sát. Tả Dương không dám có nửa phần buông lỏng, dưới chân bộ pháp càng thêm gấp rút, hướng về thành Tây Phật Môn toàn lực chạy đi. Phong thanh ở bên tai gào ghét, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng chạy ra, thấm ướt quần áo. Giờ phút này, trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đuổi tới Phật Môn. Hắn không rảnh bận tâm Phật Môn tại sao lại đề cập chính mình. cũng không rõ ràng chờ đợi hắn chính là cái gì, chỉ là minh mạch. tại cái này truy sát như bóng với hình tuyệt cảnh hạ, Phật môn là hy vọng duy nhất của hắn. cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần, đi tìm kia một kia sinh cơ. Tả Dương một đường phi nước đại, mấy canh giờ chưa từng ngừng, hai chân tựa như rót chỉ giống như nặng nghề, phổi cũng bởi vì vận động dữ dội mà thiêu đốt giống như đau đớn. rốt cục, thành tây kia trang nghiêm túc mục Phật môn trọng địa đập vào mắt, Chạy đến Phật môn lúc, một cái tiểu hòa thượng đang đứng ở nơi đó nhìn quanh. Tả Dương thấy thế, căng cứng thần kinh cuối cùng có một chút thư giãn. từng ngụm từng ngụm thở hển trong lòng mắng lao dạ kia, sớm muộn có một ngày ta muốn chặt hắn. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, chỉnh lý tốt dung nhan, cố gắng để cho mình theo mọi mệt cùng chật vật bên trong khôi phục lại thí chủ, ngay chính là Tạ Dương a. Không đợi Tà Dương mở miệng hỏi thăm, Tiểu Hòa Thượng cũng nhanh bước lên trước nói rằng Tạ thí chủ, mời vào trong. Chúng ta trụ trì đại nhân đã chờ đã lâu. A. Tả Dương trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lại bọn hắn thật có thể biết bấm đột. Mang đầy bụng hồ y hắn đi theo Tiểu Hỏa Thượng sau lưng đi vào chỗ triển. Trong viện, một đại bang võ tăng đang chuyên tâm tập võ, tiếng hò hét liên tục không ngừng. Tả Dương không rảnh nhìn kỹ, vội vàng đi qua, đi theo tiểu hòa thượng đi vào chủ chùa. Chỉ thấy một gã sợi dâu trắng bệnh trụ trì xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một tay vân vê Phật châu, miệng niệm a di đà Phật. Tả Dương cương bước vào, trụ trì liền mở miệng tả thí chủ mời ngồi, đồng thời đưa tay chỉ hướng ở bên. Tả Dương thuận thế ngồi xuống, giờ phút này, hắn đã thích hứng những này thần bí khó lường tình trạng, ngược lại muốn xem xem cái này Phật môn đến tột cùng muốn hát cái nào xuất diễn ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là tả thí chủ trước hết nghe ta một lời. Trụ trì chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Tả Dương khẽ cảm, an tính nghe con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị này tóc trắng xóa trụ trì trụ trì khẽ vuốt sợi dâu tiếp tục nói chúng ta phật môn tại 300 năm trước trận đại chiến kia sau nguyên khí đại thường khí tức giảm mạnh bây giờ đã vô lực lại cùng những cái kia tà ma ngoại đạo chống lại lão nạp xem thí chủ dáng vẻ đường đường là nhân trung chi long càng là đỉnh cấp thiên kiêu liền vì thí chủ bói toán qua một quẻ quẻ tượng biểu hiện ngày khác thí chủ nhất định có thể nhất phi chủ thiên thành chân long chi thế hơn nữa ta xem trên người ngươi còn có phật pháp la hán quan chân kinh cảm giác chúng ta xác thực hữu duyên bất quá ta lần này cứu ngươi xác thực cũng có tư tâm lão nạp hy vọng chờ thí chủ ngày sau công thành danh tọa thời điểm, chớ có đối ta Phật môn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như trong Phật môn thật có một chút ác tăng làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, thí chủ có thể chỉ làm thủ hạ của mình trừng trị bọn hắn, lại hoặc là để bọn hắn tự sinh tự diệt, không biết thí chủ ý như thế nào. Tả Dương trong lòng nhanh chóng cân nhắc, bây giờ tính mệnh du quan, nào còn có dư cái khác? Có thể có một nơi tránh né truy sát, giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Thế là hắn quả quyết đáp, tốt, ta bằng lòng ngươi. trụ trí nghe nói, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, cười to nói tốt. Tả thí chủ quả nhiên sảng khoái. Kia lão nạp hiện tại liền truyền cho ngươi Phật môn chân công, giúp ngươi một tay. Chương 55, truyền thụ công pháp. Chương 55, truyền thụ công pháp. Dứt lời, trụ trì chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, dường như đang ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị đem tia thần bí công pháp truyền thụ cho Tạ Dương công pháp này tên là Minh Vương quyết ta có thể dùng nội lực quán thâu chân khí nhập trong cơ thể ngươi, giúp ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ Minh Vương quyết tầng thứ nhất. Công pháp này tổng cộng chia làm 3 tầng, về sau chậm rãi lĩnh ngộ trụ trì chậm rãi nói rằng, sau đó đem trong tay bí tịch đưa cho Tạ Dương. Tả Dương hai tay cung kính tiếp nhận bí tịch, trong lòng âm thầm suy nghĩ cũng được. Nếu là ngày sau thật có ác tăng làm sàng làm vậy, chỉ cần chính ta không tự mình ra tay là được. Nói xong liền đem bí tịch thích đáng thu hồi. Ngay sau đó, trụ trì thân hình loại lên, trên không trung xoay chuyển nhảy vọt, đầu dưới chân trên, to lớn bàn tay vững vàng đè vào Tả Dương đỉnh đầu. Trong ngay mắt, một cỗ hùng hồn mà ôn hòa nội lực như nước sông cuồn cuộn giống như tràn vào Tả Dương thể nội, tựa như bỗng nhiên hiểu rõ tại cỗ lực lượng này dẫn đạo hạ, Tả Dương chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lõi lên, đối Minh Vương quyết tầng thứ nhất lĩnh nộ càng thêm khắc sâu bất động như núi bốn chữ này cũng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. dường như cả người hắn đều trong nháy mắt này cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể trầm ổn mà không thể dung chuyển tại trụ trì nội lực con chú tạ dương chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân phản phất có vô số cây cứng cõi sợi dễ theo lòng bàn chân sinh ra thật sâu đâm vào lòng đất hắn vững vững vàng vàng như một gốc đại thụ che trời giống như đứng ở chùa miếu bên trong trong lòng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác dường như bất luận bao lớn công kích đánh tới chính mình cũng có thể sừng sững bất động sừng sững không ngã cái này mình vương quyết quả nhiên là tuyệt diệu công pháp không hổ là phật môn chân tàng ngoại luyện phương pháp càng như thế cường tại toàn thân tâm hấp thu minh vương quyết quá trình bên trong tả dương càng thêm khắc sâu cảm nhận được công pháp này chỗ cường đại vận chuyển chân khí lúc thể nội phảng phất có một cỗ liên tục không ngừng lực lượng đang cột trào mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều để thân thể của hắn biến cứng cấp hơn lực lượng cũng theo đó tăng trưởng càng làm cho hắn vui mừng chính là minh vương quyết nguồn gốc từ phật kinh mang theo một loại thánh khiết mà tưởng hòa khí tức này khí tức như là dốc rách thanh tuyền chạy xuôi qua hắn kinh mạch lại có thể khắc chế trong cơ thể hắn kia mơ hồ có nhập ma dấu hiệu công xiềng cho tới nay tả dương cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhận dấu một cỗ huyết sát chi khí. khi thì ngao nghe ngoe muốn động, làm hắn có chút kiêng kỵ, hơi không cẩn thận liền có thể bị cỗ này tả khí khống chế tâm trí. Nhưng hôm nay, theo Minh Vương quyết vận chuyển, kia cỗ huyết sát chi khí bị áp chế đến ngoan ngoãn, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Tả Dương mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lần này Phật môn chi hành, không chỉ có thu được cường đại công pháp, còn giải quyết cho tới nay bồi dối chính mình thai hoàng ẩm. Quả nhiên là đi mòn dầy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hán đối kế tiếp đến cùng vương hán đối chiến cũng nhiều hơn mấy phần phần thắng nắm chắc lòng tin. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa canh giờ, trụ trì hoàn thành nội lực chú. lật qua lật lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất trên mặt hắn mang theo một chút mọi mệt, nhưng cũng có mấy phần vui mừng sau đó chậm rãi đi ra vị lạc nhẹ nhàng đóng ký cửa cho tả dương lưu lại một cái an tĩnh không gian đi lĩnh nộ công pháp mà tả dương nhắm chặt hai mắt hết sức chăm chú trải nghiệm lấy minh vương quyết tầng thứ nhất tinh diệu chỗ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đã xảy ra biến hóa kỳ diệu ngoại luyện cảnh giới đã đạt đến một cái cao độ toàn mới đạt đến công mà không phá hoàn cảnh dường như thân thể của mình hóa thành một khối không thể phá vỡ bản thạch mặc cho ngoại giới gió táp mưa xa đau thương tăng theo cấp số cộng đều không thể đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương loại này sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng cảm giác nhường tả dương trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng đối tượng lai khiêu chiến cũng nhiều mấy phần lực lượng tả dương chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin cứ việc vương hán cảnh giới hơn xa mình nhưng hắn giờ phút này nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ minh vương quyết tầng thứ nhất cái này cường đại ngoại luyện công pháp trong lòng dâng lên một cỗ không sợ khí hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng mỗi một tấp da thịt mỗi một khối xương cốt đều tản ra cứng khí tức. Hắn thử nghiệm vận chuyển chân khí trong cơ thể, cảm thụ được tia cố bàng bạc lực lượng ở trong kinh mạch lao nhanh. Loại lực lượng này, nhường hắn có một loại có thể cùng Vương hắn phân cao thấp, thậm chí không rơi vào thế hạ phong lực lượng. Không chỉ có như thế, hắn bén nhạy phát ra được, chính mình dường như đã có vượt cấp năng lực chiến đấu ý vị này, hắn không còn là cái kia đối mặt Vương hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn kẻ yếu, mà là có phản kích thực lực. Nghĩ tới đây, Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn nắm chặt song quyền, phát ra ken két tiếng vang. Phản phát tại hướng thế giới này tuyên cáo, hắn Tả Dương, không còn mặc người xem giết, cho dù là đối mặt cường đại Vương Hán. hắn cũng có sức đánh một trận. Tà Dương nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới linh ngộ công pháp cảm giác mệnh mọi đàng từ từ tiêu tán. đúng lúc này, một hồi đông đông đông tiếng trung rõ ràng chuyển vào trong hai hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chủ miễu đống nhiên vang lên tiếng trung, sợ là có chuyện gì khẩn yếu. trong lúc đang suy tư, mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo không song, chủ trì. bên ngoài có cái lão giả đánh tới, hắn ở bên ngoài kêu la giao ra Tà Dương, bằng không bọn hắn huyết ma tông liền cùng chúng ta phụng tới cùng. một cái đệ tử thanh âm lo lắng truyền đến, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Tà Dương trong lòng run lên. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Vương Hán đuổi tới. Hắn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, khí tức quanh người cũng theo đó đột nhiên ngưng tụ. Chân giãy đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, phát ra ken két tiếng vang. Hắn biết, một trận ác chiến không thể tránh được, bất quá giờ phút này có mới công pháp gia trì, hắn đã không còn e ngại đã tới, vậy liền để ngươi nhìn ta tả dương lợi hại. Tạ Dương thấp giọng tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia mất lệ, cất bước hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, chuẩn bị trực diện Vương Hán khiêu khích. Trụ chí nghe nói phía ngoài kêu la âm thanh, trong lòng căng thẳng, vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ Dương gian phòng. Trong lòng có hắn chút Không xác định Tả Dương đến tuột cùng cần bao lâu, khả năng hoàn toàn hấp thu cái này, mình Vương quyết công pháp. Mà lúc này Tả Dương trong phòng đã xem công pháp dung hội quan thông, trong lòng đốc định không có chút nào ý sợ hãi hử, lao đăng, chờ chính là ngươi. Hán thấp giọng hư lạnh, sau đó cấp tốc đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, nhanh chân đi ra viện lạc đi vào trụ trì trước mặt. Tả Dương vẻ mặt thành khẩn nói rằng trụ trì, cảm ơn ngươi truyền ta công pháp, ngươi ta ở giữa ước định ta chắc chắn tuân thủ, ngươi yên tâm chính là. Nói xong, hắn quay người cất bước hướng về chùa miếu đi ra ngoài. Vừa ra chùa miếu, liền nghe Vương Hán phách lối tiếng mắng chửi tiểu quỷ, nhanh cút ra đây cho ta. bằng không ta liền đem trước mặt cái này phá chùa miếu phá hủy. tạ dương mặt lạnh lấy lớn tiếng đáp lại: lao đăng, người mắng ai đây? vương hán nhìn thấy tạ dương rốt cuộc hiền thân, nguyên bản hung ác sắc mặt thoáng hòa hoãn, khoe miệng kéo ra một vệ giống như cười mà không phải cười đổ cong, mở miệng nói ua, a, ra ngoài rồi. cũng không buồn công lão phu nhiều năm như vậy không động tới tay, coi như là hoạt động một chút gân cốt. tạ dương nhìn xem vương hán bộ kia ngang tàng hưng hách, không ai bị nổi bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi, thầm nghĩ đợi lát nữa, ta nhất định phải để ngươi lão già này rốt cuộc mở không nổi miệng. quanh người hắn khí tức phun trào, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn vương hán. chương năm minh vương quyết hiển uy chương 56, minh vương quyết hiển uy vương hắn trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn tả dương tựa như đang nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến cười nhạo nói tiểu quỷ hai ta ở giữa tranh lệch lấy hai cái cảnh giới ngươi lại có thể làm gì ta vừa mới dứt lời hắn không chút do dự phát động huyết ma thủ chỉ thấy hai cái to lớn hát sắc ma tay tựa như từ vô tận trong bóng tối dỏ ra ác ma chi trảo dương anh múa vuốt hướng phía tả dương tấn manh chốc tới ma thủ cho đến không khí dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn phát ra từ tư tiếng vang tả dương thấy thế không sợ hai chút nào đột nhiên hét lớn một tiếng bắt quái vô cực đau. bắt quái đồ trận hiện. trong chốc lát, quen thuộc bắt quái đồ trận lấy hắn làm trung tâm cấp tốc triển khai. sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tứ tán ra. có thể vương hà ứng đối lại tại ngoài ý liệu, tại bắt quái đao sắp chém trúng hắn trong nấy mắt. thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một vũ máu, nhường bắt quái đao mạnh mẽ chém hụt. ma kêu huyết ma thủ lại thừa lúc vắng mà vào, nặng nề mà đánh vào tả dương trên thân. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tả dương cấp tốc vận chuyển mình vương quyết. trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình biến không thể phá vỡ, như là ngàn năm như tảng đá trở một vành. huyết ma thủ đâm vào tả dương trên thân lại giống đụng phải một tòa núi cao nguy nga trong nháy mắt nổ nát vụn mà tả dương vẹn vẹn chỉ là tóc hơi có vẻ lộn xộn trên thân không có một kia vết thương tả dương trong lòng dâng lên một cỗ tự tin âm thầm suy nghĩ cái này mình vương quyết quả nhiên lợi hại xem ra hôm nay cái này vương hán ta tất nhiên trừ chi ngay sau đó tả dương hai tay nhanh chóng vật công thi triển đại yên thuật thân hình như điện trong trước mắt liền lách mình tới vương hán trước người hắn tay trái đột nhiên nâng lên câu trần huyết vân công trong nháy mắt phát động vương hán chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo tả dương trong tay chuyển đến trong cơ thể mình nội lực như là vỡ đê nước sông, không bị khống chế hướng phía Tạ Dương thể nội dung mạnh lao tới. trong lòng của hắn kinh hãi, thân thể cũng không bị khống chế run dậy lên, lại là này quỷ dị công pháp. Tạ Dương cảm nhận được Vương Hán hùng hậu nội lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình, bông cảm giác toàn thân thư sướng. Dường như tắm rửa tại ngày xuân nắng ấm phía dưới, nhìn không được cảm thán lao già này không hổ là tu hành nhiều năm, nội lực chính là hùng hậu. Theo hấp thụ nội lực càng ngày càng nhiều, Vương Hán cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng dần dần biến tái nhợt. hắn vừa sợ vừa giận, lại đối Tạ Dương không thể làm gì, chỉ có thể quát to một tiếng. ngay sau đó phanh phanh phanh liên tục vung ra bảy quyền, bảy đạo mạnh mẽ quấn vòng, giống như bảy đầu dương nhanh múa vớt máy long, mang theo khí thế một đi không trở lại, mạnh mẽ đánh vào Tả Dương trên thân thể. Nhưng mà, nhường Vương Hán khiếp sợ là Tả Dương tựa như một gốc cắm dễ ngàn năm thương tùng, vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Tả Dương nhìn xem Vương Hán, nhịn không được cất tiếng cười to ha ha ha ha, lão giả, ngươi xem một chút ngươi còn có cái gì bản sự, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể làm gì được ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Hán mở môi dần dần mất đi huyết sắc, biến trắng bệnh vô cùng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sợ hãi, manh động ý niệm trốn chạy, âm thanh run rẩy nói ai: "Tiểu quỷ, ngươi không bằng thả lão phu đi như thế nào? Lão phu cam đoan, về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, cũng không cho ngươi đi chúng ta tông môn." Tả Dương khỏe môi mím lên một vệ cười lạnh, tay trái vẫn như cũ chăm chú hấp thụ lấy Vương Hán nội lực, trong lòng âm thẩm nghĩ đến lao già này, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại biết sợ hãi. Chậm, hắn căn bản không có để ý tới Vương Hán cầu xin tha thứ, tay phải dùng sức xoay cho ba, một cái vang dội cái tát phiến tại Vương Hán trên mặt. Một tát này lực đạo cực lớn, Vương Hán mặt trong nháy mắt sưng vụ lên. sưng lên thật cao một mảnh. ngay sau đó, Tả Dương lại là liên tục ba cái cái tát đùng đùng đùng. Vương Hán miệng bị đánh đến hoàn toàn xương phồng lên, lời nói đều nói không rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ hô hào tiểu quỷ, tiểu quỷ, thả ta đi. Tả Dương căn bản không cho Vương Hán bất cứ cơ hội nào, tay phải không ngừng, liên tục vung ra bàn tay. Vương Hán trong lòng vừa thẹn lại giận, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng hô to ngươi biết một cái lớn, bức đấu đối một cái trăm tuổi lão nhân là bực nào xỉ nhục sao? hắn lúc này, thân thể run rẩy không ngừng, ngoại trừ trên mặt sưng đỏ chỗ còn mang theo chút huyết sắc địa phương khác màu da càng ngày càng trắng, cả người đã suy yếu tới cực điểm. Vương Hán thật sợ hãi, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cầu xin tha thứ Bung Tha Ta, Bung Tha Ta. Tả Dương lại không có mảy may mềm lòng, tay trái đột nhiên vừa dùng lực, dùng sức bóp giang rắc. Điểm kinh nghiệm bốn nghìn. Vương Hán thần hồn trong nháy mắt tiêu tán, mất hết ý thức. Tả Dương buông tay ra trưởng, Vương Hán thân thể giống một cái xỉ hơi tối ra, thẳng tắp ngã xuống đất. Trung quanh các hòa thượng thấy cảnh này, tất cả đều cả kinh trận mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy chấn kinh. trụ Chi đứng tại ngoài cửa chính, nhìn xem Tả Dương, vuốt vuốt hàm dưới sợi râu, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ nói không tệ, không tệ. Cái này Minh Vương quyết ở trên thân thể ngươi quả nhiên phát huy đại dụng a, ha ha ha ha. Sau đó, trụ trì chào hỏi tất cả hòa thượng đi vào chùa triển thanh. Chùa trên cửa đóng thật chặt, dường như bọn này hòa thượng chưa hề xuất hiện qua như thế. Tạ Dương nhìn xem đóng chặt cửa chùa, trong lòng đại khái hiểu bọn này hòa thượng ý tứ, âm thầm hừ một tiếng muốn phủi sạch quan hệ. Không quan hệ thì sao, việc này vốn chính là ta một người làm, ta tả Dương còn gánh chịu nổi. Dứt lời, hắn quay người nhanh chân rời đi, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh bất trống, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đại chiến chưa hề phát sinh qua. Tạ Dương nhìn qua dưới chân Vương hán thi thể trong lòng không có một tia thắng lợi vui sướng, ngược lại bị cảnh giác cùng quyết tuyệt lấp đầy nổ cỏ không trừ gốc. do xuân thổi lại, mọc hôm nay ta đã đắc tội huyết ma tông, liền tuyệt không thể lưu lại hậu họa. hắn biết rõ, huyết ma tông có thủ tất báo tính tình, nếu không nhân cơ hội này giải quyết triệt đề, ngày sau tất nhiên sẽ bị không ngừng nghỉ truy sát. trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra bách hộ trương thiên nhai lời nói rằng nam thành đông thành đông khu có một chỗ vách núi, mà bên dưới vách núi mặt chính là huyết ma tông địa bàn. nghĩ đến đây nhi, tả dương ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, không chút do dự hừ lạnh một tiếng, một bả nhấc lên bên người bội đau, thân hình lên, hướng phía đông khu phương hướng chạy đi. trên đường đi, phong thanh ở bên thai gào khét, tả dương lại không hề hay biết, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trực đào huyết ma tông hăng ổ, đem uy hiếp hoàn toàn diệt trừ, hắn hồi tưởng lại cùng huyết ma tông đủ loại khúc mắc, vương hán ngang ngược cản rỡ, huyết ma thủ hung ác công kích, mỗi một màn đều để sự thù hận của hắn càng đậm một phần huyết ma tông, hôm nay chính là các ngươi tận thế, tả dương thấp giọng tự nói, dưới chân bộ pháp càng thêm gấp rút, bộ đao dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang, dường như cũng đang mong đợi sắp đến chiến đấu, trước khi đến đông khu đốn lượn trên đường nhỏ, tả dương bước chân vội vàng, lòng tràn đầy đều chứa sắp đối huyết ma tông triển khai báo thủ kế hoạch. đồng nhiên một cái quen thuộc lại thanh âm quyến rũ từ phía sau chuyển đến tả dương chương 57, huyết ma chi hiểm chương 57, huyết ma chi hiểm bước chân hắn dừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy liêu phỉ phỉ đang cười nhẹ nhàng đứng tại cách đó không xa liêu phỉ phỉ dáng người thức tha trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra hợp hoan tông đặc hữu phong tình nàng chậm chậm đi đến tả dương trước người cười duyên nói tả dương thế nào muốn hay không cùng ta về hợp hoan tông hoặc là chúng ta bây giờ liền thể nghiệm một chút song tu niềm vui thú tả dương nao nao trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó liêu phỉ phỉ giúp hắn ngăn cản vương hán truy sát cảnh tượng trong lòng hơi hơi có một chút như vậy cảm kích Thần xác hắn thành khẩn nhìn về phía liêu phỉ phỉ nghiêm túc nói tạ ơn liếu trưởng lao ý tốt nhưng là ta muốn một mình tu hành xong tu niềm vui thú vẫn là sau này hay nói a đường của ta không được ta hiện tại phân tâm liêu phỉ phỉ nghe nói trong mắt lóe lên vẻ thất vọng bất quá rất nhanh lại khôi phục bộ kia sinh đẹp động nhân nụ cười hai nha vậy thì thật là đáng tiếc bất quá ngươi nếu là sau này cải biến tâm tư có thể tùy thời tới tìm ta a giang nam thành kỹ viện đầu bài đều có thể liên hệ tới ta nhớ ta ngươi liền phân phó một tiếng ta tùy thời tới bên cạnh ngươi. Nói, Liêu Phỉ Phỉ một bên nháy mắt, một bên chậm rãi lui về sau đi, kia nhẹ nhàng dáng người như là trong rừng tinh linh, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở rậm rạp rừng ở giữa. Tả Dương nhìn qua Liêu Phỉ Phỉ bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cảm thán cái này Hợp Hoan Tông thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, đều muốn kéo ta làm đệ tử. Bất quá Hợp Hoan Tông tôn chỉ là không chiếm được cũng không thể tội, vẫn còn tính có chút thành ý. Hắn hít sâu một hơi, vung đi tâm nghiệm, tiếp tục hướng phía Đông thành phương hướng tiến lên. Giữa đường qua một nhà dịch chằm lúc, Dương nhìn xem dài dàng rạc đường xá, trong lòng lo lắng biết rõ rửi vào hai chân khó mà nhanh chóng đến huyết ma tông. Thế là, hắn đi vào dịch trạm, dẫn ra một thất mạnh mẽ khoái mã. Hắn lưu loát trở mình lên ngựa, đột nhiên vỗ ngựa cái mông, mã nhi bị đau, ngựa đầu tê minh một tiếng, Vung ra bốn vó. Như như mũi tên rời cung cấp tốc buôn tẩu tại bụi đất tung bay con đường bên trên, giơ lên một đường bụi mù, hướng về phía trước chạy đi. Tuấn mã nhanh như điện chớp tại bốn lượn con đường bên trên phi nước đại, nâng lên bụi đất tại sau lưng hình thành một đầu cái đuôi thật dài. Tả Dương nằm ở trên lưng ngựa, tùy ý tiếng gió phần phật theo bên thai gào thét mà qua. Hắn tâm tư lại không tại cái này lắc lư trên đường đi. Thừa dịp ngựa bình ổn phi nhanh khoảng cách, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt hiện ra hệ thống giao diện. Túc chủ: Tả Dương. Cảnh giới: Đại tông sư sơ kỳ. Công pháp: Tu La Kinh la Hán Quan chân kinh câu Trần Huyết Vân công tầng thứ nhất không minh vương quyết tầng thứ nhất 080000. Kỹ năng: Đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao bắt quái vô hình đào tầng thứ 208000 điểm kinh nghiệm 8500. Nhìn xem giao diện bên trên biểu hiện điểm kinh nghiệm, cứ việc cụ thể số lượng đập vào mi mắt, nhưng chân chính ngưỡng Tả Dương ngạc nhiên, là kia có tại thể nội quần quật lực lượng cảm giác. Thứ khi hấp thụ vương hán thể nội nội lực hùng hậu, Hắn liền cảm giác kinh mạch của mình giống như là bị mở rộng đường sông, liên tục không ngừng lực lượng ở trong đó lao nhanh không thôi. Giờ phút này, hắn thiết thực cảm nhận được tu vi của mình đã đến lần danh đột phá. Có một loại đột nhiên xuất hiện thoải mái cảm giác, tựa như thể nội có một đầu sắp thức tỉnh manh thú. Tuy thời chuẩn bị xông phá trói buộc, nhất phi trùng thiên xem ra chuyến này không có nguồn phí chạy, vương hắn lao ra hỏa kia nội lực, cũng là giúp ta đại ân. Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một kia nụ cười tự tin, thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái này sắp đến đột phá, không chỉ có là thực lực tăng lên, càng là hắn đối kháng huyết ma tông lực lượng. Hắn nắm chặt dây cương, Hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, thúc dục tuấn mã chạy càng mau hơn. Hận không thể lập tức đến Huyết Ma Tông, bằng vào sắp đột phá tu vi, đem nó một lần hành động dạy điên. Tiếng võ ngựa tại vùng bỏ hoang bên trên dần dần ngừng, Tả Dương tại trước khi hoàng hôn chạy tới đông khu chỗ kia thần bí vách núi. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương tùy ý thắt ở một bên cây gỗ khô bên trên, dương mắt nhìn hướng trước mắt chỗ này cao ngất dốc đứng, quái thạch lợm chầm vách núi. Vách núi như bữa bổ đao tức giống như thẳng tắp đứng sừng sững, bị mặt trời lặn dư huy nhuộm thành màu đỏ cam, lộ ra mấy phần lạnh lùng cùng thần bí là ai có thể ở bên dưới vách núi mặt thành lập môn. Tả Dương mày, Trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm cái này cần là như thế nào tâm tính. Chẳng lẽ bên dưới vách núi mặt cất dấu tuyệt thế bí tịch không thành? Thế nào đám người này tổng yêu tuyển tại bên dưới vách núi mặt? Hắn một bên âm thầm suy tư, một bên chậm rãi tới gần vách đá, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh. Sâu không thấy đáy trong sơn cốc tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, che lại phía dưới cảnh tượng, để cho người ta càng thêm hiếu kỳ kia thần bí huyết ma tông chân diện Thả Dương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn biết, một trận không biết khiêu chiến đang ở trước mắt, mà cái này vách núi phía dưới, có lẽ đang ẩn giấu đi hắn báo thủ chốt. Tả Dương không chút do dự, quyết định chắc chắn, thả người hướng phía bên dưới vách núi phương ngã xuống. Tiếng gió gào thét ở bên thai tứ ngược, hắn lại trầm ổn tỉnh táo, nương tựa theo vững chắc bản lĩnh cùng hơn người can đảm. Tại một hồi thuận gió mảnh gió thổi qua về sau, vững bảng đứng ở đáy vực bộ, có thể vừa mới đứng vững, hắn liền đột nhiên phát giác bên cạnh có động tĩnh, tập trung nhìn vào, đúng là hai tên huyết ma tông thành viên. Ba người trong nháy mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí dường như đông lại đồng dạng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong đó một tên huyết ma tông thành viên kịp phản ứng, há mồm liền muốn lên tiếng hô to cảnh báo. Tả Dương làm sao cho hắn cơ hội này soát? Bắt quái vô hình đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện lên, đầu người nọ sọ liền bay khỏi cái cổ. Tạ Dương bên thai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm điểm kinh nghiệm 2.500 điểm kinh nghiệm 2.500. Giải quyết phía sau một người, Tạ Dương không chút do dự, thi triển đại yến thuật, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt vọt tới một tên khác huyết ma tông thành viên bên cạnh Phúc phốc phốc. Liên tục ba đao mạnh mẽ đâm vào đối phương trong bụng. Cái này hai tên huyết ma tông tiểu lâu la còn chưa kịp nói ra một chữ, liền đã mệnh tang Tạ Dương chi thủ nhà ai người tốt tại vực hạ đường đấy. Tạ Dương thấp giọng lầm bầm một câu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ xoa xoa trên vết máu. dương mắt nhìn về phía ngay phía trước, chỉ thấy nơi đó có một cái huyệt động, cửa hang đen sì, bên trong âm ủ vô cùng, Phản phất là một đầu nhắm người mà vệ cự thú mở ra miệng lớn. tạ dương nhíu như mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhưng báo thủ suy nghĩ nhường hắn không có lùi bước, hắn túi người cơ lấy một bên trên mặt đất không biết là ai thất lạc bó đuốc hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía trong động đi đến, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, đao trong tay cầm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. tạ dương cầm trong tay báu đuốc, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại chậm ổn hướng hang động chỗ sâu đi đến, chập chân ánh lửa đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài. tại gặp gảnh trên vách động lắc lư đi tới đi tới phía trước đột ngột xuất hiện hai cái trống ngã ba tính mịch hắc cám phảng phất muốn đem người thốt vệ tả dương hơi xứng sở nhất thời không có chủ ý vô ý thức nhắc tới lên điểm bình điểm tướng điểm đến người hay cuối cùng tuyển định bên phải lối rẽ nhấc chân chậm rãi bước vào có thể mới vừa vào đi biến cố nảy sinh ba tên huyết ma tông lâu la đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân nhìn thấy tả dương hoảng sợ lên tiếng kêu to lúc đó như là phát động cảnh báo trong nháy mắt dẫn tới bốn phía huyết ma tông thành viên nhào nhào chạy đến tả dương phản ứng cực nhanh bá một tiếng vượt đao ra khỏi vỏ thi chuyển ra bắt quái vô hình trạm Chỉ thấy đao quang lấp lóe, ba đạo sắc bén đao khí gào thét mà ra, trong trước mắt liền đèm cái này ba tên lâu la chấm giết, cùng lúc đó, bên thai của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở điểm kinh nghiệm 2.500 điểm kinh nghiệm 2.500.